chương một trên núi đạo sĩ tuổi trẻ chương một trên núi đạo sĩ tuổi trẻ đắc đạo năm qua tám trăm thu chưa từng phi kiếm lấy người đầu vớt ve tố n g u y ệ t túi đầu ngẩng đầu nhân gian đã ngàn năm bốn thật tốt lại sống qua một ngày thằng đến phơi nắng ba xảo lý du lúc này mới đẩy cửa phòng ra n g ư ờ i biếng r ố i cái lưng m ệ t mỏi ánh nắng vương vai xuống chỉ gặp nó dáng người cao khuôn mặt tuấn giật thanh thú trong khi nhìn quanh còn có ánh mắt s á n g trói nghiễm nhiên chính là một vị phiêu giật xuất trần t i ể u đạo sĩ giữa m ặ hoàn tất ăn một chút đồ vật h ắ n chuyển đến cái ghế lên trên một nằm sau đó lấy điện thoại cầm tay ra như thường ngày là đông đảo chúng sinh giải đáp nghi vấn giải hòa bốn đạo trưởng năm năm tình cảm nàng sao có thể nói b u ô n g xuống liền để xuống lý d u bởi vì người khác nói bỏ vào liền bỏ và o bốn đạo trưởng đầu tháng cũng chỉ còn lại có một trăm năm mươi khối tiền sống thế nào đến ba mươi hào a lý d u ảnh chân dung là bản thân ngươi lời nói hoàn toàn không cần lo lắng trò chuyện ta bốn đạo trưởng nhìn dáng vẻ của ngươi giống như rất thanh nhàn a mỗi ngày đều đang làm cái gì lý d u mỗi ngày tăng quan xem mặt trời mọc xem mặt trời la xem nhật hàn nhật hàn là cái gì một cái sẽ chỉ túi đầu nhưng xưa nay không sửa lại địa phương một cái ưa thích đem người khác tổ tông đánh cắp thành tổ tông mình địa phương bốn đạo trưởng vì cái gì ta cảm giác lời nói của ngươi cử chỉ t u y ệ t không giống nghiêm trang nói sĩ lý du đạo gia hữu vân đạo pháp tự nhiên Thập, có ý tứ gì lao tử muốn làm cái gì thì làm cái đó cái này chính là tự nhiên bốn thu hoạch được mười điểm thông dụng điểm kinh nghiệm thông dụng điểm kinh nghiệm muốn giảm n ữ a cái này đúng vậy đ á n g tiền ngón tay không ngừng hướng xuống huy động lý du tôi bung lỏng một hơi rốt c u c gặp gỡ một cái đứng đắn vấn đề m ộ đại tinh thâm đạo trưởng cứu mạng cứu mạng a một tuần trước ta có cái bằng hữu đi một chuyến tây sơn mộ viên trên đường gặp phải một cái mỹ nữ làm sao cũng dựng không lên xe ta liền nghĩ nếu tiệc đường vừa vặn mang hộ lên nàng đoạn đường dưới lầu cái này mang hộ bên trên đoạn đường ngươi sẽ không phải đem nàng mang hộ tiến quán rượu đi bộ đại tinh thâm không phải khách sạn ta chỉ là dừng xe ở vết đường khu khu khu không phải ta là ta người bạn kia h ã n trên xe cùng vị mỹ nữ kia tham khảo nhân loại sinh sôi công trình suốt cả đêm sau đó thân thể bị móc sạch không chống n ổ i va ta vị bằng h ư u kia liên tục một tuần ban đêm đều mơ tới cùng vị mỹ nữ kia phiên vân phúc vũ cả người ngày càng gầy gò mặt như tiểu thụy tinh k h í thần đều bị rút khô mở dạng chỉ cần đến ban đêm hắn vừa nhắm mắt mỹ nữ kia tựa như là chui vào xương cốt của hắn bên trong tê tê dại dại thế nào đều không thoát khỏi được hiện tại hắn ngay cả giường đều hạ không được lại tiếp tục kéo dài hắn liền thật muốn thành quỷ câu đạo trưởng chỉ điểm cứu mạng a điên cuồng g ậ p đầu jim vờ v nhìn xem trên điện thoại di động tin tức lý du suy tư một chút mở ra nói chuyện riêng nhẹ nhóm vui sướng hồi phục tới thật đáng mừng chúc mừng vị thí chủ này đi đến nhân sinh đ ì n h phong k h để vong linh kỵ sĩ xưng ơ hảo tại văn tự phía dưới hắn còn mười phần thân mật phụ lên một cái quỷ tân nương bao biểu lộ thảm đỏ thảm đỏ dọa đạo trưởng ngươi đ ừ n g dọa ta h ả ý của ngươi là nói phát một câu pháp quyết cho ngươi ta cho ngươi thêm h ỏ a đạ o phủ chính mình xem mẹo vẽ hữu cái này, cái này dụng không tâm thành thì linh lý du nói một cái lập lờ nước đôi đáp án đa tạ đạo trưởng ân cứu mạng nếu là ta vương bắc thâm bởi vậy sống tạm lấy nhất định vô cùng cảm kích hậu lệ bái thượng n g ư ơ i trước sống sót lại nói nữ quỷ kia si tình n g ư ơ i đoạn nghiệp viên này ngươi nhất định phải giải quyết dứt khoát không thể có bất cứ chút do dự nào đạo trưởng ta muốn xin ngươi xuống núi vì ta trừ tà trừ thai ngươi yên tâm giá cả không là vấn đề phút cuối cùng vương bắc thâm hay là không quá yên tâm đem đạo trưởng xin mời đến bên người mới ổn thỏa nhất ta xuống núi xuống núi là không thể nào đời này đều khó có khả năng xuống núi lý du liên tục tự tuyện vô luận vương bắc thâm ra bao nhiêu tiền hắn đều bất vi sở động phản thất sơn bên ngoài tồn lấy một loại nào đó lại khủng bố sau đó hắn lại thật dài nói chuyện riêng trong danh sách tiếp tục chọn hồi phục có hướng mặt trước gia hỏa này một dạng gặp được sự kiện linh dị muốn tìm hắn tìm kiếm biện pháp giải quyết còn có người hãm sâu nghi nan tạp chứng cấp bách hướng hắn tầm ý vấn dược l i ê n ngay cả đón bệnh xem t ư ớ n g tay đo phong thủy chờ chút đều có liên quan đến lý d u n g h i ệ p vụ có thể nói là mười phần rộng khắp nhưng không người có thể gặp là mỗi hoàn thành một kiện trả lời liền sẽ có một đạo bạch quang lọt vào tức h ả i của hắn căn cứ người cung cấp đ ơ n thuốc thành công trị liệu một vị phổ thông bệnh nhân y rỉa đạo điểm kinh nghiệm một đêm khuya sướng trò chuyện thành công an ủi mười vị tiểu tỷ tỷ yếu ớt tâm linh y rỉa đạo điểm kinh nghiệm một không lợi dụng ngàn chi thuật có thể m ệ n h diễn toán một lần mệnh đạo điểm kinh nghiệm một là ba mươi vị tiểu tỷ tỷ đo tướng tay xem tướng mạo số lượng cốt tướng cùng nhau đạo kinh nghiệm giá trị ba không tụng duyệt thái thượng cảm ứng thiên một lần đường núi điểm kinh nghiệm một bốn ai từ người bình thường trên thân thu hoạch điểm kinh nghiệm càng ngày càng ít lý du than nhẹ một tiếng núi y r ỉ vậy cùng nhau lần này hao tốn thời gian ba tháng mới đưa cùng nhau đạo thăng lên một cấp mặt khác ba đạo còn không biết lúc nào có thể thăng cấp có lẽ ta nên xuống núi chạm yêu chứ ma trị bệnh cứu người dạng này điểm kinh nghiệm sẽ gia tăng rất nhanh không được sư phụ giao pho cho dưới núi rất nguy hiểm cần phải bảo vệ tốt đạo quán không thể tùy tiện xuống núi thế giới này nhìn như hay là xã hội văn minh nhưng thực tế đã sớm linh khí khôi phục đây là đại tranh chi thế à. ngủ say vạn tài yêu ma quỷ quái cổ lão tiên thần phật đà đều đem chuyển thế xuất hiện bây giờ trên mạng quái đạn sự kiện tầng tầng lớp lớp mỗi ngày tìm hắn tiêu thai trừ tà người càng đến càng nhiều đây chính là chứng minh tốt nhất mạnh như thông tin ê chi năng sư phụ sau khi xuống núi cũng chỉ trả lại một phong huyết thư tái nhập trang giấy huyết dịch thẩm thấu chữ lớn cả quyển đều tại khuyên bảo hắn tuyệt đối không nên tùy tiện xuống núi tại sau này sư phụ liền bặt vô âm tín cùng nhân gian búp hơi một dạng sống không thấy người chết không thấy xác yêu v ậ t quỷ quái tiên thần ma lợi dụng truyền thế ký sinh các loại thủ đ o ạ vận quỷ quái tiên thần ma lợi dụng t r u n h ế ký sinh các loại xác yêu vận quỷ quái t n thần mà l d ụ thăng lên rất nhiều cấp lại là ngay cả cái cảnh giới đều không có tu ra đến căn bản không biết mình thực lực đến cùng như thế nào dù sao nhất định rất r ắ c rưởi là được lý du đau đầu nhìn về phía bảng cá nhân chính mình lên núi một năm không đến sư phụ liền xuống núi tế thế cứu nhân đi rất nhiều tu hành phương diện tri thức đều không hiểu rõ còn tốt xuyên qua tới có thể dựa vào soát điểm kinh nghiệm thăng cấp đường núi lv 8 9 y đ ị đạo lv 8 9 m ệ n h đạo lv 8 9 c ù n g nhau đạo lv 9 0 n h ì n xem đẳng cấp cũng rất cao nhưng ở phía dưới cùng nhất lại là có một câu tính tổng hợp đánh giá lý du hai mươi tuổi thường thường không có gì lạ một cái bình thường đẹp trai người cái này khiến hắn càng thêm tin chắc chính mình hay là chút t ứ c ăn cả không có khả năng tùy tiện xuống núi sóng ngẫm lại cũng là chính mình mới tu luyện một năm mà thôi coi như thiên phú không tồi đầy đủ cố gắng nhưng cùng đắng kia đ ộ n g một tí sống qua trên vạn năm yêu ma so sánh lại có thể mạnh đến cái tình trạng gì đi sẽ không sai đẳng cấp này thiết lập là cấp một nghìn không chừng mười không không không cấp cũng có thể lý du tự lẩm bẩm kiếp trước là huynh đệ tới chém ta loại kia trò chơi đến cuối cùng hơn mấy ngàn vạn cấp đều chỉ có thể tính cái tiểu lâu lâu dưới một đ a o đi mấy trăm ngàn tổn thương đầy bình phong cấp h u y ễ n lại khổ cực phát hiện ai cũng đánh không lại đây là không thể bình thường hơn được sự tỉnh lý du trong đầu lại một lần nữa hiện lên sư phụ cái kia phong huyết thư có thể nói là chữ chữ k h ắ p huyết rõ m ộ n một t r ư ớ c mắt nhất định phải nghe theo sư phụ mất mạng liền không còn có cái gì nữa nam nhân liền muốn thủ được tịch mịch có điện thoại có internet đời này liền có thể sống còn có thể tăng thêm điểm kinh nghiệm thế giới bên ngoài rất nguy hiểm ta còn kém qua xa nhất định phải nhẫn mại tính tình lại ma luyện không sai tuyệt đối không có khả năng suốt ruột trong lúc nói chuyện lý du lần nữa mở ra điện thoại phát hạ một đoạn động viên mình vì cái gì vì cái gì ta rõ ràng có thể dựa vào mặt tác cơm cũng là bị ép chỉ có thể dựa vào thực lực sinh tồn ta nhất định phải hung hăng cố gắng vì có thể tự do k h ó i hoạt còn sống nhất định phải cố gắng không thể không x á c h một câu lý d u sở dĩ có thể cấp tốc thu hoạch nhiều như vậy f a n hâm mộ ở mức độ rất lớn là dựa vào hắn cái kia xuất trần gương mặt tấn u giật mặc thêm vào một thân tiên khí mười phần đạo bảo f a n nữ số lượng đó là vụt vụt dâng đi lên hình ảnh trước đó nhìn qua tướng tay một cái nữ t h í chủ một mực đối với hắn lưu lên không rời gặp hắn phát động thái lập tức bình luận đồng thời phối hợp một tâm sinh đẹp tự chủ hình đạo trưởng ủng hộ tranh thủ sớm ngày cưới ta nữ nhân này coi ta là người nào lý do ngón tay sao động nhanh chóng hồi phục bỏ đi cái kia cỡ chữ ta sẽ càng thêm cố gắng tranh chị cho ngươi càng một vị t i ể u tỷ tỷ bệnh tương tư ý l g h ĩ đạo điểm kinh nghiệm một lý d u bốn chương hai đại tranh chi thế bên ngoài siêu nguy hiểm chương hai đại tranh chi thế bên ngoài siêu nguy hiểm đại h ạ g i a n g nam tỉnh vân du trấn tại vân du trấn cách đó không xa có một ngọn núi trên núi có tòa đạo quán núi gọi là quan vân sơn đạo quán gọi là t i n h vân quan trong quan có một già một trẻ đạo sĩ già đạo sĩ gọi là tính toán không trọng yếu đó là cái h ã n hại lửa gạt lao ra hỏa không đề cập tới cũng được chết tử tế nhất bên ngoài vĩnh viễn đ ư n g trở về tiểu đạo sĩ gọi là lý du là cái anh tuấn tiêu sái tiên khí xuất trần thanh niên làm người yêu mến rất chỉ ít bên cạnh ngọn núi cư dân tiểu trấn cũng cho là như vậy đặc biệt là mười dặm tám hương cô nương trẻ tuổi cũng không có việc gì liền sẽ lên núi đốt nén nhang anh không anh tuấn không trọng yếu chủ yếu đạo quán t ừ khi bị lý đạo trưởng tiếp nhận đằng sau thật láo lỉnh có chút thần lý đạo trưởng lại đang phơi nắng rồi v â n du c h ấ n có tòa sinh ý rất tốt t i ể u lâu t i ể u lâu lão b ả n có cái nữ nhi vừa tròn mười tám thanh xuân tịnh lệ dịu dàng động lòng người nàng gần nhất ba ngày hai đầu liền lên núi cổ phúc thuận tiện lại cho nhà mình từ lâu muốn cái nợ đúng vậy à tốt như vậy thái dương nếu là không phơi vậy liền đáng tiếc lạc phơi nắng một giờ hấp thu một sợi thái dương chân khí đường núi điểm kinh nghiệm một lý du l ờ i biếng rỗi cái l ư n g mệt mỏi từ trên ghế nằm đứng người lên đối với lâm hinh nguyệt đến đã không cảm thấy kinh ngạc đạo trưởng hôm nay lại có một bút nợ đến hậu kỳ nguyên nên hoàn lạc lâm hinh nguyệt mở ra tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ bàn tay cười duyên dáng nhìn qua lý du lý du k h ẽ thở dài một cái nói đi lần này muốn ta lấy cái gì hoàn lại sư phụ thật sự là không dễ dàng à rõ ràng bản lĩnh thông tin bình thường cứu thế tể nhân nhưng xưa nay không thu lấy một phân tiền vì duy trì đạo quán trong quanh năm suốt tháng thiếu không ít nợ bây giờ sư phụ xuống núi không rõ x u ố n g chết những n à y nợ lần lẽ ra phải do chính mình hoàn lại lâm hinh n g u y ệ t ánh mắt tảm đạm nước mắt như mưa đạo trưởng hôm nay là m â u thân của ta ngày rỗ ta muốn cầu một đạo linh phủ tế bãi nàng một năm trước cũng chính là lý du xuyên qua tới đêm đó sấm sét văng rội mưa to vân du chấn tao nộ i trăm năm khó gặp lũ ống lâm hinh n g u y ệ t m â u thân chính là bị thạch nê lưu có đi mà cứu lý du sư phụ nói đây là kỳ liên sơn mạnh sơn thần nổi giận đối với sư phụ hắn cho tới bây giờ đều là tin tưởng không nghi ngờ bởi vì đi vào thế giới này hắn mở ra lần đầu tiên nhìn thấy chính là sư phụ hai tay đặt sau lưng chậm rãi lên không tay phải hư không nén một tay c h ấ n trụ ngập trời lũ ống chẳng cảnh tu vi của ta so ra kém sư phụ một đạo phụ không hiệu quả rõ rệt ta có thể nhiều vé mấy đạo cho ngươi nói đi hắn từ gian phòng mang tới bức mực mở ra giấy vàng mày tru xa thần sắc nghiêm một chút bắt đầu dòng bay v n g múa vé v ừ a cẩn thận tỉ mỉ a thật quá tốt rồi lâm hinh nguyện vô cùng cảm kích vội vàng túi đầu đồng thời trong lòng thì là ngâm đâm n â m nghĩ đến không phải rồi lý đạo trưởng không có chút nào yếu đâu so lão già lừa đảo kia lợi hại hơn nhiều không lâu lắm mười cái p h ụ lục liền bị lý du ve xong lâm h i n h nguyệt như nhặt được trí bảo một mực nắm ở trong lòng bàn tay sợ người khác cướp đi chật nàng móc ra một bản thật d à y sổ sách phía trên lít nha lít nhít ghi lại tĩnh vân quan thiếu khoản tiền chắc chắn hạng mỗi một hạng phía sau đều là lý du sư phụ tự tay viết ký tên lý đạo trưởng ta cầm ngươi mười cái linh phủ ta liền gạch đi mười hạng khoản tiền lâm huy nguyệt rất đại khí cũng không so đo mỗi cái khoản tiền sai biệt trực tiếp bút lớn vung lên một cái coi như xóa bỏ cô lương này là người ta lý du phát ra cảm thán, mấy tháng này thời gian lâm h i n h nguyệt lên núi xưa nay không chơi miễn phí mà là cầm cái gì dùng cái gì đều cùng hắn tiêu sổ sách chính mình liền vẽ lên như vậy đã phá phủ làm sao có thể giá trị nhiều như vậy lý du cảm thấy mình kiếm lời thật tình không biết lâm h i n h nguyệt ý nghĩ trong lòng giống như hắn kiếm lời trong khoảng thời gian này lý đạo trưởng phụ lục thế nhưng là bị truy phụng không thôi một tấm có thể bán được hơn h ơ n ngàn hhh về phần tại sao có thể bán được đắt như vậy đương nhiên là linh nghiệp a đoạn thời gian trước vẫn du chấn có người lên núi thu thập thảo dược tao nộ dã thu h ư n g mãnh vốn cho là muốn một mệnh ô hô kết quả ngươi đoán làm gì manh thú kia nhào lên há m ồ m khét cắn lại là nghe thấy cách một tiếng đầy miệng răng toàn bộ vỡ nát nó tức hồn hển phía dưới lại là dùng sức và chạm bốn cách một tiếng manh thú xương đầu ứng thanh vỡ vụn vậy mà sống sờ sờ đem chính mình đụng chết là kim cương phủ trên người của người kia mang theo một t ấ m lý đạo trưởng đưa tặng kim cương phủ v ề phần cái kia cho tới bây giờ chưa thấy qua manh thú theo tin đồn cùng trong truyền thuyết cùng kỳ giống nhau như lúc còn không chỉ như vậy t h như nói lý đạo trưởng tiện tay vay trừ tạp h ủ phụ chấn t r ạ c loại hình chỉ cần dán đi lên vô luận cỡ nào âm trầm vị t r ạ c ngày thứ hai liền có thể trở nên sáng sủa sạch sẽ ánh n vậy cũng là nói ngoa ngươi đừng nghe mọi người nói vậy ta vẽ ra phủ nhiều lắm là có thể ứng phó một chút cấp thấp tả vật còn không có tu hành về đến nhà lý du khoát tay áo không có quá coi là chuyện đáng kể thực lực của mình chính mình rõ ràng nào có khả năng tiện tay vẽ lên một đạo p h ủ liền có thể giết chết cùng kỳ loại này hồng hoang hùng thú nhất định chính là phổ thông sói hoang chó hoang chỉ là được mọi người nghe nhầm mờ bệnh càng chuyển càng không hợp thói thường lý lý đạo trưởng trên núi thanh lãnh trong núi không thú vị ngươi liền không có nghĩ đến xuống núi tới nhà của ta tựu lâu ngồi một chút sao lâm huyền bỗng nhiên đỏ bừng mặt túi đầu xoa nắn góc áo không thể lý du một mặt nghiêm túc sư phụ đã thông báo không thể tùy tiện xuống núi thật sự là một cái đần đạo sĩ cái này đều không rõ chính mình ý tứ lâm h i n h n g u y ệ t dậm chân có chút tức giận nhưng nhìn xem trong tay thật giày sổ sách còn có trước mắt rách d ư ớ i đạo quán nàng lại không khỏi c ư ờ i yếu ớt đi ra chạy đạo sĩ chẳng lẽ còn chạy đạo quán thôi lý đạo trưởng ta ngày mai lại đến núi nhìn ngươi rồi nàng đông xuống chứa đồ ăn r ổ căn bản không cho lý du cơ hội cự tuyệt nhúng nhảy một cái thật nhanh xuống núi quan sát trên bản trưng bày đồ ăn còn có một bình rượu ngon thấy lại nhìn lâm huyện xuống núi bóng lưng lý du s ử n sốt một chút tiếp l những thức ăn này có thể không rẻ liên tục ăn gần nửa năm cô nàng này sẽ không phải sau đó tìm hắn tính sổ s á c đi không được lần sau kiên quyết không thể nhận không phải vậy tĩnh vân quan nợ phải trả tới khi nào đi lý d u một mặt nghiêm túc cảm thấy bắt đầu từ ngày mai nội dung quan trọng chính từ nghiêm cự tuyệt lâm hy nguyệt c h í giả không vào bệ tỉnh trừ phi bao ăn bao ở tán tỉnh có thể đàm l u ậ n yêu liền quá mức bốn ăn cơm chưa xong lý d u quét một chút đạo quán rất lớn h ắ n tự nhiên không có tất cả đều quét dọn mà là đem đạo quán trước cửa cành khô lá rụng quét một chút dù sao vẫn là muốn mở cửa nên khách hành hương dễ kiếm tiền trả nợ thôi chắc hắn chuyển đến cái ghế tiếp tục nằm ở trước cửa chờ đợi khách hành hương tới cửa thời điểm lấy điện thoại cầm tay ra soát lấy động thái đây là một cái cùng kiếp trước tương tự thế giới xem điện thoại là hắn có thể thu hoạch rất nhiều vui thú tin tức nặng ký phía quan vương đột nhiên tuyên bố linh khí khôi phục yêu ma tiên thần truyền thuyết xa xưa biến thành hiện thực thế giới của chúng ta nên đón đại biến cũng nên đón siêu phạm nhập thánh thời cơ trên núi võ đang có vừa để xuống dê mục đồng trong một sớm mai chiều cao trăm thước cầm trong tay trường kiếm chân đạp quy xả quyền trấn sân hà l o n g hồ sơn bên trên lôi quang m à u tím đột nhiên rơi xuống có thiên sư một khi ngộ đạo lên như diều gặp gió sừng sững đám mây v ố t râu cởi nhìn nhân gian phổ đà sơn bên trên phật quang phổ chiếu ba trăm dặm phật đà kim thân đỉnh thiên lập địa phạt âm c h ậ n trượt mấy triệu xúc vật quỳ xuống đất hướng phật hạo niên h thư viện thanh khí ngút trời nho thánh hư ảnh hóa thành thực chất áo khuyết đ ồ n g bểnh đứng chắc tay vây tay một cái thành t i ể u thư sơn thơ biện vạn n ă m băng n g u y ê n có ma chảo phá đất mà lên ma diễm đạo thiên hưng lệ chi khí quét sạch sinh linh lưu lại một từng mảnh bạch cốt trắ vạn trùng leo lên thế sống chết hiệu l ư c bốn tương tự video không ngừng bị phía quan phương phóng ra có thể nói là lòng trời lở đất đây là một trận có quy hoạch tuyên cáo trước lúc này phía quan phương nhất định là làm đại lượng chuẩn bị ý vị này bây giờ đã đến không thể không tuyên bố hoàn cảnh sư phụ nói quả nhiên không sai thế giới bên ngoài vô cùng nguy hiểm lý du không có ý khác chỉ là hâm mộ nhìn về phía trong video những n à y nhân vật tuyệt thế chính mình lúc nào mới có thể trở nên mạnh như vậy nhìn xem người khác thần thông là cỡ nào kinh thiên động địa mà chính mình cũng sẽ chỉ v á c b ừ a đoán bệnh bói toán chữa bệnh bình thường chẳng những ngay cả cảnh giới đều không có liền ngay cả pháp lực đều không có tu luyện được không có chút nào thần dị đại tranh chi thế mở ra dị vãng thời đại t i ề n k i ê u đều hội tụ tại một thế này thế giới bên ngoài có thể nói là đại năng đi đẩy ta lý du lại một lần nữa may mắn chính mình có cái tốt sư phụ nếu không phải sư phụ cái kia phong huyết thư hắn liền thật sự cho rằng nắm giữ một chút bản lĩnh liền có thể muốn làm gì thì làm xuống núi thực lực của ta quá yếu còn muốn hung hăng cố gắng không ngừng mạnh lên mới được lý du cầm điện thoại di động lên bắt đầu giải đáp nghi vấn giải hoặc cố gắng soát điểm kinh nghiệm chứ ba đây là mặt khác giá tiền chứ ba đây là mặt khác giá tiền đạo trưởng nữ h à i tử không phải đều ưa thích lớn lên đẹp trai sao vì cái gì bạn gái của ta không thích lý d u phỏng vấn qua thi viết không có qua đi bốn chơi ạ đạo trưởng nguyên lai thế giới đã sớm linh khí khôi phục ta muốn theo ngươi học đạo nhất định phải dạy cho chúng ta a lý d u tu đạo trước tu tâm ngươi trước nhớ k ỹ ba nhạn ba đạo ba d i à y ba quả ba làm bốn ta lần nữa hoài nghi ngươi là đạo sĩ giả gặp qua lấy lực chứng đạo gặp qua lấy đức chứng đạo lần thứ nhất gặp lấy sắc chứng đạo lý do không phải vậy vị thí chủ này có thể từng nghe nói sát sinh là hộ sinh chém nghiệp không phải chém người không sai không sai các ngươi hiểu cái truy đạo trưởng đây là đại dâm ẩn bảo thị xuất thế trước nhập thế cảnh giới cao xa bốn động thái bên trong lý d u đoạn thời gian trước phát một tấm hình trong tấm ảnh hắn người mặc đạo bảo có màn ảnh đứng chắc tay chân đạp thanh tùng cành cây thanh phong phật đến khe núi mây mù b ú c lên đem nó r á n g người bao phủ n g ô n g lung xuất trần có thể nói là phong hoa tuyệt đại liền ngay cả tuyên bố linh khí khôi phục trọng đại như vậy sự tình cũng còn có người chạy tới cho hắn nhắn lại đạo trưởng ta muốn cùng ngươi yêu đương muốn cùng ngươi sinh con k h đây là mặt khác giá tiền đến thêm tiền bây giờ là niên đại gì làm sao luôn có người muốn cùng ta yêu đương đang làm tiền cùng yêu đương ở giữa hắn chỉ tuyển chọn làm màu vàng đất kiếm tiền thuận tiện ưu tiên kiếm tiền thu tiên hắn không thâm sao thời đại này chân ái so trường sinh đều xa xỉ là yêu công kích dũng sĩ thường thường cũng sẽ không có kết cục tốt thu hoạch được mười điểm thông dụng điểm kinh nghiệm y ghi đạo ba điểm kinh nghiệm mệnh đạo bốn điểm kinh nghiệm cùng nhau đạo mười điểm kinh nghiệm bốn à chúng ta dũng sĩ vị kia vong linh kỵ sĩ làm sao không có tin tức hắn sẽ không phải g i ấ u hết đèn tắt đi không nghĩ tới xuất hiện trong ngoài còn có người một mực nhớ mong lấy vị kia vương huynh đệ nhìn đến đây lý du lập tức có chút t r ọ dạng dù sao mình thực lực bảy ở nơi này sẽ không phải chuyển thụ cho pháp quyết cùng phụ triện không có đem cái kia âm vật xua đổi u đi thôi hắn càng nghĩ càng có loại khả năng này bảy đại hạng giang nam thành vương bắc thâm là một vị con em nhà giàu trong tay từ trước tới giờ không thiếu tiền tiêu trong nhà nói ít có mười cái mục tiêu nhỏ nhưng hắn làm người từ trước tới giờ không p h á c h lối hoàng cố hắn khát sâu minh m ạ c h nhà mình chỉ là có chút tiền m à t h ô i thật muốn cùng những thế gia kia so sánh chính mình là một cái không quyền không thế nhà giàu mới nổi cho nên hắn xưa nay tuân theo không gây chuyện không gây sự nguyên tắc cuộc đời yêu thích nhất chính là ngẫu nhiên đi quậy diệu nhặt điểm thi duy nhất để hắn không nghĩ tới chính là đi một chuyến tây sơn mộ viên t â y bái trên đường trở về vốn cho là có thể giống như trước đó đến trận diễm mộ không nghĩ tới lần này thật sự là nhặt được cái thi nhanh m a u g i ú p ta chuẩn bị chu sa dây vàng bút lông v i ệ c trong phòng bệnh thu đến pháp quyết cùng phụ triện vương bát thâm kích động kém chút ngày dựng lên trong nhà bảo tiêu hai mặt nhìn nhau cảm thấy bệnh nguy kịch thiếu ra có phải hay không hồi quan g phản chiếu nhập viện một tuần toàn diện kiểm tra làm không xuống mười mấy lần lại là một chút m ắ bệnh đều không có phát hiện nhưng thiếu ra thân thể quả thực là từ hơn hai trăm cân giảm mạnh đến chín mươi cân gây yếu đến liên thủ cũng không nâng lên được phải biết thiếu ra thế nhưng là nhanh người cao một thực tám a còn còn không mau đi vương bắc thâm bởi vì quá kích động cổ đỏ mắt lên còn kém một hơi thở gấp đi lên là bảo tiêu không d á m trì hoãn lập tức làm theo không lâu lắm vương bắc thâm đầu giường liền b ả y đẩy chu s a giấy vàng dịu ta đứng lên thiếu thiếu ra ngươi muốn làm gì bác sĩ giao phó cho ngươi bây giờ thân thể không thích hợp vất vả ta đây là tại cứu mình bệnh việc quan hệ tính mạng của mình luôn luôn ý chí không kiên định vương bắc thâm lúc này cũng khởi xướng hung hăng đến run run dày dày nắm chặt mức lông mài chu xa bắt đầu vẽ phòng theo lý du phát trò phụ triện của hắn chỉ là vừa vẽ phòng theo xong một tấm phụ thân của hắn liền mang theo người đi đến nhi tử ngươi đây là đang làm cái gì à? nhanh lên nằm xong nghỉ ngơi ngươi bây giờ khí huyết khô kiệt thần thủy hao tổn không có khả năng làm loạn à? cha ta không có làm loạn đây là đạo trưởng dạy ta cứu mạng biện p h á p xùy vương công tử đây chỉ là một đạo cấp thấp nhất tấn phụ liền ngay cả đê đ ẳ n g nhất tả vật đều nhiều dao không được người nói chuyện chính là vương bác thâm phụ thân trong đêm t h ò n g lòng hồ sơn bên trên x i n mời xuống thiên sư vương bác thâm trần chờ nói vị thiên sư này ngươi nói là thiên sư nhẹ bóp sợi dâu trong lời nói mang theo có chút khinh thường loại phụ triện này quá đơn giản không có chút nào thần dị coi như tu hành đến cấp cao nhất cũng chỉ có thanh trừ trên thân người khác tà khí hiệu quả đối với yêu ma t à vật vô pháp sinh ra tổ n thương và o luyện khí cảnh người đều khinh thường lại học thế nhưng là vương b á c thâm quan sát trong tay phụ triện lại nhìn một chút trước mắt thiên sư trên mặt do dự n h i tử đây là ta đ ã thông quan hệ tòng l o n g hồ sơn bên trên xin mời xuống nhân vật thần tiên vương phụ vội và nói ngươi chính là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng sao có thể tin tưởng trên mạng những cái kê h ã n hại lửa gạt m ặ hàng lông hồ sơn là địa phương nào tại phía quan phương công bố trong tin tức long hồ sơn đã trở thành chân chính đạo tràng linh khí b ố n phía một ngọn cây cọn g cỏ đều có linh khí phía trên thiên sư từng cái đều người mang thông t i ê n bản lĩnh thiên sư xin cứu ta mắt thấy lập tức liền muốn trời tối nghĩ đến bị bóc lột đến tận xương tủy hình ảnh vương bắt thâm liền một trận run dậy chiếu nữ nhân kia h ú t pháp lại cường tráng hán tử đều muốn biến thành thấy khô á yên tâm chỉ là một cái âm v ậ t bần đạo chắp tay có thể diện giết t r ư ơ n g tiên thịnh hư nhẹ một tiếng thần sắc tự tin kiếp trước của hắn chính là long hồ sơn tứ đại thiên sư một trong hoá thần kỳ tu vi chỉ thiếu chút nữa liền có thể vũ hóa thành nếu không phải là mình nhu cầu cấp bách đâm vật luyện đan lại bởi vì linh khí khôi phục không lâu thích hợp đâm vật khó tìm hắn căn bản cũng không khả năng xuống núi rất nhanh s á t trời ảm đạm xuống vương bát thâm bất an ngắm nhìn bốn phía một chút thần sắc khẩn trương cục xúc nằm xuống đi ngủ thời điểm di vãng đi ngủ với hắn mà nói là một loại hưởng thụ mà lại trong ngộng còn có yêu d i ệ m mỹ nhân vui đến quên cả trời đất nhưng bây giờ đi ngủ đối với tớ i nói chính là hướng diêm vương ra đưa tin hắn đã nhanh ba ngày không có nhắm mắt đi ngủ lần này rốt cuộc nhịn không được mỹ mắt nặng nề dính gối đầu trong nháy mắt g i ngủ kỳ quái làm sao đ trương tiên h thịnh nhìn về phía s á t trời vương phụ lúng túng nói thiên sư là con của ta ngáy âm thanh hắn từ nhỏ đã tiếng ngáy như sấm hiện tại lại như vậy mọi bệnh trong phòng bệnh đầu giường để đó chén nước đều sắp bị đánh rách tả tơi xem ra cái k i a âm vật không đơn giản như vậy tiếng sấm tình hưng dưới còn dám nhập giấc mộng của hắn b ầ n đạo bội phụ trương tiên h thịnh nổi lòng tôn kính đột nhiên trong lúc ngủ mơ vương bắt thâm phát ra h è n m ọ n cười ngây ngô âm thanh tiếp lấy thân thể liền không bị k h ô n g chế ôm gối đầu bày ra tay con mắt tư thế vương phụ mỹ mắt r u lên câu khẩn nhìn về phía trương tiên thịnh thiên sư nhanh mau cứu con ta. hắn sợ sệt lại cái này tiếp tục như vậy nhi tử coi như không có sinh lý tính tử vong cũng muốn tử vong tính chất xã hội thí chủ yên tâm bần đạo cái này nhập m ộ n g chém g i ế t tâm vật trương tiên thịnh cũng không có do dự hai ngón tay khép lại điểm tại vương bắc thâm cái chán linh quan g đại phóng nguyên thần lập tức ra khỏi vỏ trực tiếp lấy vô thượng pháp lực cưỡng ép tham gia trong mậu chuyển thế ba năm không đến hắn đã khôi phục lại chút cơ kỳ mảnh này sơ khai t h i ê n địa h ắ n trương tiên thịnh nhất định có một chỗ cắm rủi chỉ là ai cũng không có chú ý tới tại chìm vào giấc ngủ trước đó có lẽ là xuất phát từ không yên lòng vương bắc t h â m vẫn như cũ xiết chặt vừa vẽ phòng theo giới phụ triện không có b ơ n g tay bốn các vị nạ n tổ p h i ề n phức động một chút ngón tay tăng thêm giá sách thuận tiện đọc tiếp điên cuồng d ậ t đầu Dì tờ g c h bốn đạo quán truyền thừa chương bốn đạo quán truyền thừa lý du sư phụ gọi là lục đạo nhân là một vị chân chính cao nhân đắc đạo nghe hắn nói lúc còn trẻ bên dưới đông hải bắt qua rồng bên trên dao chỉ chém qua phượng hoàng từng cùng quảng hàn cùng tiên tử luận đạo cùng bồ t á t phật đà giảng qua kinh chẳng qua là lúc đó linh khí chưa từng khôi phục đ khi,、so、khi đó lý du lập tức liền minh bạch sư phụ thực lực có ba tầng lầu cao như vậy đáng tiếc sư phụ xuống núi quá sớm không kịp hướng hắn thỉnh giáo tu hành chỉ lưu cho chính mình một quyển sách lý du bưng lấy một bản rách dưới phát ván sách cẩn thận từng ly từng tí là xem ngày đó sư phụ đứng ở đỉnh núi tiên phong đạo cốt khoe môi niết lên một vòng sâu không lường được mỉm cười tay hắn cầm một thanh nhìn như cổ lao phất trần người mặc một bộ rộng rãi trường b à o màu xanh và áo theo gió khinh vũ xuất c h â n thoát tục phản phất tùy thời liền muốn vũ hóa thành tiên đ ộ nhi cuốn sách này là vi sư dốc hết tâm huyết cuối cùng đạo r a thánh nghĩa chi tác từ xưa đến nay chỉ có quyển sách này đem đạo r a tu hành bao hàm toàn diện tất cả đều b à i trừ nhập trong đó ngươi cần phải thật tốt đem chúng ta đạo quán truyền thừa phát dương con đại sư phụ khoe miệm mỉm cười nói càng mây trôi nước chảy liền càng để lý du cảm nhận được sư phụ lý du chỉ vào sách mặt sau phía trên thình lính in đạo gia cơ sở toàn giải giang nam xuất bản xã biên soạn mấy chữ lục đạo nhân mí mắt run lên đây là ta ủy thác phía quan phương xuất bản trong đó đạo đạo n g ư ờ i không hiểu lý du n g ấ m lại cũng là lấy sư phụ cảnh giới tổng không đến mức tùy tiện đến dưới núi mua bản xuất bản sách l ừ a gạt mình đi tu hành loại chuyện này làm sao có thể dựa vào xuất bản sách đến luyện có thể hay không luyện ra là một vấn đề liền sợ luyện tàu hỏa nhập ma một mệnh ô hô chí ít lý du là thật luyện ra một chút đồ vật đáng tiếc chính mình thiên phu không được tốt cứ việc từ đó lĩnh ngộ ra một chút đồ vật lại là không thể tu ra thân dị l i ê n lấy đạo phù này tới nói ta đã luyện đến lô hỏa thuần thanh phù thủy tâm phát tình trạng không t á t r ợ ngoại v ậ n ngưng thần một lát liền có thể tại hư không thành p h ù trong lúc nói chuyện nương theo lấy lý du ánh mắt ngưng tụ một đạo vô hình linh khí ngay tại không trung tự động phát h o a hoa văn phức tạp có thần khí thế có thể nói là một mạch mà thành nhưng là cũng liền dừng bước như vậy chỉ có thể loại trừ trong đạo quán âm trầm khí lạnh cũng không có mặt khác hiệu quả a ấn phù hóa thành lưu quang trong khoảnh khắc đem toàn bộ đạo quán du tẩu một lần một lát sau đạo quán giống như bị chiếu sáng trở nên sáng sủa sạch sẽ ấm áp hòa thuận vui vẻ một chút cũng không có hoang tàn vắng vẻ dấu hiệu a i có được sư phụ dốc sức truyền thụ cho tu hành pháp chính mình lại là luyện thành d ạ n g này chỉ có thể lấy ra quét dọn phòng ở thật sự là hổ thẹn lý du cảm thấy cực kỳ xin lỗi sư phụ ở trong sách ghi chép đây chính là một đạo có thể c h ấ n quỷ thần thông k i ự u h u thần phủ chỉ mong vị kia vương huynh đệ có thể bình an vượt qua lý du quay người bắt đầu nằm ở trong sân nhìn trên trời mênh mông sao dày đặc nhập định quan tưởng tu luyện chỉ là hắn không có chú ý tới chính là đạo phu ấ n kia du tẩu hoàn chỉnh cái đạo quán đằng sau tựa hồ bở bình tĩnh lơ lửng giữa không t r ú n g lộ ra đần độn tìm được sau một lát nó quan sát bốn phía rốt cuộc tìm được mục tiêu n h ư n không được phát ra một đạo vui vẻ âm thanh phi tốc rơi đi bốn quan vân sơn hậu phương là liên miên ngàn dặm từ nam chi bắc đại hạ kỳ liên s ơ n mạch bên trong lẩn giấu đi vô số tuyệt thế đại yêu đã từng có long hồ sơn cao nhân xâm nhập trong đó muốn hàng phục yêu vật coi như toạ kỵ lại là chật vật mà về kém chút đem mệnh nhét vào trong đó lúc này một cái khổng lộ như núi yêu vương chính nằm dạp trên mặt đất mặt c h ồ n ngủ đống nhiên phát giác được cái gì đống nhiên ngầm đầu con mắt chừng lớn như trung đồng tứ chi phát g u n sợ hai không thôi không xong. đạo sĩ k i u lại váy bửa h o à n g hốt thê lương thanh nhâm vang lên giống như một thạch hù dọa ngàn cơn sóng hung hiểm yên tĩnh kỳ liên sân mạch lập tức trở nên hoảng loạn lên phản g phất thổ phỉ sắp cướp bóc thôn toàn bộ sinh linh khẩn trương bất an vô số đại yêu thành thạo ôm lấy đầu mân mê cải mông tranh nhau chen lấn đem nửa người vùi sâu vào trong đất run lệ bẫy bọn chúng hiện tại mỗi ngày ăn chay n ị a p h ậ t liền ngay cả nộ khí cũng không dám có sợ sinh ra một tia khí thế h u n g ác một tia âm tả chi khí liền bị đạo phụ triệt này tiêu diệt a ông ấ n phù linh quang rơi xuống phản p phất ngầm đầu mà bất kiểm duy phương viên trong dặm sinh linh vạn vật tất cả đều bị cấm hô hấp đình trệ không thể động đậy liền ngay cả quét gió đêm chập t r ư n cây p h ù động lây đều tại thời khắc này phảng phất giống như đ ứ n g im t i ế n lặng như tờ sợ bị để mắt tới hồi lâu không có tìm được tà khí chỗ nó có như vậy một tia thất l ặ n nhỏ nghẹn ngào một tiếng đành phải hủy khuất tiêu t á n bảy đại lang ngươi thế nhưng là thật là lòng dạ độc các ta những ngày này đều không muốn gặp ta để nô ra một người phòng không gối chiếc trong ngộp cảnh vương bác thâm nằm tại một tấm màu hồng phấn la trướng trên giường trong không khí tràn ngập một cỗ xa hoa lãng phí khí tức bên cạnh nằm nghiêng một vị kiểu diễn b ớ t á t mỹ nhân nhiếp nhân tâm phách đôi mắt t r ự c câu câu nhìn chằm chằm người vương bắc thâm lộ ra khờ ngốc cười ngớ ngẩn làm sao lại thế mỹ nhân ta hận không thể cả ngày lẫn đêm đều cùng ngươi gặp nhau là ta cái k i a đáng chết cha không để cho ta gặp ngươi ừ q u ỷ chết vậy ngươi bây giờ còn chờ cái gì lời còn chưa dứt vương bắc thâm lập tức đánh mất tâm trí l ử a nóng một mảnh liền muốn nào tới này yêu nghiệt lại còn muốn hút lấy nguyên tinh chi k h í trương tiên t ị n h cầm trong tay phất trần thân hình dần dần ngưng thực xuất hiện tại bên giường trong mắt tinh quang đại phóng v m ngón tay niệm động p h á t quyết một đạo lôi đỉnh màu tím răng rắc một tiếng liền hướng nữ nhân bổ tới chuyện gì xảy ra n g ư ơ i cái đạo si thúi vậy mà có thể tham gia trong động của ta lòng của nữ nhân kinh ngạc một chút khó khăn lâm tránh thoát bổ xuống lôi đỉnh trương thiên thịnh đồng dạng cảm thấy kinh ngạc cái này âm vật là tu vi gì thế mà tránh thoát chính mình lôi pháp công kích hơn nữa còn là tại chính mình xuất kỳ bất ý dẫn đầu động thủ điều kiện trước tiên phía dưới yêu vật vần đạo ở đây còn không thúc thủ chịu trói trương thiên thịnh không kịp nghĩ nhiều quanh thân pháp lực không giận từ thả thân thể bốn phía trong mơ hồ có lôi quang màu tím chất động giai đoạn hiện nay trúc cơ chính là đ ỉ n h húng chi hắn còn không phải phổ thông trúc cơ cái này âm vật không thể nào là đối thủ của hắn ta biết ngươi đạo sĩ này nhìn chằm chằm cẩn thận nhìn một hồi nữ nhân đột nhiên lên tiếng ngươi b i ế t t a trương tiên h thịnh hơi nhúng mày chẳng biết tại sao trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác không ổn ha ha ha ha trương tiên h thịnh thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi nhất định phải xuống tới nữ nhân tựa hồ là xác định bình thường lập tức cười to không thôi hai mắt nhìn về phía trương tiên thịnh chẳng những không có sợ hãi ngược lại giống như là đang nhìn một cái mỹ vị ngon miệng con mồi trương tiên thịnh giận g ữ mắng mỏ âm vật ta chính là long hồ sơn tứ đại thiên sư một trong tu đạo thời đại nhân vật t u y ệ t đ ỉ n h ngươi d á m khẩu xuất của n ô n tứ đại thiên sư khắc khắc giết chính là thiên sư vừa vặn thôn vệ nguyên thần của ngươi ta vạn quỷ vệ hồn đại pháp trực tiếp có thể đại thành người trương thiên định thật sự là oan gia ngõ hẹp vừa rồi không nhận ra ta hiện tại ngươi nên nhận biết ta nữ nhân thâm trầm cười một tiếng ngàn vạn đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng vào tới hội tụ tại một thể nàng dứt khoát từ bỏ trên vạn người dương tính chi phí toàn bộ dung hợp tại nơi này cùng lúc đó một đêm này đại hạ giang nam trong t n h mấy bạn sống mơ mơ màng màng nam nhân đột nhiên dãy rủa tỉnh lại bọn hắn hai mắt bất tỉnh động hình như t i ể u thụy giống như bị phơi khô cương t h ì ngơ ngác nhìn qua trống giống bên g i ư ờ n g chỉ cảm thấy đột nhiên trống giống k ẻ nhạt vô vị vừa rồi chỉ là ngươi một đạo phân thân vạn quỷ h ệ hồn đại pháp tựa hồ chạm tới cái gì ký ức điểm trương thiên thịnh sắc mặt đột nhiên đại biến t r ư ơ n g năm thiên sứ h ò sâu kiến t r ư ơ n g năm thiên sư h ò sâu kiến trong ngộ cảnh nữ tử không còn nguy trang tại trương thiên thịnh kinh ngạc dưới ánh mắt thoát đi mỹ nhân già lộ ra chân dung trương thiên thịnh kiếp trước của ngươi chính là ta giết chết làm sao lại thành như vậy nhanh liền không biết được、ta. ha ha ha nữ tử cười đến nhánh hoa run dậy mị hoặc chúng sinh là ngươi trương thiên thịnh nắm chặt trong tay phất trần uy nghiêm mất hết trong đôi mắt tràn đầy kinh sợ ba nghìn năm trước tu đạo thời đại từng có một đám yêu ma làm hại thế gian trong đó có nhất huyền âm quỷ vật có thể thân hóa ngàn vạn khắp nơi thôn p h ệ tinh khí hắn lúc đó đã thành t i ể u hóa thần năm trăm năm tự xưng là có thể đứng hàng thiên hạ top mười dự định trực tiếp vận dụng vô thượng pháp lực đối với nó d i ệ t sát chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là mình đại nó trên tay thậm chí ngay cả một chiêu đều không có đó lấy giữa hai bên thực lực vậy mà trên l ệ quá lớn hoàn toàn không phù hợp lẽ thưởng thật sự là trời cũng giúp ta thôn vệ n g ư ờ i một thế này ta có thể càng nhanh khôi phục nữ nhân cười lạnh không cần phải nhiều lời nữa lộ ra xấu xí gương mặt xác nhận rằng quỷ mị dáng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ phốc phốc trương thiên thịnh cũng không kịp phản ứng liền phát hiện một cái âm trầm b ạ n h cốt trào con xuyên thủng bộ ngực của hắn máu me đ ầ m địa lôi pháp đ ộ t hắn cung quýt bấm pháp quyết bất kể pháp lực hao tổn thân hóa lôi đ ỉ n h cấp tốc thoát ly nữ nhân phạm vi công kích có thể vừa hạ xuống che ngực liền không nhịn được nửa quỳ xung dưới sắc mặt chấm bệnh không có chút huyết sắc nào các ngươi đến cùng đến từ cái gì yêu ma tổ chức tu đạo thời đại hắn chưa từng có gặp phải yêu ma lợi hại như vậy liền ngay cả nghe đều không có nghe qua rõ ràng hóa thần cũng đã là tu hành đ ỉ n h phong a xem ở hai ngươi thế cũng phải chết ở trên tay của ta phân thượng ta liền lòng từ bi nói cho ngươi lòng của nữ nhân tình vô cùng tốt thần s ắ c cùng nhiệt mà thần thánh đại tranh chi thế tranh không chỉ là một thế mà là v n thế tu tiên thời đại thời đại thượng cổ thậm chí thời đại viết cổ đều sẽ tại nơi này nên đón khôi phục kiếp trước của ngươi bất quá chỉ là một cái hóa thần nho nhỏ thiên sư mà thôi tại thần ma trước đó lại coi là cái gì trương thiên thịnh con ngươi bỗng nhiên có vào thế mà không chỉ một thời đại nhân vật sẽ khôi phục hiện đại giờ k h ắ c này trương tiên thịnh chuyển thế mà đến tự tin thông ròng thậm chí t i ê u ngạo đều bị đánh tan vỡ nát nguyên tên đi chết nữ nhân trở mặt cực nhanh từ cùng n h i ệ t thần sắc trong khoảnh khắc trở nên âm trầm đáng sợ nàng rỗi ra đầu lưỡi đỏ thám liếm láp lấy bờ môi chuẩn bị hưởng dụng mỹ thư c h ắ c h ắ c lao bà lao bà ta muốn cùng ngươi làm xấu hổ sự t ì n h giang hai tay ra hướng nữ nhân ôm đi không cần đi qua trương tiên thịnh trong lòng kinh hãi hắn muốn động thủ cứu vương bát thâm lại là vừa mới vận chuyển pháp lực liền bỗng nhiên phun máu phẹ phẹ thân thể che kín ra bị nẹ vết tích căn bản là vô lực tái chiến hắn cũng là có nỗi khổ không nói được đường đường một đời thiên sư vốn cho rằng chuyển thế đến hiện đại không nói hoành hành không sợ chí ít cũng có thể tọa chấn một phương lại là không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được mạnh hơn chính mình yêu ma xem ra cái này đ ạ i tranh chi thế tranh không phải đạo mà là mệnh à phía sau tàn khốc cùng trình độ hưng hiểm viễn siêu d i vãng bất kỳ thời đại nào buồn nôn phế vận nữ nhân ánh mắt lóe lên cực sâu chắn ghét nàng vận chuyển huyền âm chi khí âm hàn không gì sánh được hướng mặt đất lan tràn chỉ là trong nháy mắt liền đem vương bát thâm đóng băng lại liền ngay cả không gian bốn phía cũng bị ng sông lanh t ấ u x ư ơ n g trương thiên thịnh các ngươi long hồ sơn luôn luôn lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình ta nhìn không được bao lâu các ngươi ngay cả tự vệ cũng khó khăn nữ nhân không nhìn nữa vương b ắ t t h â m một chút mà lại yêu kiểu cười không thôi miệng phun hương lan chi khí không đến sợi vải h u y ệ n c h u y ể n thân thể nằm ngoài trương thiên thịnh trên thân nàng dùng tinh tế bàn tay thon dải mơn trớn trương thiên thịnh gương mặt tựa như là tại nắm chắc một cái đồ chơi bàn tay vừa nhấc ngóc lên cái cảm mị hoặc chúng sinh nếu không ngươi liền theo nô ra trước khi chết cũng tốt k h o i hoạt một trận hình ảnh tương đương mở, tương đương diễm. Trương thiên thịnh vô lực phản kháng liền ngay cả lời đều nói không ra chỉ có thể l i ề u mạng r ắ t lấy quần ngay tại hắn muốn khí tiết tuổi già khó giữ được thời điểm đột nhiên ánh mắt của hắn đ ỗ n g nhiên chừng lớn phảng phất nhìn thấy chuyện không thể tưởng tượng nổi la bà ngươi làm sao bỏ xuống ta thiên sư ngươi làm sao trâu già gặm cỏ non cùng ta đoạt la bà ngay tại nữ nhân muốn tiến hành b ư ớ c kế tiếp thời điểm một trận thanh âm sâu kín từ sau lưng nàng chuyển đến giống như là biến thành người khác ngự khí trở nên phẫn nộ nữ nhân lập tức quay người giật nảy mình thanh âm lanh lảnh nói ngươi ngươi làm sao còn không chết chịu chính mình huyền âm chi khí coi như hóa thần đều muốn bị thực cốt tiêu hồn tên mập mạp chết bầm này bất quá là một phàm nhân. hắn làm sao một chút việc đều không có sau đó nàng nhìn thấy càng thêm đ ậ p vào mắt kinh hãi một màn chỉ gặp một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng lấy vương bác thâm làm trung tâm hướng bốn phía b ư ớ c xạ mà đi tất cả huyền âm hàn băng đều cấp tốc t ă n giã hân liền ngay cả sáng lập mộng cảnh không gian cũng tại phá thành mảnh nhỏ không ngừng t ă n giã hân lực lượng của nàng hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng tên mập mạp chết bầm này n g ư ờ i cũng cho ta chủ mũ còn tìm cái lao đầu cho ta mang vương bác thâm tựa hồ nhận lấy kích thích tiềm thức chỗ sâu ẩn tàng thật lâu cảm xúc bị kích phát đi ra hắn xiết quả đấm tức dẫn đến toàn thân phát hai mắt xích h ổ n g chừng mắt nữ nhân vương thí chủ, n g ư ơ i thanh t ì n h điểm, đây là một cảnh, là giả. Trương tiên h thịnh mặt cũng đen, chỉ cảm thấy một thế anh danh đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, chính mình nếu là muốn tìm nữ nhân, cần gì phải chọn người. không đối, đến lúc nào rồi làm sao còn đang xoắn suýt loại sự tình này. m u ố n chết, nữ nhân quyết định không lưu tay nữa, sợ sệt lại tăng thêm biến cố, xâm lánh cười một tiếng, cái c ầ m một tấm, trực tiếp vỡ ra đến bên thai, vô số cây xúc tu từ trong miệng điên cồn g vơ ra, liền ngay cả k i a sáng đều bị bóp méo. lại là cho tới bây giờ chưa thấy qua quỷ dị như vậy yêu ma bốn trương tiên h thịnh thất kinh không thôi nghĩ đến cái này nữ nhân phía sau còn có một cái yêu ma tổ chức hắn là hiện đại tương lai cảm thấy lo lắng trong n g ộ n cảnh mất trí vương b á c thâm chỉ còn lại có phẫn nộ không biết sợ hãi là vật gì hắn cầm bước lên nằm đấm hướng phía cái kia đầy trời xúc tu vung lên con rủa q u y ề n không ngừng đập xuống làm cho người không tưởng tượng được là thân là phàm nhân vương b á c thâm lúc này lại có như thần trợ một quyền một cái không lên tiếng đập nữ nhân toàn thân run dày dữ dội thống khổ không chịu nổi là phù triện là đạo phù triện kia tạo nên tác dụng trương tiên thịnh đã nhận ra không thích hợp gắt gao nhìn chằm chằm cái k i a đạo bị vương b ắ t thâm một mực nắm ở lòng bàn tay phụ triện nữ nhân hết thể âm hàn lực lượng đều bị loại trừ không còn một mảnh hoàn toàn không ảnh hưởng tới vương b ắ t thâm làm sao có thể cái này rõ ràng chính là một đạo cấp thấp nhất trừ t à p h ụ coi như luyện đến cao thâm nhất tình trạng cũng không có khả năng mạnh như vậy à trương thiên thịnh tự lẩm bẩm cảm thấy hôm nay gặp phải sự tình liên tiếp phá vỡ hắn có quan hệ tu hành nhận biết nữ nhân ý thức được k h ô n g ổn tê u thảm một tiếng muốn thừa cơ đánh d ụ vương bát thâm trong tay phụ t r i lại là nào biết được vừa mới tiếp xúc bốn trong mơ hồ t r i bên trong lý du rót vào một tia thần vận phản phất bắt được đối tượng lập tức ở không gian quần c u ộ n chuyển ra thiên địa tự nhiên huế khí phân tán trong động mê hoặc hoảng lang thái nguyên bát vương nguy thần khiến cho ta tự nhiên linh bảo phù mệnh phổ cáo chính này bốn ma vương b ầ thủ thị vệ ta hiên hung h ế tiêu tán đạo khí thường tồn lập tức tuân lệnh đây chính là lý du trước đó truyền thụ cho vương bát thâm khẩu quyết trên sách không có đây là hắn kết hợp tự thân lĩnh mộ sáng tạo ra bởi vì hắn phát hiện sử dụng phụ t i ệ n trước đó trước hô niệm một lần khẩu quyết hiệu quả tốt giống sẽ tốt hơn rất nhiều lúc này giang nam thành tất cả mọi người trong lòng có cảm giác không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lên trời bị trước mắt dị tượng kinh động trước một khắc hay là ban đêm sát trời sau một khắc liền quang mang v ạ c trượng xa xôi phía trên màn trời ẩn nấp n h ậ t n g u y ệ t cùng nhau xuất hiện nguyên mông quần tinh sáng trói bắn ra bốn phía giống như chúng tinh phủng nguyệt làm thần phục hình dạng g i a n g giác. sấm sét giữa trời quang một vòng l ớ p lõe lôi đ ỉ n h như một thanh chiến ao vạch phá hiện thực cùng ngậu cảnh giới hạn chém vào vương bát thâm náo hải phanh nữ nhân thậm chí không kịp sợ hãi một c h ữ đều nói không ra tại chỗ nổ tung giống như quáy thiên lôi đ i ệ hỏa tại đạo lôi đình này phía dưới nổ phấn thân v á c u ấ t triệt tri Trương tiên thịnh con mắt t r ư ờ n g cho co dùng sức xoa nắn con mắt lại trừng ư lớn không có nhìn lầm đây chính là một đạo luyện khí tu sĩ đều khinh thường tiếp tục tu hành đê giai phụ triện a một đạo đê giai không có khả năng lại thấp giai phụ triện còn không phải đích thân tới hiện trường thi triển liền dẫn tới thiên địa dị tượng đây là cái gì cao nhân không đối đây là cái gì thần tiên nhìn lại hôi phi yên diệt nữ nhân trương tiên thịnh tâm lý tràn ngập lên một tia bi ý cùng thật sâu hoang mang thế giới này đến cùng thế nào chính mình thế nhưng là đường đường thiên sư hóa thần đại năng a làm sao đến hiện đại đằng sau ngược lại cùng cái sâu kiến mức dạo không có tiên lý a chương sáu quản hạ cục chứ yêu vệ chương sáu quản hạ cục chứ yêu vệ trăm năm lớn nhỏ héo q u ắ t sự t ì n h xem qua hoàn toàn giống một giấc chiêm bao bên trong kiếm dựa thanh thiên địch dựa lâu vận ả n h ung dung hạ ảnh ung dung bốn đạo q u a n tiền viện lý du nhập định tỉnh lại nhìn qua dưới ánh trăng cỏ hạnh giao thoa t r ù n g t r u n g điệp điệp sân lĩnh phát ra một tiếng cảm khái đáng tiếc ta ngay cả pháp lực đều không có tu ra đến bày không ra cầm kiếm dựa lầu các tư thế và không hướng động thái bên trong một phát đó chính là đẹp trai phát nổ lại có thể thêm một khoản tiền trong cơ thể của hắn chỉ có dựa vào điểm kinh nghiệm đắp lên đi ra một vũ khí loại này khí không phải là linh khí cũng không phải pháp lực nếu thật muốn nói là cái gì ngược lại là giống một câu ngưng luyện tinh khí thần cho nên hắn bình thường như vậy là biếng kỳ thật đều là tại dưỡng thần phụ triện giết chết một cái âm vật điểm kinh nghiệm một không rất lâu không có loại này lập tức tăng trưởng mười điểm kinh nghiệm cảm giác lý d u kinh ngạc một chút lập tức từ trên ghế ngồi thẳng lên không biết cái này điểm kinh nghiệm từ đâu tới đây sẽ không phải là đến từ vị kia vong linh kỵ sĩ đi có thể cọ điểm kinh nghiệm vẫn là tương đối mai sở càng nhiều càng tốt đã ai lại là giản dị tự nhiên một ngày không có khách hành hương tới cửa thời gian gian nan a đạo quán nợ lúc nào mới có thể còn xong lý du quay đầu lại nhìn một chút dưới núi vân du chấn phía trên một chút lấy vài chén lẹ thẻ lửa đèn một bộ a n ổn yên tĩnh cảnh tượng thỉnh thoảng còn có cư dân tiểu chấn uống rượu tụ hội thanh âm từ xa mà đến gần mơ hồ chuyển đến ăn cư lạc nghiệp ăn cư lạc nghiệp tốt không có khách hành hương tới cửa l i ê n đại biểu mọi người vô sự có thể cầu bình an vô sự đạo quán cửa lớn chậm dài khép lại lý du sắp sửa trước đó sẽ ở trong đạo quán tuần sắt kiểm tra một vòng trong lúc đó đi ngang qua tam thanh tổ sư tự thần bước chân ngừng lại chuyện gì xảy ra chính mình làm sao quên đem xa quên đem công lý du tiến lên đem khách hành hương cung phụng hoa quả cầm xuống tới vừa ăn vừa tiếp tục tuần sát đạo quán thần s á c động tác tơ lụa thông thuận cũng không có phát giác được một tia không ổn đạo ra tu hành h ạ c tâm tùy tâm sử dụng không gì kiếm kỵ thổ sư ra sẽ không trách tội rồi về phần thần minh h ắ n xưa nay sách không lên quỷ bái hào hứng cũng không có bao lớn kính sợ có thể nói hắn thấy đây chính là một đám nắm giữ lực lượng cường đại đặc thù quân thể dần dần bị người bình thường thần hóa mà thôi dù sao thần minh bị giết cũng sẽ chết trên đời này cũng không có tuyệt đối trường sinh bất tử nếu có đây chẳng qua là thực lực của ngươi còn chưa đủ mạnh bốn đạo trưởng người xuất gia có thể chửi bậy sao lý d u thô tục mắng ra trong lòng liền thanh minh thô tục giấu ở trong lòng tâm liền ô v ề bốn đạo trưởng linh khí khôi phục ta muốn đổi tu võ khoa nhưng cha mẹ ta không đồng ý nói ta không phải nguyên liệu đó làm ta tâm tình thật không tốt từ nhỏ đến lớn bọn hắn luôn luôn không tôn trọng quyết định của ta luôn luôn áp đặt ý nguyện của bọn hắn đến trên người của ta lý d u trong nhà có cái gì k h á c ngươi h a i c á i bốn đạo trưởng ta có một vấn đề muốn tỉnh giáo giảng phía quan phương tuyên bố linh khí khôi phục có yêu ma quỷ quái thai họa nhân dân vậy chúng ta thần mình đâu bọn hắn có hay không hồi phục lại chúng ta có thể hay không bị cứu vớt vấn đề này ngược lại là lập tức đem lý du làm khó nào có cái gì tuế nguyện tính hảo chỉ bất quá có người đang vì người phụ trọng tiến lên có lẽ chúng ta bây giờ thời gian cũng đã là được cứu vớt sau kết quả nghĩ nghĩ lý du như là hồi phục bốn tổng cộng thu hoạch được ba điểm thông dụng điểm kinh nghiệm năm điểm y h i đạo điểm kinh nghiệm mười điểm cùng nhau đạo kinh nghiệm giá trị nửa đêm tịch mịch như thuyết giống nhau thường ngày xem tướng tây cùng cốt tướng người đặc biệt nhiều điểm kinh nghiệm tăng trưởng nhanh nhất mỗi đến lúc này luôn có tiểu tỉ, tỉ đứng xếp hàng tìm lý du bài ưu giải nạ c ả n đều ngăn không được bảy siêu trương thiên thịnh nguyên thần hóa thành một đạo lưu quang từ vương bát thâm trong ngộng cảnh thoát ly lập tức trở về bản thể vương phụ lo lắng hỏi thiên sư tình huống thế nào con của ta trương thiên thịnh m ệ t mỏi mở hai mắt ra sắc mặt cực kỳ phức tạp lại là lắc đầu lại là thở dài hắn còn đắm chìm tại vừa rồi đà kích bên trong không thể tự k ả n h chế con của ta a ngươi làm sao lại thảm như vậy để cho ta người đầu bạc tiễn người đầu xanh gặp trương thiên thịnh bộ này lắc đầu thở dài bộ dáng vương phụ hốc mắt lập tức đỏ lên ngao một tiếng bốn trăm cân thân thể liền nào vào vương b á c thâm trên thân kêu khóc không thôi cụ cụ cụ cha ngươi lại không đứng lên ta liền thật muốn xuống m ổ vương b á c thâm bị ép thở không nổi vốn là gầy không còn hình dáng hiện tại cảm giác xương c ố t đều muốn bị đập vụ nhi tử n g u y ê n lai、like、ngươi không có việc gì như vậy tốt quá thật quá tốt rồi vương vụ kích động luôn cuống tay chân lộn nào h từ trên giường đứng lên thấy mình nhi tử không có việc gì hắn hận không thể ôm lấy bên cạnh trương thiên thịnh hôn một cái thiên sư cảm tạ ngươi thật rất cảm tạ ngươi nếu không phải ngươi đã cứu ta nhi tử ta cái này nửa đời sau cũng không biết làm như thế nào sống vương phụ hướng phía trương thiên thịnh không ngừng xoay người cảm tạng trương thiên thịnh thì là đầu đầy mồ hôi mặt mo đỏ lên cảm thấy lúng túng không thôi lần này cần không phải đạo phụ triệt kia chính mình cũng muốn bỏ mạng lại ở đây một chút tác dụng đều không có đưa đến hiện tại con của ngươi không sao phụ tử các ngươi gặp nhau h ả o h ả o trò chuyện ta sẽ không quái dậy ai chờ chút thiên sư thù lao của ngươi còn không có vương phụ lời nói còn chưa nói xong trương thiên thịnh bước chân xê dịch cấp tốc liền rời đi rất có một loại chạy chối chết cảm giác cao nhân chính là cao nhân xem tiền tài là cặn bã không giống chúng ta bọn này tục nhân vương vụ mắt lộ ra sùng k í n h cha ngươi đang nói gì đấy g i a hỏa này không nhiều l ắ m bản sự chính là một cái khoác lắc không làm bản nháp tên m õ giả kém chút đem ta lừa dối chết vương bắc thâm một mặt xem thường vương vụ ngạc nhiên lời này của ngươi là có ý gì ngươi nghe ta kỹ càng nói vương bắc thâm càng nói càng tức còn cái gì long hồ sơn tứ đại thiên sư một trong khẩu hiệu kêu vang động trời cũng là bị nữ quỷ t i ê n một chiêu dây còn tốt chính mình ổn thỏa một tay không nghe hắn lời nói đem phủ triện ném đi bằng không lần này thật muốn một mệnh ô hô cha lần này chúng ta muốn cảm tạ người là lý đạo trưởng mới đối cảm tạ nhất định trọng kim cảm tạ nghe xong giảng thuật đằng sau vương phụ tâm có sợ hãi một trận hoảng sợ chính mình đây là mời cái không có bản lĩnh thật ra hỏa kém chút hại chết con của mình à. g bảy đạo p h ù triện kia để giang nam thành bầu trời tại trong thời gian cực ngắn đầu tiên là lờ mờ không ánh sáng lại là quần tinh ngàn đạo nương theo lấy một đạo tiếng sấm rơi xuống đất mới chậm rãi khôi phục bình thường tại không có tuyên bố linh khí khôi phục trước đó nhìn thấy loại dị tượng này dân chúng bình thường sẽ chỉ nghĩ như vậy nga sắt lặc đây là cái nào cha nam lại đang loạn phát thể độc trời đánh ngũ lôi đánh chết cha nam phía quan p ư ơ n g tuyên bố linh khí khôi phục đằng sau ý nghĩ liền biến thành ngoa tạo đây là vị nào thần tiên tại độ k i ế p c ầ u gà chó phi thăng đại lao mang bay a mặc kệ như thế nào loại trình độ này dị tượng xa xa không tới phiên người bình thường lo lắng thinh thế thái bình mọi người còn có thể làm cái miệng mạnh vương giả tại trên mạng x ô i sục văn tự chỉ t r ò đại tranh loại thế người bình thường có thể bo bo giữ mình bình an vượt qua cả đời liền đã vô cùng ghê gớm ta khổ a vì sao lại sẽ thành dạng này thật vất vả hạ c á i núi vốn cho rằng có thể đại phát thần uy mở ra thực lực lại là không nghĩ tới xuất sư bất lợi thế mà ngay cả một nữ quỵ đều đánh không lại không thích hợp không có chút nào thích hợp thế giới này phát sinh biến hóa ngay tại vượt qua mong muốn trương tiên h thịnh một mặt n g h i ê trọng c h o m à y t r ă m mối vẫn không có c á c h giải hầu như không cần đi chất vấn trước mắt linh khí hoàn cảnh kim đan chính là cực hạng thiên địa hạn chế không có khả năng vượt qua cảnh giới này nữ nhân kia cũng chỉ là khôi phục lại chút cơ cảnh cùng chỗ một cảnh giới vì cái gì ta cùng nàng thực lực sẽ t r ê n h lệch lớn như vậy còn có đạo phụ trợ kia khủng bố như vậy ngươi chính là trương tiên thịnh đột nhiên một đạo thanh t h ú như chim sơn ca thanh n m vang lên gọi ra tên của hắn đứng ở trước mặt hắn nữ nhân tuổi tắc nhìn qua chỉ có mười lăm mười sáu tuổi mắt ngọc mày ngài da thị trắng t hơi tuyết rắn người xinh xắn lanh lợi mặc một bộ trắng loan máy dài cho dù là bóng đêm cũng khó có thể che lấp trên người hào quang làm người khác chú ý nhất chính là nàng dưới chân thế mà mặc một đôi hang hốc dày phía trên còn dán phim hoạt hình phiến ngón chân khẽ động khẽ động phim hoạt hình nhân vật liền b à y ra các loại biểu lộ tương đương hồn nhiên ngây thơ đáng yêu đến cực điểm nhưng trương tiên thịnh sắc mặt thì là trong nháy mắt khẽ biến thậm chí trong con mắt còn mang theo một tia e ngại hắn biết được nữ nhân trước mắt này lai lịch phía quan phương quản hạc cục giang nam tỉnh trừ yêu vệ cấp một quan c h ấ c hành giang bách linh có thể làm yêu ma nghe tin đã sợ mất mật hung ác nhân vật người vật vô hại chỉ là biểu tượng nàng đơn thuần có thể manh thời điểm tiện tay liền có thể từ phía sau lưng móc ra ba mươi m khắp nao đem yêu vật tháo thành thắm thối trên thân còn có âm khí lưu lại thiên tượng này dị biến là ngươi đưa tới giang bách linh có chút túi người đầy mắt hiếu kỳ đánh giá hắn chỉ là trong nháy mắt trương thiên thịnh d ù n g mình tại cái này bình tĩnh bầu không khí phía dưới hắn cảm nhận được ngập trời khí thế hung ác ngay tại và tới giống như bị một cái hồng thủy manh thú tiếp cận nữ nhân này thật cùng truyền môn một dạng tương phản cực lớn a bốn các vị n ạ n tổ phiền phức tăng thêm giá sách thuận tiện đọc tiếp điên cuồng dọc đầu g v g chương bảy người thủ sơn cầu bình an phủ chương bảy người thủ sơn cầu bình an phủ tháng hai gió xuân giống như cái kéo lại là một cái ấm áp cùng hút sáng sớm đảo nhiên không vui cũng không lo nhân sinh lại tự do thời gian này không so sánh với một thế quyển sinh quyển chết cô tới vợ con đều là s á t vách lao vương thời gian mạnh lý du rời giường rửa mặt hoàn tất đứng tại đạo quán trước bậc thang một bên lười biếng vạn eo bẹ cổ một bên hải lòng thưởng thức trong núi mây khói lúc này vân du chấn đại đa số cư dân đều đã rời giường nhóm lửa nấu cơm lượn lờ khói bếp dâng lên tường hoa yên tĩnh tại ồn ào náo động hiện đại phía dưới rất khó lại tìm đến như thế một mảnh thế ngoại đào nguyên linh khí khôi phục đằng sau chỗ như vậy liền sẽ lộ ra càng thêm quý giá lý du con mắt đ ỗ n g nhiên phát sáng lên ba ngày rốt cục có khách hành hương tới cửa vốn lượn quanh co trên đường núi có một già một trẻ thân ảnh động tác thông thuận dáng đi vững vàng nhanh chóng bỏ lên trên khó đi đường núi căn bản là không làm khó được bọn hán nghị nhi đến đây chính là tĩnh văn quan qua tuổi năm mươi thể cốt vẫn như cũ tráng kiện lư bá d u n g quấn ở trên cổ khăn mặt lau mồ hôi nước hướng phía bên cạnh cháu trai nói ra bị hô làm nghị nhi hải tử năm nay mới vừa lên cấp ba ánh mắt hoang mang không hiểu ra ra chúng ta tới cái này làm gì đến đ ạ o quán tự nhiên là thắp hương g i ả i hoặc cầu cái an tâm bình an lý du hai tay đặt sau lưng đứng ở bậc thang trước đó quay đầu vừa nhìn về phía lao nhân lưu bá lần trước cầu kìm cương phủ đã hoàn hảo dùng lưu bá là người t h ủ sơn đ ờ i đ ờ i kiếp kiếp đều dựa vào núi ă n núi bình thường chủ yếu lấy lên núi thu thập lâm sản mà sống lưu bá lập tức lộ ra hai viên màu vàng đất giang cửa cảm động đến rơi nước mắt nói thật sự là nhờ có lý đạo trưởng đạo phụ kia nếu không có kim cương phù bảo hộ ta lúc này ngay cả xương cốt đều không thừa nổi lưu bá chính là vị kia bị trong truyền thuyết cùng kỳ tập kích mà may mắn người còn sống sót chỉ là cái kia không biết tên hung thú đến cùng phải hay không cùng kỳ hắn cũng không biết tại vọt tới kim cương phù trong n á y mắt thân thể liền hóa thành đ ầ y trời h u y ế t vụ cũng không có đối chứng lý du khoát tay áo phóng đại đoán chừng là ngươi bởi vì quá sợ hãi bị hoa mắt chính là giữa sơn dã phổ thông manh thú không không không k h á i vật tiếc nhưng so sánh trong núi dã thú hung hãn nhiều đấy lưu bá lòng còn sợ hãi vỗ ngực thủ sơn những năm này hắn cái gì dã thú chưa từng gặp qua nhưng chính là chưa thấy qua đáng sợ như vậy quái vật gặp lưu ba một mặt nghĩ mà sợ t h ầ n sắc lý du không khỏi hơi nhữ mày lại sẽ không phải thật sự là một cái được một chút linh khí tẩm bổ yêu vật đi đây cũng không phải là một tốt dấu hiệu linh khí khôi phục đằng sau kỳ liên sơn m ạ c h khẳng định sinh ra không ít yêu vật nhưng dưới tình huống bình thường yêu vật là sẽ không bước chân dây m núi bên ngoài phía quan vương trừ yêu vệ cũng không phải ăn chay lý du không tiếp tục suy nghĩ nhiều đây không phải hắn nên lo lắng vấn đề phía quan vương đối với yêu ma hỏa loạn một mực lo liệu số không dễ dàng tha thứ thái độ tình huống cũng một mực khống chế không tệ lưu bá lần này tới đạo quán là muốn cầu cái gì ai ta cháu trai này không phải loại h a m học bị cưỡng chế tôi học đoạn thời gian trước cũng tham gia căn cốt khảo thí không có tu hành tư chiết hiện tại cũng chỉ có thể cùng ta lên núi thu thập lâm sản lưu bá một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành t h é p dáng vẻ lại thở dài một hơi hiện tại chạy núi không thể so với trước kia an toàn trên núi trở nên càng ngày càng nguy hiểm ta muốn cho hắn cầu đạo phù bình an nói lưu bá buông xuống cái gùi bên trong chất đầy những ngày này hắn thu thập thảo dược trong này thảo dược cũng chỉ là phổ thông a viên này trái cây màu đỏ làm sao như vậy giống chú quả lý du xem đi xem lại cuối cùng có thể xác định xuống tới đây chính là chú quả có thể kinh phạt tủy h cải thiện thể chất kỳ hiệu đ ặ t ở tu tiên thời đại cũng là cực kỳ hiếm thấy linh dược gặp lý du chậm chạp không nói gì lưu bá coi là thù lao quá ít không có bị coi trọng hắn lập tức mặt bỏ lên lý đạo trưởng nếu là thiếu đi lời nói ta cái này còn có chút tích xúc ra ra quên đi thôi ta không muốn cái gì p h ù bình an đạo quán này nhìn qua rách tung tóe trước kia thường nghe trong trấn người nói nơi này đạo sĩ đều là lừa đảo lưu nghị kéo lưu bá tay áo không muốn để cho ra ra vì chính mình bỏ ra quá nhiều t h ú n g chi hắn căn bản cũng không tin tưởng nơi này đạo sĩ ngươi tiểu thí hải này biết cái gì đừng ở chỗ này nói hiệu nói vợ ư n g lưu ba quát lớn cháu trai nhanh cho lý đạo trưởng xin lỗi ta không có nói sai lưu nghị c ứ n g cổ một mặt k h ô n g phục chân chính có người có bản lĩnh đều tại phía quan phương công bố trong những tông môn kia đâu làm sao lại vốn tại nhỏ như vậy đạo quán long h ổ sơn thiên sư trong thư viện đại n h ỏ trong kiếm tông kiếm tiên thượng thanh cung bên trong chân nhân những địa phương này bên trong người từng cái có được siêu phản thoát tục thủ đoạn mới thật sự là có thần thông thủ đoạn tu sĩ tiếp lấy hắn liền sắc mặt tảm đạm lưu nghị h con g mắt đỗng nhiên chừng lớn nhưng ta dựa vào cái gì giúp ngươi lý du một câu sắp đến lưu nghị lập tức nhẹ lại thật sự là một cái mạng mội không biết lễ phép hùng hải tử thích ăn đòn lại dám nói tính vân quan là hãm hại lừa gạt địa phương nói xong lý du cầm lên viên kia chú quả lưu bá đầy đủ ta chỉ cần trái cây này là được gặp lý du nhận lấy đồ vật lưu bá trên mặt lộ r a nét mừng cũng không lo được giáo hơn cháu trai vậy thì thật là tạ ơn lý đạo trường thật rất cảm tạ không cần quá k h á c h khí ta cho các ngươi một người vẽ một đạo phù bình an lần giao dịch này là lý du kiếm lời không chút nào khoa trương viên này chu quả nếu là đặt ở bên ngoài đầy đủ gây nên một trận gió tanh m ư a máu giá trị liên thành đều không đủ cải thiện thể chất tăng lên tư chất những đại năng kia vì hậu đại truyền thừa có thể đem ó c đánh ra đến cất k ỹ chu quả đằng sau lý du ngưng thần điều động thể nội khí tại hư không ngưng thành một tây bút bút đi như du lòng kinh hồng bay múa hai đạo phủ bình an liền dứt khoát lưu loát hình thành hóa thành thực chất rơi vào hai người lòng bàn tay tu sĩ ngươi thật là tu sĩ lưu nghị nhìn xem lòng bàn tay lóe lên một nhấp nháy lại rất nhanh nhận nấp đi xuống phủ bình an kích động v t phần trong mắt lập tức lộ ra sùng kính ánh mắt lý du không nhìn tới hùng hải t ử này mà là chăm chú giao phó nói lưu bá cái này hai đạo phủ bình an đối phó hung thú manh thu dư s à i nhưng ta tu vi t h ấ p vẽ ra phụ triện không đối phó được yêu thú các người nhớ lấy không thể giống t h ư ờ n g ngày xâm nhập kỳ liên sân mạch đa tạ lý đạo trưởng ta đã không còn dám xâm nhập kỳ liên sân mạch hiện tại cũng chỉ tại phía ngoài nhất bên ngoài hoạt động lần trước kém chút liền không có mệnh đi ra lưu bá trong mắt lộ ra sợ h ã i thật sâu c h i sắc mặc dù đã trải qua rất nhiều ngày con quái thú kia tập kích hắn cảnh tượng vẫn rõ mồn một trước mắt cũng chỉ có nắm l ò n g bàn tay phủ bình an mới có thể để cho hắn an tâm không ít sau đó lý du lại hỏi thăm một chút lưu bá ngắt lấy chú quả tình hình trong dự liệu hắn cũng chính là một lần t ỉ n h cờ tại vách núi phủ cận hái đến chú quả vẻ vẹn, vẹn cứ như vậy một viên cũng không có mặt khác thu hoạch nhưng cái này đã đủ rồi đường núi chia làm mật tu huyền điện dưỡng sinh trong đó dưỡng sinh phía dưới liền có luyện đan linh thực một viên kim đan nhập t á bụng mệnh ta do ta không do trời cái này nói chính là đạo gia trong tu hành luyện đan mượn nhờ viên này c h u quả hắn có thể thử luyện đan tăng thực lực lên không chừng có thể đem đường núi đột phá cấp một bốn i a ra ta muốn tu hành r ờ i đi đạo quán trên đường lưu nghị thỉnh thoảng quay đầu lưu luyến không rời ấy người đứa nhỏ này làm sao lại không nhận bệnh đâu ngươi không có tư chất tu hành không tu luyện được à. ta không cam tâm ngươi lại không cam tâm cũng vô dụng hảo hảo đi theo ta chạy núi tích lũy ít tiền đến lúc đó nói với ngươi cái nàng dâu ra ra đừng hô đừng nói ta là ra ra coi như ta là thiên vương lão tử cũng không có cách nào để cho người tu hành a lưu bá bị hô phiền cảm thấy cháu trai quá mức không thực tế không phải ra ra ngươi mau nhìn nơi đó làm sao nhiều hơn một tòa miếu sân thần thuận cháu trai chỉ vào phương hướng nhìn lại lưu bá biểu lộ lập tức cứng đ ờ nơi này đã không phải là quan vân sơn mà là kỳ liên sơn mạch địa giới một chỗ vách núi treo leo bức tường đ ổ không ngừng đi đến kéo dài tại cái kia cao nhất chỗ thình lình làm tọa lạc lấy một cái miếu tờ h uy nghiêm thần thánh tượng sơn thần đứng sừng x u n g phía trên hai mắt hơi khép nhìn xuống toàn bộ kỳ liên sơn mạch không giận tự uy giống như dò xét lánh địa của mình không đối không thích hợp chúng ta vòng qua nó đừng đi vào lưu bá vội vàng túi lầu xu không dám nhìn nhiều lại đem cháu trai đầu n h ấ n xuống vì cái gì à s ơ n thần mới là chúng ta người thủ sơn thần hộ mệnh chúng ta có thể đi vào bãi ngay lưu nghị mặt mũi tràn đầy không hiểu ta chạy núi nhiều năm như vậy liền cho tới bây giờ không có nhớ kỹ nơi này có miếu s ơ n thần lưu bá lôi kéo cháu trai bước nhanh rời đi hướng chi cái này kỳ liên sơn mạch thật muốn co s ơ n thần một năm trước phát đại hồng thủy thời điểm nó liền nên hiền linh chúng ta phủ cận trên hương chấn sẽ không phải chết nhiều người như vậy nó không cứu chúng ta không chỗ hữu dụng bãi nó làm gì chẳng đi tính vất a n thì tiểu lý đạo trưởng cầu đạo phủ tới hữu dụng hai người đi qua không bao lâu một trận mây đen bay tới miếu sơn thần trên không sắc trời lập tức tối xuống giang giác một tiếng lôi điện lấp loe chiếu sáng trong miếu thở tất cả n ó ngách lộc c ụ c tượng sơn thần trong mắt đột nhiên quỷ dị chuyển động nhìn chằm chằm hai người rời đi phương hướng đ á y mắt sâu thẳm một mảnh chương tám chúng ta tìm tiểu lý đạo trưởng chương tám chúng ta tìm tiểu lý đạo trưởng hai tháng hai mươi tám buổi chiều mưa to b ằ n g bạc trận này mưa to rơi xuống trên núi cỏ cây trở nên càng thêm xe buýt cành lá rầm rạp mùa xuân đến vạn vật khôi phục trong không khí tràn ngập hoa mòn khí t ứ c lại đến những động vật giao phối mùa lý du uống vào trà xuân xem xét trong mưa cảnh đẹp trong đầu không tự chủ thoát giai đoạn này rộng làm người biết v i âm lý du a lý du ngươi bây giờ thế nhưng là một vị đạo sĩ muốn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu luyện trong đầu làm sao luôn luôn chứa loại chuyện này bốn đạo trưởng ta thi viết qua phỏng vấn không có qua nàng để cho ta lần sau lại đến lý du ngươi có phải hay không thường xuyên đưa tiền khơi thông quan hệ t r ă m t r ă m thu hoạch được một điểm thông dụng điểm kinh nghiệm bốn đạo trưởng linh khí khôi phục đằng sau đối với tình hình trong nước ngươi thấy thế nào lý du kịch bản còn chờ tăng lên quay chụp thủ pháp học nhiều tập vị trí máy góc độ hay thay đổi động diễn ký tự nhiên một chút liền tốt đạo trưởng vạn người h u y ế t thư cầu địa chỉ internet a một một một bốn cái gì địa chỉ internet ta hoàn toàn không hiểu các ngươi những n à y lao sắc phê đang nói cái gì lý du khinh đ ạ m cười một tiếng chuyển tay gói tin tức phát thanh đại hạ biên niên sử các loại phim phóng sự mấy ngàn cái dê cho bọn hắn phát đi đ a o loạt đều muốn đao loạt một buổi tối đủ bọn hắn d i à y v à o đi không cần cảm ơn xin gọi ta người tốt trả lời một cái buổi chiều vấn đề góp nhặt không ít thông dụng điểm kinh nghiệm khó được gặp gỡ cái mệnh đạo vấn đề đạo trưởng ta quái gỡ hướng nội bất thiện giao tế không có bằng hữu càng sống càng không có hy vọng ta nên làm cái gì phụ kiện ngày sinh thắng để đơn giản tra xét một phen lý du đánh lên một hàng chữ hoa cái c h i cục người được chờ chọn tám chữ này vừa ra trong nháy mắt để vị huynh đệ kia kích động không thôi liền ngay cả đánh lời run run nói đạo trưởng cố cụ thể nói thế nào lý du ngươi có phải hay không thông minh chăm chỉ nhưng lại thanh tâm quả dục độc lai độc vãng nhưng lại đối xử mọi người thân mật tài hoa hơn người nhưng lại trải qua long đong cao ngạo thanh cao thân cận tự nhiên lục thân không dựa vào tự chủ c h ì nổi chi tâm bằng hữu rất ít ngo tạo ngoa tạo t k t cả ra đầu đại sư ngươi nói tất cả đều đối mặt câu đạo trưởng chỉ điểm sai lầm lý du trả lời hoa cái người không phải thần thất h ú nếu có thể tự điều khiển tất là cao nhân không có khả năng tự chủ sợ vào động ma vị thí chủ này làm ơn tất tự điều khiển suy nghĩ tuân theo nội tâm ý nghĩ có tại nhưng thành đ ặ t m u ộ n nghịch tiên h cải bệnh chính là chuyện sớm hay m u ộ n đa tạ đạo trưởng chỉ điểm thật vạn phần cảm tạ bao biểu lộ điên cùng dập đầu di vợ vờ lenken h ô n g, g. g. Lengken, bao tới sổ ba trăm khối một tháng tiền cơm làm xong lý du tiếp tục đi xuống động chỉ là lơ đẳng ở giữa hoạt động nói chuyện phiếm liệt biểu bên trong chí ít có trên trăm vị trưng cầu ý kiến ngày sinh tháng đẻ người hắn hồi phục nội dung vậy mà lạ thường nhất c h í đều là hoa cái c h i cục chẳng lẽ lại linh khí khôi phục đại tranh chi thế mở ra liền không nớt tuyển người đều biến nhiều đi lên dĩ nhiên không phải liền vừa rồi bộ lý do thoái thác kia nhưng phạm là cái sinh hoạt không như ý người đều có thể h o à n mỹ phù hợp trước màn hình ngạn tổ bọn họ mới vừa rồi là không phải cũng đối hào nhập t o ạ n tại lý du trang chủ ký tên thế nhưng là sáng loáng viết năm cái chữ lớn phải tin tưởng khoa học chỉ bất quá đến trưng cầu ý kiến người lực chú ý phần lớn rơi vào hắn cái kia tiên phong đã cốt xuất trần thoát tục hình tượng bên trên cũng không có đi chú ý về phần những người này ngày sinh tháng để cùng mệnh cách kỳ thật cũng không có chỗ đặc thù gì chỉ là phổ thông mệnh cách rồi dù sao người người đều có cái muốn làm nhân vật chính mộng hắn cũng chỉ phải cố mà làm thỏa mãn bọn hắn sinh hoạt đã rất khổ trên mạng mộng cũng nên bệnh n gọn một chút nha lý đạo trưởng ngươi lại nằm ở nơi này chơi điện thoại lý du quay đầu phát hiện lâm h n h nguyệt toàn thân ở bức ống quần c u ố n lên dính đầy bùn đứng ở phía sau mấu chốt chính là bị mưa to ngâm đằng sau nhìn về phía lý du trong đôi mắt y nguyên còn mang nụ cười cười tươi sinh yên bên dưới mưa lớn như vậy còn lên núi nữ nhân này vì đòi nợ thật là chịu khó a lý du nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán nhưng theo ánh mắt rời xuống hắn nhìn thấy lâm h i n h nguyệt lộ ra tuyết trắng mắt cá chân khu khu khu ánh mắt rời xuống quá nhiều hẳn là bên tay nàng mang theo đồ vật đó là hộp cơm là ba tháng này đến nay x é t đánh bất động cho hắn đưa lên đồ ăn thật có lội à trời mưa quá lớn ta lên núi đ ã t r ư m lâm h i n h nguyệt ôm lấy hộp cơm đưa tới lau một cái cái chán nước mưa xinh đẹp cười nói nhưng ngươi yên tâm ta ôm vào trong ngực giữ ấm rất tốt không có bị nước mưa ướt nhẹp còn bút hơi nắm đâu ngươi mò thửa dịp ăn nóng giờ khắc này lý du s ừ n g sốt một chút thần nhìn chằm chằm ngốc cô nương này có tốt như vậy mấy giây không nói gì cảm thấy cô nương này lúc này là đẹp mắt như vậy lâm h i n h n g u y ệ t bị ánh mắt nhìn chăm chú khuôn mặt hồng nhuận một chút không tự giác thẹn t h ù n g túi lầu xuống lý lý đạo trưởng người cái này như thế nhìn chằm chằm người ta cho rằng cái gì thật lâu lý k i n h phun ra mấy chữ cái này đồ ăn không thu ta tiền đi lâm h i n h n g u y ệ t ngốc trễ một lát sau đó xấu hổ nói lý đạo trưởng chẳng lẽ ở trong mắt người ta chính là loại kia thấy tiền săn mắt chỉ muốn kiếm tiền người sao không lấy tiền liền tốt lý du lập tức thở dài mùa hơi như chút được gánh nặng n g ư ơ i mỗi ngày xét đánh bất động cho ta đưa thức ăn ta còn tưởng rằng đồ ăn này rất đắt rất có lợi nhuận n g ư ơ i n g ư ơ i cái đần đạo sĩ lâm h i n h nguyệt dậm chân một cái bị tức đỏ mắt cũng không lo được trên trời còn tại trời mưa tức giận quay đầu liền xuống núi cô nàng này thật đúng là không trải qua bửa lý du nhẹ nhàng cười một tiếng sau đó c o ngón n bung ra đạo quán mái hiên nhỏ xuống hạt mưa liền bị bắn bay sau đó hóa thành một đạo phụ triện lơ lửng tại đội mưa xuống núi lâm h i n h nguyện đỉnh đầu tránh nước phủ trước người ba thước không dính một g i ọ n nước、Chật. hắn mở ra hộp cơm bên trong trưng bày tinh mị thức ăn nghe thấy một n g ụ n hương khí liền không nhịn được ăn như gió cuốn đứng lên ăn ngon thật ăn ngon cô nàng này trù nghệ thật không lời nói về sau cưới được người của nàng có phúc lạc dùng cơm hoàn tất lý du lại cho mình rót một chén t r à uống một hơi cạn sạch thân thể hơi nằm tại trên ghế dài nhắm mắt nhập định quan tưởng ngón tay hình như có tiết tấu sao động hai tám d a i nhân thể giống như xúc giòn bên hông cầm kiếm trạng phản phu nhưng ở lý du trong lòng thì này muốn đổ không phải nhất tiêu hồn xương khô ngược lại miên bên trong kéo dài tình cảm sự tình nhất là sát tâm không cần đ a o biết được như thế nào khoét hướng đau nhất chỗ cũng may lý du sớm đã thủy nê phong tâm tình yêu cái đồ chơi này chó đều không đập vào tiếp lấy hắn lấy ra chú quả hơi lúng túng một chút muốn khai lò luyện đan đầu tiên cần lò luyện đan cùng linh hỏa lò luyện đan này ngược lại là xử lý tại tu đạo toàn giải bên trong ghi chép một môn thiên địa làm lô luyện đan pháp thiên địa này là lô luyện đan pháp mặc dù có chút không hợp thói thường nhưng hắn tin tưởng sư phụ là không thể nào bịa đặt ra giả tu hành pháp lửa gạt mình nếu là quyển kia đạo ra toàn giải là giả chính mình lại thế nào khả năng học được phụ t r i còn có ý địa đạo q u ẻ đạo mệnh đạo đây đều là trải qua rộng rãi nhiệt tâm dân mạng nghiệm chứng s á c thực hành chi hữu hiệu bằng không cũng sẽ không góp nhặt ra nhiều như vậy điểm kinh nghiệm bảy đơn đạo sĩ đạo sĩ t ú i n g ố c đạo sĩ lâm h i n h nguyệt chỉ cảm thấy tức giận đến ngực đau một bên xuống núi một bên đá lây ven đường thành đ ầ u ngâm đâm đâm nhỏ giọng mặc lấy thiên hạ này nào có loại nam nhân này đó à người khác hảo tâm cho hắn đưa thức ăn không cảm kích chính mình thì cũng thôi đi còn ác ý phỏng đoán chính mình chẳng lẽ lại lý đạo trưởng thật sự là một cái không có thất tình lục dục trị tiên nghĩ tới đây lâm h u n h nguyệt vừa khẩn trương vô cùng người tốt xin h ỏ i trên núi này là tĩnh vân quan sao mới vừa đi tới chân núi một đôi phụ tử từ trên xe sang trọng đi xuống lễ phép hướng nàng hỏi đường lâm h i n h nguyệt trần trờ nhìn qua hai cái này dáng người m ư ợ t mà lạ l ắ m các ngươi là hai người này thình lình chính là vương gia phụ tử đặc biệt từ giang nam thành chuyên môn chạy tới vị cô nương này chúng ta là đến cảm tạ ân cứu mạng cái này tĩnh vân quan thượng lý đạo trường thật là nhân vật thần thiên a là hắn đã cứu ta nhi từ mệnh vương vụ cảm kích không thôi nói vừa nghe đến câu nói này lâm h u n h nguyện trong lòng cảnh giới liền lập tức ngôn xuống đôi mắt lại cười nói nhà nguyên lai、like、các ngươi là tìm đến tiểu lý đạo trưởng đó a nếu là khen ta vợ con lý đạo trưởng vậy liền tính không được là cái gì người xa lạ các ngươi dọc theo con đường núi này trước một mực đi lên đi đến giữa sườn núi gặp được một cái chống n a ba lại rẽ trái đi đến đỉnh chính là tĩnh vân quan lâm h i n h nguyệt rất tình nguyện cho hai người chỉ chỉ đường đà tạ cô đ ư ơ n g vương bắc thâm phụ t ử nói một tiếng cảm ơn liền từ trên xe sang trọng bao lớn bao nhỏ mang theo đồ vật không kịp chờ đợi hướng trên núi bỏ lần này xuất hành bọn hắn không có mang bảo tiêu nếu là chạy đến gặp đạo trưởng hơn nữa còn là lên núi bãi đạo quán thác hương đương nhiên là tự thân đi làm mới lộ ra càng thành kính chín thần tính tinh、bệ. chương chín thần tính tinh vệ trên núi giữa sườn núi mưa còn tại bên d ư ớ i nhi tử ngươi còn nhớ rõ vừa rồi cô nương kia nói hướng bên nào lửa gặt sao cha nói chuyện với nhau thời điểm ngươi đứng được cách cô nương kia gần nhất ngươi hẳn l à n g h e được rõ ràng hơn mười đ ú n g a một chỗ thập tự châu n g a ba vương thị hai cha con đánh lấy dù che mưa toàn thân vũng bùn chật vật không chịu nổi thở hồng h ộ p nửa tựa ở dưới đại thụ ở trên núi trước đó bọn hắn biết đội mưa lên núi sẽ rất vất vả nhưng không nghĩ tới sẽ khổ cực như vậy cô nương kia cũng không có cùng bọn hắn nói núi này sẽ cao như vậy như vậy hiểm trở a hai người đều là sống an nhàn sung sướng người, cũng đều nôi u đến trắng trắng mập mập, leo đến một nửa, hiện tại là lại lạnh vừa mệnh vừa đói, đầu óc hoàn toàn mơ hồ. vương phụ chăm chú suy tư một trận, ta, ta nhớ được tựa như là rẽ trái. không đ ố i ta nhớ rõ ràng là hướng rẽ phải. vương bắc thâm vũ mạnh đầu, có chút nói khẳng định, thoáng một cái, đem vương phụ lại khiến cho không xác định cái kia. đến cùng là trái. hay là phải. bầu không khí trầm mặn một lát. vương bắc thâm trong mắt, lóe ra trí tuệ ánh sáng, bẻ một đoạn nhanh cây, đề nghị, nếu không, chúng ta số lá cây. số chắn liền bên trái số lẻ liền bên trái, vương phụ cũng là vò đã mẹ không sợ rơi không muốn thi lo lắng một mảnh hai mảnh ba mảnh bốn mảnh vương b ắ t thâm từ trên xuống dưới từng mảnh nhỏ lấy xuống đếm lấy đến tới cuối cùng lấy xuống lá cây thứ hai mươi mốt phiến hai người lướt nhau mừng lớn nói là bên phải sau đó đôi này tên dở hơi phụ tử liền mừng khắc khởi vui vẻ rẽ hướng bên phải bốn lúc này màn mưa phía dưới có hai bóng người ẩn nấp tại trên đại thụ im lặng ngưng nghẹn nhìn qua hai cha con này hai cái này ngu xuẩn thế mà ngay cả chuyện nhỏ này đều không nhớ được giang bách linh nắm vút nắm tay nhỏ hận không thể một quyền bạo bên cạnh đại thụ trương tiên h thịnh cũng là một trận xấu hổ nếu không ta xuống dưới dẫn bọn hắn tiến đạo quán không được giang bách linh nói ngươi nếu làm bạo mội hiện thân rất có thể kinh động đạo sĩ kia giang tổ trưởng có một việc ta không rõ chúng ta tại sao muốn như vậy để phòng v ị đạo sĩ kia trương tiên h thịnh có chút không có khả năng lý giải bọn hắn một đường đi theo vương thị phụ tử chạy tới nơi này che giấu khí tức tiềm ẩn chỗ tối sợ tiết lộ hành tung bọn hắn rõ ràng có thể quan g minh chính đại cho thấy thân phận lên núi bãi phòng vị cao nhân kia như là đã đến thời khắc này có một số việc có thể nói cho ngươi nhưng ngươi cần giữ bí mật không cho phép tiết lộ ra ngoài những tin tức này cho dù là tại toàn bộ quản hạt cục cũng chỉ tại tổ trưởng trở lên cấp bậc phạm vi nhỏ truyền bá giang bách linh có chút mượn mà hài n h i mặt khó được lộ ra vẻ mặt nghiêm túc giang tổ trưởng xin yên tâm ta nhất định thủ khẩu như mình trương tiên h thịnh trịnh trọng nói giang bách linh cử đi nâng nắm tay nhỏ tin rằng ngươi cũng không dám nói lung tung nhiều lời một chữ ta lập tức nện bạo lồng ngực của ngươi d o ọ n chỉ là bị quét cái nhìn này trương tiên h thịnh cũng cảm giác trái tim lọt nửa nhịp giang tổ trưởng bề ngoài rõ ràng như vậy non n t vui tươi như vậy tức giận đứng lên tại sao lại có như thế sát khí kinh người cùng sát khí còn có chính mình cùng nàng cùng là chúc cỡ cảnh thực lực này chênh lệch tại sao phải lớn như vậy ngươi có phải hay không rất ngạc nhiên rõ ràng cùng chúng ta cùng là một cảnh giới vì cái gì thực lực lại là cùng chúng ta chênh lệch lớn như vậy giang bách linh phảng phất một chút liền có thể nhìn thấu trương thiên thịnh ý nghĩ kinh hại hắn ngốc trệ một lát sau đó ngăn không được gật đầu giang bách linh nguyên nhân rất đơn giản thực lực của ngươi sở d ĩ yếu như vậy đó là bởi vì đây là cực hạn của ngươi mà không phải cực hạn của chúng ta nghe chút lời này chúng ta trương thiên sư càng thêm tự bế trong mắt của hắn toát ra nồng đậm vẻ mờ mịt chính mình thế nhưng là đưa thân tu đạo thời đại tốt mười hóa thần a thực lực này rất yếu sao sau m ộ t khắc con n g ư ơ i của hắn đông nhiên co vào chỉ thấy được giang bách linh ngọc nhẹ tay nhẹ vừa khơ múa nương theo lấy một tiếng thanh thúy to rõ chim hót thân thể của nàng đột nhiên giấy lên hừng hực liệt diễm tại cái này ngọn lửa nóng bỏng bên trong dần dần hiện ra một cái dáng vẻ thước t h a mềm mại thần điều toàn thân bày biện ra tiên diễm ướt át màu xanh bướp màu hình thể cùng q u ạ đen tương tự nhưng so q u ạ đen còn tinh xảo hơn tuyệt mỹ giang bách linh hoàn thành hoa lệ biến thân có được một đầu mềm mại phiêu giật ó c dài phần l ư n g sinh trưởng một đôi g i n g thủng tinh hoa lệ cánh chim một cỗ cao quý không thể bệ nghệ uy nghiêm từ trên thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng kinh lịch mấy lần sinh tử đại chiến trương thiên sư lúc này cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh chỉ cảm thấy tê cả ra đầu rụ u động không thôi ngài ngài là thần điệu tinh vệ truyền thế trương tiên h thịnh khiếp sợ không thôi giang bách linh thu hồi thần uy ngữ khí chờ mong nói ta ngược lại thật ra hy vọng như vậy cái kia vậy cái này là chuyện gì xảy ra trương tiên h sư là người hai đời đều không có gặp được kinh n g ư ờ i như thế sự tình một mặt trấn cảm thật lâu không có khả năng tiêu tán thời đại thượng cổ tu đạo thời đại tu tiên thời đại những n à y thời đại sát xôi ra đời rất nhiều thần minh cùng tam a ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề thân là tu sĩ chúng ta có thể chuyển thế khôi phục đi vào hiện đại vậy những thứ này thần minh cùng tà ma đâu giang bách linh lời nói trong nháy mắt làm cho trương thiên thịnh trái tim đình trệ lông tơ dựng thẳng đường khẩn trương như vậy còn chưa tới đầy trời đều là thần ma tình chẳng rồi giang bách linh nhẹ nhõm khoát tay á o không dọa ngươi thẳng thắn nói cho ngươi thần ma cũng không tuyệt đối ngươi có thể là tinh vệ ta cũng có thể là tinh vệ ta không biết rõ giang bách linh thanh âm trầm t h ấ p x u ố n giới mang theo vô thượng thành kính cùng kinh ý thần ma chỉ là xưng hô là một loại thiên địa vị cách truy tìm tương ứng lực lượng đến cực hạn chúng ta liền có thể thành tiên hóa thần trở thành những cái kia xa xôi thời đại thần ma trương tiên h thịnh hô hấp cơ h ồ n g ư n g trệ vậy chúng ta nên như thế nào thành tiên hóa thần giang Bách linh thu hoạch thần ma m ả n h vỡ nguyên thần thu thập tín ngưỡng khí vận đạo nguyên để mà gánh chịu tiên h địa ý chí thức tỉnh thần tính thu hoạch được sắc phong hiện đại tiên h địa sơ khai cái gọi là đại tranh chi thế tranh chính là tín ngưỡng khí vận đạo nguyên cái này ba loại lực lượng ta từng may mắn tiến vào một chỗ bí cảnh cơ duyên xảo hợp đằng sau dung hợp tinh vệ mạnh vỡ nguyên thần đã thức tỉnh vừa phân thần tính Tương thiên thịnh trong lòng chấn động mãnh liệt hắn rốt cuộc biết vì cái gì hiện đại thiên địa có chỗ khác biệt nguyên lai hết thể nguyên nhân đều xuất hiện ở nơi này thời đại khác nhau đại năng tu sĩ chuyển thế khôi phục đi vào hiện đại chính là vì tranh nhau chen lấn thành tiên hóa thần a quản hạt c ụ c sở nghiên cứu cấp ra một phần số liệu giống nhau cảnh giới phía dưới vẹn vẹn đã thức tỉnh vừa phân thần tính truyền thừa giả thực lực ít nhất là bình thường tu sĩ gấp hai mà cái tia bị giết nữ nhân chính là ác mộng truyền thừa giả đã thức tỉnh một phần ma tính ta hoài nghi cứu được vương bắc thâm vị đạo sĩ kia cũng là một vị thần ma truyền thừa giả giang bách linh thần tinh nghiêm túc nhìn một cái quan vân sơn đ ỉ n h phòng nơi đó mây mù l ợ lờ liền phảng phất một tầng mê vụ đem toàn bộ đạo quán bao phủ lại cho dù là nàng vậy mà cũng vô pháp đem thần thức xuyên tấu lọt vào đi trương tiên thịnh trần chờ nói đối phương nếu có thể giết chết cái k i a âm vật c h u y ê n thư a hẳn là thần minh lực lượng chúng ta rất không cần phải cẩn thận như vậy cẩn thận đi tiếp xúc giang bách linh quay đầu c ư ờ i tiếp cận hắn nói ra không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào những người thừa kế này một ít tính cách đặc tính sẽ thả đến lớn nhất nếu là mạng mọi tiếp xúc bọn hắn dù ai cũng không cách nào đoán trước sẽ hay không bởi vì một cái chuyện bẽ nhỏ không đáng kể liền làm tức giận đến hắn người không cần đi ho chuyện như vậy tại quản hạt cục phát sinh không phải sỗi đây là trải qua máu tươi cùng sinh mệnh kiểm nghiệm qua thiết luật trương tiên thịnh khẽnh ế t miệng cho nên ngài là kế thừa tinh vệ hung tính sao hay là nói ngài vốn là hung ác như thế ngược lại là kế thừa tinh vệ đơn thuần thị i ệ lương lúc này mới tạo nên bây giờ tương phản cảm giác nhưng vấn đề này trương tiên thịnh là vạn phần cũng không dám nói lối ra hắn sợ s ẽ bị một q u y ề n nệ chết giống ngay tại cái này nói chuyện ở giữa một đạo đinh hai nhức góc thú giống đột nhiên vang vọng toàn bộ sân lâm tại vương thị hai cha con trước người xuất hiện một cái to lớn viên hầu hai mắt màu đỏ tươi toàn thân bức hỏ đứng thẳng người c u ồ n g bạo đấm ngực nhỏ xuống nhang tương phốc s u y phốc s u y rơi xuống đất an mòn tiêu đốt hết thảy đáng sợ khí lãng bổ nhào một mảnh cây tối hình thành khu vực chân không vương thị phụ tử giống như hai cái sâu kiến tại con yêu thú này trước mặt run lầy bảy sắc mặt trắng m ư c h bốn hai cái này ngu xuẩn nhớ lầm đường thì cũng thôi đi thế mà còn sông vào kỳ liên sơn mạnh khu vực trương tiên h thịnh cũng nhịn không được mắng liệt một tiếng nói liền định xuất thủ cứu hai người lại là động tác lại đ ố n g nhiên chỉ trệ ngoa tạo làm sao tùy tiện gặp gỡ một con yêu thú chính mình cũng khả năng đánh k ô n g lại yêu thú này đều nhanh nửa bước kim đan giang bách linh hơi nh trước đường đập thủ vì cái gì có cái đạo sĩ tuổi trẻ đang từ trên núi đi xuống chương mười bốn mươi m đại khảm đao doa người n chương mười bốn mươi m đại khảm đao doa người n b ộ t hải đại tinh thâm đạo trưởng đa t ạ cứu mạng chó của ta vạn phần cảm tạ A. nếu là có thể lời nói ta muốn lên núi cho đạo quan đốt n é nhang n thời gian hai tháng hai mươi bảy hảo ban đêm mười điểm d ĩ động bất hồi bác đại tinh thâm đạo trưởng đốt không thắp hương không quan trọng chủ yếu là muốn nói cảm tạ dáng dấp dân cứu mạng hơi chuẩn bị l ấ mọn xin mời cho ta một cái cơ hội bái phòng một hai thời gian hai tháng hai mươi bảy hảo ban đêm mười điểm mười lăm phân lý du lễ mọn không lễ mọn không quan trọng chủ yếu ngươi vừa gặp tả d â n hương đốt nén hương hoàn toàn chính xác càng thỏa đáng một chút đúng rồi người đến liền tốt mang một ít rượu ngon thức ăn ngon lại mang một ít vàng bạc ngọc khí là có thể thời gian hai tháng hai mươi bảy hảo ban đêm mười điểm mười lăm phân mười giây thế là lý du liền đem tính vân quan ba chữ phát đi qua làm hắn không nghĩ tới chính là tối hôm qua vừa phát xong tin tức vị kia vương t h í chủ sáng ngày thứ hai liền chạy tới một hải đại tinh t h ô n đạo trưởng ta đã đến chân núi ngay tại lên núi xài k u y ể n cười n g n ô G.B.G. nghe được giữa sườn núi lộng tĩnh lý du đứng lên từ khi tu đạo đằng sau hắn liền thai tính h mắt tinh cách rất xa liền thấy viên hầu kia yêu thú dưới chân một đôi mập dính phụ tử nghĩ đến chính là bọn họ lý du tự lẩm bẩm thật sự là quá ngu đường lên núi đều có thể đi n h ầ m chạy vào kỳ liên sân mạch nhưng là bộ này không quá thông minh dáng vẻ hoàn mỹ phù hợp cho nhà giàu đặc tính lý du quay đầu nhìn thoáng qua rách dưới đạo quán trong n g á y mắt đã cảm thấy sinh hoạt có buồn đầu chính mình cứu được hai người bọn họ lần hỗ trợ tu sửa một chút đạo quán cái này rất hợp lý đi về phần con yêu thú kề bốn đánh giả sợ xí cấp thấp bị bạo ngược chiếm cứ loại người yêu thú thật sự là hỏng b é t cực độ còn sống lãng phí linh khí vui sắc thân là thường thường không có gì lạ chính mình mặc dù không có tu r a pháp lực đánh cái vui sắc yêu thú hẳn không có cái gì áp lực đi dù sao vui sắc và thường thường không có gì lạ ở giữa hay là có chênh l ệ không nhỏ thế là hắn đặt c h é n trà xuống bắt đầu dọc theo dưới cầu thang n ú i bốn người bình thường trên tây nguyên bản đối với lý du đến ông rất lớn mong đợi giang bách linh lập tức đem núi ngọc tinh xảo như một cái đáng yêu ở giữa lộ g a cực lớn không hài lòng không có chút nào sóng pháp lực không có cảnh giới h ắ n không phải tu sĩ trương tiên thịnh cảm giác một hồi chắc chắn nói ngăn lại hắn lại tới gần hắn sẽ bị bạo liệt hỏa viên nên chết giang bách linh hướng phía trương tiên thịnh phân phó m ộ t c â u sau đó không lo được quá nhiều hiện thân đằng sau bay lượn mà đi dự định cứu vương thị phụ tử vị này tiểu lạc sĩ nơi này rất nguy hiểm ngươi mau mau rời đi trương tiên thịnh xuất hiện ngăn lại lý du đường đi các ngươi là ai đối với đột nhiên xuất hiện hai người này lý du s ừ n g sốt một chút tiếp lấy hệ thống cấp ra hai đầu đánh giá đánh giá mất、ẩn. tạm thời có lẽ miễn cưỡng cho phép có chút tư cách lãng phí linh lực đại thúc trung niên đánh giá hại một cái có thể lãng phí khá nhiều linh lực mỹ thiếu nữ nhan chị không sai đã hiểu là so với người bình thường mạnh hơn một chút tu sĩ đã có hai vị tu sĩ xuất thủ vâng kia không đến chính mình đến giải quyết con yêu thú này lý du cảm thấy không gì sánh được t i y ệ t đối thu hồi nhìn về phía bạo liệt hỏa viên ánh mắt lộ ra bỏ lỡ một trăm triệu t h ầ n sắc xem ra đạo quán này là tu sửa không được bất quá kỳ quái là hai tu sĩ này tại sao phải ở chỗ này ân hẳn là muốn vào kỳ liên sơn mạch lịch luyện một phen lý du vừa nghĩ một bên đứng ở nguyên địa h ắ n cũng không hề rời đi dù sao bất kể nói thế nào cái này vương thị phụ tử đều là hắn khách hành hương vẫn là phải tiếp tiến đạo quán tu sửa đạo quán là không thể nhưng một chút lễ mọn vẫn phải có thôi ngươi làm sao còn không vê anh trương thiên thịnh gặp hắn chậm chạp không nhúc đ í c h thất ra liền muốn hỏi thăm lại là sau l ư n g đột nhiên chuyển ra một tiếng vang thật lớn đại địa rung động bốn phía núi lớn đều run lên ba run hắn máy móc giống như quay đầu nhìn lại vừa vặn trông thấy giang bách linh bị bạo liệt hỏa viên một quyền nệ n xuống lòng đất hai mắt trận tròn xoe vậy mà không có đánh qua đây chính là có được tinh vệ lực lượng giang tổ trưởng a cái này bạo liệt hỏa viên thực lực có mạnh như vậy trương thiên thịnh biểu lộ ngẩn ngơ phản phất đánh mất năng lực suy tính đây không phải phổ thông yêu thú giang bách linh đẩy bụi đất từ trong hố lớn bay ra sau lưng h i ể n hiện tinh vệ dị tượng s ô i trào mánh liệt nước biển cùng đỉnh thiên lập địa sơn nhạc ngay tại không ngừng h i ể n hiện khi thế không thể địch nổi từ nàng mảnh mai thân thể tán phát ra không gian bụi phía giống như ngưng trệ bình thường nặng đến thiên quân giang bách linh rất tức giận nổi giận năm năm đấm đang liều lĩnh tinh quang mới vừa ở trương thiên thịnh trước mặt khoe khoang một đợt liền bị yêu thú một bàn tay chụp tới trong đất nàng không cần mặt mũi sao bốn mươi m đại khảm đao lập tức liền bị nàng từ trong hư không người là nhỏ như vậy chỉ đao là khổng lồ như vậy bá đạo như vậy sát khí trung tiên h hung lệ đao khí bốn chỗ tràn ngập nguyên lai、like、nghe đồn là thật giang tổ trưởng thật sự có bốn mươi mét đại khảm đao trương tiên h thịnh biểu lộ ngẩn ngơ tiếp lấy hắn liền chú ý tới giang bách linh đáy mắt một vòng màu đỏ tươi đó là mất lý trí chỉ còn lại có ngập trời khí thế hung ác cùng chiến ý biểu hiện chạy chạy mau a trương tiên h thịnh giống lớn một câu sau đó thân thể biến mất tại nguyên chỗ giống như điên lao g i đem đã sớm dọa đến có cắp trên mặt đất vương thị phụ tử nhất trong tay xoay người chạy một khi nổi giận chiến đấu liền sẽ mất lý trí địch ta không phân đi đây chính là giang bách linh thức tỉnh thần tính đằng sau từ tính cách bên trong cường hóa đặc tính một đ a o này chém đi xuống phương viên trong trăm trượng đều sẽ được san thành bình điệm giống tựa hồ là nhận khí thế hung á c kích phát bạo liệt hỏa viên đứng thẳng n g ư ờ i ngửa mặt lên trời gào thét điên cùng đấm ngực khí tức trên thân không ngừng tăng vọt vốn là thân thể cao lớn thỉnh lỉnh cất cao đến cao hơn mười mét s o n g lần này ta thật thành ngược kê căn bản đánh không lại trương tiên thịnh bị bóng ma bao phủ ngửa đầu nhìn một cái tâm tình không gì sánh được khổ cực đường đường long hồ sơn tứ đại thiên sư một trong còn có kiếp trước tích lũy lòng tin tràn đầy xuống núi hàng yêu trừ ma lại là phát hiện ai cũng đánh k ô n g loại này biệt khuất hai hiểu a n g ư ơ i n g ư ơ i làm sao còn không chạy đông nhiên hắn nghĩ tới cái gì phát hiện lý du từ đầu đến cuối đều không nhúc đ í c h đứng tại chỗ tại sao muốn chạy lý du hoang mang quay đầu đầy mắt không hiểu cảnh tượng trước mắt nhìn xem thật hù dọa người nhưng tại trong con mắt của hắn lại là một chút tổn thương đều không có không có cảm nhận được bất kỳ nguy cơ gì có thể nói đây là yêu thụ à. n g ư ơ i đứng được gần như vậy chỉ là dư âm chiến đấu liền có thể đưa n g ư ơ i xé vỡ nát t r ư ơ n g thiên thịnh có chút sụp đổ gào thét hô to lý du vẫn như c ũ mờ mịt một chút tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm sao thế nhưng là hắn thật không có cảm giác được a khí thế hung ác sắc ý ở nơi nào hai người này cùng cái tiên một yêu chiến đấu tràng diện khá hay huyễn nhưng chính là thái kê lẫn nhau mổ chỉnh nhiệt huyết như vậy xôi t r à o làm cái gì ngược lại là đối với trước mắt bốn mươi mét đại khảm đao hắn lộ ra thần sắc â m mộ lúc nào chính mình cũng có thể tu ra như vậy khóc huyễn pháp thuật ta chỉ là có chút có hoa không quả không có gì thực chất lực sát thương đi đi đi tranh thủ thời gian theo ta đi gặp lý du hay là bất vi sở động trương thiên thịnh trừng mắt muốn cưỡng ép đem hắn mang đi lại là phát hiện làm sao cũng kéo khổng động ngươi trương thiên thịnh k i ế p sợ không thôi cảm thấy khó có thể tin hắn vừa muốn nói gì liền bị triệt để cuồng bạo giang bách linh hét lớn một tiếng đánh gây toàn diện cho ra chết n g h i ê t xúc vê anh bốn mươi mét đại khảm đao tản mát ra kinh người khí thế hung ác căn bản cũng không cho hắn thời gian phản ứng ứng thanh rơi xuống hoàng bét trương thiên thịnh sắc mặt đại biến hắn hoàn toàn không nghĩ tới giang bách linh nhanh như vậy liền đem pháp lực vận chuyển hoàn tất cũng không nghĩ tới lý trí của nàng sẽ mất đi như vậy t r i ệ để vậy mà một tia đều không có bận tâm tính mạng của bọn hắn không kịp làm ệ n h hắn cắn răng liều chết vận chuyển thủ đoạn phòng ngự vê anh đáng sợ đau khí giống như núi kêu biệt gầm hướng bốn phía k u y t tán mà đến một tầng lại một tầng liên tiếp giống như thao thiên h ư n g cự lãng đập vào trương thiên thịnh trên lồng ngực hắn bắt đầu hoa hoa thổ huyết ý thức đều nhanh muốn mơ hồ ngay tại lúc thê thảm như vậy tình hồ dưới hắn nhìn thấy đứng tại chính mình cách đó không xa lý du đột nhiên hướng bên cạnh này ra đầy mắt điểm khả nghi cùng cảnh giới nhìn mình chằm chằm đại thúc trung niên này làm sao đột nhiên thổ huyết hắn sẽ không phải muốn người già bị đụng lửa b ị p chính mình đi ngay tại lý du không có khả năng lý giải thời điểm cái tia đáng sợ đao khí bài sơn đạo hải đã tới, tới giống như một tia nu hòa phòng thổi loạn hắn một tia búi cóc nhấc lên một chỗ gốc áo li cô nương này khiêng bốn mươi đại đao chính là dọa người nhìn qua nãi hung nãi hung trên thực tế một chút lực phá hoại đều không có mắt thấy đây hết thể trương thiên thịnh nhìn xem lông tóc không hao tổn lý du hoa một tiếng cảm xúc kích động phun ra càng nhiều máu t r ư ơ n g mười một cô nương dưới ba ngày ban mặt như vậy không tốt đâu t r ư ơ n g mười một cô nương dưới ba ngày ban mặt như vậy không tốt đâu bốn mươi mét đại khảm đao lấy cực kỳ b á đạo chi thế chém xuống dưới dễ như chở bàn tay bạo liền hỏa viên g ầ m thét gào thét bàn tay hiện ra kích q n g chắp tay trước ngực nửa quỳ trên mặt đất vậy mà ngạnh xinh đem đem đại khảm đao tiếp được trăm phần trăm tay không tiếp bạnh nhận như vậy rung động hình ảnh đang ở trước mắt lý du mạch não lại là lừa gạt đến mười dặm tám con đi đương nhiên chủ yếu vẫn là bởi vì một chút nguy hiểm đều không có nguyên nhân phàm là có một chút xíu nguy hiểm hắn tuyệt đối không nói hai lời xoay người chạy ngươi ngươi đang nói cái gì khu khu cụ trương thiên thịnh còn tại ho ra máu không chỉ hắn hoàn toàn không có khả năng lý giải đạo sĩ này vì cái gì có thể lông tóc không tổn hao gì không có gì là ngươi không h i ể u nạnh lý du đồng tình nhìn xem trung niên đại thúc này bất quá chỉ là nổi lên một trận mánh l i t gió liền bị thổi ngã trái ngã phải còn ói máu thân thể của hắn đều hư đến mức nào nam nhân làm người làm việc đến đại khí một chút ăn chút thiệt t h i không có gì nhưng cái gì đều có thể thua thiệt duy chỉ có thận không c ó khả năng thua thiệt ngươi yêu thú này quả nhiên có vấn đề giang bách linh thấy mình đại đao bị tiếp được đôi mắt hàm sát một vòng khí thế bung ác như nước hơi nóng sôi trào tản g ra mảnh mai thân thể tràn ngập cực hạn lực lượng bá đạo làm cho bốn phía không gian chấn động liền liền thiên địa đều sinh ra một tia k h ắ c thường phốc phốc hai cái tinh mỹ tuyệt luân cánh từ nàng phía sau lưng rồi ra nổi giận giang bách linh vận dụng thần lực màu xanh đen linh lực gọi lên bảng b ạ sơn nhạc t r lực nương theo lấy nàng một tay khác lật ra chấn áp giống như trời đất sụp đổ s ơ n nhạc giang hải chi lực hướng bạo liệt hỏa viên chấn áp tới chết vê anh lần này bạo liệt hỏa viên cũng không chịu được nữa bị nện thành tôm chân mềm bình một tiếng trung điệp nhập vào trong hồ lớn toàn thân buốc lên huyết vụ tứ chi b u ồ n cười mở ra không thể động đậy mất đi âm thanh l ử a dẫn phát tiết h o à n tất giang bách linh chậm rãi rơi xuống đất lý trí khôi phục nàng thất kinh nói trương thiên sư hình dạng của ngươi vì cái gì thê thảm như vậy xảy ra chuyện gì nói đi nàng con n g ừ n đầu cảnh giới hướng bốn phía quan sát một mặt cảnh giác có thể đem trương thiên sư làm bị thương loại tình trạng này thực lực của đối phương không thể khinh thường trương thiên thịnh nhìn xem tựa hồ mất đi ký ức giang bách linh ánh mắt r h ú hoán một chút không có không có gì ta chính là thể cốt thái hư gánh không được sóng to gió lớn tác động đến nói xong hoa một tiếng hắn lại bắt đầu từng ngụm từng ngụm thổ huyết thòng long hổ sơn mang xuống tới tất cả phòng ngự phụ triện cùng pháp khí từng khúc băng liệt hư hại một chỗ quá kinh khủng giang bách linh mặc dù là trúc cơ cảnh nhưng thực lực tuyệt đối có thể so sánh kim đan đây chính là thần minh lực lượng truyền thừa giả sao mà lại cái này còn vẹn vẹn chỉ là đã thức tỉnh vừa phân thần tính mà thôi nếu là năm điểm thần tính bảy phần thậm chí mười phần thần tính cái kia lại sẽ tới đáy cái tình chẳng gì mười phần thần tính đằng sau sẽ không phải thật thành tiên hoa thần lột sắc thành bất tử bất diệt thần linh đi ngươi vừa rồi đã mất đi nhân tính cái này thật không tốt một bên lý du đột nhiên hướng phía giang bách linh mở miệng thần s ắ c chăm chú trương thiên thịnh như bị xét đánh nhìn xem cái này lý du thần s ắ c chấn động mãnh liệt trong lòng trong nháy mắt có lĩnh ngộ đạo sĩ này nói không sai đã thức tỉnh thần tính trình độ càng cao mất đi nhân tính thì càng nhiều đây chính là những cái kia thần mà truyền thừa giả tại sao phải phóng đại một loại nào đó tính cách đặc tính nguyên nhân giang bách linh quay đầu khôi phục bình thường trong đôi mắt ngậm lấy linh khí lần thứ nhất chăm chú đánh giá lý du không nghĩ tới gia hỏa này bất quá chỉ là một cái bình thường đạo sĩ lại có thể một câu nói toạc ra thức tỉnh thần tính đại giới à không đ ố i ấy đạo sĩ kia không có chút nào phổ thông phổ thông đạo sĩ lấy ở đâu như vậy khuôn mặt anh tuấn có như vậy anh tuấn đẹp trai gương mặt làm sao có thể nói phổ thông lúc này trương thiên thịnh mới như m ộ n g lớn tỉnh tại giang bách linh bên người nhỏ giọng nói ra giang tổ trưởng đạo sĩ này có gì đó quái lạ hắn vậy mà có thể tại ngươi pháp thuật công tích phía dưới lông tóc không thương giang bách linh nhìn về phía lý du ánh mắt cũng lập tức phát sinh biến hóa cảnh giới cao tu sĩ có thể một chút xem thấu so với chính mình cảnh giới thấp tu sĩ tu vi nếu là chợt nhìn một chút phát hiện đối phương rất phổ thông dưới tình huống bình thường chỉ có hai loại khả năng hoặc là đối phương thật chỉ là người bình thường hoặc là đối phương cảnh giới tu vi cao hơn chính mình rất nhiều đạo sĩ này sẽ không phải là phía sau loại tình huống này đi chính mình là t r ú c cơ cảnh còn không phải bình thường t r ú c cơ cảnh lại là không có cảm giác được hắn bất kỳ tình huống gì đạo sĩ này chẳng lẽ lại là kim đan cảnh nhưng là điều đó không có khả năng a không có lý do a trước mắt linh khí hoàn cảnh chúc cơ chính là đề phòng muốn bước vào kim đan đó là cần đánh vỡ thiên địa cực hạn mới có thể làm đến. theo nàng biết, trước mắt toàn bộ đại hạ liền ba cái lao b i ế n thái bước vào kim đan. g i a hỏa này sẽ không phải chính là vị kia gây nên giang nam thành bầu trời dị tượng người đi. giờ k h ắ c này, giang bách linh nhìn về phía lý du ánh mắt triệt để thay đổi, trong ánh mắt mang theo một k i a lửa nóng. lần này, nàng không chỉ là thèm lý du gương mặt này, còn thèm thân thể của hắn. quản hạt cục phía dưới, tổng cộng có tam đại tổ chức, theo thứ tự là trấn ma thi, trừ yêu vệ, thiên binh doanh. cái này tam đại tổ chức chức trách không giống nhau. nhưng mục đích cũng là vì giữ gìn hiện đại ổn định lẫn nhau ở giữa v ì tu hành tài nguyên cũng thường thường cạnh tranh dị thường kịch liệt nếu là chữ yêu vệ có thể thêm ra một vị thần minh truyền thừa giả lần sau gặp lại mấy tên kia nhìn chính mình còn không bông ra tay đánh đến bọn hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hô cô nãi n ã i ngươi có phải hay không có tu vi tại t h ầ n giang bách linh không kịp chờ đợi hỏi lý du s ừ n g sốt một chút sau đó có chút thẹn thùng nói ta hẳn là khả năng đại khái có lẽ có đi không có tu g a pháp lực không có cảnh giới dựa vào nghiên cứu một bản đạo gia toàn giải thư tịch biết chút đạo gia núi y tứ mệnh đây coi là có tu vi sa lý du chính mình cũng không xác định cho nên hắn dùng chính là hỏi lại câu nghe được lý du câu này hỏi lại không chỉ trương thiên thịnh m ộ t b ư ớ c liền liên giang bách linh cũng là có chút ngốc trệ chính ngươi có hay không tu vi làm sao còn không xác định tới hỏi lại chúng ta nhưng nhìn xem lý du một bộ chăm chú không có khả năng lại bộ dáng nghiêm túc bọn hắn là thật n ộ n g gia hỏa này giống như thật không xác định à? giang bách linh do dự một chút hỏi cái kia ngươi có thế để cho ta sờ sờ lồng ngực của ngươi sao lý du bốn cô đương dưới ban ngày ban mặt ngươi cứ như vậy gấp gáp sao giang bách linh cũng ý thức được mình không quá thỏa khuôn mặt đỏ lên một chút cả chính là ta quá mạng muội nếu là có thể lời nói có thể đưa ngươi vươn tay ra đến cho ta cảm giác một chút không trái tim chủ thần nếu như là thần ma truyền thừa giả ở tại trái tim vị trí liền sẽ có thần má hư tượng ngưng tụ la nang quá gấp vừa lên đến liền muốn nghiệm chứng đạo sĩ này có phải hay không thần ma truyền thừa giả kỳ thật trước tiên có thể kiểm tra thực hư có hay không tu vi tại thân lý du gật đầu có thể điều thỉnh cầu này nghe vào đồ đáng tin cậy một chút nói thật lý du cũng rất muốn biết tình huống của mình cụ thể là như thế nào trước đó là sư phụ xuống núi không có chỗ hỏi hiện tại thật vất vả gặp phải hai cái tu sĩ ít nhất phải hiểu rõ tại sao mình tu không g i á pháp l ự c đi không có pháp lực liền luyện không được pháp thuật không biết pháp thuật liền không cách nào câu thông tiên địa lĩnh n g ộ không được thần thông chỉ có điểm kinh nghiệm cùng đẳng cấp đối với lý du tới nói hay là rất k h u y ế t thiếu cảm giác an toàn a một lát sau làm sao có thể vì sao lại sẽ thành dạng này giang bách linh nắm chặt lý du tay cảm giác trong cơ thể hắn tình huống thần sắc rung động tự lẩm bẩm giang tổ trưởng tình huống như thế nào đạo sĩ này hẳn là thật trương tiên t ị n h hít sâu mờ hơi sợ hãi than nhìn xem lý du không phải bách linh lắc đầu ta không phải sợ hai thán g phục tu vi của hắn mà là sợ hai thán g phục tư chất của hắn căn cốt đơn giản cùng nhan trị quá không xứng đôi giang bách linh trong m i ệ n g m ồ n thậm chí mang theo một cỗ tức giận bất bình n g ữ khí phản phất là tại vì lý do gương mặt này b ê n b ự c kẻ yếu nào có dáng dấp như vậy anh tuấn xuất trần tư chất căn cốt lại là kém đến loại trình độ này người thế nhân đều nói người không có khả năng khắp nơi hoà mỹ có tiền không nhất định có nhan có nhan có tiền không nhất định có khỏe mạnh kỳ thực không phải vậy sự thật tàn khốc là thế giới này chính là người ưu tú các phương diện đều ưu tú người tốt sẽ càng ngày càng tốt có tiền liền sẽ có nhàn có, nhàn có khỏe mạnh những cái kia canh gà đều là dùng để an ủi người rồi nói như vậy tại trong giới tu hành những cái kia căn cốt tư chất cực dai người thường thường đều dáng dấp rất tuấn mỹ k h í chất tướng mạo cũng sẽ không kém đây là phổ biến quy luật hắn tư chất của hắn rất tồi tệ trương tiên h thịnh không thể tin được nhìn chằm chằm lý du xem đi xem lại hay là không muốn tin tưởng giang bách linh trầm giọng nói không chỉ là căn cốt tư chất hỏng mét thức h ả i của hắn khô kiệt linh ngài phá toái vĩnh viễn không có khả năng tu hành thức hải linh ngài đây là tu sĩ ă n cơ coi như dùng lịch thiên linh dược giút hắn cải thiện tư chất t ă nhưng g lên căn n quốc, nhưng tại khu kiệt thức hải cùng phá toái linh đ à i trước đó cũng là là chuyện vô bổ giang bách linh nhìn về phía lý du ánh mắt đã mang tới một vòng v ẻ đồng tình đây coi là cái gì trời ghét hồng nhan không đối hắn là nam nên gọi là trời cao đấu kỵ anh tài lao thiên ra là triệt để đoạn tuyệt hắn con đường tu hành a chương mười hai hỏng một ngọn cây cọn cỏ không cần bồi đó a chương mười hai hỏng một ngọn cây cọn cỏ không cần bồi đó a cô đương có thể đem tay của ta buông xuống sao lý du mở miệng hắn vừa rồi muốn đem tay rút mở lại là phát hiện bị nắm càng chắc hơn nam nhân rời nhà đi ra ngoài vẫn là phải bảo vệ tốt chính mình à đặc biệt là giống hắn loại nước này nê phong tâm người giang bách linh gương mặt tưởng đỏ một chút nhưng rất nhanh liền sắc mặt như lúc ban đầu nàng thế nhưng là thần kinh b á c h chiến trải qua sinh tử người sao có thể tại một phạm nhân trước mặt mất đi phong phạm nàng buông l ò n g ra lý du tay sắc mặt lạnh nhạt nói ngươi rất không may không có khả năng tu hành câu nói này giống như cho lý du phán quyết tử hình thậm chí ngựa khi đều có chút nặng ân chỉ là để nàng không nghĩ tới chính là lý du chỉ là bình thản lên tiếng ngươi không nên rất thất vọng mới đúng không giang bách linh sửng sốt một chút lý du mỉm cười cô nương h ô n g trần thế t ụ kỳ thật n g ư ơ i ta đều tại tu hành chỉ bất quá n g ư ơ i tu chính là lực mà ta muốn luyện chính là tâm có hay không thiên phú cũng không trọng yếu giang bách linh thần s ắ c lập tức ngơ ngẩn cứ thế tại nguyên chỗ trương thiên thịnh giống như có linh mộ biểu lộ ngẩn ngơ mà xem như chúng ta đại lừa dối lý du tâm tư thì là sớm đã không tại hai người trên thân tư chất của ta căn cốt rất kém cỏi không có khả năng tu hành đây chính là ta không cách nào tu luyện ra pháp lực nguyên nhân c h ắ c không được mình vô luận như thế nào tu không xuất cảnh giới nguyên lai nguyên nhân là xuất hiện ở nơi này nhưng là lý du nội tâm kỳ thật một chút nội trí đều không có thiên phú kém cọi còn kém kinh đi hắn có thể hoàn toàn từ bỏ chính thống t u tiên không cần lại xoắn suýt về sau tập trung tinh thần góp nhặt điểm kinh nghiệm cùng đẳng cấp liền có thể một lát sau giang bách linh nhìn thật sâu một chút lý d u sau đó mang theo trương thiên thịnh bắt đầu xử lý bạo liệt hỏa viên chứ yêu vệ xử lý yêu thú là chuyên nghiệp gia lông nanh ướt huyết nục đều có thể thu về hối đoái điểm c ô n g hiến có thể dùng để đổi lấy đ ă n g lượng công pháp thậm chí đạo nguyên khí vận g i a n g tổ trưởng không đúng là m à, nếu là hắn không co tu vi đó là làm sao tại đao thế của ngươi phía dưới bình yên vô sự nôn ba lít máu trương thiên thịnh càng nghĩ càng không đúng nhịt không được lên tiếng hỏi tham giang bách linh quay đầu nhìn thoáng qua vẫn chưa đi lý du tuyệt không ngoài ý mớn nàng đã sớm nghĩ tới chỗ này người quên hắn là từ trên núi đạo quán đi xuống hiện tại đã có thể xác định gây nên giang nam thành bầu trời dị tượng vị tu sĩ kia ngay tại trên núi đạo quán bên trong mà lý du làm trong đạo quán người trên thân làm sao có thể không có một chút pháp bảo không sai trên người hắn nhất định là mang theo pháp bảo nào đó mới có thể không ngại khéo hiểu lòng người giang bách linh đã trong đầu là lý du tự viên kỳ thuyết bên kia lý du nhặt lên cây vậy chọc c h ọ hôn mê nằm dưới đất vương bất thâm nên nói không nói trương thiên t ị n h thổ h u ế t về thổ h u ế t đem hai cha con này bảo vệ rất tốt một chút không có bị thương tổn vương bác thâm từ trong hôn mê tỉnh lại thấy được đứng ở trước mặt mình lý du một thanh liền ôm lấy bắp đùi của hắn không chịu vung tay toàn thân phát r u n đạo trưởng nhanh mau cứu ta thật là lớn viên hầu thật là đáng sợ viên hầu ta lý du không nói lời nào mà là chỉ chỉ nơi xa bạo liệt hỏa viên thi thể vương bác thâm biểu lộng ngơ tiếp lấy chân chu lăn một vòng từ dưới đất đứng lên mặt không đổi s á c đạo trưởng mới vừa rồi là ta thấy ác ngộng ta xem ra không có rất sợ đi nam nhân rời nhà đi ra ngoài thất tiết việc nhỏ mất mặt là lớn lý du cúi đầu nhìn lướt qua ống quần của h ắ n không có Cũng liền kém chút, ra quần thôi. vương bắc thâm ngũ quan lập tức hình thành một cái to lớn quý chữ quân bách không thôi mặc kệ như thế nào hắn hay là hít sâu mở hơi hướng phía lý du cung kính túi đầu đạo trưởng cảm tạ ngươi lại cứu ta một lần không phải ta cứu ngươi là hai người kia cứu ngươi lý du không có đi chiếm công lao này vương bắc thâm liếc mắt một cái liền nhận ra trương thiên t ị n h đạo trưởng giang hồ p h i tử này tại sao lại ở chỗ này hắn không phải giang hồ p h i tử là tu sĩ có tu vi tại thân lý du đạo gia hỏa này làm sao không tính giang hồ p h i n tử nếu không phải ta tin tưởng đạo trưởng không có đem phụ triện ném đi ta đã sớm chết thảm tại nữ q u ỷ kia dưới thân vừa nghĩ tới mình bị ép khô trở thành thây khô cảnh tượng vương bát thâm liền không nhịn được dùng mình một cái mấu chốt chính là lại vừa nghĩ tới trước khi chết hắn ở trong mơ còn không thể xóa bỏ trình v i ệ t ghi chép tiểu c h ế t này thật thật là đáng sợ một mực tại xử lý bạo liệt hỏa viên hai người nghe được vương bát thâm cùng lý du nói chuyện với nhau thân thể r u lên biểu lộ tất cả đều ngây người chuyện gì xảy ra cái này lý du chính là đem phụ truyền thụ cho vương bát thâm người hắn rõ ràng ngay cả tu luyện cũng không thể từ đâu tới tu vi thậm chí một đạo phụ triện liền gây nên thiên địa dị tượng hai người lưng nhau trong nháy mắt có loại phá vỡ nhận biết cảm giác liền tại bọn hắn không kịp chờ đợi muốn chạy tới truy vẫn lúc một mực nằm dưới đất bạo liệt h ỏ a viên đáy mắt có một vòng màu đỏ tươi u quang hiện lên vê anh khi thế cường đại trong nháy mắt đập vào mặt vốn đã chết đi bạo liệt h ỏ a viên đột nhiên đứng thẳng người đem bốn phía hết t h ể dựng nướng bốc cháy chu thân uy có thể viễn siêu trước đó mấy chục lần đây là có chuyện gì trương tiên thịnh vừa hãi vừa sợ giang bách linh tâm tình lập tức chìm vào lẽ cốc nơi buồng tim tinh vệ tượng thần tại gấp rút xoay quanh phát ra chói hai cảnh giới âm thanh huyết mạch cái này viên hầu thể nội ẩn dấu thái cổ thần vượn huyết mạch hiện tại không biết nguyên nhân gì bị kích phát trương tiên thịnh đạo vậy bây giờ nên như thế nào ngươi đánh thắng được nó sao chạy giang bách linh căn bản cũng không mang do dự xoay người chạy nàng đã động tới thần lực trong thời gian ngắn căn bản là không cách nào lại vận dụng lần thứ hai trương tiên thịnh cũng làm rộng không nghĩ tới chiến đấu không muốn mạng giang bách linh ở thời điểm này sẽ chọn chạy trốn hắn cũng bắt đầu c u ố n quýt chạy trốn giang tổ trưởng ngươi chờ ta một chút t giống tiếng gầm cừ đinh thái như góc chấn động toàn bộ sân lâm bạo liệt hỏa viên thân thể lần nữa tăng gọt gấp đôi thể nội khí thế vung ác ng cho liệt dương giữa trời bịt kín một tầng bóng m a giang bách linh cùng trương thiên thịnh động tác rất nhanh lập tức liền cách xa địa phương nguy hiểm lại là đ ỗ n g nhiên phát hiện lý du cùng vương bác thâm bọn người còn ngốc tại nguyên c h ỗ các người còn ngốc đứng ở chỗ này làm cái gì mau đào mạng a vương bác thâm mặc dù rất sợ sệt có thể bởi vì run chân đã sớm chạy không được chỉ có thể đứng tại đạo trưởng bên người thu hoạch cảm giác an toàn lý du bất vi sở động trong mắt hiện hiện một nhóm tin tức đánh giả một cái khổ người to lớn không biết lễ phép thật sự là m ạ n muội sẽ chỉ giống to nhao nhao người ngủ chưa nghĩa xúc thật sự là miệm cọc gan thọ vui sắc a hệ thống cho ra câu này đánh giá để nội tâm của hắn an toàn tràn đầy hắn sở tu mệnh đạo cũng không có cho ra bất luận cái gì cảnh cáo điều này nói rõ con yêu thú này đối với hắn không tạo được bất kỳ nguy hiểm nào đông đông bạo liệt hỏa viên đứng thẳng người giống như trong mây m ù cao ốc trọc trời dơ cao như núi cao nắm đấm phát tiết lửa g i ậ n trong lòng muốn đem trước mắt hết thể sự vật đều đất chết lý du đứng tại trước người của nó giống như bấp bênh một chiếc thuyền con nhìn qua tùy thời muốn là tút s o n g đời ra hỏa này thật không muốn sống nữa giang bách linh t á răng chuẩn bị cưỡng ép gọi lên thể nội thần lực cứu bọn hắn nhưng sau mực khắc hô hấp của nàng vì đó trì trệ mắt lộ rung động nhìn xem lý du bình bình nhàn nhạt, nhạt đánh một quyền hắn không chỉ không có chạy lại còn dám vung ra n ắ m đấm trong đầu của hắn đến cùng chứa là cái gì bốn khi lý du n ắ m đấm tiếp xúc bạo liệt hỏa viên ngay tại một sát na này giang bách linh thanh em im mặt mà dừng nàng dùng chính mình đáng yêu cùng mỹ m ạ o thể lý du nắm lên n ắ m đấm không có pháp lực không phải pháp thuật liền ngay cả một tia linh lực ba động đều không có gây nên bốn có thể hết lần này tới lần khác chính là như vậy một cái nhỏ yếu t r ắ n g nón lộ ra nu nhược nằm đấm tại đụng nhau quá trình bên trong thẳng tiến không lùi đem sơn nhạc tia giống như đại quyền xuyên thủng đem bạo liệt hỏa viên thân thể đánh b ném ra to lớn cái hô phía dưới hết thẻ hung lệ chi khí cùng hỏa diễm hết thẻ hung hãn cùng thân thể đều hóa thành huyết vụ tan thành m â y khói tẩm bổ nơi đây sơn lâm đều lớn như vậy cái ra hỏa c ò n n ữ a thích gầm loạn gọi bậy làm ở mỹ phá hủy nơi này có cây không cần bồi đ o a lý du lắc lắc nằm đấm không dính mảy may vết máu sau đó thu quyền t h ờ tại đạo bào bên trong nhìn về phía đã ngốc n g rơi vương b ắ t thâm mỉm cười vương thi chủ dạng này tính đến ta là thật cứu được ngươi hai lần hay là đến thêm tiền a chương mười ba yêu ti tin đừng quay dầy bần đạo tu luyện phi thăng chương vừa rồi ngươi khiến cho một quyển kia là quyển pháp gì thần thông a lý đạo trưởng tại sao ta cảm giác ngươi là đang lừa chúng ta a lý đạo trưởng tu h vi của ngươi có phải hay không thông tin triệt đ ị a lý đạo trưởng ngươi là cao nhân đắc đạo thế ngoại cao nhân trên trời thất lạc trích tiến đi lý đạo trưởng ta ít đọc sách ngươi không có khả năng gạt chúng ta a bốn trên đường đi giang bách linh miệng liền cùng chim sơn ca một d ạ n g liệu dịu nói không ngừng ngao n h a o lý du đầu đ a u chết rốt cục lý du dừng bước các ngươi rất muốn biết ta vừa rồi một quyển kia kêu, kêu cái gì giang bách linh cùng trương thiên thịnh hai người giống như gà con một k ó c gật đầu không ngừng vương thị phụ tử còn không có tử vừa rồi trong rung động lấy lại tinh thần vẫn như cũng một bộ đần độn a ba a ba bộ dáng lý du lập tức bày lên một tấm lãnh m ạ n mặt tư thái phi phạm ta một quyền này gọi là hữu tử vô sinh quyền một quyền tức già đã phân cao thấp cũng chia sinh tử giang bách linh nghe được hoa mắt thần mê tự lẩm bẩm sinh tử chi nhân một quyền này vậy mà ẩn chứa sinh tử nhất quả loại đ ạ i thần thông này liền xem như thần linh cũng khó có thể nắm giữ thừa dị p bọn hắn rung động thời điểm lý du bước nhanh hơn hắn thực sự chịu đủ hai tên này rõ ràng chính là phổ thông một quyền làm sao nhất định phải chính mình làm cái cao thâm mạt chắc trỏ dưới núi này tu sĩ đều như vậy ưa thích nói ngoa dương dương đã ý hay là sư phụ lối d ạ y tua ta chúng ta tu sĩ、si、muốn c ư ớ c đạo thực địa một bước một cớn phải tránh bởi vì có một chút không quan trọng bản sự liền đến chô diêu võ dương ai tu h tiên đệ nhất pháp tặc cụ thả tại dương của hắn đầu đến nay còn treo sư phụ tự mình biết tay chữ lại này hắn lúc nào cũng đều khắc trong tâm khảm ngày đó sư phụ ngồi tại đám mây tiên phong đạo cốt thổ nạn kết thúc khẽ vây phất trần liền đem tử khí đưa tới hào quang đ ầ y trời đồ nhi ngươi lên núi đã có thời gian nửa năm biết vi sư vì cái gì còn không dạy đạo ngươi tu hành sao lý du cung kính không thôi đ ổ nhi không biết nhưng đ ổ nhi biết sư phụ làm như vậy nhất định có tâm h ý ha ha ha ha ta quả nhiên không có nhìn l ầ m ngươi nộ tính của ngươi rất cao lục đạo nhân cởi mở cười một tiếng tu đ ạ o không tu tâm đến cùng đều là ngơ ngẩn ta đây là tại ma luyện tính tình của ngươi cần c h i ngộ sự tính không đội trong lúc cấp bách có t í n h mới có thể đại đạo trường t h à n h a kỳ thật lý du lúc đó hay là không quá có thể hiểu được hắn không biết rõ sư phụ tu vi rõ ràng cao như vậy vì sao luôn luôn có du côn lưu manh lên núi loài nợ có khi không nói rõ được cũng không tả rõ được thời điểm sư phụ còn phải cạch cạch chúng vào vài quyền có lẽ là nhìn ra lý du hoang mang lúc đó đấy mắt hay là bầm đen một mảnh sư phụ vội ho một tiếng ta lại hỏi ngươi trên đời này kinh khủng nhất sự t ì n h là cái gì còn không đợi lý du mở miệng sư phụ liền phối hợp hồi đáp là n h â n quả trên đời này nhất không thể nắm lấy không thể đoán được chính là n h â n quả ai dám cam đoan những cái kia lên núi đòi nợ người có phải hay không là đại năng truyền thế coi như không phải đại năng truyền thế chúng ta lại nào dám cam đoan sau lưng của bọn hắn gia tộc có hay không đại năng coi như không có gia tộc đại năng ngươi bây giờ cùng bọn hắn trở mặt thành thụ lại nào dám cam đoan ngày sau bọn hắn có thể hay không gặp được đại cơ duyên chính mình trở thành đại năng lui mười không không không bước nói một thế này ngươi giết bọn hắn bọn hắn tiến vào luân hồi chuyển thế đầu thai đời đời k i ế p k i ế p luôn có một thế trở thành đại năng a bốn lại lui mười không không không l ẹ một bước nói bốn lý du nghe được miệng đắng lơi khô nhịn không được nhắc nhở sư phụ cơm chín rồi lại không ăn liền muốn lạnh ăn cơm m i ệ g nhỏ tu hành chuyện lớn không nóng n ả y lục đạo nhân cũng nói miệng đắng lơi khô nâng c h u n g trà lên nhuận một chút hầu đồ nhi ngươi bây giờ minh bạch sư phụ vì cái gì không cùng đ ắ n người kia so đo nguyên nhân đi minh mạch lý du gật đầu trên thực tế ánh mắt đã rời về phía bàn ăn hôm nay ăn cả chua xào trứng cùng cả tím vụ thịt rất ăn với cơm ngươi có thể tại cái tuổi này liền minh bạch sư phụ dụng tâm lương k hổ thật rất tốt đại đạo khả kỳ lục đạo nhân vũ lý du bà vai phát ra đặt câu hỏi cho nên về sau gặp được cùng người xung đột sự tình ngươi nên biết phải làm sao đi sư phụ ta minh bạch lý du gật đầu tận lực xuống tạm điệu thấp tu tiên điệu thấp là người cho dù là phổ thông phạm nhân đều có thể nhiễm phải làm chúng ta thân tử đạo tiêu nhân quả lục đạo nhân v ớ dâu lộ ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu độ sau một khắc lý du lạnh nhạt trầm xuống kiên định chém linh chặt sát ngoan quyết dị thường thanh em ken một tiếng giống như đ a o kiếm ra khỏi vỏ vàng vọng nơi đây cho nên một khi cùng người xung đột hoặc là không đọc thủ một khi đọc thủ liền muốn nghiền xương thành cho chảm thảo trừ c a n nhất định để hết thẻ khả năng nhân quả đều tan thành mấy khói liền ngay cả luân hồi chuyển thế cơ hội cũng không thể lưu lục đạo nhân biểu lộ lập tức cứng đở hắn không nghĩ tới từ lúc lên núi đến nay từ đầu đến cuối tính nết đều tốt đồ đệ sẽ có như vậy hung ác một mặt chính mình có phải hay không nói sai bốn thế là từ lúc này g đó trở đi lý du liền cho mình định một mục tỉ hệ đủ tập chuyện không biết vạn sự sống tạm cố gắng sống trên một vạn năm dù sao muốn cắt n ư ớ hết thẻ nhân quả không có thực lực nhất định hay là rất khó làm được bốn đạo quán đến lý du nói một câu sau đó không để ý tới sau lưng mấy người một lần nữa đốt lên lửa than nổi lên tràn nóng thường trên ghế dài một n ằ m thảnh thơi nghỉ ngơi đứng lên đến lúc này một lần giày vò bù đắp được hắn mười ngày nửa tháng l ư ợ n g vận động giang bách linh đứng tại đạo quán trước đó thần sắc liền giật mình cái này cùng nàng trong dự đoán cảnh tượng hoàn toàn khác biệt vốn cho là căn này đạo quán kém gọi nhất cũng là linh hạ cùng bay hào quang bao phủ tráng quan bộ g á n g lại là không nghĩ tới vậy mà như thế một mạc ba gian sân nhỏ hai nơi định viện một tòa lầu nhỏ máy hiên pha thoái còn có cỏ dại d ậ m rạp cây cột cũng có được m ấ p môi trùng động liền ngay cả cung phụng ở đại sành tam thanh tựa thần cũng có được phơi gió phơi nắng vết tích chính là phổ thông tảng đá chế tạo thành duy nhất để cho người ta vui mừng là đạo quán trong trong ngoài ngoài sạch sẽ rất triệt để sáng sủa sạch sẽ phảng phất ở trong chứa con t r ạ c h sáng ngời m ư ờ i phần tiếp lấy ánh mắt của nàng rơi vào đạo quán trước cửa treo một bộ c â u đối ánh mắt lập tức đắm chìm vào trong lòng còn có tà tích nhậm nhị thắp hương không điểm ích giữ mình chính đại gặp ta không bái lại có làm sao đạo quán này cùng phía ngoài đạo quản phật tự hoàn toàn không giống á bây giờ linh khí khôi phục các nhà thế nhưng là tìm kiếm nghĩ cách để cho người ta tham b i ế n g có thể cái này tinh vân quan ngược lại tốt thế mà như vậy tùy tính còn trực tiếp treo một bộ câu đối khuyên lui người khác g i a hòa này đến cùng là lai、like、l ị gì giang bách linh nhìn về phía lý du ánh mắt bên trong mang theo hiếu kỳ đã đạt tới cường thịnh đôi câu đối này như thế nào kỳ thật ta càng muốn đổi một câu không quá chính thống lộc cộc lộc cộc trà đốt tốt lý du mở mắt ra nâng lên một ly trà uống giang bách linh đổi thành cái gì yêu tin tin không tin lăn đừng bay dậy bần đạo tu luyện phi thăng giang bách linh trương thiên thịnh đối với những cái kia không có chân thành c h i tâm người lý du cũng sẽ không cho cái gì tốt sắc mặt hắn không giống tu sĩ khác cần không từ thủ đoạn giành hương hỏa cùng tín ngưỡng hắn chỉ cần điểm kinh nghiệm đương nhiên nếu là có thể tu sửa một chút đạo quán cải thiện ở lại hoàn cảnh hắn hay là rất tình nguyện cũng tỉ như đối với vương thị phụ tử đến hắn là tương đương hoan n ê n vương t h í chủ đạo quán tình huống các ngươi đều đã nhìn thấy chúng ta chừng nào thì bắt đầu tu sửa các ngươi yên tâm ta không có gì yêu cầu không cần cỡ nào tráng lệ đơn giản tu sửa đ ư n g dò gió mưa rột là được giờ khắc này lý du nhìn hướng vương thị phụ từ ánh mắt tràn đầy thành khẩn thân hỏa thân mật, không có trước đó lạnh nhạt cảm giác trước đó vương thị phụ tử trong mắt hắn là phiền p h ứ c là t h a i h o a càng để ý càng không muốn để ý hiện tại vương thị phụ tử trong mắt hắn là p h o n g ở là tên đến giấy càng xem càng nén lòng mà nhìn trương thiên thịnh đứng ở một bên hai mặt nhìn nhau vị này lý đạo trưởng nhìn g i a n g tổ trưởng ánh mắt đều không có sốt ruột như vậy q u á à, thật thật sự là một vị người có tính tỉnh t r ư ơ n g mười bốn chỉ chuyên đạo không dạy thuật t r ư ơ n g mười bốn chỉ chuyên đạo không dạy thuật chư vị tối hôm qua nghỉ ngơi đến thế nào một buổi sáng sớm giang bách linh bọn người đẩy cửa phòng ra đã nhìn thấy ly bản thối ngồi xuống tại đỉnh núi chỉ gặp hắn tay háo đồng bền t r u n g quanh mây mù quay cuồng thiên địa đệ nhất sở dương quang phổ chiếu mà đến lờ mờ ở giữa giống như có một vệ tử khí hóa rồng mọc lên ở phương đông mà tới sông vào thể nội giang bách linh k h ô n g tin dùng sức xoa nắn một chút con mắt các loại lại mở mắt nhìn lại liền phát hiện bất quá là phổ thông ánh mặt trời chiếu sáng tại lý du bên mặt có khoảnh khắc như thế đẹp mắt mà thôi bởi vì hôm qua thời điểm không còn sớm sợ sẽ xuống núi gặp lại ngoài ý mớn gì vương thị phụ tử cũng ở nơi lây ngủ một đêm đạo trường ta quyết định hiện tại liền xuống núi lập tức sắp xếp người lên núi tu sửa đạo quán đêm qua bị con muối đốt một đêm vương bát thâm ngứa đến v ò đầu đốt thai căn bản là ngủ không được ta mấu chốt chính là hắn ở gian phòng nóc nhà còn phạt thoái cửa sổ hở đạo quán này điều kiện thật quá kém đạo trưởng ngươi không cần nhiều lời ngươi hai lần đã cứu chúng ta đại ân suốt đời khó quên đạo quán này chúng ta là tu định đỉnh lấy đầu đầy bao vương cha nói liền kéo vương bát thâm xuống núi không kịp chờ đợi đi chủ bị tu sửa công việc kỳ quái ta đêm qua rõ ràng sử dụng mấy tấm khử trùng p h còn vì bọn hắn thông khí chống lạnh làm sao một chút hiệu quả đều không có chẳng lẽ nói ta ngay cả vẻ cái phủ cũng không được trương thiên thịnh nhìn qua chật vật xuống núi vương thị phụ tử tự lẩm bẩm lại một lần hoài nghi nhân sinh lý du vội ho một tiếng không để lại dấu vết đem m ấ y đạo linh phủ bóp nát theo gió phiêu tán sau đó từ trên đá lớn nhảy xuống nhìn về phía giang bách linh hai người hai vị nếu đến đều tới nếu không thuận tiện đốt nén n h a n g t h â n chờ một chút giang bách linh gật đầu đáp ứng vừa vặn có cái lý do tại cái này quan vân sơn bên trên đi dạo một chút thuận tiện thăm dò chỗ này đạo quán nội tỉnh nàng đã hỏi thăng qua truyền thụ vương bắc thâm phủ triện đạo sĩ chính là trước mắt lý du nhưng mà hắn rõ ràng một chút tu vi đều không có tại sao phải lợi hại như vậy phía sau này nói không chừng cất dấu thao thiên cự lãng giống như điều bí ẩn t ố t hoàn mỹ chi lý du hướng giang bách linh mở ra tay thập cái gì giang bách linh nhất thời không có kịp phản ứng tiền a các ngươi cho tam thanh tổ sư ra dân hương không trước tiên cần phải mua nén hương cái này cái này không quá phù hợp đi ngươi nói đúng hoàn toàn chính xác không quá phù hợp dạng này định giá quá qua loa hay là đến từ loại hình đến định giá nhưng mà lý du suy tư một chút cảm thấy dạng này không thích hợp hắn lập tức kéo tới một cái g i a n h u n g phía trên chỉnh chỉnh tề tề bảy đầy ba loại lớn nhỏ hương đây là đặc biệt lớn cơ lớn trung hảo xin hỏi các ngươi muốn loại nào khẳng định muốn loại nào ta mới tốt báo giá giang bách linh ba cuối cùng hai người hay là thanh toán ba trăm khối mua một c h i cỡ lớn hương chính là liên quan tới hương này loại hình vấn đề kỳ thật bọn hắn có chút không nghĩ rõ ràng tiểu hào đi nơi nào đốt xong hương tại quan vân sơn bên trên đi dạo lại đi dạo lại đang trong đạo quán trong ngoài bên ngoài ra vào ba lần bọn hắn đều không có phát hiện chỗ đặc thù gì giang bách linh nhịn không được trực tiếp mở miệng hỏi thăm lý đạo trưởng ngươi là sư theo nơi nào tu chính là nhà ai truyền thừa đương kim thế giới đạo gia chính thống còn chưa có địa đoạn long hồ sơn thượng thanh cung thanh huy tông vì tranh đoạt đạo gia chính thống tên mâu thuẫn không ngừng thường xuyên ra tay đánh nhau quản hạt cục vì thế điều giải trí ít mấy chục lần lại là một chút hiệu quả đều không có tức giận đến ngụy thúc thúc tóc bạc mấy cây ta không môn không phái không có dễ không mèo tu chính là nhà mình truyền thừa chỉ học một người tri năng sư phụ của ngươi là gia sư lục đạo nhân là một vị tu vi thông tin ê trượt địa sánh vai thần linh đại năng lý du thu tiền không để ý nói hơn hai câu thành đạo quan nợ nần nguy cơ tìm được giải quyết cơ hội tâm tình của hắn rất không tệ trương thiên thịnh hô hấp cũng vì đó ngừng lại trên đời này thật sự có tu sĩ có thể lấy tự thân tri lực mạnh hơn thần linh lục đạo nhân lục đạo nhân giang bách linh tự lẩm bẩm cẩn thận nhớ lại một chút quản hạt cục đăng ký ở trong danh sách tu sĩ nhưng cũng không nhớ kỹ có như thế một vị lục đạo nhân húng chi có thể lấy tự thân chi lực sánh vai thần linh toàn bộ đại hạ cũng liền cái kia ba cái lao biến thái có thể làm đến a cái này lục đạo nhân là thần thánh phương nào chẳng lẽ lại là một vị ẩn thế cao nhân không quan tâm chút điểm thanh danh đây chính là cùng trước mắt đại tranh chi thế các lộ đại năng liệu mạng tranh đoạt tín ngưỡng hương hỏa hiện trạng đi ngược lại a nàng yên lặng đem lục đạo nhân cái tên này ghi ở trong lòng chuẩn bị đi trở về hảo hảo điều tra một phen lý đạo trưởng trên núi thanh Lánh, điều kiện ngươi liền không có nghĩ đến xuống núi dương danh lập vạn quảng thu tín đồ ngươi yên tâm chúng ta trừ yêu vệ phúc lợi đãi ngộ đặc biệt tốt mỗi tháng không chỉ có linh thạch có thể nhận lấy còn có ngũ hiểm nhất kim thậm chí làm ra trọng đại cống những người chúng ta lại trợ giúp hắn thu hoạch tín ngưỡng hưng ơ hỏa thành tiên hóa thần cũng có thể giang bách linh hướng lý du ném ra cảnh ô liệu không đi lý du không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt giang bách linh ngạc nhiên vì cái gì sư phụ đã thông báo dưới núi hưng hiểm tu hành không tới nơi tới trốn không thể tùy tiện xuống núi ngươi nữ nhân này cái gì g i á tâm lại muốn để cho ta đi làm người làm công xuyên qua sống lại một đời ngày đầu tiên lý du liền hạ quyết tâm coi như chết đói từ cái này n mẹ đi xuống cũng không còn làm người làm công nếm trải trong khổ đau lão bản mở đường hồ loại thể nghiệm này từng có một lần là đủ rồi hắn không muốn lại đến lần thứ hai mời bị cự tuyệt ở trên núi lại không có thu hoạch giang bách linh cũng muốn xuống núi nàng đến trở về cục phụ mệnh thậm chí chuyện này liên quan đến đại năng nàng còn muốn báo cáo quản hạt cục chờ một chút lý du đ ỗ n g nhiên gọi lại hai người giang bách linh vui vẻ nói lý đạo trưởng người nghĩ thông suốt không phải lý du lắc đầu sau đó trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia không có ý tứ các ngươi có hay không hỏa hệ pháp thuật giang bách linh sửng sốt một chút sư phụ ngươi không có dạy ngươi pháp thuật sư phụ chỉ truyền đạo không dạy thuật lý du chân thành nói tại q u y ề n kia đạo gia toàn giải bên trong không có ghi chép một hạng pháp thuật lý du đã từng vì thế hỏi tham quan nguyên nhân sư phụ mỉm cười nói thuật từ đạo bên trong đến đồ nhi nộ g đạo ngàn lần pháp thuật tự hiện a chỉ cần ngươi lĩnh ngộ trong đó đạo ý pháp thuật căn bản không cần học tự động l i ế n sẽ lý du thật đáng tiếc hắn hiểu tiên biến và biến vẫn là không có học được một hạng pháp thuật chỉ truyền đạo không dạy thuật thuật từ đạo bên trong đến giang bách linh trong đầu ông một chút vị này lục đạo nhân là bực nào cao nhân a trương tiên h thịnh cũng là nổi lòng tôn kính mở miệng nói lý đạo trưởng ta chỗ này có một môn hỏa hệ pháp thuật có thể tặng cho ngươi chính là trở ngại môn quy truyền thừa chỉ có thể truyền thụ cấp thấp nhất cơ sở một bộ phận cái k i a thật rất cảm tạ thiên sư không đợi trương tiên h thịnh nói xong lý du vui vẻ cảm tạ bốn trên đường xuống núi giang bách linh cùng trương tiên h thịnh một đường không nói chuyện hai người đều lâm vào trong trầm mặc rất hiển nhiên là đang tiêu hóa hai ngày này kiến thức ở trong n g ậ cảnh ngươi xác định không nhìn lầm đó chính là cơ sở nhất trừ tạp h ủ một lát sau giang bách linh lên tiếng hỏi thăm cái này khẳng định không nhìn lầm ta nguyện ý lấy long hổ tổ sư t ê n thể trương thiên thịnh chém đinh chặt sắt giang bách linh lại một lần nữa lâm vào trong trầm m ặ t ta vẫn là không quá tin tưởng hắn có lợi hại như vậy cái này quá trái ngược lẽ thường ta cũng cảm thấy như vậy thức hại khốc kiệt linh đại pha thoái cái này căn bản liền không thể tu hành a có hay không một loại khả năng đây đều là vị tiên lục đạo nhân lưu cho hắn thủ đoạn rất có thể giang bách linh gật đầu sau đó quay đầu nhìn thoáng qua ẩn nấp tại trong mây mù đ ạ o quán các loại điều tra xong vị tiên lục đạo nhân nàng nhất định sẽ trở lại chương mười lăm bần đạo cái này vì nguyên n ị c h t i ê n cảnh t r ư ớ c g mười lăm bần đạo cái này vì nguyên lịch thiên cạnh bệnh ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua lý du nhìn trước mắt rực rỡ hẳn lên đạo quán mắt lộ ra hài lòng nóc nhà không l ọ t mưa toàn bộ đắp lên ngói lưu ly lộ ra một c ố rộng rãi cổ điện khí thế cửa sổ cũng không hở dùng đắt đỏ đầu gỗ đóng lại đằng sau cũng không có kẹt kẻ tâm thanh liền ngay cả nguyên bản vũng bùn mặt đất cũng nện vững chắc rất nhiều trải lên vạch xanh hợp quy tắc xuân sẻ từ chân núi một mực trải đến đỉnh núi dễ đi quá nhiều muốn giàu trước sửa đường khu khu cụ nói sai con đường tu trình tốt bên cạnh ngọn núi cư dân phụ cận gặp được kích cỡ đau nắng não thương gặp ta tránh hai trọng kim cầu còn cái gì mới tốt lên núi giải quyết ta lúc đầu vương b á c thâm là dự định đem đạo quán trước cửa hai khỏa cái cổ siêu vẹo cây tùng thuận tiện nổ lại cắm bên trên quý b á u c ỏ cây nhưng bị lý du cự tuyệt cây này rất tốt hắn thích nhất dưới tảng cây h ó n g mát có tình cảm còn có hắn định cho tam thanh tổ sư thay cái ngọc chất hoàng kim tự thần cũng bị lý du cự tuyệt sửa sang quá độ quá mức tùy tiện điểm này đều không phù hợp hắn điệu thấp tính, tính. dùng kim ngọc chế tắc tự thần nếu là đức hạnh không đủ vượt qua kiểm tra đây là muốn bị thiên khiển gặp phải sét đánh đạo trường trước mắt xem ra đạo quán đã tu sửa hoàn tất ngươi nhìn chỗ nào còn cần cải tiến một chút vương b á c thâm vớt một cái mồ hôi chán cười n g â y mẫu hỏi đừng hiểu lầm đây không phải làm việc m ệ t m ỏ i đi ra mồ hôi mà là nóng làm nhà mình tập đoàn đại thiếu g i a hắn không cần dùng tự mình động thủ vương thí chủ đã vượt qua ta mong muốn nhiều lắm thật không biết làm như thế nào cảm tạng ngươi lý d u từ đ ấ y lòng cảm tạng đến gần nhất thời tiết oi bức nhanh t ỏ a hạ uống c h é n t r à đối với hộ khách lý d u thái độ xưa nay đều rất tốt đẹp nguyên bản hắn chỉ muốn đ ư n g do gió mưa rồi tốt không nghĩ tới cái này vương thí chủ làm việc như vậy địa đạo nếu là sư phụ trở về nhìn thấy trước mắt tu sửa song đạo quán sợ là cũng không dám nhận môn vương b á c thâm đem trà xuân uống một hơi cạn sạch sau đó trên mặt một k i a vẻ ư u s ầ u lý đạo trưởng t h ự c không dám d i ấ u dếm ta gặp ngươi tại trên mạng thường xuyên là đông đảo chúng sinh giải đáp nghi vấn giải hoặc cũng có một chuyện im lìm ở trong lòng hồi lâu rất muốn hướng ngươi thỉnh giáo liên quan tới vong linh kỵ sĩ sự kiện kia lý du n h í u mảy một cái dọa vương b á c thâm cổ co r i ụ t lại hiện tại n h ắ c lên việc này hắn đều nhanh n ứ n g kích đều tại nguyền rủa hắn tìm không thấy lao bà khuyên bảo hắn đừng có lại hai họa những nữ nhân khác nói cái gì người chết đã dùng qua đồ vật. làm sao còn có thể cho người sống dùng nghĩ đến đây sự kiện hắn đã nghe người thương tâm người nghe rơi lệ tiếng khóc còn chưa có đi ra hắn ngẩng đầu lên nói đạo trưởng chuyện này mặc dù cũng cho ta rất buồn khổ nhưng kỳ thật là một chuyện khác để cho ta càng thiên lòng lý d u ngươi còn làm qua kỵ sĩ khác vương bắc thơm bốn đạo trưởng chúng ta có thể nhảy qua kỵ sĩ chuyện này sao tốt ngươi nói chuyện là như thế này ta nguyên bản nói chuyện một vị năm năm bạn gái tình cảm rất thâm hậu chỉ là về sau bởi vì nàng có truy cầu cao hơn viễn phó bên kia bờ đại dương cho nên ta muốn hỏi chính là di địa liên thật sẽ mang thai sao vương bắc thâm êm t hay nói cuối cùng đột nhiên lộ ra một đôi chân thành tha thiết ánh mắt mong ngợi ngẩng đầu nhìn lý du lý du không đành lòng đánh vỡ hắn mỹ hảo thở dài một hơi nói đều nói rồi ở trong mơ phải cẩn thận một chút bất quá vẫn là chúc mừng người a đúng không đạo t r ư ở n g ta hẳn là cảm thấy cao hưng mới đối ta lúc đó liền hoan tiên hỉ địa vượt qua thiên lý đi tìm nàng vương bắc thâm nết miệng cười một tiếng lại là không lâu lắm liền họa phòng đột biến bi thương đứng lên chỉ là đến nơi đó ta mới phát hiện nàng cùng người khác ở cùng một chỗ cái này thật đúng là một kiện bi thương sự tình a lý du an ủi cho nên ngươi bởi vậy một mực canh cánh trong lòng không phải vương bắc thâm lắc đầu tại lần kia đường về trên đường ta gặp gỡ bất ngờ một vị mỹ nữ tóc vàng tại biết nhà ta có mấy tòa mò sau liền đối với ta vừa thấy đại yêu thường xuyên đối với ta hỏi han tân cần ta rất do dự do dự muốn hay không tiếp nhận nàng lần này đến phiên lý du không lời có thể nói vị này vương thí chủ nát hoa đạo thật đúng là đủ thị vượng thật không hổ là vong linh kỵ sĩ nữ nhân kia đại khái cũng không phải đứng đắn gì vì để tránh cho khách hàng của mình lần nữa nhận bi thương vì tình yêu lý du rốt cục mở miệng vương thí chủ nghe ta một lời khuyên làm người ta phải tự biết mình cái t h i a tóc vàng nữ nhân người đem cầm không được nghe vậy vương bắc thâm sửng sốt u hồi lâu sau đó che mặt mà đi không còn nói một câu hán dương khi đến bây giờ cũng còn không có khôi phục cũng không thể lại bị h a i hòa bốn đạo quán tu sửa hoàn tất gần đây tới bãi phòng khách hành hương đều nhiều hơn cửa lớn vừa mở liền lần lượt có người lên núi trong đó rất nhiều là gặp được nghi nan tạm chứng đi cầu tiên hỏi thuốc đạo trưởng ta mỗi sáng sớm cùng đi liền đau lưng c h u ộ t rút ta cái này cuộc sống về sau nên làm cái gì à đại gia tội tác cao có chút loại này m a bệnh rất bình thường không nên quá lo nghị đạo trưởng thế nhưng là ta mới mười tám tuổi a đang đem mạch lý du tại chỗ sửng sốt nhìn thoáng qua ngồi tại trước mắt mình tiểu h o a tử nghẹn nửa ngày nói ra ngươi dáng dấp thật sốt ruột chỉ bằng tấm này che kín tang thương cùng nếp nét mặt cái này mẹ nó là mười tám tuổi nói ra năm mươi tám tuổi đều có người tin một bên đại nương mặt mũi tràn đầy vẻ u s ầ u ai đạo trưởng không ai tin tưởng ngay cả ta cũng không tin đứa nhỏ này thân thể không biết thế nào càng dài càng sốt ruột ta nhìn tiếp tục như vậy nữa ta liền muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh đại đường ngài trước đứng khóc đây là chuyện tốt đem xong mạch đằng sau lý du lên tiếng nói chuyện tốt đứa nhỏ này nhưng thật ra là thiên phú dị bẩm chỉ là bởi vì dinh dưỡng theo không kịp dẫn đến thân thể thâm hụt lợi hại lý du kiên nhẫn giải thích ngài dặn g này đại hạ không phải mở tu hành đại học n g ư ờ i đem đứa nhỏ này hướng cửa ra vào vừa để xuống đảm bảo kinh thiên động địa bên trong tu sĩ tranh nhau chen lấn muốn thu hắn làm đồ đệ Thật! mang theo một tia giọng nghẹn ngào mẹ con hai người lập tức không khóc lý du khẳng định nói không thể g i ả được so chân kim còn kim chính mình mặc dù không có tu g a pháp lực nhưng vẫn là có thể cảm thụ ra linh khí tên tiểu từ này tức hải chỗ giống như một viên lô đen lúc đầu muốn hướng ra phía ngoài thu hoạch lực lượng lại là bởi vì linh đài chưa mở không thể cùng ngoại giới liên thông chỉ có thể ngược lại hấp thụ tự thân khí huyết tinh p h á c h cơ hồ là lấy mỗi phút đồng hồ hấp thụ một con trâu khí huyết tốc độ liên tục không ngừng vận chuyển m à tiểu từ này thế mà tại không có linh khí tẩm bộ tình hồ dưới dựa vào tự thân nhịn mười tám năm đây là cỡ nào thiên phú kinh người một khi bị dạy bảo tu hành mở ra linh đài không dám tưởng tượng hắn tốc độ tu hành sẽ có bao nhanh mau đi đi mộ tổ tiên nhà ngươi khói xanh đã bước lên mười tám năm đừng có lại chỉ hoãn lý du trêu g ẻ o nói t ạ ơn đạo trưởng thật vạn phần nói cảm t đại nương không ngừng túi đầu một đôi thô giáp tay tại trên thân không ngừng tìm đ ò i thế nhưng là sở soạn nửa ngày cũng không có lấy ra tiền tài cuối cùng nàng cắn r ă n g một cái đem năm đó xuất giá vòng tay vàng hái xuống đại nương không cần ta đối với vàng gì ứng lý du huyền chuyển cự tuyệt sau đó một chỉ để dưới đất rổ ta thích ăn c à chua xào trứng liền đem trứng gà lưu lại đi quân tử ái t à i lấy chi có đạo người nghèo tiền hắn từ trước tới giờ không nhiều kiếm lời đây là nguyên tắc chờ đợi một bên không có lên tiếng lâm huy nguyện yên lặng đem câu nói này ghi xuống đã hiểu về sau cho lý đạo trưởng đưa cái gì lễ nàng ạ n cũng không thể đưa vàng h ắ n không thích một lát sau lý đạo trưởng ta đi cầu nhân duyên lại là quất đến hạ hạ tham nên làm cái gì à lâm hinh n g u y ệ t cầm một cây xâm văn trong thanh â m mang theo một tia giọng nghẹn nào lý du cô đ ư ơ n g người mệnh không tuyệt đối ngươi lại rút một lần lâm hinh n g u y ệ t giọng nghẹn nào rất lớn đạo trưởng thế nhưng là ta đã liên tục ba lần rút đến hạ hạ tham bận đạo cái này vì ngươi nghịch thiên cải m ệ n h tại lâm hinh n g u y ệ t mặt mày hớn hở bên trong lý du trực tiếp đổ ra tất cả lời tham rút ra một cây lá tham tốt nhất đưa cho nàng sau đó nụ cười của nàng liền đọc lại chúc mừng lâm cô nương là lá tham tốt nhất v â n mệnh trời đợt này ổn à đây chính là lý d u nghịch t i ê n cải bệnh như vậy tùy tính chương mười sáu người tí hon màu tím thi đấu túi chương mười sáu người tí hon màu tím thi đấu túi thành công chữa trị ba vị bệnh nhân y để đạo điểm kinh nghiệm sáu có thể bệnh hai lần không có chút nào thu hoạch không đặc thù mệnh cách mệnh đạo điểm kinh nghiệm bốn xem tướng cùng nhau xương cùng nhau tay tất cả năm lần tướng đạo kinh nghiệm giá trị ba không đo cục tuyển c ắ t tất cả một lần quẻ đạo kinh nghiệm giá trị một bốn đến chưa thu hoạch hay là rất khả quan tại trong hiện thực xử lý những chuyện này thu hoạch được điểm kinh nghiệm là trên internet gấp hai lý do muốn tăng lên đạo quán hưng hỏa không chỉ là vì trả nợ cũng là vì tốt hơn tăng lên điểm kinh nghiệm không có gì bất ngờ xảy ra chính là tướng đạo điểm kinh nghiệm vẫn như cũ xa xa dẫn trước lý du a lý du a ngươi không có khả năng lại như thế xa đoạn đi xuống làm sao luôn luôn đắm chìm tại nữ nhân tướng mạo c ố t tướng tướng t a y bên trên thế là lý du đối với ngồi ở trước mặt mình qua tuổi sáu mươi đại nương nói một tiếng thật có lỗi lưu đại đường ta hôm nay con mắt nhìn bỏ ra không xem tướng a tiểu lý đạo trưởng m ớ i đến một đám đại nương lưu l u y ế n không rời xuống núi các nàng cũng không có gì tố cầu chính là đơn thuần muốn lên núi nhìn một cái tiểu lý đạo trưởng hiện tại nhìn qua các nàng phát hiện chuyển ngôn không giả tiểu lý đạo t r ư ở n g so với ban đầu lão già lừa đảo kia đáng tin cậy nhiều không chỉ có người lớn lên đẹp trai nói chuyện còn tốt nghe trọng yếu nhất chính là thật sự có năng lực c h ị bệnh cứu người đoán bệnh b i toán tướng thuật phong thủy cái kia thật là mọi thứ tinh thông phi thường linh nghiệm chữ vị thời điểm không còn sớm đạo quán muốn đóng cửa mời trở về đi khoảng cách mặt trời xuống núi còn có một giờ lý du đứng dậy từ chối tiếp khách không còn tiếp tục tăng ca là không thể nào tăng ca đời này đều khó có khả năng tăng ca cả cuộc đời trước hắn liền ghét nhất tăng ca cả cuộc đời trước hắn liền ghét nhất là mọi người nhanh xuống núi thôi tiểu lý đạo trưởng cũng mệt mỏi một ngày muốn nghỉ ngơi tiểu lý đạo trưởng nghỉ ngơi thật tốt chúc mộng đẹp một đám người mặt lộ tuyệt đối nhưng cũng không có nói p h ả n nàn loại hình lời nói t ố t năm top ba bắt đầu xuống núi t h ờ i co v ẻ o nào thế cục bên trong rất nhanh an tính lại trên mặt đất lưu lại một đống trên núi nông thôn nông phó sản phẩm rau quả hoa quả gà vịt lúm dê thậm chí có người còn kéo tới một con trâu con ngay từ đầu xem bệnh tất cả mọi người không có nói chuyện thù lao nhưng bọn này không đọc sách nhiều cư dân tiểu chấn rời đi thời điểm đều yên lặng thanh toán xong tâm ý của mình có lẽ giá trị không cao nhưng đều là bọn hắn bình thường không bỏ được c h â n ái lý du cũng không có ghét bỏ vui vẻ tiếp nhận trên đời này hoàng kim cố nhiên giá trị cao hơn lại là có một câu gọi là ngàn vàng khó mua ta vui lòng châu a châu a mau mau lớn lên dài trắng ta thèm một n g ụ m l ẩ u thịt châu rất lâu còn có lơi c h â u dạ dày bỏ đậu phụ lá mùi vị đó chật chật nhớ tới liền chảy nước miếng lý du vô con nghé con cái bụng ký t h á c kỳ vọng phần lớn đạo ra người là không ăn thịt trâu xác thực nói là không ăn lao động trâu nhưng con n é con này không phải người bình thường con n é con u mê ánh mắt trong nháy mắt liền thanh tỉnh đồng linh đại con mắt đỗng nhiên chợ to ngay ở trong miệng cỏ trong nháy m ắ t không thơm gà ba cái vịt hai cái dê bỏ tất cả một cái lý du phủi tay đây đều là hắn thức ăn dự trữ hắn cũng không có vây hàng rào cái gì tùy ý những này xúc vật tại đạo quán p h ụ cận tự hành kiếm ăn nuôi nhốt không thể ăn hay là thả rông món ngon nhất bốn xương mỏng tối tam trăng sáng sao thưa lộ ra một vòng sáng n g ờ i đem đ ì n h viện chiếu sáng lý du cơm tối ăn chính là hành tây trứng tráng hiện tại có gà vịt ngỗng trứng khẳng định là không thiếu uống một hớp trà xuân hắn tiếp lấy lật ra trương thiên thịnh đưa tặng hòa hệ pháp thuật quả nhiên là cơ sở nhất pháp thuật giảng giải rất đơn giản biểu đạt ý tứ xa so với đạo gia toàn giải muốn thông tục dễ hiểu nhiều lý do tự l ầ m bẩm đạo gia toàn giải bên trên một chữ một lời tất cả đều huyền diệu khó lường nhìn như trước không đáp hậu ngữ có nhiều chỗ thậm chí không có chút nào lưu loát hoàn toàn mâu thuẫn lời nói điên cuồng bình thường nhưng trên thực tế ẩn chứa vô cùng vô tận đạo ý vừa mới bắt đầu hắn cũng hoài nghi tới đạo gia toàn giải có phải thật vậy hay không đạo thư có thể về sau hắn ổn định lại tâm thần phỏng đoán là thật lĩnh ngộ ra rất nhiều đạo ý thậm chí giống nhau một câu có đôi khi vừa ngộ ra đến qua vài phút lại đi nhìn sinh ra cả ngộ liền lại sẽ khác nhau cả đêm bên trên thời gian là hắn có thể từ một câu bên trong lộ ra hàng ngàn hàng vạn trùng cảm lộ đọc qua đạo r a toàn giải càng lâu hắn liền càng cảm nhận được sư phụ sâu không lường được chỉ là hắn tư chất bu dốt hiểu rất nhiều lại là vẫn như c ũ không đạt được sư phụ nói tới thuật từ đạo bên trong tới cảnh giới không có thể đem cảm lộ chuyển hóa thành pháp thuật lý d u nhanh chóng xem một lần môn này hỏa hệ pháp thuật phần viêm long h ổ sơn nhập môn pháp thuật tại tu hành giới lưu truyền rộng rãi thuộc v ề nhưng phàm là người tu sĩ đều biết pháp thuật không phải là bởi vì uy lực của nó lớn hạn mức cao nhất cao mà là bởi vì có rất tốt tác dụng nhóm lửa chiếu sáng đốt cháy tăng vật đều dùng đến l quả thật nhà ở lữ hành giết người cấp của thiết yếu thuốc hay nhưng là pháp quyết này có một cái đặc tính chính là đặc biệt khó luyện đặc biệt tiêu hao tâm lực mỗi lần lúc tu luyện tựa như là tại thể nội thả một thanh đại hỏa không ngừng t i ê u nướng căng cứng tâm thần ngũ tạng lục phủ đều tại t h i ê u đốt thống khổ dị thường người bình thường căn bản không kiên trì được mấy giây cũng chính vì vậy thường thường bị các đại tông môn dùng để dạy bảo tử đệ kiểm tra đo lường nó thiên phú ma luyện tâm tính đem phần viêm tu luyện tới nhập môn cấp độ là cứng nhắc yêu cầu tu đến tiểu thành nói do thiên phú tâm tính k h n g sai đại thành thì là thiên phú dị bẩm về phần cái này viên m ã n cấp độ các minh đệ tì v u a n cầu ngươi làm người đi có thể nói như vậy mỗi cái bước vào tu hành tu sĩ cũng đã có một đoạn bị phần viêm liên cùng tra tấn thời gian phần viêm tại mọi loại pháp t h u ậ t trong thần thông tương đương với địa vị gì không chút nào khoa trương nếu đem mở thức h ả i xem như thi đại học vậy cái này tu luyện phần viêm chính là năm năm thi đại học ba năm mộ phỏng không có tu sĩ có thể trốn qua nó tra tấn cũng không biết ta không có pháp lực điều động không được linh lực có thể hay không tu hành thành công nhìn xem phần viêm giới thiệu lý d u lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng sau đó hắn ngồi xếp bằng nhắm mắt nhập định trong óc hiện, hiện phần viêm pháp quyết dựa theo linh lực vận chuyển đồ đ ổ i thành trong cơ thể mình cái k i a cố đặc t h ủ khí đi vận chuyển bốn sau ba hơi thở hắn hơi có vẻ mê mang mở mắt ra sau đó mở ra hai tay một đạo ngọn lửa nóng bỏng ngay tại nơi lòng bàn tay nhảy lên tại dưới bóng đêm đặc biệt rõ ràng đây là học xong hay là không có học được trong đầu chăm chăm một tiếng đều không có ngay cả điểm kinh nghiệm đều không có nhắc nhở n à y sẽ sẽ không quá nhanh bởi vì ngay cả cái quá trình tu luyện đều không có lý d u nhìn qua nơi lòng bàn tay sáng loáng h ỏ a diễm lâm vào trầm tư mười phần hoài nghi giới thiệu thảo luận lần đầu tu luyện phân viêm có thể cảm nhận được đốt cháy thống khổ chính là thiên、tài. nhưng lý du rất nhanh nhanh đến ngay cả thống khổ đều không có sinh ra liền đem hỏa diễm tu luyện được còn trực tiếp là cấp độ cao nhất đỏ màu cam cái này rõ ràng không khoa học không có lý do à ta sao có thể nhanh như vậy lý du tự lẩm bẩm nhất định là tự mình tu luyện không đối lý du liên tục nghĩ lại một chút tiếp tục nhắm mắt nhập định tu luyện nhưng tu luyện hồi lâu hắn đều không có cảm giác được giới thiệu bên trong nói tới thống khổ không đúng không đúng tiếp tục luyện thế là luôn luôn bại hoại lý du xưa nay chưa thấy tu luyện toàn bộ ban đêm một mực tại thể nội vận chuyển phần viêm cho đến sáng sớ ngày thứ hai t i ê n địa đ ệ nhất bôi sáng ngời t r o n g non toàn bộ đại địa ánh bình minh vừa ló dạng dọc theo đường chân trời không ngừng mở rộng sáng ngời ban đêm hắc cám tất cả đều bị đ ổ i t à n g ra ngồi xếp bằng tại đỉnh núi lý du q u a n mang rơi xuống hội tụ một thân tay á o đồng bền giống như trên trời đánh mất xuống trích tiên nhân quan vân sân mây không gió mà đậu, động kích động bay cuồng không thôi vách núi treo leo cây không gió mà bày h o a n thiên hỷ địa lay động ngay tại ăn có con bê con bò hò đến một tiếng ngầm đầu nhìn về phía lý du trong mắt tràn đầy tính sợ rốt cục lý du mở mắt ra linh động hỏa diễm từ nơi lòng bàn tay xuất hiện hắn lăng thần một lát không、đúng. chưa nghe nói qua có màu tím phần viêm đáng chết ta sẽ không phải tu luyện ra cái gì đường dễ đi lý du thần sắc khó coi sau đó sau một khắc trên bầu trời thái dương phảng phất đã nhận ra một loại nào đó dị thường dị vãng vây quanh nó t ử khí lại toàn bộ biến mất nó trở nên nổi giận dị thường trong chốc lát quang mang bắn ra b ố n phía n h i ệ t lực b ạ o d ạ n bầu trời như là bị nhen lửa dấy lên lửa nóng hương hực hóa thân thành một vùng biển lửa thiên địa vì đó biến s á c thái dương thậm chí không ngừng hướng đại địa tới gần như muốn rơi xuống lúc này giang nam thành mấy trăm vạn dân chúng phát giác được dị tượng này ngửa đầu nhìn lên trời nhìn xem dị tượng lập tức sắc mặt trắng bệnh khắp nơi chạy trốn không tốt thái dương muốn rơi xuống thượng như ngày tận thế tới cảnh tượng ngay tại trước mắt hiện ra ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này lý du trưởng tâm chỗ nhảy nhót h ỏ a diễm trong n g á y mắt sinh động huyên hóa thành một cái người tí hon màu tím bày ra một bộ độc tôn tiên hạ tư thế giống như tại tức giận quát lớn thả người vọt lên cho thái dương một cái thi đấu túi thái dương n h ẹ n n g một tiếng rơi xuống tình thế im bặt mà dừng quá trình này mười phân ngắn ngủi ngay tại giữa mấy hơi nhanh đến rất nhiều người không có kịp phản ứng. xoa nắn một chút con mắt coi là vừa rồi thái dương dị tượng chính là một trận ảo giác lý du nhìn một chút lòng bàn tay ngọn lửa màu tím tia tiểu nhân vẫn không quên lộ ra một vòng thiểm cầu giống như khuôn mặt tươi cười bày ra một bộ nhu thuận trung thực h i ể u chuyện định nọ tư thái sau đó thành thành thật thật tan giã phân giải xuống dưới ân coi như h i ể u chuyện vậy liền tạm thời giữ đi t r ư ơ n g mười bảy thần khuyết cùng chó t r ư ơ n g mười bảy thần khuyết cùng chó giang nam thành một tòa nhà cao tầng tầng cao nhất xa hoa to lớn pha lê trước cửa sổ sát đất trưng bày một tấm đẹp đẽ ngọc chất bàn cờ một nam một nữ ngay tại đánh cờ năm như 40, khuôn mặt mặc một bộ huyền thủy mực đen ý phục phong độ nhẹ nhàng lại là thái dương hiện ra mấy cây thơ trắng trong thần thái mang theo một chút càn quét không hết là u đ u ồ n không biết thánh nữ đại giá quang lâm giang nam thành là có cái gì trọng yếu chỉ thị v y lân chấp h ác kỳ không chút hoang mang đem quân cờ rơi xuống ngụy t ú c nói đùa ngươi cũng có thể không nghe theo thần khuyết phân phó ta nào dám chỉ thị ngươi làm sự tỉnh cùng ngụy lân đánh cờ mà ngồi nữ nhân d a thị trắng t hớt tuyết dung nhan tuyệt mỹ linh lung tư thái đường cong nạn nhân là người mặc hoa mỹ váy dài kéo đến sàn nhà khí chất cao quý kinh diễm thanh lanh con ngươi phát sóc lấy thông tuệ quan g trạch ngươi liền thiếu đi cầm sự kiện kia t r e o gẹo ta là ta tham sống sợ chết không dám động chỗ kia đầu tiên ngụy lân dưỡng khí công phu cực dai biểu lộ không thay đổi long nguyện quân ấm mà cười một tiếng ngụy thúc không cần giải thích ngươi nên biết ta mặc dù tại trong thần thuyết nhưng xưa nay không có quyền đi xử lý những sự tình này ta không phải đến thúc ngươi ngụy lân cầm lên đóng t r à ha ha đến uống t r à kỳ thật ta đến giang nam thành là đối với đoạn thời gian trước dị tượng sinh ra n h u kỳ long nguyện quân nói tiếp trong chen trả vừa đổ đến một nửa ngụy lân để bình trả xuống nào có cái gì thiên địa dị tượng chính là phổ thông linh vật xuất thế bị nói ngoa thôi ngụy thúc giữa ngươi và ta liền không cần che đậy dầu diếm long n g u y ễ n quân cười nói sau đó tụng niệm bình thường nói ra phàm có tiên thần lâm thế thiên địa tất có dị tượng đây chính là thần ma sẽ ra thiên câu nói đầu tiên ngươi muốn như thế nào ngụy lân lập tức không có tâm tình uống t r à vừa cầm tới bên miệng chén t r à đều để xuống ta vừa vặn thiếu một vị khách quý xin mời ngụy thúc giúp ta mời vị này lâm thế c h i thần nhập thần khuyết giúp ta nói câu nói này thời điểm long nguyện quân ngữ khí rất bình thản thậm chí là đ ạ mạc có thể lặn giấu ở lời nói bên trong ý tứ lại không phải vẹn, vẹn như vậy ngụy lân thật sâu nhìn một cái long nguyện quân qua hồi lâu mới lên tiếng đã ngươi đều sẽ lại nói đến nước này ta cũng liền không giấu g i ế m ngươi chim sơn ca vừa điều tra xong giang nam thành trận kia dị tượng chỉ là một đạo phụ triện đưa tới cũng không phải là có cái gì thần ma truyền thừa giả xuất thế một đạo phụ triện long nguyện quân kinh hô một tiếng cả kinh nói là cái gì phụ triện ngụy lân trừ tà phù không có khả năng long nguyện quân lắc đầu đây chỉ là cấp thấp nhất cơ sở phụ triện làm sao có thể gây nên thiên địa dị tượng ta cũng không quá tin tưởng ngụy lân nói ra nhưng ở cảm giác của ta bên trong trận k i a dị tượng phía dưới quả thật không có thần ma chi lực lưu lại huống chi nếu là thật sự thần ma truyền thừa giả chẳng lẽ ngươi sẽ cảm thấy thần khuyết bên trong những tên kia lúc này sẽ như vậy an tĩnh đề cập những tên kia ngụy lân trong giọng nói mang theo một chút đ i ể m a i tựa hồ khinh thường long nguyện quân cười khổ một tiếng ta còn tưởng rằng là vừa gánh chịu thần ma chi lực thần ma ghi chép bên trên không có nhanh như vậy biểu hiện bố trí không thể nào ngụy lân đạo phàm là cổ kim thần ma mặc kệ xa xôi bao nhiêu chỉ cần tại hiện đại khôi phục một tia lực lượng thần ma ghi chép đều đem tự động hiện, hiện nó thần linh tên những tên kia chính là dựa vào đặc tính này không chế lấy đại hạ thần vị bất quá ngụy lân nhìn thoáng qua giang bách linh vừa đưa tới báo cáo lời nói xoay chuyển đổi một góc độ lớn gây nên trận này dị tượng cao nhân thực lực kinh thiên động địa không chừng có thể so sánh thần linh lời này vừa nói ra long nguyện quân cặp kia nguyên bản ả m đạm đi con mắt đ ồ n g nhiên sáng lời nếu thật là dạng này cái kia thao t á c liền càng thêm đơn giản nguy thúc việc này ngươi nhất định phải giúp đỡ không tự giác bên trong long nguyện quân trong giọng nói còn mang theo n ũ n g nịu ý vị không được ngươi muốn chiêu mộ người như vậy làm cái gì ngụy lân trực tiếp ngắt lời nói ngươi nếu là thiếu khuyết hộ vệ ta có thể vì ngươi an bài thần khuyết sự tình ngươi thiếu dính vào long nguyện quân con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hắn há miệng liền nói ngụy thúc ngươi nếu là không giúp ta xứng đáng ta chết đi mẹ sao ngụy lân trong nháy mắt t ê cả ra đầu mối tình đầu nữ nhi cầu ngươi hỗ trợ đám này hay là không giúp mạnh như ngụy lân đối mặt loại vấn đề này cũng phải luôn cuốn tay chân ngươi mỗi lần mời ta hỗ trợ thời điểm có thể hay không đừng ra sách việc này ngụy lân thái độ lập tức mềm n h ũ ra cho nên ngụy thúc chuyện này ngươi là giúp hay là không giúp long nguyện quân từ đầu đến cuối theo dõi hắn phản phất câu trả lời này g n có mười phần trọng đại ý nghĩ ngụy lân thật sâu thở dài một tiếng không có trả lời mà là đem giang bách linh báo cáo đưa cho long nguyễn quân chính ngươi xem đi long nguyễn quân tiếp nhận báo cáo lật xem phía trên bị liệt là tuyệt mật tin tức trong mắt dị sắc liên tục vân du chấn quan vân sơn tính vân quan đạo sĩ lý du sư phụ lục đạo nhân về phần vị kia lý du nàng trực tiếp lượt qua căn bản cũng không cần đầu góc suy nghĩ trên thân nó nhất định là có lưu sư phụ lục đạo nhân thủ đoạn chỉ là lưu lại phụ triện cứ như vậy lợi hại vậy hắn thực lực cao hơn đến mức nào đi thông tin triệt điệu có một không hai cổ kim một loạt cường đại danh tử không ngừng tại trong đầu của n á n xuất hiện nhất là câu kia chỉ truyền đạo không dạy thuật đây là cỡ nào kinh người khí phách những cái kia thần linh lo liệu thiên đạo ý chí cũng không dám nói lời như vậy người trước đừng quá ngụy lân n h ữ n g mày muốn ngăn cản nhưng hắn đột nhiên nhìn thấy mặt đất phản xạ đi ra to lớn hồng quang đem toàn bộ trong phòng chiều sáng giống như cháy rồi bình thường hắn đột nhiên quanh người xuyên thấu qua pha lê tủ kính nhìn thấy trên trời thái dương con ngươi kịch liệt co vào giống như địa trấn lại lại là một trận thiên địa dị tượng không đây không phải dị tượng đây là chuyện đang xảy ra thái dương nổi giận rơi xuống tới gần đại địa nhiệt độ đột nhiên thăng khắp nơi đều là cực kỳ bi thảm hỏa hoạn đại hạ sinh linh đổ thẳng bốn ngắn ngủi trong nháy mắt ngụy lân cực kỳ chấn động trong óc đã hiện lên đủ loại sinh linh t u y ệ t tích hình ảnh nhưng sau một khắc một vòng tử khí lướt qua thư ơ n g cung một bàn tay đem rơi xuống thái dương đập trở về cái này khiến hắn lập tức chưa kịp phản ứng mắt hoa mắt chờ hắn xoa nắn xong con mắt phát hiện thái dương nơi nào có dị động dấu hiệu giống như thường ngày treo ở không trùng cũng không có dị tượng sinh ra ngươi vừa rồi nhìn thấy quay đầu ngụy lân cùng long nguyện quân lướt nhau c h ă m miệng một lời tiếp lấy hai người lâm vào dài đến mấy chục giây t r ầ n mặc trong phòng thuộc về ngụy lân chuyên môn điện thoại đã toàn bộ đánh nổ đang điên cuồng loạn hưởng thậm chí bốn đến từ đế kinh tin tức cũng đang không ngừng văng động trận này dị tượng không chỉ tại phát sinh ở giang nam thành toàn bộ đại hạ đều bị kinh động hồi lâu qua đi ngụy túc xem ra ngươi tỏa chấn một khối phong thủy bạc điện long nguyện quân, quân giang nam tỉnh lần này cần có thời luôn luôn ổn trọng ngụy lân lúc này trong giọng nói đều không giấu được vẻ mừng rỡ Kích đ ộ ngươi nói, đại năng này, n đại vị g không có khả năng lại cùng ta đoạn chờ ta tìm được chức vị này lục đạo nhân đến lúc đó lại nói long nguyện quân nhàn nhạt cười một tiếng không làm bên ngoài đáp lại ngụy lân đau lòng nhức góc nói ngươi n h a đầu này là muốn đem ta nội tình móc xảy ra ngụy thúc sau đó liền xem chúng ta thi triển thủ đoạn ai có thể tranh thủ đến hai vị này đại năng long nguyện quân thanh thúy cười một tiếng trực tiếp tuyên bố chiến thư chỉ là nàng vừa đi đến cửa miệng bước chân bông dưng dừng lại ngụy thúc kỳ thật ngươi làm gì cần nội tỉnh chỉ cần ngươi nguyện ý nhập thật quyết chính ngươi liền sẽ là chính mình nội tỉnh long nguyện quân thanh âm nhẹ nhàng chậm chạm xuống、giới. nguyễn lân không phải người truyền thế đương đại tam đại kim đan một trong duy nhất dựa vào tự t h ầ n đánh vỡ cực hạn thành tựu kim đan thượng cổ thần thú mặc kỳ lân quyên cố giả chỉ cần hắn muốn tuy thời liền có thể c h u y ể n thừa danh sách giai thứ nhất kỳ lân thần b ị mà hắn hết lần này tới lần khác liền không muốn nhập thần quyết không công phí thời gian hai mươi năm quan cảnh dậm chân tại chỗ biến thành yếu nhất kim đan nguyễn lân trầm mặc một hồi sau đó ngẩm đầu cười nói ta không muốn làm chó lo nguyện n g quân đó là thần là trong mắt thế nhân trí cao vô thượng thần vị không tại trong mắt ta là chó chương mười tám sư phụ lục đạo nhân tin tức t r ư ớ c g mười tám sư phụ lục đạo nhân tin tức tầm nửa ngày sau tại sao có thể như vậy điều đó không có khả năng các ngươi có phải hay không trả sai giang nam thành một chỗ xa hoa trong tư trạch lo nguyện n g quân kéo lấy váy dài khuôn mặt hạ sườn g đưa trong tay tin tức té một chỗ trên mặt đất n ằ m sấp một đám thị vệ thị nữ thấp thỏm lo âu trong đó thậm chí còn có tu sĩ trúc cơ lục đạo nhân nam đạo sĩ cách tán mặc tuổi tác không rõ thân phận không rõ đại hạ một trăm bốn tỷ nhân khẩu cùng tên người tổng cộng năm mươi ba phẩy không không sáu trăm mười hai người giới tính tuổi tác bốn mươi trở lên phù hợp người một phẩy ba hai một người trải rộng các tỉnh giang nam tỉnh hai trăm ba mươi ba người đều là người bình thường không một người phù hợp vân hậu tỉnh một trăm hai mươi bảy người trong đó có một người là tu sĩ luyện khí tầm bảy theo chứng thực không liên hệ chút nào hãn hại tỉnh ba trăm linh sáu người trong đó ba người là tu sĩ đều là người trong t ô n g môn lai lịch rõ ràng theo hầu rõ ràng không liên quan thiên lan tỉnh một trăm bảy mươi sáu người làm điều phi pháp ba người tu sĩ hai người thường thường không có gì lạ không có chút nào chỗ đặc thù không liên quan bốn tập hợp đại hạ hai mươi ba tiết kiệm số liệu t i n h vân quan lục đạo nhân cha không người này long nguyện quân sắc m ặ t không phải rất dễ nhìn vì mau chóng tìm ra lục đạo nhân nàng không tiếc vận dụng gia tộc năng lượng còn kém đem đại hạ các tỉnh có mấy con kiến đều đếm đi ra nếu là vận dụng thiên võng đều không có điều tra ra liền ngay cả một chút dấu vết để lại đều không có điều này nói rõ trên đời căn bản là không có người này vấn đề đến cùng xuất hiện ở chỗ nào long nguyện quân nhấn lấy mọi như huyện thái dương cảm giác nhức đầu không thôi chẳng lẽ lại cái kia lý du là nói lời nói dối long tỉ tỉ ngươi thật sự là đáng giận đều đến giang nam thành đã mấy ngày còn chưa tới tìm ta chơi ta đều là hỏi thăm ngụy thúc thúc mới biết được ngươi tại cái này lúc này giang bách linh mang theo trương thiên thịnh từ ngoài cửa đi đến ô n long nguyễn quân khuỵu tay liền đoán trách đứng lên nhìn thấy giang bách linh tâm tình không tốt long nguyện quân lông mày giãn ra một chút các ngươi tất cả đi xuống là đại tiểu thư một đ á m thị vệ thị nữ rút lui không dám dừng lại thêm một phần ta đến giang nam thành là có chuyện trọng yếu phải làm nếu là nói cho ngươi biết mỗi ngày quân l ấ y ta ta còn thế nào làm sự t ì n h long nguyện quân một mặt bất đắc dĩ nhìn xem giang bách linh giang bách linh là ngụy thúc thu dưỡng nữ nhi hai người tuổi tắc t r a n lệnh ba tuổi quan hệ một mực rất tốt có thể nói là tình như tìm u ộ i giang bách linh không b g ô n g tha nói ta mặc kệ chúng ta đã lâu lắm không có cùng một chỗ d ạ n phố ăn cơm ngươi còn không có vì ta chúc mừng truyền thừa tinh vệ thần vị nghe được truyền thừa thần vị mấy chữ lo nguyện n g quân hơi nhúm mày lời này ngươi cũng không thể nói lung tung ngươi còn xa không tới ngồi lên thần vị tình trạng theo ta được biết thôi ra bên kia cũng có người dung hợp tinh vệ m ạ n h vỡ nguyên thần còn có hai cái thế ra bên ngoài người cũng là tinh vệ truyền thừa giả cùng ngươi cạnh tranh thần vị người còn có rất nhiều ngàn vạn không có khả năng phớt lờ sợ cái gì q u ẳ n hắn là ai nếu là dám cùng ta tranh đoạt tinh vệ thần vị? ta móc ra khảm đao nhất định đem hắn chém thành muôn mảnh trong lúc nói chuyện giang bách linh sau lưng liền muốn dán ra ra cánh một cỗ hung hãn chi khí ẩn ẩn trong phòng chấn động liền ngay cả bốn mươi mét đại khảm đao cũng muốn hóa thành thực c h ấ t trương tiên h thịnh mắt lộ sợ hãi cô nãi n ã i này sẽ không phải lại phải nổi giận đi đông một cái c ó c đầu thanh thúy dễ nghe không đúng lúc ở chỗ này vang lên đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức giang bách linh cái kia giống như n ổ i a bình thường trong n h mắt liền trở nên như hai a bình thường trong suốt che phiếm h n g tuyết chẳng chán đau ngồi xổm không ngừng hút lấy khí lạnh long tỉ tỉ ngươi ra tay liền không thể nhẹ một chút không có khả năng long nguyện quân dùng khuyên bảo giọng đ ệ u đạo t h â n tính đối với ngươi ảnh hưởng càng ngày càng càng lớn ngươi tốt nhất k hắt chế chính mình mau chóng tìm tới khối thứ hai mảnh vỡ nguyên thần ta đã biết giang bách linh không ngừng lau chán đau đến nước mắt đều muốn rơi ra đến thật là long t ỷ t ỷ rõ ràng còn không có cảnh giới vì cái gì l ự c t a y sẽ lớn như vậy cùng ngươi ăn cơm có thể dạ phố liền miễn đi chuyện của ta còn không có làm xong long nguyện quân đạo nàng nhất định phải tìm tới vị kia lục đạo nhân thần khuyết bên kia một mực tại thúc g ụ c nàng tìm kiếm người hộ đạo nếu là trong vòng ba tháng không có tự hành tìm tới cũng chỉ có thể nghe theo những người kia an bài bọn hắn an bài người hộ đạo chỉ có ngu xuẩn mới có thể đi tín nhiệm ta biết long tỷ tỷ vội vàng lựa chọn người hộ đạo ngươi nhìn gia hỏa này được hay không giang bách linh cười một tiếng một tay lấy trương thiên thịnh đ ẩ y đi ra sau đó ba lạc ba lạc liền bắt đầu giới thiệu hắn là người truyền thế tu đạo thời đại tam đại hóa thần một trong long hồ sơn đương thời tứ đại thiên sư một trong gia hỏa này mặc dù người thức ăn một chút nhưng chỉ cần không có gặp được thần ma truyền thừa giả hay là rất biết đánh nhau chủ yếu nhất là xuất thân long hồ sơn đối với long tỷ tỷ tới nói cũng là một sự giúp đỡ lớn Trương tiên h thịnh bị đẩy đi ra, nghe được giang bách linh khích lệ, không khỏi vớt dâu lộ ra ý cười đế kinh long ra. trở thành long nguyện quân người hộ đạo, đây đối với long h ổ sơn tới nói là lẫn nhau thành kiểu, hắn là rất tình nguyện. long nguyện quân liếc qua trương tiên h thịnh, sau đó nói, hắn không được. giang bách linh, vì cái gì. nếu là không có thần ma chuyển thế, hắn xác thực có thể. nhưng ta muốn không phải phổ thông người hộ đạo. long nguyện quân lời nói hời h ậ n để trương tiên h thịnh biểu lộ, lập tức cứng ngắc ở nơi đó, lòng tự trọng lần nữa gặp bạo kích. vốn cho là xuống núi, c h ẳ n yêu trừ ma, trị thế cứu người. trên thực tế xuống núi, ai cũng đánh khúc lại khắp nơi bị loại này bị khuất ai hiểu a đến cùng là thế giới này biến hóa quá nhanh hay là chính mình thật quá t u ổ i bắp theo không kịp thời lại a giang bách linh n â n g cầm lên chăm chú suy nghĩ một chút t r u n g điệp điểm đầu nói đúng vậy à ta đều quên long t ỷ t ỷ việc cần phải làm gia hỏa này xác thực không đủ tư cách vẫn là phải tìm đến vị cao nhân kia mới được t r ư ơ n g tiên tịch bốn đại tiểu thư ngụy đại nhân để cho người ta đưa tới một phần hồ sơ lúc này có thị vệ ở bên ngoài hô nhanh đưa vào ngay tại một sầu không phát triển long nguyện quân trong lòng vui mừng tiếp nhận hồ sơ lật ra đập vào mi mắt tên người để nàng sinh ra lo nghĩ lục vân du ngụy thúc có phải hay không tính sai nhưng tiếp lấy theo nàng tiếp tục nhìn xuống ánh mắt dần dần ngưng trọng lên lục vân du nam năm đó bốn mươi lăm tuổi tại linh khí khôi phục sáu mươi tám năm trước lại loi một mình đạp lâm tiên sơn giao chỉ chém phượng hoàng thần chim t ắ m phượng huyết mạ ra chỉ là nhìn thoáng qua liền để mọi người ở đây con ngươi bỗng nhiên co vào thần s ắ c kinh hãi đây chính là phượng hoàng thần chim a thần ma ghi chép bên trên danh sách dài thứ nhất thần thú lục vân du phù hợp lục đạo nhân hình tượng một lần cuối cùng xuất hiện tung tích vân du trấn nhìn đến đây long nguyện quân không tự chủ đem hồ sơ nắm chặt hai mắt nở rộ tinh quang là hắn. chính là gia hòa này nguyên lai vị cao nhân này còn có danh tự thứ hai giang bách linh cùng trương thiên thịnh cũng kìm lòng không được n h í ĩ thở mắt không chấp nhìn chằm chằm trên hồ sơ nội dung nhưng mà theo tiếp tục đọc qua xuống dưới bốn trải qua cha giao chỉ chưa bao giờ d á n g lâm qua phượng hoàng thần chim nó chính là lục vân du nói khoác mà nói cái gọi là phượng hoàng thần chim bất quá là một cái được một chút linh khí giã chân cả vẫn là hắn may mắn n h ặ t thi lục vân du giang hồ phiên tử làm người tham tài háo sắc làm nghề ý, ý khăm dư phong thủy diễn quẻ rốt đặc cắn mai duy chỉ có giả thần giả quỷ kiêu đại thần kỹ nghệ cao siêu chuyên môn lấy h ã m hại lừa gạt mà sống tiếng xấu chuyển xa được xưng là l ã o bất tử lão già xấu xa lão già lừa đảo lo nguyện n g quân sáu liên tiếp mấy cái dấu chấm hỏi liên tiếp tại c h á n nàng nổi l ê n h i ệ n còn lại vô số người d a đen dấu chấm hỏi thì là xuất hiện ở giang bách linh cùng trương tiên h thịnh đ ỉ n h đầu chương mười chín mượn tiên địa chi lực luyện đan chương mười chín mượn tiên địa chi lực luyện đan quan vân sơn hôm nay băng quán không buôn bán khu khu cụ là có trọng sự tại thân không mở đường xem lớn tuổi chính là không được chỉ là chịu cái đêm đều có thể hoa mắt nhìn lầm đồ vật thức đêm tu tiên cả đêm lý du lựa chọn đóng chặt cửa lớn tranh thủ thời gian bổ cái hồi lung rất hay lúc nào mới có thể tu ra cảnh rời đến cho dù là cái luyện khí t r ú c cơ cảnh đều được luyện khí chín phẩy không không không n ă m chúc cơ một vạn năm đây cũng là rất mạnh không nói những cái khác tối thiểu có thể tích cốc ba ngày hai đầu không cần đi ngủ đều có thể tinh lực dồi dào không đối tích cốc thôi được rồi thiên hạ to lớn chỉ có mỹ thực không thể cố phụ một giấc này lý du ngủ thẳng tới buổi chiều bốn năm giờ d u cái l ư n g mệt mỏi toàn thân thư sướng châu a châu a ngươi đã là một đầu thành t h ụ ộ c châu ra ngoài ăn có phải nhớ về được tình ngủ đằng sau lý du cho con nghé con cho ăn một nhánh quả liệu vồ vô, vô lưng của nó ra hiệu nó có thể chính mình gắn vui mừng ra đi con nghé con mu mu gọi tựa hồ đang đánh cực sau đó thừa dịp lý du pha t r à cơ phu v u n g ra chân quay đầu liền phi nước đ ạ i lúc này không chạy nó liền thật là đồ đần a không người hiểu được tại lý du vội vàng tu luyện phần viêm bộ một ngày cảm giác thời gian bên trong nó đến cùng chạy hết tốc lực ra ngoài bao nhiêu dạng đường nhưng mặc kệ nó chạy thế nào sau một khắc ngẩm đầu liền lại chạy tới đạo quán cửa ra vào cái này không lý du cương tình ngủ nó liền đục phải chịu đựng to lớn sợ hãi đem quả khô ăn xong tiếp tục vùi đầu phi nước đại trên người thậm chí tản mát ra nhàn nhạt linh quang hóa thành hư ảnh nhanh đến cực hạt bốn mấy đến thở hừng hục ngầm đầu nhìn lại tĩnh vân quan lệnh bài vẫn như c ũ dọc tại đỉnh đầu nó nhanh hẳn g mất vậy mà lại chạy về nguyên đ ị a người tại sao lại trở về lý du cương nhâm nhi một c h é n trà kinh ngạc nhìn con bê con b ò họ lần này con bê con tiếng kêu mang tới thanh em rung động tự thành thiên đ i ệ chỗ này đạo quán vậy mà tự thành thiên đ i ệ cái này thật quá kinh khủng phụ vương nói ta không sai thế giới loài người cất giấu đại khủng bố nó cũng không dám lại chạy loạn đi ra chơi con nghe con nghĩ đến qua một đoạn thời gian liền bị lý du giết tan thịt c h â n của nó bụng liền không nhịn được run lên c h â u này sẽ không phải ngã bệnh đi nhìn xem con nghe con không thích hợp lý du nói thầm một tiếng bệnh c h â u cũng không thể ăn bệnh nếu không hiện tại liền làm thịt a n thịt dọa câu nói này kém chút đem con bê con dọa co có cáp tranh thủ thời gian nhảy lên cao ba thước biểu thị chính mình không có sinh bệnh không có bệnh liền tốt tốt như vậy một con trâu con hiện tại làm thịt h ự c sự đáng tiếc lý du hài lòng gật đầu để con bê con nước mắt kém chút không có tại chỗ đến rơi xuống tuồng nó cũng là thần ma huyết mạch thế mà luân lạc tới bị ngay miệng lương n u ô i đạo q có này đạo sĩ này cho thấy nhìn qua thường thường không có gì lạ trên thực tế khủng bố như vậy trong cơ thể nó thần ma huyết mạch thậm chí đang phát run sợ hãi không có chút nào dám lỗ mãng sau đó lý du tiện tay cho ăn một chút gà vịt ngỗng nhặt được mấy quả trứng làm một cái cơm cuộn rong b i ể n trứng hoa canh thơm ngọt n g o n miệng ăn hơn một bát cơm sơn khí ngày đêm tốt chim bay sống chung còn thời gian này tiêu g i a o tự tại t ế n tính bình thản thần tiên bất quá cũng như vậy thái dương chậm rãi rơi xuống trời chiều vô h ạ n g i á n g chiều khoác quang chi bên trong bách đ i ể u về rừng cảnh tượng này xa so với dưới núi cái gọi là phổn hoa muốn tới được bảo quý thế tục phủ vân che nhìn mắt nơi núi rừng sâu xa ẩn cao nhân lý du không khỏi nghĩ lên sư phụ dạy bảo sư phụ thật sự là không màn g danh lợi cảnh giới cao xa à tại người bình thường trước mặt xưa nay không khoe khoang không khoe khoang hắn luôn luôn đã bình ổn thường nhân thân phận cùng cư dân tiểu trấn ở c h u n g thường nói chân chính đại năng tại dân gian tại thâm sơn tại mọi người ánh mắt chú ý không đến địa phương đ ộ nhi ngươi cần g i nhớ trên đời này một núi càng so một núi cao nhớ lấy không có khả năng tự cao tự lại vạn sự cần cẩn thận địa thấp lý du cảm thấy chính mình khả năng mãi mãi cũng không đạt được sư phụ cảnh giới này chị ít hạn tại trên mạng hay là thật sống động gian g g i á c lý du đập xuống một tấm mình tại dưới trời chiều uống trà tấm hình phát cái người động thái lập tức có người hồi phục trời chiều đẹp vô hạn chỉ tiếp gần h o à n hôn đạo trưởng ta bởi vì thích cờ bạc phí thời gian vài chục năm bỏ qua nàng đã mất đi sự nghiệp ta làm như thế nào đi vãn hồi à? lý du phế nhân không có quan hệ nhưng ngươi đừng đem l ạ m nhân à, v u n g tha ngươi tạ hãn tốt hơn một mọi người bốn đạo trưởng bác sĩ nói ta dạ dày không tốt thích hợp ăn bám hiện tại rất mê mang ta về sau nên làm như thế nào lý d u bóng tơ thép hoa ngữ là cái gì là ẩn nhẫn cùng phú quý bốn thói lời ngày sau t a ma thịnh hành giang nam thành lại phát sinh cùng một chỗ cực kỳ bi thảm hai nạn xin mời đạo trưởng r ờ i núi tráng qua thay ta đại h ạ lý d u đợi ta thành đạo thời điểm cuối tuần liền xuống núi bốn hôm nay đạo quán không ra nhưng điểm kinh nghiệm vẫn là phải góp nhặt thông dụng điểm kinh nghiệm mà không thường ngày hóa là nhiệm tâm dân mạng giải đáp nghi vấn giải hoặc mấy vấn đề gặp thời điểm không sai bị lắm lý do để điện thoại di rộng xuống nhìn về phía bầu trời đêm lúc đó tinh hà xán lạ chi chít khắp nơi vô số tinh thần tô điểm bầu trời đêm c h ấ p động toát ra quang mang chúng tinh phủ nguyện một vần g minh nguyệt treo lơ lửng không trùng là bóng đêm mịt mở vẩy xuống quang mang rốt cục chờ đến một cái khí trời tốt thời gian lý du lấy ra viên kia chu quả b à y tại trên b à n chuẩn bị luyện đan chỉ mong tu ra tới ngọn lửa màu tím có thể lấy ra luyện đan lý du không phải rất nắm chắc nghĩ đến từ xưa đến nay tu luyện phần viêm người vô số kể nhưng chưa từng có xuất hiện giống hắn loại tình huống này v ậ phần sư phụ truyền thụ cho thiên địa làm lô luyện đan pháp hắn thì là không chút nghi ngờ nếu là lần này luyện đan mất thành công không cần c vấn đề nhất định là xuất hiện ở phần viêm bên trên trời là lô vì đỉnh mượn thiên địa chi lực rèn luyện d ư liệu vậy phần thiên địa chi lực này chỉ chính là v ậ t vật dưới chân sông núi giang hải đỉnh đầu nhật nguyện tinh thần chỉ cần tăng mớn đều có thể lợi dụng vậy phần cụ thể làm như thế nào luyện pháp quyền tiêu đạo ra toàn giải bên trên cũng không có nói rõ chi tiết hết thể chỉ dựa vào chính mình đi ngộ đạo khả đạo phi thường đạo đ ộ n h i n g ư ơ i cần nhớ kỹ tu đạo không nên chú đáo ngươi không có ngộ ta coi như nói lên hàng ngàn hàng vạn khắp cũng không hề dùng ngươi nếu là hiểu ta coi như chỉ nói một chữ ngươi cũng có thể ngộ đạo ngàn vạn ngày xưa sư phụ dạy bảo lý du đến nay còn rõ mồn một trước mắt từ đầu đến cuối không dám quên lý du cảm thấy rất hổ thẹn hắn không có ngộ ra ngàn vạn chỉ từ đạo r a toàn giải bên trong ngộ ra được chỉ là bất quá một phẩy tám ba sáu trùng thiên địa làm lô luyện đan pháp mà dưới mắt điều kiện vừa vặn liền phù hợp trong đó một loại như lấy tinh thần làm dẫn nguyện hoa là ngưng có thể luyện thành dược tính nhất là ôn hỏa cho dù là phạm nhân đều có thể phục dụng đ ă n g dược ngay sau đó lý du đem thể nội cái kia cỗ thần bí khó lường khí t ứ c dẫn đạo đi ra cũng đem nó chăm chú bao khỏa tại chu quả phía trên ngay tại một sát na này ở giữa ngôi sao trong bầu trời đêm cùng mặt trăng phẳng phát sinh ra một loại nào đó kỳ diệu c ộ n m ì n h hàng ngàn hàng vạn khỏa sao dậy đặc bắt đầu sao động b ấ t an mà nguyên bản con g cong như câu mặt t r ă n g cũng dần dần thể hiện ra nó viên mãn một mặt hào quang trói sáng đông nhiên b ộ c phát giống như một đạo quang trụ sáng tỏ từ trên trời giáng xuống xuyên qua vô tận hư không chiếu xuống phía trên đại điện tại mảnh này thần kỳ trong hào quang một t o a hoàn toàn do trăng sao hào quang ngưng tụ mà thành to lớn lô đỉnh lạng yên hiện hiện nó tựa như một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật toàn thân lóe ra hào quang săn trói lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung trong lúc b cấp tốc đã rơi vào trăng sao lô đỉnh phía dưới h ỏ a diễm cháy lừng n ự c liếm láp lấy lô đỉnh d ư ớ i đáy tàn mắt ra nhiệt độ nóng bỏng mặc dù tràn g diện nhìn qua có chút không hợp t h ó i thưởng nhưng tóm lại là đạo gia toàn giải luyện đáp pháp sẽ không xảy ra vấn đề trước mắt hết thể tiến triển thuận lợi chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn lý du nhìn một hồi lô đỉnh nỗi lòng lo lắng bông u xuống không ít hắn nhưng là trông cậy vào luyện gia đang dược trợ giúp chính mình tăng lên đường núi đẳng cấp quả nhiên thức đêm chính là tu tiên một đêm này lại không thể ngủ lý du đậu đen rau muốn một câu sau đó nhìn chằm chằm vào họa diễm để phòng xảy ra vấn đề l muốn tiếp tục đốt tới ngày mai thái dương mọc lên ở phương đông trước m ộ t khắc đến lúc đó đan dược liền có thể thành chương hai mươi lôi kiếp đan thành chương hai mươi lôi kiếp đan thành ba tháng năm hảo kinh chập ánh bình mình vừa ló dạng thiên địa đệ nhất bôi ánh sáng b ổ ra tầng mây chiếu xuống lý dung n g n g đầu nhìn một cái trong h o à n g hốt hắn giống như lại hoa mắt thái dương làm sao run lên ban run đây là bị bị hủ tại lung la lung lay bên trong thái dương rốt cục lên tới đỉnh núi cái này biểu thị luyện đan thời gian đủ không cần khai lỏ triệt để hướng đông đằng sau nhận nguyện chi quan dưới ánh mặt trời man xuất hiện đằng sau tự động ẩn nấp tiêu tán cái kia cao tốc xoay tròn trăng sao lô đ ỉ n h không còn tồn tại chỉ còn lại có cháy gừng h ự c tử diễm đang làm lấy sau cùng kết thúc công việc làm việc gian g g i á c một đạo đột nhiên xuất hiện t i ề m điện phảng phất muốn b ạ c h phá bầu trời tiếng vang ẩm ẩm đình thai nước có chuyện gì xảy ra rõ ràng vừa rồi thời tiết còn rất tốt cái này đột nhiên xét đánh lý du nói thầm một tiếng trên trời thái dương bắt một đám mây đen vậy mà che che lấp lấp trốn đi thiên địa lập tức tôi xuống là hôn t h i ê n hắc đ ị a loại kia rất khủng bố sấm xét vang dội cồn phong gào thét trong núi tùng bách bị thổi đong đưa không chỉ mây mù tuân ra muốn trời mưa to lý du mắt lộ hoang mang thiên địa này biến sắc cũng quá nhanh khủng bố như vậy nếu là thật sự trời mưa to mây k i a du chấn sợ là nếu lại trình diễn một lần năm ngoái lũ ông thai nạn à. cái này sẽ không phải là thiên kế i p đi gian g i ắ c lại là mấy đạo to lớn tiềm điện âm thanh cùng anh loạt tạc đáng sợ màu tím lôi tương đang c ủ a trào v ặ n mẹo tiềm điện giống như d a o l o n g b ă n g lánh quan sát thế gian muốn hủy d i ệ t hết thảy lạch cạch mưa rơi xuống ngọc trai rơi trên mâm ngọc sau đó hợp thành tuyến mưa như trút nước xuống lý du tùng thở ra một hơi cũng đối cái này sao có thể là thiết tiếp chính mình không phải liền là luyện cái đ ằ n sao làm sao lại hạ xuống thiên kiếp thiên kiếp đây là v ì độ kiếp cảnh đại năng chuẩn bị về phần n a n d ư ợ c đó là cần luyện ra tiên đan cấp bậc n a n d ư ợ c mới có thể hạ xuống thiên kiếp chính mình khả năng tùy tiện liền luyện ra tiên đan sao đáp án là không thể nào lý du rất có tự mình hiểu lấy lui một bước nói chu quả cố nhiên quý giá nhưng xa xa không đạt được tiên đan linh dược trình độ coi như tiên nhân muốn luyện cũng không có khả năng dùng nó luyện ra tiên đan ân không sai đây chính là một trận mưa lớn mà thôi ấy không đúng cái này mưa làm sao chuyên hướng phía t ạ chỗ này bên dưới lý du hướng người khắc đỉnh núi nhìn lại nơi đó tinh không vản lý ngay cả một mảnh mây đen đều không có chớ nói chi là bên dưới lên b ả n g bạc mưa to lốp b ú t to như hạt đậu giống như thật nhỏ hạt mưa như là mưa rào tầm tã bình thường từ không trung chút xuống phản phất muốn đem toàn bộ thế giới bao phủ những n à y hạt mưa nhìn như yếu đuối vô lực lại ẩn chứa lực lượng làm người ta sợ hãi bọn chúng mang theo một loại dễ như t r ở bàn tay khí tức tựa hồ muốn đem trong lò luyện đan lửa cháy h ừ n g h ự c dập tắt ngăn cản đan dược sinh ra cùng lúc đó trên bầu trời lóe ra lôi quang trói mắt t h n g mạo tiềm điện mạch phá bầu trời phát ra trận, trận tiến gầm g ừ những lôi điện này giống như từng không ngừng nổi lên khí tức đáng sợ p h ả n phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hạ xuống một trận kinh tiên động địa hạo kiếp mà tại kỳ liên sơn mạch bên trong vô số yêu thú cảm nhận được nguồn khí tức kinh khủng này bọn chúng nao h nhao nằm d ạ p trên mặt đất thân thể run dậy không chỉ đối với những yêu thú này tới nói lôi điện là bọn chúng nhất là e ngại tồn tại một trong muốn hóa thành nhân hình nhất định phải kinh lịch lôi tiếp khảo nghiệm loại này đối với lôi điện sợ hãi thật sâu l à c ấn tại huyết mạch của bọn nó bên trong trở thành bọn chúng vĩnh viễn không cách nào xóa đi bóng ma đại vương lôi kiếp này sẽ không phải là đạo sĩ kia thao túng đi Hán. Hán muốn đánh chết chúng ta lôi kếp i h á lại tu sĩ có thể thao túng đó là thiên điệu ý chí thể hiện có thể đại biểu thiên điệu ý chí tu sĩ cho tới bây giờ không có xuất hiện qua vậy làm sao bây giờ chúng ta sẽ bị đánh chết s a o bổ cái gì bổ lôi kếp i này là bổ đạo sĩ kia cũng không phải bổ chúng ta hồ yêu gầm nhẹ để một đám tiểu đệ an tính chút sợ lớn tiếng chút liền bị tác động đến mân mê c á i m ông che lốt hai t r ô n ngẩm đầu lên đừng nhìn đừng nghe đừng nghĩ một đám yêu thú lập tức làm theo thành thạo cúi đầu thất lên c á i m ông lớn đại vương nếu không chúng ta thay cái xào hời đi nơi này quá phu nhân quá nguy hiểm một đám yêu thú bắp chân run lên cảm thấy cùng đạo sĩ này làm hàng xóm thật sự là đổ tám đời mết môi ba ngày hai đầu liền muốn n ơ m nớp lo sợ thật sự là một đám ngu xuẩn các ngươi biết cái gì nhân loại có câu nói nguy hiểm cùng kỳ nộ cùng tồn tại các ngươi chẳng lẽ không có phát giác ra được từ khi vị tiểu đạo sĩ kia trưởng quản đạo quán đằng sau phụ cận linh khi đều trở nên nồng đậm rất nhiều sao tự thành thiên đ i ệ m theo thời gian trôi qua đạo quan kia chỗ quan vân sơn sớm muộn muốn biến thành động thiên phúc địa a hồ yêu giáo hơn xong một đám tiểu đệ ánh mắt bén nhọn l i ế c nhìn một vòng chất vấn nói ma cỏ vỗ g i á n cơ chạy đi đâu nó bọn chúng đi nói k h á c đỉnh núi tuần tra thuận tiện b á i phỏng một chút sân thần ừ bọn chúng ngược lại là sẽ xun xoài bốn v o anh tiếng s ô m khổng lồ giống như đạn pháo oanh minh thiên đ ị a giống như đã nước ra một nửa vô cùng vô tận lôi điện ngay tại trong cái khoe ấp ủ đan dược ngay tại ngưng hình lập tức liền muốn thành công không có khả năng thất bại trong gắn tớp lý du lông mày đĩu chặt nhưng đối với trận này q u ỷ dị d ô n g tố hắn là không có chút nào hiểu rõ cũng không có nắm chắc đi giút đan dược đối kháng chuyện không có nắm chắc hắn là tuyệt đối sẽ không đi làm có thể chậm góp nhặt điểm kinh nghiệm hắn căn bản không có tất yếu v cái gì ngươi nói chín thành tám năm chắc được hay không mới chín thành tám có thể bảo chứng an toàn gì một trăm một trăm phần trăm nhất định một trăm phần trăm mới được nhưng mà theo mưa to không ngừng rơi xuống trên trời lôi đỉnh lấp lóe sinh linh vạn vật run rẩy không chỉ một màn kia luyện đan ngọn lửa màu tím lại là làm sao cũng không có bị rội tắt thậm chí nó giống một đầu ngẩng đầu mà bước hùng sư đỉnh lấy dông tố dâng trào thẳng lên hỏa thế càng tăng lên trước đó cuối cùng tử diễm hình thái ngưng tụ thành một cái tiểu nhân vẫn không quên quay đầu hướng phía lý du lộ g a thiểm c ủ u giống như nịnh mọi khuôn mặt tới cười sau đó chắp tay nhìn lên trời quanh thân khí thế hồn nhiên biến đổi vậy mà phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất nếu nói mới vừa rồi là thiếp cầu hiện tại thì là đế vương không giận tự uy một cô cường đại nghiêm nghị khí tức trong nháy mắt bốc hơi không trung mưa to thật sự là một đám không có nhãn lực độc đáo g i a hỏa lão đại không phải liền là luyện cái đan luyện vương tức h không hợp thói thường một chút đan hiệu mạnh mẽ một chút người tí hon màu tím dừng lại nhìn thoáng qua lập tức sẽ thành hình đan g dược nuốt một đạo nước bọn tuất a mượn lực lượng của các ngươi đến luyện đan tay không bắt sói xác thực chơi rất trượt nhưng là lão đại vất vả các ng toàn bộ hành trình đúng là chúng ta đang động lựa là ta đốt lực lượng là các ngươi gắn bó đàn là chính mình thành nhưng lão đại một đêm đều không có ngủ các ngươi biết đây là bao lớn vất vả sao cho nên hết thảy cho ra lăn đ ừ n g đến trêu chọc vây anh nổi giận tử diễm dương anh muốn vớt k h í thế đáng sợ một cô áp đảo thiên địa đế thế s ô n g thẳng lên trời bá đạo không thể nói đem cái kia ấp thủ lôi đỉnh quấy náo nhuẹn có thể nói là tả h ư u khai cùng toàn bộ đập nát hồi lâu sau hôn thiên hấp đ i ệ chân trời lần nữa trở nên tỉnh lãng vạn d ò n không lây xanh như mới rửa phản phất vừa rồi hai nạn đáng sợ chưa bao giờ xuất hiện người tí hon màu tím vô vô tay biểu thị hoàn thành giống như chó săn làm việc kết thúc hướng phía lý du ngại ngủ cười một tiếng sau đó lại lần tự giác tiêu tán lý du trừng mắt nhìn cái này người tí hon màu tím là tại c h i ề u chính mình cười nó tại sao muốn định nọ chính mình nhưng còn đến không kịp suy nghĩ nhiều một vòng mùi thơm nồng nặc đột nhiên ở chỗ này nổ tung lên mấy khoảng mật mà bóng loáng đang d ư ợ c tản ra toàn thân linh quang nổi đồng b ề n giữa không chúng kỳ dị phi phạm t ẩ tùy đan luyện thành chương hai mươi mốt thật to tốt đầy muốn bị hư chương hai mươi mốt thật to tốt đầy muốn bị hư lần này luyện đan tổng cộng luyện thành ba viên đan dược về phần phẩm giai lý du nhìn một cái vừa mới tiêu tán lôi vân trong lòng cũng không chắc chắn lắm luôn không khả năng chính mình lần thứ nhất luyện đan liền luyện ra tiên đan đi lại nói tẩy thủy đan hạ mức cao nhất là ở chỗ này đan hiệu mạnh hơn cũng không có khả năng đạt tới tiên đan cấp bậc ca nhưng cái này hạ xuống đáng t i ế p lại không làm được giả lý du trong lúc nhất thời có chút do dự không làm rõ được cụ thể là tình huống như thế nào ba viên đan dược phảng phất tồn tại ý thức bình thường tự động rơi vào lý du lòng bàn tay linh quang ngoại phóng chiếu lấp lánh từng tia đan khi giống như du lòng v ậ banh nhìn qua liền không giống bình thường không phải tầm thường đan hội này sẽ không hạ độc chết người hoặc là nói nếu như thật sự là tiên đan cấp bậc dược hiệu kia nhất định cường đại dị thường mạng hội phục d ụ n g có thể sẽ bạo thể mà chết lý du a lý du ngươi làm việc lúc nào trở nên như vậy sợ hãi rụ rè do do dự dự thế mà ngay cả mình luyện đan đều lo lắng cụ thể là tình huống như thế nào phục d ụ n g một viên không đã biết hiểu thế là lý du không còn dây dưa dài dòng chạy tới đạo quán bên ngoài đỉnh núi không nói hai lời cầm lấy một viên đan dược nhét vào con bê con trong miệng con bê con vùi đầu ăn có ăn chính hương chỉ cảm thấy một cái vòng tròn không lưu thu đồ vật lăn vào cổ họng của mình ngay cả vị cũng còn không có từng đi ra liền bị nó nuốt vào trong bụng nó lập tức liền động cặp kia to như t r u n g đồng con mắt mang theo mở mị thất thố ánh mắt nhìn xem lý du đạo sĩ này cho mình ăn thứ gì sẽ không phải là vật gì đáng sợ đi châu a châu a đừng sợ đây là đ ồ tốt lý du vô l ư n g châu ă n u ổ i ăn xong ngươi không chừng có thể nhất phi chủ tiên g t i ê n ăn không ngon lời nói ta ban đêm có thể thêm đồ ăn than nướng bò nhật bản tính thế nào đều không lỗ con bê con con mắt trong nháy mắt chừng tròn x món nợ này là tính như vậy sao hai mắt thật to nho nhỏ giấu chấm hỏi mang theo từng tia từng tia sợ hãi không ngừng xông ra bỏ họ n ấ c nó ngẩng đầu lên chuẩn bị thê lương hô to giết c h â u rồi lại là đột nhiên bị thể nội phản ứng đánh gậy ăn vào viên đan d ư ợ c kia phản phất tồn tại sinh mệnh bình thường vậy mà tại thức hải của nó linh này thần hồn ở giữa bốn chỗ du thoán tại kiến lập lấy liên hệ phàm là du tẩu qua bộ vị đều có một loại khó nói nên lời ấm áp cảm giác một chút xíu lực lượng từ đó bị đào móc đi ra loại này loại cảm giác này là con bê con khiếp sợ không thôi nó cảm giác mình thể nội từ đầu đến cuối không có kích phát huyết mạch trí lực đang lấy tốc độ bất khả tư nghị giếng vun nó là tộc đàn bên trong thiên tài thân phụ huyết mạch chi lực viễn siêu lịch đại tiên tổ liền ngay cả phụ thân của nó như ma vương cũng vô pháp đánh đồng nhưng chính là bởi vì huyết mạch chi lực quá mức nầm đậm dẫn đến nó kích hoạt huyết mạch độ khó cũng khó như lên trời từ đầu đến cuối không thể luyện hóa xuất thần dị ngay cả luyện khí cảnh đều không có đạt tới chính là bởi vì nguyên nhân này tâm cao khí nặng nó mới có thể lựa chọn thoát đi tộc đàn đi vào thế giới loài người bước lên cực lớn phong hiểm ngụy trang thành phố thông châu ý đồ tìm kiếm mở ra huyết mạch thời cơ nhưng là hiện tại trong cơ thể của nó b ỏ bao công sức luyện hóa gần trăm năm đều không n ú c nhích tí nào huyết mạch t h ậ n thủy vậy mà bởi vì một viên n ă n g dược bắt đầu du nhập g n đạo sĩ này cho mình ăn chính là đàn dược gì liền xem như tộc đàn l ã o tổ hợp lực đều không thể hóa giải huyết mạch t h ậ n thủy cho dù là tiêu hao tộc đàn nội tình luyện thành t i ê n đan cũng không có tác dụng điều kiện trước tiên phía dưới bốn giờ này khắc này gông cùm xiềng xích bắt đầu buông lỏng huyết mạch chi lực giống như lao nhanh r a hải tại trong cơ thể của nó quần có trước tẩy kinh phát ủ y tẩy đi duyên hoa hóa liền thần thú thân thể từng đạo linh quăng từ con bê con trên thân phóng lên tận trời da thịt máu gân sương thần thủy tất cả đều phát ra hưng ơ phấn run dày âm thanh ngọc trời yêu khí như muốn c u ầ n c u ộ n tận chân trời một đạo to lớn như vạn mét sơn nhạc cao lớn hư ảnh tại phía sau của nó hiện hiện nhẹ nhàng vẩy một cái sương c h â u tựa hồ liền có thể định phá thiên điệp giờ này khắc này đại hạ biên cảnh bắc bộ thanh thiên thảo nguyên không cũng biết động thiên bí cảnh bên trong quý châu phỉ châu linh linh, thử sát châu kim mưu ngũ thải thần châu các loại châu loại thần thú trong lòng có cảm ứng toàn bộ n g a đầu nhìn lên trời từng tấm mặt châu đầu tiên làm mộng bước một lát sau đó chính là chấn kinh cùng cùng khổ bọ họ thiên hữu ta thần ngưu tộc rốt c ụ c có tộc nhân đã thức tỉnh thủy tổ huyết mạch tại cái này đại tranh chi thế bọn chúng đem chiếm hữu một chỗ cắm rủi không cần lại lo lắng tộc diệt rơi xuống thần thú hàng ngũ tình huống phát sinh đám kia hồ mỹ tử cũng đã không thể ỉ vào cựu v i thiên hồ chi uy đối bọn chúng được đá lấn tới ha ha ha ha ha là nhỏ độc nhất định là nhỏ độc trong cơ thể nó huyết mạch bị kích phát đi ra côn g hỉ cười to thanh â m tại không gian rung động không chỉ một đầu toàn thân màu đen cự ngưu chân đạc cắp h ô n đầu nâm nhật nguyện rung động từ hư không hiện hiện n ư u đại n ư u nhị đi c h n g ta bước vào hôm nay thế giới loài người đem thánh tử đón về đến đại vương nhớ lấy điệu thấp làm việc không thể quá lô mãng tộc lão tranh thủ thời gian chạy đến nhắc nhở nói gửi có gì phải sợ là khắp nhân tộc đại năng cũng liền cái kêu ba cái chiếm thiên hữu cơ lao bất tử có năng lực đánh với ta một trận như ma vương khịt mũi coi thường khinh thường nói vẫn là phải coi chừng vì một số bên trên nhân loại tâm tư phức tạp quỷ kế đa đoan ẩn thế cao nhân rất nhiều bốn quan vân sơn bên trên con nghĩ con nên đón thoát h a i hoàn cốt thuế biến thậm chí nó cảm nhận được lực lượng trong cơ thể còn tại không ngừng tăng vọt huyết mạch thần t h toàn bộ bị l u y t h ô n g ngũ tạng lục phủ gân xương da thịt đều tách ra ánh sáng nhưng thời gian dần trôi qua nó đã nhận ra không thích hợp chuyện gì xảy ra đạo sĩ kia luyện được đến cùng là cấp bậc gì đang dược dược lực lại còn không có rút đi đủ đủ lại không rút đi liền muốn tăng đầy tràn ra tới con n g h con con mắt từ nguyên bản kích động cùng hỉ dần dần trở nên vạn phần hoảng sợ bụng của nó p h ồ n g lên da trâu căng cứng gân cốt bị kéo xuống cực hạng huyết mục run r u dày mặc kệ nó cỡ nào cố gắng nghiền ép tự thân tiềm lực tốc độ hấp thu vẫn như cũ theo không kịp dược lực thả ra tốc độ nó sắp nổ thân thể phồng đến và khí cầu một dạng đều muốn lơ lửng chỉ chờ cuối cùng thịt một tiếng liền bắt đầu bạo tạc tiếp tục như vậy nữa nó liền thật muốn trở thành từ trước tới nay con thứ nhất bị đan dược no bạo thần thú cứu ta mau cứu ta bốn con nghe con dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía lý du lý du không có mở thức hải cũng chính là không có thần thức hắn không nhìn thấy con nghe con sau lưng đủ loại dị tượng lại là trông thấy nó ăn vào đan dược đằng sau toàn thân phát sáng phiêu phiêu r ụ c tiên giống như muốn thăng thiên bình thường xem ra đan dược này không có vấn đề a con bê con này toàn thân đều đang liều lĩnh linh quang lý du bắt lấy con bê con không có để nó bay đi trước mặt kệ dược hiệu như thế nào c h ỉ ít không có độc tác dụng phụ cái này rất để cho người ta yên tâm làm sao lại không có độc tác dụng phụ dược hiệu nổ tung a dược lực quá mạnh chính là độc của nó tác dụng phụ a dù là chính mình là thần thú thân thể thân phụ thông thiên huyết mạch đều gánh không được a nó dám cầm thủy tổ tiên h thể thiên hạ này liền không có sinh linh có thể kháng trụ viên đan dược kia tung bay ở trên trời con bê con đầy mắt đều là vẻ lo lắng nó thật đến cực hạn lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc chính là có chút đáng tiếc một viên tốt như vậy đang ăn dược lại là cho ăn g a súc có chút lãng vì a lý du hoàn toàn không có chú ý con bê con ánh mắt mà là xoa cảm hơi suy tư một chút sau đó tại con bê con vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ trong ánh mắt lý du rốt cục có hành động hắn lấy ra một thanh dỉ xét đ a o chính là bình thường đ a o nhẹ nhàng gạch một cái kéo liền đem linh kiếm đều không tổn thương được ra trâu cắt một đường vết rách bắt đầu lấy máu con bê con lúc này đã không có tâm tư suy nghĩ đạo sĩ đến cùng là thế nào phá vỡ phòng ngự của mình mà là chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái một chút dựa lực tiết ra ngoài ngay tại theo máu của nó chảy ra ngoài r ô i dễ dàng không ít nếu đang dựa hữu dụng cũng không thể lãng phí những này gà vịt ngỗng cũng phân hưởng chút thuốc lực năm sau mở làm thịt thời điểm bắt đầu ăn mới càng có tư vị nguyên bản lộ ra nhẹ nhõm chi ý con bê con nghe được câu này lập tức ngu ngơ ở cắt thịt lấy máu chỉ là vì nuôi nâng cái này mấy con gà vịt ngỗng đây đều là phổ thông xúc vật a ngay cả h u n g thú đều không được x ư n g bọn chúng có thể từ trên người chính mình hấp thu thuốc gì lừa gà chỉ sợ sẽ là hít vào một hơi đều sẽ nguyên địa bạo tạc đạo sĩ đại ca lão đại ngươi lại đến thêm vài đạo a lại nhiều thả điểm huyết a thực sự không được ngươi nằm sấp trên người của ta bóc lột đến tận xương tụy đều gà tuyệt đối đừng chỉ là như vậy a nhưng mà lý du thật chính là vẹn vẹn như vậy mà thôi không có còn lại động tác con bê con thật vất vả dâng lên hy vọng trong n g á y mắt lại phá diệt trong mắt của nó tràn đầy sụp đổ cùng tuyệt vọng liên tục không ngừng dược lực còn tại t ă n gọn v vừa rồi thả ra điểm này dược lực chỉ là chín châu mất sợi l ồ n g nó muốn bị dược lực tăng hết cỡ chương hai mươi hai tin tức xấu đang dược ăn nhưng điểm kinh nghiệm không n ú p đ í c h chương hai mươi hai tin tức xấu đang dược ăn nhưng điểm kinh nghiệm không n ú p đ í c h khổng lồ dược lực tràn ngập con bê con thể nội vẫn lấy làm kiêu ngạo hết mạch thần t ủ y sớm đã bị đào rỗng đang phát ra run dày gạo thét từ bỏ thật không có khả năng lại mướn lại muốn liền sẽ bị hư bốn con b ê con cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có một ngày dị bẩm thiên phu nó sẽ lấy loại này biệt khuất phương thức chết đi về sau tộc đàn ghi chép bên trên nó sẽ thành xỉn đ ụ ngay tại tuyệt vọng thời khắc trong lúc đông nhiên nó chú ý tới ngay tại mút vào chính mình linh huyết gà vịt ngỗng biểu lộ ngu ngơ chuyện gì xảy ra những gia súc này làm sao một chút việc đều không có không đúng những cái kia phản thú cho dù là hít vào một hơi dự lực k h o ả n khắc liền sẽ bạo thể mà chết điểm này tuyệt đối không cần hoài nghi cái kia vấn đề ở chỗ nào chẳng lẽ lại huyết mạch của mình vẫn còn so sánh không lên đạo sĩ tiêu tiện tay m ô i gà b ị n lỗng không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ngay tại con bê con hoàn toàn không có khả năng lý giải bên trong nó đ ỗ n g nhiên cảm giác t r ệ đ ầ y thể nỗi buông lỏng cái kia cuồn cuộn như g i a n g hải dược lực tại đem nó tiềm lực đào móc đến c ự c h ạ n tại đem huyết mạch chi lực ép khô đến g i ọ t cuối cùng vừa đúng đ ỗ n g nhiên liền ngưng lại chỉ cần lại quán t r ú một chút xíu nó lập tức liền nổ tung nhưng dược lực này hết lần này tới lần khác liền đem không đến một khắc cuối cùng một dọn không ít cũng một dọn không nhiều giống như tại nhảy múa trên lưới lao tại từ thần tiến đến một khắc cuối cùng kết thúc huyết mạch của ta thần thủy bị khai phát đến cực hạn bên trong cực hạn con bê con trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh chưa từng có một cái thần thú có thể không hề cố kỵ đem huyết mạch chi lực toàn bộ kích phát ra đến bởi vì một khi quá độ nói sẽ hăng quá hóa dở sớm tiêu hao tiềm lực ngược lại sẽ đưa đến hỏng bét hiệu quả làm cho tự thân hóa phản đối với bất luận cái gì thần thú tới nói thủy tổ huyết mạch cực hạn chính là một đạo cấm kỵ xưa nay không dám đi quá nhiều tiêu hao cho nên mỗi một cái thần thú sở dĩ thức tình huyết mạch khó như vậy rất lớn trình độ cũng là bởi vì khống chế không được trình độ lại nhìn những cái tia gà vị ng hấp thu dược lực thời điểm cũng tất cả đều đ ỉ n h chỉ tại tự thân cực hạn chỗ đan dược này đan dược này khủng bố như vậy lại có thể tự hành thăm dò ra người dùng cực hạn sau đó tại một khắc cuối cùng đ ỉ n h chỉ dược lực phong thích đây rốt cuộc là đan dược gì thiên đan không đây tuyệt đối không chỉ thiên đan nó tộc đàn nội tình thâm hậu cũng có được như vậy mấy k h o ả thiên đan nhưng tất cả đều làm không được tình trạng này những tộc lao kêu căn bản cũng không dám cho chính mình dùng cùng bạo dược lực có thể lập tức đem chính mình cho ăn bệ bụng không. không chỉ như vậy những này hấp thu không xong dược lực đang lấy cực kỳ ôn hòa phương thức chậm rãi du nhập trong cơ thể của mình hóa thành huyết đ ụ c lại hóa thành huyết mạch thần thủy cái này tương đương với cái gì cái này tương đương với còn lại dược lực tại thể nội tích xúc đứng lên chờ đợi nó trở nên càng thêm cường đại lại tiếp tục hấp thu một đầu huyết mạch thần thủy hai đầu huyết mạch thần thủy ba đầu bốn đầu con bê con thể nội cái tia nguyên bản bị đảo giống huyết mạch thần thủy lại lần nữa bị dược lực ngừng tụ đứng lên mà lại khoa trương đến cực hạng dòng giá luyện ra mười đầu huyết mạch thần thủy phải biết thần châu bộ tộc thủy tổ cũng bất quá m ư i ba đầu huyết mạch t h ầ t ủ y a trời ạ đạo sĩ tia đến cùng luyện chính là đan dược gì con bê con nhìn về phía lý du ánh mắt đã từ sợ hai biến thành kính sợ lại từ kính sợ biến thành hoảng sợ đạo sĩ kia đến cùng là tu vi gì bốn thí nghiệm thuốc kết thúc lý du cẩn thận lại quan sát m ấ y giờ phát hiện con b ê con chỉ là ban đầu khó chịu một chút phía sau liền một chút vấn đề không có mà lại trên người linh quang đang không ngừng nở rộ nội liêm thần hoa tại h u y ế t nhục ở giữa lưu động rất rõ ràng đan đối với nó tăng lên rất nhiều những cái kia vịt nhà ngông cũng giống như ngày thường lại bắt đầu l i ề u dịu r ắ c r ắ c r ắ c khắp núi chạy đan dược này không có vấn đề chí ít ăn không chết lý du yên tâm trở lại định viện rót cho mình một ly trà xuân uống một hơi cạn sạch sau đó n ó c ra còn lại đang ăn dược đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem đây là nhân sinh lần thứ nhất luyện đan hay là tẩy tùy đan hẳn là có thể vì mình đường núi điểm kinh nghiệm gia tăng không ít đi không do dự nữa hắn cầm lấy một viên đan d ư ợ c phục dục rồi sau đó nhắm mắt lại bắt đầu cảm thụ dự lực thậm chí hắn đã vận hành lên từ đạo gia toàn giải bên trong lĩnh n g ộ thái thượng cảm ứng cố gắng điều động thể nội cố khí kia chuẩn bị hấp thu dự lực một chút cảm giác đều không có à dự lực đâu tăng trưởng khí đâu điểm kinh nghiệm gia tăng thanh n i đâu có phải hay không thời gian quá ngắn dự lực còn không có phát huy ra lý du lại nhắm mắt lại nửa giờ sau hắn mở mắt ra nhìn xem trong tay còn thừa lại một viên đăng dược không khỏi mặt lộ hoài nghi đan này đến cùng là luyện thành hay là không có luyện thành vì cái gì một chút hiệu quả đều không có a phục d ụ n g xong sau đại biểu đường núi thanh điểm kinh nghiệm rõ ràng là không nhúc nhích tí nào không nhúc nhích lý du biểu lộ nghiêm túc lập tức lấy ra điện thoại tùy tiện tìm một đầu vấn đề nhanh chóng hồi phục tới đạo trưởng phật ra gặp được người xấu coi trọng bỏ xuống đồ đao phổ độ chúng sinh vậy ngươi coi trọng cái gì lý du chơi hắn thông dụng điểm kinh nghiệm một、Bá. đại biểu điểm kinh nghiệm một đạo bạch quang liền rơi vào trên thân hủ trước ta ta còn tưởng rằng điểm kinh nghiệm xảy ra vấn đề không có khả năng tăng trưởng lý du đại tùng một hơi sau đó hắn rốt c ụ c chú ý tới một chút khác biệt tại cái kia thật dài thanh điểm kinh nghiệm bên trên lấy cực kỳ tốc độ chậm dai hướng phía trước tăng lên một chút xíu rất nhỏ đến không chừng to mắt cẩn thận đi xem đều không thể phát hiện đại khái đo n chừng cũng chính là một chút kinh nghiệm đáng giá một phần ngàn lý du nhìn chằm chằm chầm tư một lát sau đó lắc đầu ai quả nhiên là lần thứ nhất luyện đan dược hiệu kém cõi đến không hợp t h i thưởng có cái này chuẩn bị vật liệu luyện đan c ô phu hắn cũng không biết góp nhặt bao nhiêu điểm kinh nghiệm nhưng hắn tin tưởng theo chính mình luyện đan kỹ nghệ không ngừng tăng lên sớm muộn có thể luyện ra cường đại hơn đan dược phanh phanh đạo trưởng ngươi có ở đó hay không đạo quán ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa có thể ở thời điểm này gõ cửa còn đem cửa đập như vậy vang lên người cũng chỉ có lâm h i n h n g u y ệ t một người tới lý du đi tới đem đạo môn mở ra lý đạo trưởng ngươi làm cái gì ở bên trong a làm sao lâu như vậy mới mở cửa lâm h i n h n g u y ệ t nhìn thấy lý du thần xác lập tức dễ dàng không ít lý du ngồi xu luyện đan không có chuyện liên tốt, không có việc gì liên tốt. Lâm h i nguyệt h n vỗ b ộ ngực c a o vút, thở hồn hển một hồi khí, rất hiển nhiên nàng làm một đường chạy chậm lên núi ngươi bộ này nóng nảy bộ dáng là vì cái gì. lý du khó hiểu nói lý đạo trưởng, ngươi không biết cách bích trấn xảy ra chuyện lớn. chuyện gì. Lâm h i nguyệt h n biểu lộ khoa trương, lòng vẫn còn sợ h a i nói, trong vòng một đêm, ngay tại trong vòng một đêm, cách bích trấn huyền diệu chùa, từ trên xuống dưới hơn năm mươi người, toàn bộ thất khiếu chảy máu, chết bất đắc kỳ từ mà chết. ta gặp ngươi hai ngày này đều không có mở cửa, kém chút cho là ngươi cũng xảy ra chuyện. ngay vậy, lý du giật mình nói, người nào làm? tại sao muốn diệt huyền diệu chùa đối với cái này huyền diệu chùa hắn sớm có nghe thấy sư phụ còn tại trên núi thời điểm liền thường thường nhắc tới huyền diệu xem nói người ở đó làm việc không chính cống không từ thủ đoạn giành hư n g hỏa đoạt tính vân quan rất nhiều sinh ý bên trong đều là hòa thượng giả không phải người là yêu ma một buổi sáng sớm chữ yêu vệ người liền đến thăm dò hiện trường nói là yêu ma quay phá sản xuất thảm kịch lý du thần sắc càng thêm không hiểu đến cùng là cái gì yêu ma nghèo như vậy hung cực gắt lại còn dám chạy đến trong đạo quản giết người chữ yêu vệ người hiện tại sơ bộ hoài nghi động thủ yêu ma cùng huyền diệu chùa có khúc mắt hoặc là yêu ma này phi thường c ử u hận hòa thượng lý đạo trưởng ngươi là đạo sĩ vốn bỏ năm lên cùng hòa thượng không sai b i lắm hiện tại đợi ở trên núi rất nguy hiểm nếu không ngươi cùng ta xuống núi đến nhà ta ở lại mấy ngày đi lâm h i n h n g u y ệ t trong con ngươi tất cả đều là quan tâm c h i sắc thay lý du lo lắng không thôi hòa thượng là hòa thượng đạo sĩ là đạo sĩ cái này không có khả năng nói nhập là một lý du lắc đầu húng chi lại thiên đại sự t ì n h ta cũng sẽ không xuống núi lý đạo trưởng chẳng lẽ ngươi không sợ sao không sợ toàn bộ vân du chấn rốt cuộc không tìm ra được cái thứ hai so tính vân quan địa phương an toàn lý du tự tin cười một tiếng là vì cái gì sư phụ chi đạo tràng há lại một đám đạo trích yêu ma có thể h o a loạn chi điểm lý du đến nay còn nhớ rõ sư phụ xuống núi này g đó là bực nào khí phách phi p h ả m đồ nhi ngươi cứ yên tâm cái này quan vân sơn chính là vì sư đạo tràng mặc nó hung ác yêu ma hay là đại la kim tiên vào nơi này đều đem h ó a p h ẳ m không có khả năng vận dụng bất kỳ lực lượng nào ngươi an tâm ở trên núi đợi liền có thể đây chính là sư phụ là lý du lật ẩ y mạnh đáng sợ chương hai mươi ba yêu ma quấy phá chương hai mươi ba yêu ma quấy phá ba tháng mười một hảo những ngày này thời gian bên trong lý d u mở đạo quán thời gian không phải rất tấp nập ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới phương châm chính chính là một cái phân hệ sư phụ đã thông báo muốn tích cực cố gắng kinh doanh đạo quán sớm ngày đem thiếu nợ trả hết dù sao tất cả mọi người không dễ dàng hiện nay tĩnh vân quan thiếu vân du chấn thôn dân nợ nần cơ bản trả hết nợ đã có thể không cần lại s ấ t ruột về phần mặt khác mấy bút nợ nần chủ nợ còn không có tìm tới cửa cũng không cần s ấ t ruột cắt tiện nợ nần lý d u tái phát hiện trong này nợ a có còn có lại không nhất định là nợ một ngày này trời hơi sáng hắn vừa mở ra đạo quán đã nhìn thấy trước đó người thủ sơn hai ông cháu đứng tại cửa lớn trước đó một mực chờ chờ lấy hai người các ngươi ở chỗ này t r o n g một đêm lý du cả kinh nói trong núi hạ sưng nặng ông cháu hai người dậy đã sớm bị đánh ấm ức cái này biểu thị bọn hắn một đêm đều dừng lại ở trên núi lưu bá hàm cười nói không không phải chúng ta mới từ kỳ liên sơn mạnh hái thuốc trở về thấy s ắ c trời mới vừa sáng liền nghị thuận tiện đến đạo quán thượng chú hương lý du nhìn một cái kỳ liên sơn mạnh lúc này chính là trong núi hạ sương thịnh nhất thời điểm sương mù chướng khí nồng hậu dày đặc bốn chỗ tràn ngập rừng rậm cổ lao âm thấp h ạ c á m chật hẹp trong núi tiểu đạo gập g thỉnh thoảng còn có không biết tên tiếng thú gào truyền đến chỉ là đứng ở bên ngoài liếc mắt một cái liền có loại muốn bị vượt sâu cự thú thôn phệ cảm giác lưu bá ban đêm còn dừng lại ở trên núi cái này rất nguy hiểm lý du thần sắc có chút nghiêm túc hay ta cái này cũng không có cách nào lưu bá thở dài một hơi ta cháu trai này không muốn cứ như vậy tại trên c h ấ n thành thân kết hôn hay là muốn tu hành cần không ý tiền lý du nhìn xem túi đầu không ra tiếng mặt lộ kiên nghị lưu nghị than nhẹ một tiếng biết nhóc con này kiến thức bên ngoài phồn hoa cùng phong cảnh tâm tư đã sớm không tại trên trấn trên sách nói người nếu dám tạo đấu tranh không nhận、bệnh. ta muốn tu tiên ta muốn thử lại một lần cuối cùng ta nghe đồng học nói tại giang nam thành mở một nhà tiên đ ă n g cắt bên trong có cải thiện tư chất tăng lên căn cốt đang ăn dược lưu nghị nắm chặt n ắ m đấm cứng cổ lý du hết nói ngưng nghẹn đây coi là đến cái gì thư giả ăn bám ngồi nhà thêm đôi b ú a nhiều dương miệng cơm chân thực ăn bám đi thành phố lớn dốc sức làm móc sạch vốn liếng khắc kim tu tiên lý du đạo người biết loại cấp bậc kia đang dược là có tiền cũng mua không được sao lưu nghị trầm trầm nói ta đều hỏi qua chỉ cần một trăm linh một trăm linh liền có thể mua một viên nếu là không có hiệu quả ta liền triệt để t u y ệ t tu hành ý nghĩ lý du lạc nhìn ra h ỏ a này tựa như đang nhìn một kẻ ngốc h ả i tử một trăm không không không khả năng mua được ngươi một cái mạng nhưng tuyệt đối không mua được một viên dạng này đang dược linh khí khôi phục công bố về sau trên mạng bán đan dược cũng thay đổi thành chuyện thường xảy ra cho dù là cấp thấp nhất tính tâm đan đó cũng làm ấy triệu các bước chân chính tu sĩ căn bản cũng không thiếu tiền thiếu chính là linh khí cùng linh thạch ta vị bạn học kia là dược vương cốc đệ tử hắn có nội bộ con đường có thể giúp ta lấy ít nhất giá cả thu hoạch được lưu nghị diện lộ kiên định nói lưu bá các người đến đạo quán làm ấn cầu cái gì lý du quay đầu không muốn xem thằng ngu này lý đạo trưởng ta muốn lại cầu hai đạo kim cương phủ lưu bá buông xuống cái gùi đem bên trong thu hoạch đều đưa cho lý du lý du liếc mắt một cái thấy ngay ý nghĩ của hắn các người muốn xâm nhập kỳ liên sơn mạch nội tầng chúng ta không bỏ ra nổi mười v ạ n khối chỉ có thể đi nội tầng thu thập tốt hơn linh dược bán tốt giá tiền lý du nói ra ta sắp khai lò luyện đan các ngươi vì ta cung cấp một tuần thảo dược sau khi luyện thành có thể cầm một viên cho các ngươi hắn cần càng nhiều thảo dược luyện đan lưu bá lập tức kích động thật lưu nghị vẫn còn có chút do dự thế nhưng là muốn tin hay không lý du liếc nhìn hắn một cái sau đó thành thơi nằm xuống tiếp tục uống trà đạo trưởng ta ta nguyện ý thử một lần lưu nghị trầm mặt một hồi nắm chặt n ắ m đấm hắn đã không có lựa chọn nào khác trước mắt là một cái tốt nhất điều hòa phương pháp như nếu là đạo trưởng đan dược không dùng chính mình một cái nữa người tiến vào chỗ sâu tìm kiếm linh dược ra ra không có khả năng đi theo chính mình sẽ ra chuyện đằng sau liên tiếp mấy ngày lưu nghị thật nói được thì làm được cẩn thận tỉ mỉ mỗi ngày đều đúng hạn đưa tới thảo dược tràn đầy một giỏ lớn vượt mức hoàn thành nhiệm vụ mà mấy ngày nay đạo quán sinh ý khu k h là hưng hỏa hơn xa lúc trước tốt quá nhiều lý đạo trưởng huyền diệu chùa xảy ra chuyện rồi chúng ta bây giờ ngay cả cái thắp hương b á i phật địa phương đều không có cái này không có khả năng thắp hương b á i phật không phải muốn ta mạng ra sao người nào không biết ta b ả n g đại sơn bình thường một lòng hướng thiện phàm là thiếu đốt nén hương đều sẽ tâm loạn như mà ăn ngủ không yên b ả n g đại sơn là thôn trấn phụ cận bên trong nổi danh phú hộ mở một nhà l ò sát sinh cùng sân bán bình thường thôn dân nuôi dưỡng gà vị ngỗng chư dương như đều là hắn đến thu mua nhưng phần lớn thời gian căn bản đều bị hắn ép tới cỡ thấp người đương ngoại hiệu bàng bãi bì ta nhìn ngươi lầy không phải một lòng hướng thiện mà là việc trái với lương tâm làm q u á nhiều l bàng đại sơn giật này cả mình khẩn trương bốn chỗ dương đầu quan sát lương tâm ta lúc nào có lương tâm thế đạo này có lương tâm còn có thể sống thật sự lạ tuyệt có chút tiền đáng đ ợ i người như vậy kiếm lời bàng đại sơn ta đạo quán này không thể so với tòa chùa miếu kia tiền nhiều hơn không dùng tâm thành t ỷ linh lý du chỉ chỉ đạo quán cửa ra vào treo bức kia cầu đối không còn phản ứng con hàng này đi làm việc lấy vì mọi người vẽ bụa xem bói lý đạo trưởng gần nhất trên c h ấ n quái sự càng ngày càng nhiều lòng người bàng hoàng đều đang nói trên núi yêu ma muốn đi ra ăn người rồi một chút thôn dân thần sắc lo nghĩ khẩn trương không thôi bọn hắn đều là mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời nông dân gặp phải lớn nhất sự tình chính là năm ngoái buộc phát lũ ống nơi nào thấy qua trong vòng một đêm thảm án diễn môn hiện tại như ông vỡ tổ chen vào đạo quán chỉ là muốn cầu cái bình an lý du cao mày nói yêu ma quái phá chứ yêu vệ người còn không có điều tra ra đầu mối không có đấy chứ yêu vệ đại nhân nói lần này yêu ma không phải phổ thông yêu ma thủ đoạn q u gì, ị hung tàng rất không có để lại cái gì tung tích mọi người đừng quá lo lắng ta chuẩn bị một chút phụ triện lấy về đáp ứng gấp đi lý du chấn an mọi người nói chứ yêu vệ người đang điều tra chắc hẳn rất nhanh liền có thể bắt được bay pha yoma thật sự là tạ ơn tiểu lý đạo trưởng chúng ta vân du chấn có tiểu lý đạo trưởng toa c h ấ n chúng ta liền sẽ không sợ đúng vậy à hay là tiểu lý đạo trưởng tốt huyền diệu chùa một tấm tất tấn đ ề u bán được hơn bạn một đám người vô cùng cảm kích cầm tới tương ứng phụ triện hốt hoảng tâm đều trong nháy mắt đã ổn xuống tới mà bị lý du không nhìn b ằ n g đại sơn mắt thấy đây hết thảy lòng sinh bất mãn hắn đi huyền diệu chùa lần nào không phải là bị nhiệt tình tiếp đãi làm sao đến cái này đạo quan đổ nát ngược lại còn không bằng những cái tiệp h ổ thông t thôn hơn dân ha, ha còn nói cái gì tâm thành thị linh ta là nửa chữ cũng không tin linh làm sao lại mất linh tiền có thể thông quỷ thần trên đời này liền không có tiền làm không được sự t ì n h nếu có đó chính là đến thêm tiền bàng đại sơn c h ầ m thấp một tiếng sau đó nhìn về phía mới từ đạo quán đi ra t h ô n dân ánh mắt lạnh lẽo ư ớ c hiếp đi lên ngày thứ hai có thôn dân giống thường ngày đi bàng đại sơn lò sát sinh đưa heo không lâu lắm lộn nào vạn phần hoảng sợ chạy ra máu toàn bộ trại chăn nuôi tựa như là ngâm mình ở trong máu chết bàng đại sơn chết bao quát những cái kia súc vật từ trên xuống dưới mấy trăm đầu sinh mệnh tất cả đều chết chương hai mươi b ố nuôi yêu tự trọng vú hoa nắng hại một buổi sáng sớm sự kiện bộc phát bảng sơn lò sát sinh rất nhanh liền bu đầy người chật như nêm tối có không tin tả người đưa cổ hiếu kỳ đi đến tìm hiểu còn có tự nhận là người gần lớn chạy đi vào hiếu kỳ không có qua vài giây đồng hồ doa đến đại gia còn chạy ra trong dạ dày rời sông lấp biển nôn xác mặt trắng bệnh địa ngục đây chính là địa ngục không có một bộ hoàn chỉnh thi thể ngay cả khối thịt ngon đều tìm không ra đến xương cốt đều vỡ thành tạt bã bàn đại sơn thi cốt cùng xúc vật sen lẫn trong cùng một chỗ chỉ còn lại có khuôn mặt da trải trên mặt đất tránh hình ra nhanh lên tránh hình ra chứ yêu vệ đại nhân đến lúc này có người ở phía sau hô một tiếng sau đó đám người cuốn quít tránh né tránh ra một cái lối nhỏ toàn bộ lộ ra lại sợ lại kính chi sắc một đám người nối đuôi nhau mà vào người mặc thống nhất huyền hát chế ngự eo phối đoạn nhận chém yêu đao khí thế lạnh thâu xương trực tiếp đi vào lò s á t sinh trong đó có một đạo che mặt mái tóc đen xuân dài như thác nước dáng người cao gậy thức tha bóng hình sinh đẹp bị bảo hộ ở trung tâm nhất người ở chỗ này đều bị nó khí chất và khuôn mặt đẹp hấp dẫn trong lúc nhất thời liền ngay cả sợ hãi đều quên không ít long nguyện quân mắt thấy lò sát sinh hết thảy lông mày níu chặt không nói một lời tiếp lấy lại hơi liếc nhìn xa xa quan vân sơn nhớ không lầm địa đồ lời nói phía trên kia chính là tĩnh vân quan đi nàng lúc đầu chỉ là muốn đi tĩnh vân quan nhìn một chút điều tra rõ ràng không nghĩ tới gặp được loại chuyện này lòng tỉ tỉ chúng ta vận dụng linh bản tham dò qua hiện trường có yêu ma chi khí lưu lại đúng là yêu ma cách làm giang bách linh đến gần mập mũm mĩm khuôn mặt che kín nổ khí rất hiển nhiên cũng là bị yêu ma thủ đoạn tản nhận khi đến nàng thụ ngụy thúc thúc nhắc nhở phụ trách giang nam thành bên ngoài thôn tr nhưng bây giờ nho nhỏ một cái vân du chấn vậy mà liên tiếp ra hai lần dạng này diệt môn bản án chẳng lẽ nàng giang bách linh vi danh đã không dùng được sao mất mặt việc nhỏ ảnh hưởng ác liệt nguy hiểm cho thôn dân sinh mệnh an toàn là lớn a ngụy thúc đã ra lệnh yêu cầu nàng trong vòng ba ngày đem quay phá yêu ma bắt lấy điều tra cha ra manh mối và không liền giữ lại nàng cuối năm linh thạch tiền lương không liền giữ lại nàng cuối năm linh thạch tiền lương còn thế nào mua xong nhìn chiến y còn thế nào mua đồ ăn và ăn yêu ma thực sự quá đáng giận nên dết tức chết mẫu liệt long thị ngươi t h a c h ấ n chỉ huy nơi này ta hiện tại liền giết tiến kỳ liên sân mạnh giang bách linh trong mắt to dần dần tràn ngập sát khí phải hoàn thành từ đẹp đẽ đáng yêu đến đại sát tứ phương biến thân long nguyện quân ngươi biết là cái gì yêu ma làm không biết giang bách linh lý chỗ đương nhiên đạo nhưng là chỉ cần đem bên trong yêu thú toàn diện giết sạch có biết hay không liền t u y ệ t không trọng yếu dù sao cái pha yêu ma khẳng định ở trong đó ngươi thật đúng là một cái thông minh đ ồ nước ta long nguyện quân d ỗ i ra mảnh khảnh ngón tay cho giang bách linh một cái cốc đầu đau nàng lần nữa ông đầu trong mắt sát khí rất nhanh rút đi tê lý tỷ tỷ người đánh ta làm cái gì ta có nói sai cái gì sao giang bách linh ngồi xuống che c á i chán không phục nói đại hạ thật vất vả cùng vạn yêu nữ hoàng t h ỏ a đàm để nam cương ổn định lại ước định song phương thần ma truyền t h ừ a giả cấm chỉ tàn sát đối phương t ộ c đàn mà ngươi bây giờ không quan tâm liền muốn xông vào kỳ liên sơn mạch đổ sát yêu thú chẳng lẽ lại ngươi muốn cho nam cương chiến cuộc trở nên càng thối nát giang bách linh túi đầu xuống lúc này không dám chống đối lúc này có chữ yêu vệ người lục soát một phen đằng sau đi ra giang tổ trưởng ngươi mau nhìn những này là cái gì trong một cái túi tràn đầy các loại phụ t i ệ n trừ tạp h ủ phù bình an kim cương phủ phát hiện thời điểm đang bị bàng đại sơn tay g ã y gắt gao bắt lấy vậy xem tôn h dân lập tức xôi t r à o là tiểu lý đạo trưởng vẽ phủ đây đều là tiểu lý đạo trưởng vẽ phủ a c h ơ i ạ có tiểu lý đạo trưởng phủ bàng đại sơn làm sao còn sẽ bị yêu ma giết chết bốn chẳng lẽ lại tiểu lý đạo trưởng cũng cùng lão già lừa đảo k i a một dạng đều là đang gạt chúng ta phu triện của hắn kỳ thật một chút tác dụng cũng không có một đám người lập tức rối loạn không thôi long nguyện quân từ một túi lớn phụ triện bên trong kẹp lên một tấm trừ tà phủ cẩn thận chu đáo một lát không có chút nào linh lực vẽ cũng chỉ là cấp thấp nhất cơ sở ấn phủ đối với yêu ma sinh ra không được uy hiếp cho nên các ngươi trước đó nói gây nên giang nam thành thiên địa dị tượng cái kia đạo trừ t à phủ chính là loại này long nguyện quân nắm lấy ánh mắt hoài nghi nhìn về hướng trương tiên thịnh là chính là loại này mới đầu ta cũng không tin trương tiên thịnh kiên trì giải thích nhưng thiên chân vạn s á c không thể giả được ta ở trong ngộng cảnh tận mắt nhìn thấy đạo phủ này giết chết cái kia âm t à nữ nhân giang bách linh ngồi đầu giải thích nói ta cũng tận mắt nhìn thấy đạo sĩ kia một quyên giết chết bạo liệt v ậ lửa súc sinh kia đã thức tình thái cổ thần vượn huyết mạch ta thu thập đều rất phí x ư c ngươi là thiên sư trên thân hẳn là năm mấy cái tiểu quỷ đi phóng xuất long nguyện quân suy tư một lát đối với trương thiên thịnh nói ra trương thiên thịnh không do dự xé mở một đạo phong quỷ phủ từ bên trong thả ra mấy cái âm vật thuần một s á c luyện khí cảnh long nguyện quân liếc qua giang bách linh giang bách linh không n ú p đ í c h long nguyện quân lại liếc qua giang bách linh hay là không n ú p đ í c h long t ỷ t ỷ ngươi hung hăng nhìn ta làm gì ha cô nàng này từ khi đã thức tỉnh tinh vệ thần tính không chỉ càng ngày càng bạo lực liền ngay cả đầu góc đều dài hơn đến l ú trước một chút nhãn lực độc đáo đều không có bốn long nguyện quân tức giận nói ngươi vận dụng linh lực thôi động phụ triện nhìn xem những phụ triện này đến cùng có hữu dụng hay không giang bách linh vua hót một cái vừng tỉnh đại ngộ úc n g u y ê n lai、like、ánh mắt của ngươi là ý tứ này à. trương thiên thịnh ở một bên xấu hổ không chỉ giang tổ trưởng đầu h ó c xác thực không dùng tốt lắm giang bách linh lập tức bắt đầu thôi động phụ triện mấy cái tiểu quỷ doa đến kêu thê lương thảm thiết liên tục che đầu nhưng mà bốn chư ta phù không dùng kim cương phù không có tịch ta phù không dùng những phụ triện này thiêu đến không còn một mảnh cho đến hóa thành cho tản liền ngay cả một tia linh quang đều không có tại sao có thể như vậy trương tiên thịnh vô cùng ngạc nhiên không chỉ là hắn v â y xem thôn dân cũng một mảnh xôn xao tiểu lý đạo trưởng bán cho phụ triện của bọn họ tất cả đều là giả lừa đảo tiểu lý đạo trưởng là lừa đảo là hắn là hắn hại chết bàng đại sơn nếu là phụ triện của hắn hữu dụng bàng đại sơn cũng sẽ không chết thua thiệt bọn hắn trước đó còn đem tiểu lý đạo trưởng phụ triện xem như bảo mệnh phủ l ờ i thế son sắt mang ở trên người đây có phải hay không là nói nếu là bọn họ gặp được yêu ma cũng sẽ chết bàng đại sơn thân thuộc đứng vậy quát mắng tính vân quan chính là giả lao đạo sĩ kia là lừa đảo cái này tiểu lý đạo trưởng cũng là lừa đảo bọn hắn chính là muốn gạt chúng ta hư n g hỏa gạt chúng ta tiền tài không sai nói không chừng cái kia huyền diệu chùa chính là tĩnh vân quan người hại chết bọn hắn đỏ mắt huyền diệu chùa hư n g hỏa mưu tài hại mệnh đám người t r ầ mặc m nói không ra lời trong lòng bị nói đung đưa không ngừng không không phải như thế tiểu lý đạo trưởng mới không phải lừa đảo hắn rất lợi hại thật rất lợi hại trong đám người lâm h i n h n g u y ệ t nghe được có người chỉ trích lý du hốc mắt đỏ lên có nước mắt tuân ra muốn cho hắn giải thích thanh âm lại là bao phụ tại một mảnh tiếng khiển trách bên trong nhưng vào lúc này chứ yêu vệ người lần nữa có phát hiện giang tổ trưởng chúng ta phát hiện khả nghi vật phẩm bỏ s ấ t tại hiện trường là cái gì một cái bầu rượu phía trên có tính vân quan ba chữ nhìn xem cái kia hồ lô rượu có người một chút liền nhận ra được chỉ vào la lớn là tiểu lý đạo trưởng hồ lô rượu hãn thường xuyên treo ở bên hông lấy ra uống rượu nghe vậy long nguyện quân tâm tư lập tức chìm xuống dưới một cái đáng sợ suy nghĩ trong lòng nàng h i ệ n lên nuôi yêu tự trọng tĩnh vân quan vì tiền hương h ỏ a tài nuôi yêu làm hại t ứ phương lại thi triển thủ đoạn thắng được đám người tín nhiệm hấp dẫn thôn dân lên đạo quan cầu bình an dạng này hết thệ liền có thể giải thích thông tất cả chữ yêu vệ nghe lệnh thượng quan vân sơn truy nã tĩnh vân quan lý du hỏi ý chân tướng lúc này chữ yêu vệ bên trong một vị thống lĩnh đã đợi không kịp tại chỗ ra lệnh trấn đỗ lệnh ta còn chưa có chết ở ngay trước mặt ta vượt quyền chỉ huy ngươi là muốn bị chặt chết sao giang bách linh nổi nóng không thôi giang tổ trưởng trước khi tới ngụy đại nhân đã đem chữ yêu vệ tổ trương tám quyền chỉ huy giao cho ta ngài hay là an tâm khống chế tâm thần chớ bị tinh vệ thần tính ảnh hưởng tâm trí đi nhưng mà trấn đỗ lệnh mặc không biểu tình không sợ chút nào giang bách linh tâm trí tình huống đã sớm không thích hợp dẫn đội có ngụy đại nhân mệnh lệnh tại thân hắn căn bản là không cần để ý tới ngươi cái tên này giang bách linh rất là nổi nóng liền muốn động thủ long nguyện quân ngăn lại nàng chim sơn ca căn hệ trọng đại đừng h ồ n h á o liền để trần đô lệnh chỉ huy liền có thể thế nhưng là thừa dịp cơ hội lần này chúng ta có thể hiểu rõ tính vân quan tình huống cũng không phải là nhất định phải đối với người kia bất lợi long nguyện quân khẽ lắc đầu nhẹ nhàng nói ra cũng đều ngây ngốc lấy làm cái gì khởi hành lên núi trần đô lệnh trộm đạo nhìn thoáng qua long nguyện quân nóng lòng biểu hiện, lập tức thúc giục là lúc này trên t r ă m vị trừ yêu vệ nghe lệnh lên núi hướng tĩnh vân quan vây lại chương hai mươi lăm cô đương ta một chút liền nhận ra ngươi không phải người chương hai mươi lăm cô đương ta một chút liền nhận ra ngươi không phải người một ngày này lý du cũng không biết dưới núi chuyện đang xảy ra hắn như thường ngày mở ra đạo quán cửa lớn chuẩn bị nên đón n h i ệ tình t khách hành hương hắn ngủ ở ghế nằm bên cạnh trên bàn đã dùng lửa than n ư t trà nóng hổi nước nóng lộc cộc lộc cộc dọc theo nắp chén vắt ra xông vào mũi hương khí để cho người ta say mê trong núi thanh lãnh tại đầu xuân này thời gian uống một ngụm trà xuân ấm áp vào cổ họng đ ấ u qua thần tiên sống lại có thời gian một ngày thảo dược liền thu thập xong ở phía sau hắn để đ ó sơ tinh hoàng kỳ linh trì, nhân sâm hỏa diễn quả từ hà cỏ bốn vì có thể tu hành lưu nghị tiểu tử này xem như dốc hết toàn lực cẩn thận tỉ mỉ thi hành hắn hái thuốc yêu cầu kỳ quái dị vãng vừa mở ra cửa lớn liền có một đám người vây quanh hiện tại cũng mặt trời lên cao hay là một người không có lại đ ợ i thêm một hồi nữa không có người tới cửa lý du cũng không đi để ý lật ra cả người lấy ra điện thoại xoát điểm kinh nghiệm bốn đạo trưởng người dáng dấp đẹp trai như vậy xuất trần không có cân nhắc đổi nghề làm diễn viên sao lý du phòng ta mở các mê gia ta khiêng nữ diễn viên a i ra, bốn đạo trưởng sau khi chết trình duyệt không có xóa sạch sẽ làm sao bây giờ lý du đầu thất không dám về nhà bốn thông dụng điểm kinh nghiệm một không ngay tại lý du đắm chìm thức xoát kinh nghiệm thời điểm một đạo giã rời thanh âm đem hắn kéo về thực tế đạo trưởng người nơi này có thể xem tướng tay sao một cỗ như lan giống như xạ mùi thơm phiêu nhiên mà tới lý du ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy tư thái thức tha nữ nhân đứng ở trước mặt mình nàng kiều diễn vứt ác thần sắc bên trong mang theo viện chuyển xuất thương tội nghiệp nhìn qua lý du nhất là dưới ánh mặt trời gia thị tuyết trăng kia hiện nó bánh bánh quang trạch đại hồng kỳ bảo phía dưới hai chân tinh tế thoát non dài giống như triển miên dây leo giao nhau cùng một chỗ lý du nhìn chằm chằm nữ nhân hồi lâu không nói gì p h á n phát xuất thần tại phía sau của nàng lưu nghị buông xuống cái gùi xoa xoa mồ hôi c h á n ngại ngùng cười một tiếng đạo trưởng bạch cô nương là trên đường ta gặp phải nàng vừa vặn có hoang mang giải đáp ta liền đem nàng đưa đến nơi này ân tốt lý du mở miệng nói lưu nghị ngươi trước xuống núi ngày mai lúc này lên núi viên đan rượu kia liền về ngươi quá tốt rồi đa tạ đạo trưởng lưu nghị mừng rỡ và phần kích động xuống núi cùng ra ra kể ra tin tức tốt đạo trưởng ngươi xem người ta tướng tay này có vấn đề gì hay không có một cái như như dương chi bạch ngọc bích n g ó sen đột ngột ngả vào lý du trước mặt t r ắ n g l o á n tinh tế tỉ mỉ t r ự c nếu không có xương ngón tay vặn vẹo có chút câu lên lý du cúi đầu nhìn xem sáng loáng bàn tay không nói một lời đạo trưởng ngươi thẳng như vậy ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm người ta tại sao không nói chuyện không lạ có ý tốt t i ể u diệm nữ nhân môi đỏ khẽ mở mị hoặc chúng sinh giữa thần thái muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào lý du ngẩng đầu cười một tiếng cô lương nơi này không tiện ánh nắng thật t r ư n g mắt muốn đổi cái địa phương mới có thể thấy rõ tay của ngươi cùng nhau đi nơi nào giọng của nữ nhân trong mang theo từng tia khẩn trương lại dẫn lẩn hàm chờ mong lý du mỉm cười đương nhiên là đi trong phòng đóng lại đèn để cho ta t r o n g trong ngoài ngoài cẩn thận nhìn một cái đạo trưởng ngươi thật là xấu a nữ n nhân thẹn thùng không thôi thanh âm lại than nhẹ tại lý du bên hai nhưng ta rất thích vào đi Lý du mở ra gian phòng của mình cửa không kịp chờ đợi hướng nữ nhân phát ra mời nữ nhân che bên n g n g ngực bị nhãn như tờ k ẩ n trương bất an bước vào gian phòng một lát sau đạo đạo trưởng ngươi ngươi nhìn ra cái gì tới rồi sao nữ nhân thẹn thùng không thôi cô nương ngươi này tướng mạo cốt tướng tướng tay đều có vấn đề lớn à. lý du không gì sánh được nghiêm túc n ữ khí trước nay chưa có ngưng trọng nữ nhân biểu lộ hơi dừng lại hoảng hốt nói thật vấn đề gì cô nương thân thể ngươi mỗi một c h ố t đều hoàn mỹ không một tì vết nhưng là lý du lời nói xoay chuyển n ữ khí nghiêm khắc nghiêm túc giống như tiếng sấm văng rền rộng rãi bảng bạc yêu nghiệt to gan ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người ta muốn ngươi lộ ra nguyên hình trong lúc nói chuyện lý du bấm phát huyết cầm trong tay một tấm hóa hình phủ h a n g mang vạn trượng giống như khí trùng đầu n ư u k í c h x ạ v ậ t đạo từng đạo đánh vào nữ nhân t r ê n thân hắn không có hỏa nhãn kim t i n h nhưng có thể quan tướng biết người rất rõ ràng nữ nhân trước mắt này căn bản không phải người nữ nhân thân thể lập tức bắt đầu rẽ rủa kịch liệt biểu lộ dữ tợn phát ra thống khổ tiếng gào ghét tuyệt không giống nhân loại cực kỳ giống lệ quỷ lấy mạng nàng đang bị bắt hiện ra chân thân đạo sĩ rậm ta muốn giết ngươi ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh một ngày này vào lúc giữa trưa mặt trời chói trang tĩnh vân quan sắc khí tràn ngập yêu khí chủ tiên đem chân trời che đậy mây đèn che lấp mặt trời bốn các ngươi mau nhìn đó là cái gì ngay tại lên núi lắng người đã nhận ra dị tượng chỉ vào quan vân sơn đỉnh núi lớn tiếng hô lên long nguyện quân ngẩng đầu nhìn lại xuyên thấu qua mông lung mạng che mặt nhìn chăm chú vô luận cỡ nào t h à n h lanh con người lúc này cũng khó nén vẻ khiếp sợ loại trình độ này yêu khí nàng chỉ ở nam cương yêu quốc gặp qua yêu ma hoát loạn sắc khí t r ù n g thiên đây là đại yêu ma xuất thế trương tiên h thịnh xuất r a phong thủy quận phía trên kim đồng hồ đang điên cùng loại chuyển chật phịch một tiếng nổ chia năm xẻ bảy ánh mắt của hắn từ trấn kinh trong nháy mắt trở nên kinh hãi đại yêu tuyệt thế đại yêu tính vân quan chi bên trong vậy mà cất dấu đáng sợ như vậy yêu ma chỉ bằng yêu khí liền có thể để long hồ sơn càn khôn phong thủy c u ậ n p h á toái loại cấp bậc này yêu ma liền xem như kiếp t r ư ớ c của hắn cũng không có gặp quá a phốc phốc tựa hồ là nhận lấy yêu khí kích thích giang bách linh đôi mắt lập tức đánh lên một vòng sắt khí chiến ý ngập trời t i n h mị tuyệt luân cánh màu xanh trực tiếp từ phía sau lưng nàng triển khai tinh vệ lực lượng trực tiếp bị tỉnh lại vê anh cánh v ũ lướt dọc gió lốc trống rông mà lên vô số cây cối bị thổi n ổ tận gốc giang bách linh thân hình hóa thành một đạo thanh quang bỏ xuống đ ắ n người hướng đỉnh núi kích xả mà đi cũng đều thất thần làm cái gì bảo hộ thôn dân dễ yêu long nguyện quân đôi mắt nén giận loại cấp bậc này đại yêu đã vi phạm với vạn yêu nữ hoàng cùng đại hạ làm ra ước định một cái xử lý không tốt phụ cận thôn c h ấ n đều muốn bị hủy lạ trấn đ ô lệnh rung động qua đi lúc này xuất lính đám người phi tốc đi đường nhưng mà mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý khi bọn hắn đổi tới tĩnh vân quan thời điểm nhìn thấy cảnh tượng trước mắt vẫn như cũng nhịn không được hít sâu một hơi khuôn mặt kinh hãi cái kia gọi là lý du đ ạ c sĩ chính ơi tại một cái thân thể to lớn giống như thiên trụ bình thường xích diễm hồng xà trên thân uy hiếp cảm giác n ư ờ i phận chương hai mươi sáu giải thích không rõ ràng vậy liền không giải thích chương hai mươi sáu giải thích không rõ ràng vậy liền không giải thích toàn thân đỏ chót sắc lân phiến lóe ra chói mắt hồng quang phản phất thiêu đốt lên một đ o à n hừng hực l i ệ n hỏa mỗi một lần cùng tự thạch va chạm đều sẽ phát ra thanh thúy mà vang dội đ ổ sắt tiếng va đập đồng thời bắn tung tóe ra vô số viên hỏa tinh tử giống như pháo hoa chói lọi chói mắt nhưng không có người cảm nhận được mỹ lệ ngược lại toàn thân có một loại l ạ n h vớt cảm giác vong hồn bay lên con yêu x à này không thích hợp trong cơ thể của nó giống như có gì mà phải sợ huyết mạch ngay tại kích phát ra đến h o n h nó kéo lên như núi cao cái mưa lớn liền muốn hướng phía đạo quán hung hang n g gặp tình hình này lý du cương muốn phát lực đã nhìn thấy một đạo thanh quang lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hóa thành bốn mươi mét đau khí hung hăng bổ vào cự xà trên thân cự xà bị đau ngửa mặt lên trời gào thét thân thể bị ép về sau k h u ý t đ ả o t r u n g đ h ậ p nện ở trên một ngọn núi lập tức loạn thạch mảnh vụn bay tán loạn ẩm ẩm tiếng vang biết t h a i nước góc lý du gặp có trừ yêu vệ người đổi tới d ự a thế vừa rơi xuống từ cự xà thân thể nhảy xuống giang bách linh lâm vào cồn g bạo tư thái thân lực chút xuống hai cánh vạch phá bầu trời bốn mươi mét đại khảm đau như cồn phong mưa rào liên tiếp không ngừng đánh vào cự xà nào đẹp vẫn lặn như vậy táo bạo a ngay tại lý du cảm thán thời điểm một tiếng tràn ngập địch lý hét to từ phía sau ngay sau đó chuyển đến một đám người vọt lên nhanh chóng cầm xuống yêu đạo lý du chân đô lệnh rút ra bên hông c h à n đao hàn quang lấp lóe đồng loạt một tiếng vài thanh trường đao trong khoảnh khắc liền g ắ t ở trên cổ của hắn lý du vi cứ thế chư vị đại yêu đang ở trước mắt các ngươi vì cái gì động thủ với ta chân đô lệnh hư lệnh một tiếng mắt lộ hàn ý lý du ngươi ngôi yêu tự trọng làm hại hưng dã l ư n g đeo mấy trăm vị nhân mạng chuyện cho tới bây giờ lại còn muốn giả ngây giả dại lý du ba giá hỏ này đầu góc có bị bệnh không một lời không hợp liền đem giá đao đi lên sau đó ngậm máu phun người trấn đô lệnh lúc này hét lớn lý du giới tính nam hai mươi tuổi phụ mẫu đều mất một năm trước đi vào vân du chấn bị lão đạo sĩ cứu sau đó tiếp nhận quản lý tĩnh vân quan trong khoảng thời gian ngắn liền làm tĩnh vân quan rực rỡ hẳn lên hương hỏa cường thịnh thanh danh lan xa lý du hỏi ngược lại chẳng lẽ cái này cũng xúc phạm trừ yêu vệ điều lệ nếu như n g ư ơ i an tâm kinh doanh đạo quán thích hay làm việc thiện bình thường trị bệnh cứu người chúng ta đương nhiên sẽ không quản nhưng là người nuôi yêu tự trọng hỏa loạn thôn dân nhờ vào đó thu hoạch hương hỏa tín ngưỡng chứ yêu vệ tự nhiên là muốn xem bảo lý d u các ngươi dựa vào cái gì nói ta nuôi yêu tự trọng sát hại thôn dân chân đ ô lệnh cười lạnh một tiếng khổng lồ núi chết chúng ta ở trên người hắn tìm được ngươi phụ triện chúng ta thử qua những phụ triện k i a m ộ t chút tác dụng đều không có ngươi chính là nhờ vào đó vơ vét của cải lừa đảo húng chi tại hiện trường chúng ta tìm được ngươi bỏ s ố t ở hiện trường bầu rượu đúng cái kia còn dính lấy vết máu bầu rượu bị hung hăng nhét vào trên mặt đất chân đ ô lệnh cười lạnh liên tục ánh mắt băng lãnh chúng ta đổi tới hiện trường vừa vặt lại trông thấy ngươi cưới tại xà yêu trên thân thao túng nó muốn thừa cơ chạy trốn nhân chứng vật chứng chứng cứ vô cùng xác thực ngươi còn có lời gì muốn nói lý du nhìn xem trên đất bầu rượu lâm vào ngắn ngủi trong t r ầ m mặc lúc này long nguyện quân rốt cục mở miệng nói ra chúng ta điều tra qua ngươi căn bản cũng không có cái gì truyền thừa liền ngay cả ngươi nói cho chúng ta biết cái gọi là sư phụ danh tự cũng là giả các ngươi có sư phụ ta tin tức lý du có chỗ xúc động đạo sư phụ của ngươi cũng không phải là cái gì cao nhân mà là một cái từ đầu đến đôi lừa đảo long nguyện quân không nói hai lời lấy ra lục vân du hồ sơ lý du nhặt lên lật ra xem xét phía trên tấm hình xác thực chính là sư phụ bộ g á n g mà bên trong kỹ cảng ghi lại một dãy chuyện làm hắn ngu ngơ một lát đây là có chuyện gì chẳng lẽ lại sư phụ thật sự là lừa đảo phải không chốc lát sau long nguyện quân mở miệng nếu là ngươi đem sự tình từ đầu đến cuối từ đầu trí cuối nói ra ta có thể hộ ngươi an toàn chuyện gì vì sao ngươi cho vương bắc thâm phụ triện có thể giết chết á c mộng nữ tu thì như thế nào đưa tới giang nam thành dị tượng vì sao ngươi rõ ràng không có chút nào tu vi lại có thể một quyền giết chết bạo liệt vừa lửa long nguyện quân đem ánh mắt rơi vào đang cùng giang bách linh kịch chiến cự xà bên trên lại t h như ngươi làm sao có thể thao túng mạnh mẽ như vậy yêu thú ở sau lưng của ngươi có phải hay không có cái gì l ạ i năng đối với thần ma truyền thừa giả long n g u y ệ n quân vẫn như cũ ôm lấy một tia hy vọng bên kia chiến đấu tiến nhập gây cấn giai đoạn vê anh cương đại đao khí bốn chỗ tung hành trương thiên thịnh bọn người dốc hết toàn lực duy trì ở linh quang bình t r ư ớ n g cam đoan không nhận chiến đấu tác động đến bên kia xích diễm cự xà bị đánh quanh thân máu tươi triệt để phát cuồng nó n g ử a đầu cao thét phốc phốc hai tiếng vậy mà từ phần cổ lại mọc ra một cái đấm máu đầu ở bên cạnh bộ vị ẩn ẩn có rúm tựa hồ đang làm trưởng gia kế tiếp đầu xúc tích lực lượng phốc phốc hai tiếng, tại hai cái đầu bên trên, thình lình mở ra một đôi xích hồng con mắt, l ó e ra ác độc con mang, tựa như địa ngục chi hỏa đang thiêu đốt. thấy cảnh này, mọi người ở đây cũng vì đó chấn kinh, không biết xà yêu tại sao phải phát sinh biến hóa như thế. chỉ có long nguyện quân con ngươi đ ỗ n g nhiên cô vào, ý thức được cái gì hồng hoang h u n g thú, tương liêu huyết mạch. đây là so tinh vệ còn muốn cao hơn danh sách yêu ma. đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm cho trừ yêu vệ người nhất thời khẩn trương lên. long nguyện quân lập tức phân phó, chuyện quá khẩn cấp, các ngươi dẫn người trợ g i ú p giang b á c linh, nhớ kỹ liều lĩnh, nhất định phải ngăn cản xà yêu đem huyết mạch toàn bộ kích phát ra đến. một khi để xà yêu tướng tướng liêu huyết mạch truyền thừa toàn bộ giang nam thành đều sẽ biến thành một mảnh xương độc chi địa sinh linh diệt tuyệt lý du thấy sư phụ tấm hình lâm vào ngắn ngủi trong t r ư ờ mặc lúc này l o nguyện n g quân đã hoàn mỹ để ý tới lý du mà là vớt ve trong tay một viên ngọc bội đang chẩn trở lấy muốn hay không bóp nát tại đại hạ bảo hộ bình dân an toàn là hết thể tôn chỉ đ e m cái này yêu đạo d ẫ n đi xem t r ọ n g hắn trấn đô lệnh đại quát một tiếng phân phó song tất liền muốn dẫn người công kích lúc này lý du ngầm đầu trong mắt lộ ra một tia hờ hững nếu nói không rõ vậy liền không giải thích sau một khắc khi trần đô lệnh cầm hướng trong tay chạm đau lúc nơi đó đột nhiên trở nên giống t u y ế t bá thanh thúy tiếng r u n g suất đ a o âm thanh phá vỡ nơi đây ngưng túc không khí tất cả mọi người kinh ngạc quay đầu phát hiện lý du chẳng biết lúc nào vậy mà đem trần đô lệnh chém yêu đ a o nắm ở trong tay đây là đạo của ta xem không tới phiên c ấ p ngươi đến khoa tay m ộ a chân cút sang một bên lý du cầm đ a o quay người nhìn về phía đem giang bách linh nhấn lấy đánh x ả yêu trong ánh mắt lần thứ nhất mang lên vẻ nghiêm túc hắn nhưng thật ra là không muốn ra tay bị hiểu lầm không trọng yếu bị trở thành lừa đạo cũng không trọng yếu nhưng đạo quán an toàn trọng yếu nhất hắn phát hiện lại tùy ý xà yêu cùng giang bách linh đánh xuống thật vất vả đổi mới đạo quán thật m u ố n hủy chương hai mươi bảy đạo sĩ chấp đao chương hai mươi bảy đạo sĩ chấp đao ngươi vậy mà trộm bắt ta đao thấy mình chém yêu đao bị lý du rút ra t r ầ n đô lệnh biểu lộ s ư ớ n g sốt một chút tiếp lấy giận không kèm được đều loại thời điểm này ngươi còn muốn thêm cái gì loạn t r ầ n đô lệnh giống như phát c ù n g sư tử quanh thân khí thế cổ động chúc cơ thực lực triển lộ không thể nghi ngờ hướng phía lý du từng bước tới gần nhưng mà lý du căn bản không nhìn hắn một chút mà là đem ánh mắt rơi vào xà yêu trên thân không coi ai ra gì không nhìn trần đô lệnh điều này làm h trong thời gian này, hắn nhìn thoáng qua hai con ngươi không d ậ y nổi gọn sóng, không chút biểu tình long nguyện quân, trong mắt l ử a g i ậ n càng thêm thịnh vượng. tên đáng chết. vậy mà để cho ta ở vị diện này trước ném đi mặt mũi bốn. tiểu tử, ngươi không xứng đụng đau của ta, cho ta nhanh lên b g u n g xuống. nhưng mà, thanh âm của hắn còn chưa rơi xuống bốn. ngươi rất ồn ả o liền không thể an tĩnh chút. lý du quay đầu nhìn hắn, không hề bận tâm trong mắt, xuất hiện một tia không kiên nhẫn. hắn luôn, luôn tính cách lời biếng, không tranh quyền thế, cũng chỉ là nghĩ hết khả năng nhựa thấp, cậu thả đến vô địch. nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn nhu nhược, không dám nổi xung đột tiểu tử. xả yêu thai h ỏ a phía trước ta không có công phu cùng ngươi nói mỏ c h â n đô lệnh cầm lên nằm đ ấ m dự định khống chế lý du nhưng hắn cái kia không nhịn được thanh âm nương theo lấy một đạo đ o quang im bặt mà dừng đánh giá thật sự là hỏng bét cực độ mạng mội vô tri mềm yếu vô lực quyền pháp ven đường tìm n ư ơ n g môn tắt một phát đều sò cái này có lực Xác nhận xem qua thần đánh thắng được cái này còn có cái gì tốt do dự lý du không hề nghĩ ngợi lúc này một đao vung ra long nguyện quân tựa hồ đã nhận ra cái gì thân sắc đỗng nhiên xúc động lộ ra vẻ khó tin đây là đao pháp gì vậy mà ẩn chứa tự thân ý chí thường, thường không có gì lạ đao khí phảng phất có cường đại sinh mệnh tại chặt đứt hết thảy cái gì điều đó không có khả năng t r ầ n đ ô lệnh khiếp sợ không thôi muốn thu tay lại lại là đã muộn và anh to lớn s ơ n nhạc dưới một đ a o này ầ m vang p h á thoái cũng đem hắn l ử a giận cùng ngạo khí chém phá thành m à n h ỏ phốc phốc cả người hắn bay rớt ra ngoài trên người linh khí chiến y toàn bộ xé nát ngực xuất hiện đáng sợ vết đao thậm chí lại sâu hơn mấy ly trái tim của hắn liền đem đình trệ lúc này liền ngay cả linh đại bên trong là thần hồn cũng phát ra hoảng sợ gào thét thanh âm không ngừng rún dậy một tay đao gác ở trên cổ của hắn vỗ nhẹ nhẹ lấy gương mặt của、hắn. lý du đứng đấy hắn nằm sấp ánh mắt băng lanh nói có phải hay không giống như vậy đánh lên ngươi một trận liền có thể an t ĩ n h chút mọi người ở đây mắt thấy đây hết t h ả y toàn bộ kinh hại và phần an t ĩ n h đáng sợ sợ một cái hô hấp tâm thanh hơi bị lớn cũng bị chặt lên một đ a o t r ầ n đỗ lệnh t r a n ngực trong miệng không ngừng dớm máu há m ồ m muốn nói ta nói thêm nữa một chữ chết lý du thu đau bình thản thanh â m giống như băng lanh h à n màng trong nháy mắt để t r ầ n đỗ lệnh cầm như hến cổ họng của hắn giống như bị một cái bàn tay vô hình bấm ngón tay không dám thổ lộ nửa chữ cho chút lý o đao Đao n Nguyễn Quân hướng phía trước nhau mấy bước, đột nhiên gọi lại hắn, ngươi cái này dùng chính là đao pháp gì thần thông? Đao pháp? Thần thông? g gọi gì mấy phía pháp pháp? trước bước, đột cái lại là l du nghi ngờ nhìn về phía nữ nhân sinh đẹp này rõ ràng dáng dấp xinh đẹp như vậy nhã n lực làm sao kém cỏi như vậy cứ như vậy phổ thông một đ a o ngay cả đao pháp cũng không tính còn có thể là thần thông nếu là liên quan đến bí ẩn ngươi không muốn nói không có quan hệ long nguyện quân tại lý du ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới xưa nay chưa thấy thấp hơn mấy phần không có gì khó mà nói nếu không có muốn đem vừa rồi một đao mang theo danh tự lời nói lý du k h á t tay h o sau đó bỗng nhiên lấy vẻ nghiêm túc nói ngươi có thể đem một đao này gọi là bình a bình a trời có mắt rồi luôn luôn lấy bác văn cương thức chi thức phong phú chứ danh long nguyện quân nghe được hai chữ đằng sau đầu g óc cũng không khỏi đứng máy chỉ chốc lát đây là cái gì xưng h ồ tại sao phải như vậy kỳ quái lý du vai k h i ê n chém yêu lao đi vào xà yêu cùng giang bách linh chiến đấu giải đất trung tâm long nguyện quân trong ánh mắt c h ạ y ra tràn ngập các loại màu sắc từ đầu đến cuối nhìn c h ầ m c h ầ m lý du phản phất muốn đem hắn nhất cử nhất động nhớ kỹ trong lòng giờ phút này người khác tại lui duy chỉ có ly du n ị c h sương độc tiến lên bốn sa yêu cùng giang bách linh chiến đấu h u n g hiểm dị thường xôi trào mánh liệt mỗi một lần va chạm đều có thể nhấc lên đáng sợ phong bạo giang bách linh bốn mươi m đại khảm nao đã xuất hiện lỗ hổng của nhận lại là không có phá vỡ ra hỏa này p h o n g ngự mà trên người nàng đã bị thương bị thương một cái cánh chim tại chiến đấu mới vừa rồi bị bẻ gãy nàng thở hôn hẹn tình trạng kiệt sức thể nội thần lực s ắ p tiêu hao hầu như không còn đáng chết từ khi thức tỉnh tinh vệ lực lượng nàng cho tới bây giờ không có t r ậ t vật như vậy qua sa yêu tràn ngập tà dị con mắt đột nhiên lấp lóe nguy hiểm tại hồng quang hai cái đầu cao cao ngẩm vậy mà hướng bốn phía phun ra màu xanh lá cây đậm xương độc nồng hậu dày đặc dị thường phô thiên cái điệp nó vận dụng huyết mạch thần thông hủ huyết xương độc phốc phốc chứ yêu vệ mượn nhờ linh khí bố trí bình chướng tại xương độc ăn mòn phía dưới thậm chí ngay cả một giây đồng hồ đều không có chống nổi cấp tốc tan ra sụp đổ giang bách linh rốt cuộc biết e ngại tại sinh mệnh uy hiếp phía dưới lý trí bắt đầu trở về co c ẳ n g liền chạy đáng chết xương độc này phi thường ngắn độc chúng ta cũng mau bỏ đi trương thiên thịnh sắc mặt cực kỳ khó coi hiện tại nơi này căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đợi địa phương đạo sĩ xương độ s ư ơ n g độc này liền xem như nguyên anh huyết đục đều muốn bị tiêu mất vô tung vô ảnh giang bách linh đột nhiên gặp lý du không chạy ngược lại đi tới tranh thủ thời gian hô to thật sự là một đầu đáng chết xấu xí xả yêu dám chạy đến trong đạo quân của ta làm yêu trước tiên đem ngươi chém thành n g u ô n mảnh lại nói nát trong gió lý du thanh âm thình lình chuyên r a làm cho giang bách linh thần sắc hơi dừng lại phật gia thường nói lui một bước trời cao biển rộng nhưng ở lý du trong mắt cái này không đối ác khí không ra còn thế nào ôn hòa nhã nhặn tu đạo cho nên lý du lần thứ hai g i lên trong tay chém yêu đạo chỉ phía xa đẳng lấy che trời xương độc mà đến xả yêu hắn sẽ không đao pháp cũng không có linh lực nhưng hắn có từ đạo gia toàn giải bên trong nội g i a ý cảnh hắn mỗi ngày đều tại đỉnh núi thưởng thức thái dương mọc lên ở phương đông ngọn núi ở giữa mây mù tràn ngập c u ầ n c u ộ n phun trào nặng nề và thuần nhưng mỗi lần làm đệ nhất sợi hào quan g rơi xuống liền giống như một thanh vượt mọi trông gai đao tùy tiện phá vỡ ngàn vạn mây mù chiếu dọi tiến vào vô tận ánh dạng đông thế là một đao này đem như đông thăng thái dương hào quan g mở đường t ị n h hóa ngàn vạn xương động chém xuống trước mắt hết thẻ âm tả giờ khác này đạo sĩ chất đao sát phạt lợi khí phong vân biến n o đao khí v tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian tại long nguyện quân bọn người kinh hại trong ánh mắt nên đón lần thứ ba thiên địa dị tượng chương 28 long nguyện quân k í n h trà cự tuyệt chương 28 long nguyện quân k í n h trà cự tuyệt sao yêu hai cái đầu phun ra to lớn lơi rắn thân thể giống như bay lên bình thường gác ở xương độc phía trên mắt d ọ c cơm hẳn nhìn chằm chằm lý du chính là người đạo sĩ thúi này thiết kế hại chính mình lộ ra chân thân dẫn đến bị trừ yêu vệ người công kích、chết. đạo sĩ này phải chết đạo có này cũng không thể tiếp tục tồn tại ánh mắt o á n độc trực câu câu nhìn chằm chằm lý du nó liều lĩnh triển khai công kích nhưng sau một khắc thứ gì lao đến nó kinh ngạc chấn kinh khó có thể lý giải được chỉ nhìn thấy đạo sĩ kia hướng phía chính mình vẫy tay bên trong đ a o sau đó bốn vô tận hào quang trọc mù cặp mắt của nó ngàn vạn thất luyện đao khí rộng rãi bằng bạc số lượng nhiều đến so với nó xương độc còn muốn không hợp t h o i thưởng cái này đã không thể gọi là m đao khí nên cứ gọi là đao hải mới đối mỗi một chỗ mỗi một dọn đầy khắp núi đồi liên liên hô hấp tiến không khí cũng tất cả đều là s â m nhiên lạnh nhấp nháy đao khí nâng hậu dày đặc u ầ n quận xương độc tại cái này vô tận đao khí phía dưới lộ ra là như vậy thua chị kém em, em. nó chỉ cảm thấy tiến nhập một cái đao khí thế giới thân thể cao lớn nhỏ bé hèn mọn run dậy không chỉ nó chỉ cảm thấy đau toàn thân khắp cả người đau từ trong r a ngoài đau nó dây rùa muốn trốn lại là vừa mới phát lực chỉ nghe răng rắc vài tiếng thân thể mỗi một cái bộ vị chia năm xẻ bảy giống như thiên vũ tán hoa vỡ vụn một chỗ nó bị chém thành m u ô n mảnh hết thể xương độc tại sáng trói như liệt dương chi quang đao khí phía dưới toàn bộ bị tỉnh hóa to lớn xả yêu thân thể liều đều liều không nổi không có một khối là hoàn trình trên mặt đất có linh quang hiện lên đem những huyết nhục này hấp thu phân giải thành cơ bản nhất linh lực tư dưỡng thổ địa nguyên bản bị xương độc ăn mòn s ơ lâm trong khoảnh khắc lại khôi phục sinh cơ bừng bừng dặn r à o một đạo vô hình b ạ c h quang hóa thành điểm kinh nghiệm rơi vào lý du trên thân đường núi đẳng cấp đột phá sl chín mươi một mực thần tình nghiêm túc lý du lộ ra một chút ý cười không dễ dàng à đường núi này đẳng cấp rốt cuộc đột phá còn tính là có thu hoạch quả nhiên không ngoài s ở liệu chạm yêu trừ ma đặc biệt là thực lực càng mạnh yêu ma thu hoạch điểm kinh nghiệm thì càng nhiều bốn nhưng là cái này thật sự là quá hưng hiểm nếu là cái này xả yêu mạnh hơn bên trên gấp một v ạ n lần chính mình khả năng liền giết không chết nàng nếu không phải thông qua giang bách linh thái kê này cùng xả yêu chiến đấu đầy đủ xác định xả yêu sức chiến đấu hắn là sẽ không như thế mạng nội xuất thủ lạch cạch khoảng cách gần mắt thấy đây hết thể giang bách linh đã sớm mắt chừng chóng đốc liền liền trong tay bốn mươi m đại khảm đao rơi trên mặt đất cũng mất phản ứng như vậy lớn một con xả yêu như vậy mạnh một con xả yêu ngay tại đạo sĩ kia dưới một đao trong n g á y mắt bốc hơi nguyên bản đối với lý du nói năng lô mãng không nhìn chúng trừ yêu vệ đám người kinh lịch cái này liên tiếp hai đao lúc này cũng là thần sắc ngốc trệ vạn phần hoảng sợ chân đỗ lệnh càng là không chịu nổi dưới khiếp sợ thật vất vả bình phục thương thế lại nghiêm trọng trong miệng máu liền c ũ n g không cần tiền mở dạng điên cuồng ho ra đến long nguyện quân nhìn về phía lý du ánh mắt đã trở nên kính sợ dị thường đã có thể xác định một chút các nàng từ vừa mới bắt đầu liền sai giang nam thành liên tiếp thiên địa dị tượng căn bản không phải lý du sư phụ đưa tới chính là bản thân hắn bốn nhìn trước mắt bị chém thành muôn mảnh đại xả đám người gây ra như phỗng sắc mặt cứng ngắc hồi lâu mà vừa chặt người hoà mỹ chặt xong rắn lý du thì là ngồi xuống chuẩn bị uống chém trả ép một chút đầu này bị vùi dập giữa chợ r á n thế mà đem đạo quán cửa lớn làm sợ đây chính là thật vất vả sửa xong nhìn về phía một mảnh hỗn độn đạo quán lý d u ánh mắt lộ ra vẻ nhức nhối lại là một số lớn tu sửa tiền hắn quay đầu trong mắt còn mang theo vừa rồi một đ a o lênh ý các người muốn đem tài truy nã quy án đạo đạo trưởng hiểu lầm thật là hiểu lầm chúng ta nào dám a một đám c h ứ yêu vệ giống như một đám tiểu đ ệ nửa ngồi tại đạo quán cửa ra vào ngồi cũng không dám ngồi như ngồi bàn chồng đại khí không dám thở nói đùa cái gì một đau đem trần đô lệnh đánh cho gần chết một đau sẽ có được tương liếu huyết mạch xà y bọn hắn có tài đức gì dám đến truy nã cao nhân như vậy a giang bách linh ngồi tại lý du đối diện người trước không tim không phổi nâng lên chén trà lướt qua một ngụm như nước trong veo con ngươi lập tức hít lại đáng yêu ngu ngơ cùng lúc trước lúc chiến đấu hung lệ bộ dáng đơn giản tưởng như hai người long tỉ tỉ trà này hào hào uống ấy lộc cộc lộc cộc nàng uống từ ngụm lớn uống một hơi cạn sạch lại cho mình đổ đầy mấy chén long nguyện quân không có uống trà tâm tư lộ tại mạng che mặt bên ngoài con mắt chân thành túi người nói đạo trưởng là chúng ta có mắt mà không thấy thái sơn hiểu là ngươi nói nàng đứng người lên g ơ lên chén trà Lại cự h kính kính không chỗ, không ních, không thành o Lý Lý ý. Du Du dùng cung rất trả. trả tiếp, tại tại ta ta, cũng có cô của cái cũng có c ngồi núp đương, đến người ta, cái này đi gì thành ý. Cự tuyệt vậy mà cự tuyệt chấn đỗ lệnh giống như chó chết có u ắ p trên mặt đất trong lòng ngũ vị tạp trần lúc trước hắn vội vã như vậy vu biểu hiện chính là vì để long nguyện quân coi trọng mấy phần nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy bức thiết có thể cầu đồ vật cũng là bị người khác tùy tiện đặt được còn bị ghép bỏ loại tư vị này rất không phải dễ chịu lý du nhịn không được l i ế c q u a t r ầ n đỗ lệnh chính mình lại không làm cái gì gia hỏa này dùng như thế nào một bộ x ô i dê dê ánh mắt ai đoán nhìn xem chính mình khiến cho chính mình tái r ồ i hắn đồng dạng xem ra một đao kia hay là chặt nhẹ đạo trưởng đúng là ta cân nhắc không chu toàn long nguyện quân ti không ngần ngại chút nào nàng đặt chén trà xuống cười một tiếng ánh mắt nóng rực nhìn xem lý du nếu là đạo trưởng n g u y ệ n ý có thể cùng ta tiến về đ ế kinh ta sẽ lấy linh quả rượu ngon vô thượng công pháp thần t h ô n g thậm chí tín ngưỡng đạo nguyên toàn bộ dâng lên c h â n đ ỗ lệnh hô hấp đã trở nên gấp rút hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng long nguyện quân chút này nặc ý vị như thế nào chỉ là lý du bất vi sở động cười không n g t nhìn x ta còn không có giải thích phụ triện c ù n g h ồ lô rượu ngươi không sợ những sự tình này thật sự là ta trong bóng tối mưu đ ổ chỉ vì lấy được tín nhiệm của ngươi long nguyện quân trầm mặc một lát ngồi xuống vừa rồi có chút phát nhiệt đầu lập tức bình tĩnh lại đúng vậy a lý du hiểm nghi vẫn như c ũ không thể loại trừ chỉ là một lát sau ta nhất định phải bước vào tu hành long nguyện quân nắm chặt n ắ m đấm giống như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm d ọ n g thanh khẩn đạo trưởng ngươi có thể ra tay giết con rắn c h ế t yêu có loại này thực lực k i n người ta cảm thấy ngươi không đến mức lừa cả ta lui mười không không không n ó i coi như ngươi là vì tranh thủ tín nhiệm của ta chỉ bằng ngươi bày ra thực lực ta cũng c a n nguyện bị ngươi lừa gạt lý du uống trà đ ậ u tác lập tức dừng lại nhịn không được cảm khái cô đương ngươi thật đúng là một đoá nhân gian thanh t ỉ n h phú quý hoa hắn đã sớm nhìn ra nữ nhân này thân phận bối cảnh rất không bình thường chỉ là đáng tiếc các ngươi sai lầm ta không phải cao nhân cũng sẽ không xuống núi càng sẽ không đi làm ngươi cái gì người hộ đạo lý du trực tiếp làm tỏ thái độ để long nguyện quân khuôn mặt tươi cười đột nhiên n ư n g trệ chương hai mươi chín quan vân sơn động tiên phúc điệm chương hai mươi chín quan vân sơn động tiên phúc điệm không lỗ núi p h ù lục toàn bộ ngã xuống trên bàn không xuống một trăm loại lý đạo t r ư ờ n g những p h ù lục này tại sao phải mất đi hiệu lực giang bách linh hiếu kỳ hỏi có thể một đao chém giết kích phát tương liếu huyết mạch x ả yêu các nàng trừ phi là đồ đẩn mới có thể tiếp tục tin tưởng lý du là lừa đảo về phần hắn nói mình không phải cao nhân theo bọn hắn nghĩ đây bất quá là lý du khiêm tốn tôi h chỉ sợ là không muốn xuống núi tùy tiện tìm lý do cự tuyệt long nguyện quân lý du đầu tiên các người ngay từ đầu liền sai lầm những phụ lục này không phải không lỗ núi không phải hắn mấy người kinh ngạc không thôi hắn liền không có tiến vào đạo của ta xem lại thế nào khả năng cầu được nhiều như vậy phù lục lý du đạo nếu như ta đoán không sai lời nói những phù lục này là hắn uy bức lợi d ụ từ thôn dân trong tay cưỡng đoạt đoạt tới trách không được hắn sẽ có nhiều như vậy phù lục giang bách linh mừng tỉnh đại ngộ bọn hắn điều tra qua tĩnh v â n quan phù lục không phải nát đường cái mặc dù phù lục này có thể bán nhưng lý du luôn luôn chỉ cấp có cần người thế nhưng là phù lục này mất đi hiệu lực cùng có phải hay không khổng lồ sơn bản người cầu tới có quan hệ gì lý du khỏe miệng ngầm lấy ý cười địa phương khác phù lục là như thế nào ta không biết nhưng tĩnh văn quan phù lục là nhận thức cái gì phù lục nhận thức lời này vừa ra đem mấy người đều làm mộng tâm thành thì linh tin thì có không tin thì không lý du ngữ khí bình tĩnh phản phất chính là đang g i ả n g một kiện lại bình thường bất quá sự t ì n h phụ lục không phải khổng lồ sơn bản g người cầu tới bên trong không có tâm ý của hắn không quy thuộc với hắn hắn tự nhiên là không thể sử dụng ta chỉ nghe qua linh khí nhận chủ còn không có nghe nói qua p h ụ lục nhận chủ lao nguyện quân q u a y đầu c h ầ n c h ờ nhìn xem đi qua trương thiên sư có chuyện như thế sao trương thiên thịnh đã sớm nghe cái cằm k h á n h ế t nửa ngày không khép lại được đập nói lắp ba nói trên lý luận tới nói linh khí có thể nhận chủ phụ lục này cũng xác thực có thể nhưng nhưng là long h ổ sơn vài vạn năm trong truyền thừa chưa từng có xuất hiện qua như thế không hợp t h ó i t h ư ờ n g không thể tưởng tượng phụ triện thúng chi hay là để người bình thường nhận chủ mấu chốt chính là có ai ăn cơm no không chuyện làm sẽ để cho duy nhất một lần tiêu hao phụ triện sinh ra nhận chủ linh t í n h a chỉ cần điều động linh lực có thể kịp thời sử dụng vậy là được rồi a xem ra các ngươi long h ổ sơn thật sự là cô đơn ngay cả loại chuyện nhỏ nhặt này đều làm không được lý du liếc qua trương thiên thịnh cũng là liền ngươi cái này phá thực lực đều có thể ngồi lên thiên sư vị trí long hồ sơn tình h u n g có thể nghĩ hắn cũng không có q u y n hệ thống đối với trương thiên t ị n h đánh giá trương thiên thịnh trong nháy mắt tự bế á khẩu không trả lời được phủ triện nhận chủ l i ê n c á t không có thể c ư ỡ n g ép thôi độc sao long nguyện quân hỏi dĩ nhiên không phải lý du phủ định hoàn toàn kỳ thật rất đơn giản chỉ cần thực lực vượt qua ta liền có thể long nguyện quân bốn lời nói này cũng không nói khác nhau ở chỗ nào đạo này trừ tà phủ là trấn trên bán bánh nướng vương đại đường đạo kim quang này phủ là trấn trên dư bá đạo này thanh tâm phủ là tiểu lâu lầm cô đương lý du đem phủ triện từng cái chọn lựa đi ra nếu không tin các ngươi có thể đi dưới núi tìm bọn hắn nghiệm chứng vậy cái này xả y tại sao lại xuất hiện ở trong đạo q u a n còn vừa lúc là chúng ta lên núi thời điểm vừa vặn gặp được ngươi cưới tại trên người của nó đây đúng là một cái trùng hợp ta chỉ muốn cho nàng xem cái tướng nàng lại muốn mạng của ta lý du bất đắc gì nói ta cũng không biết nàng vì cái gì như vậy gan to bằng trời dám thanh thiên m ạ c h nhật đường hoàng tiến vào đạo quán tự tìm đường chết có lẽ xà yêu này trời sinh cựu hận đạo sĩ hòa thượng huyền diệu chùa t h ẳ n g kịch còn có dưới núi lò s á t sinh không chừng chính là cái này xà yêu làm lo nguyện quân cúi đầu lâm vào trầm tư cũng không biết nàng là đang suy tư lý du nói lời hay là tại cân nhắc xà yêu làm hại chi tiết một lát sau nàng ngẩng đầu lên nói còn có một vấn đề cuối cùng hồ lô rượu của ngươi tại sao lại xuất hiện ở lò s á t sinh hồ lô rượu việc này à nói đến liền nói dài quá nói lý du phủ ngạch tựa hồ là đang làm lấy lâu dài hồi ức long nguyện quân b à y ngay ngắn tư thế ngồi xuống chớp lấy đôi mắt đẹp mong mọi cùng trông mong nhìn qua lý du giang bách linh hồn nhiên t r ặ n to con mắt đặt chén t r à xuống cũng nhìn c h ầ m c h ầ m lý du cuối cùng lý du gật đầu chăm chú khẳng định nói nhớ tới hồ lô rượu là tại ta hôm trước đi đốt con bê con trên đường bị mất đang chờ nghe chuyện xưa mấy người một cái lảo đạo kém chút không có đau đeo lý đạo trưởng liền chỉ đơn giản như vậy đối với chỉ đơn giản như vậy b ở y chứ yêu vệ hưng sư đ ộ n g chúng lên núi mất hết cả hứng xuống núi đi ở trong núi tiểu đạo quay đầu nhìn một cái tĩnh vân u a n tất cả mọi người đều có chủng t r ậ t vật mà về cảm giác bị thất bại vốn cho là là lên núi đuổi bắt làm hại tứ phương yêu đạo không nghĩ tới lên núi kém chút đưa đồ ăn không chỉ có náo loạn một cái thiên đại hiểu lầm còn kém chút đem mệnh cũng đưa còn tốt có tiểu lý đạo trưởng tại bằng không xạ yêu kích phát song tương liếu huyết mạch toàn bộ vân du chấn đều muốn hủy chim sơ ca hắn có phải hay không thần ma truyền thờ giả trên đường long nguyện quân lần thứ ba giang bách linh khổ nao năm lấy tóc ta đã sớm cảm giác qua hắn ngay cả cảnh giới pháp lực đều không có cũng không có cảm giác được trên người hắn có thần ma lực hoặc là lý du cảnh giới cao thâm mặt c h ắ c cho dù là giang bách linh cũng cảm giác không đến hoặc là trên người hắn thần ma truyền thừa viễn siêu tinh vệ lại hoặc là hắn đã có thực lực cường đại lại truyền thừa cao danh sách thần ma lực lượng cái này thật rất khủng bố nhưng mà p h i ề n phức chính là đối phương tựa hồ không m à n g danh lợi không truy cầu thanh danh liền ngay cả tín ngưỡng cùng đạo nguyên cũng một chút không có để ở trong lòng căn bản liền không có ý định xuống núi cái này có chút khó làm trương thiên thịnh ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra đi lo nguyễn quân nhìn về phía hung hăng nhìn chằm chằm quan vân sơn trương thiên thịnh nói ra trương thiên thịnh nhắm mắt b ấ m ngón tay miệng lẩm bẩm một lát sau mở hai mắt ra khó nén vẻ khiếp sợ k hít vào khí lạnh nói động thiên phúc điện cái này quan vân sơn tĩnh vân quan vị trí không gian lại là một chỗ đối ngoại mở ra động thiên phúc điện đây là khái niệm gì nước không tại sâu có rồng thì linh núi không tại cao có tiên thì có danh k h thật tất cả mọi người phạm vào một sai lầm quan niệm coi là bởi vì nơi này là động thiên phúc điện hấp dẫn tiên thần đến ở lại k h thật trình tự này l à phản là bởi vì có tiên thần ở lại phu cận địa giới mới biến thành động thiên phúc địa đem tình huống nơi này bên trên phát mỹ thúc lại điều tra một chút lục đạo nhân lục vân du loại hình người long n g u y ễ n quân hướng trần đô lệnh ra lệnh có lẽ bọn hắn đều sai cái k i a gọi là lục vân du lừa đảo lão đạo kỳ thật không phải lý du sư phụ báo cáo tổ tình báo đã điều tra rõ con x à y ê u kia lai lịch nàng là kỳ liên sơn mạnh kim lân hổ vương thủ h ạ long n g u y ễ n quân thần sắc hơi có vẻ n ư n g trọng chim sơ ca xem ra chúng ta phải sâu nhập kỳ liên sơn mạnh tìm con hổ này vương nói một chút liên quan tới hổ lô diệu mất đi sự tình nàng cảm thấy lý du tại cuối cùng có chỗ g i u gi Chuyện này, còn xa không có kết thúc. chương u ba mươi đại biến thiên địa viễn trận chương ba mươi đại biến thiên địa viễn trận đạo quán cửa lớn phá t o á i liền ngay cả nóc nhà n g ó i đóng cũng nhận chiến đấu tác động đến bị hất tung ở mặt đất lý du nhìn xem so không có tu sửa trước đó còn muốn t h ả m không nỡ nhìn đạo quán không khỏi lắc đầu trước đó còn có tài đại khí thô vương thí chủ nguyện ý xuất tiền bây giờ hắn đi cái này còn để cho mình làm sao đi tìm cái thứ hai đến mức để vân du chấn cư dân xuất tiền tu sửa đạo quán ý nghĩ này hắn không phải là không có qua nhưng hắn không đành lòng tu sửa đạo quán tiền không phải một con số nhỏ phanh một trận gió đêm thổi tới nghiêng ngã lệnh đạo quán bảng hiệu cũng n h ị n không được nữa trực tiếp rớt xuống lý du còn đến không kịp cảm thán lại là một trận liên tiếp tiếng vang chuyển đến phanh phanh phanh gậy mất một nửa cây cột cũng đổ cho bụi tràn ngập m ộ n phía để cho người ta thấy không rõ mắt ho khan vài tiếng đem cho bụi phí mở được không cần đi phiền muộn phòng ở toàn sập hắn ngay cả ngủ địa phương cũng bị mất một khối hoàn chỉnh ván giường cũng không tìm tới không còn tâm tâm n h i ệ m n h i ệ m lý du triệt để nằm thẳng nhìn một đêm sắc trời lúc sau đã không còn sớm là thời điểm đi ngủ cũng không thể cố gắng n h ữ đêm dỗi cái lưng mệt mỏi hắn trực tiếp nằm ở trên đ ồ n g cỏ đóng một chiếc mũ d ơ m bắt đầu hài lòng vung lòng đi ngủ về phần rách dưới đạo quán chuyện hôm nay hôm nay bế ngày mai còn muốn sự tình không g i ấ u tâm trời đất bao la đi ngủ lớn nhất một giấc này lý du khó được nằm mơ hắn mộng thấy hồn phách của mình bị đầu trâu mặt ngửa câu đến địa phủ mộng thấy thập bắt trọng địa ngục mộng thấy núi đao b i ể n lửa xuống mặt dầu vạn quỷ k h ó c thét hắn bị xiềng xích trói lại một đường kéo vào diêm vương điện thập điện diêm la băng lánh nhìn chăm chú trong đêm thẩm vấn diêm vương nói hắn có tội muốn đem hắn đánh vào thập bắt trọng địa ngục địa ngục chính mình phạm vào hạ tội diêm vương hét lớn nói hắn chiếm núi làm vua chưa thiên đỉnh cho phép lợi dụng đạo quán phi pháp thu thập hương hỏa đem vân du c h ấ n p h ủ cận tín ngưỡng đều hấp thu đi đây là tội ác tại trời tội lớn cho dù là tại thượng cổ thời đại cho dù là tiên thần một mình thu thập hương hỏa cũng phải bị chỗ lấy cực hình rút ra tiên nhân hồn đánh vỡ thần đại ném vào xúc sinh đạo l u â n bể lý du hỏi mình nếu là thành tâm gia nhập tổ chức đúng hạ nộp lên trên hương hỏa có thể hay không tha tội thập điện diêm la lập tức công ị ưng t ù n cười lạnh không tôi chỉ nói mình động tác quá muộn kỳ liên sơn mạnh sớm đã có thần đang phụ trách nói phán quan dùng bút tại sinh tử bộ bên trên nhất câu diêm vương đem phạm do bài ném một cái như vậy phán quyết lý du thân tử đạo tiêu hồn phi phách tán bệnh tâm thần mấy cái tiểu quỷ nhập mộng thật đúng là hí tinh đi lên lý du trong mộng mắng liệt một tiếng tránh p h á t trói buộc sau đó tay cầm đao dưa hấu từ thập bắt trọng địa phủ một đường chặt tới bờ bên k i a hoàng t u y ế n lộ nát lại hạt tiểu vén mạnh bà thang chặt mấy ngày mấy đêm nhường đất ngục máu chạy thành sông trong thời gian này ánh mắt của hắn nháy đều không có nháy một chút còn một chút không làm đây không phải mộng còn có thể là cái gì bốn hôm qua không dám g ả i đưa chân sợ đạp s lý du một mực ngủ đến mặt trời lên cao mới rỗi cái lưng m ệ t m ỏ i r ờ i giường dĩ vang hắn đều là đến giờ tự nhiên tỉnh chỉ là tối hôm qua trong ngậm đại khai sát giới vẫn còn có chút g i a rời liền không khỏi ngủ nhiều một hồi một tiêu âm khí bị hắn từ sau đầu cầm ra sau đó màu tím đốt d i ệ m thổi phù một tiếng chống rông tiêu đốt tiếng kêu thảm thiết thê lương từ đó chuyển ra xem ra ngủ ở đạo quán bên ngoài vẫn là phải chú ý cẩn thận một chút rất dễ dàng tà túy xâm lấn tối h ô m quang n g chính là đạo này tà khí làm cho quỷ trên núi nhiều âm linh tinh quái rất dễ dàng không cẩn thận liền trúng chiêu đặc biệt quan vân sơn hoàn vị tại kỳ liên sơn mạnh phụ cận bên trong đại yêu vô số để cho người ta khó lòng p h ò n g bị nâng một tay nước s u ố i đơn giản rửa mặt lý du ngồi ở đạo quán trước đó hay là tấm b à n đ á kia phía trên đốt trà nóng bình tĩnh cùng đợi hôm nay là lưu nghị thu thập thảo dược ngày cuối cùng lý du đang chờ hắn lên núi giống nhau thường ngày đúng giờ trên sơn đạo xuất hiện lưu nghị thân ảnh sau lưng lưng rộng cái sọt đặc biệt trước mắt sắp chiếm cứ hắn toàn bộ thân hình bên trong đổ đầy thảo dược trong đó không thiếu một chút chân quý linh dược tỷ như nước s ư ơ n hoa sấm mùa xuân mục đầy ráng hồng những linh dược này thiên sinh địa dưỡng, không cách nào trồng t r ọ n liền xem như linh phố sư cũng vô pháp t r ồ n g ra đến đạo trưởng ngươi muốn thảo dược đều ở nơi này lưu nghị lau một cái mồ hôi chán như chút được gánh nặng gông xuống cái gùi lưu nghị ngươi những ngày này vất vả ta đều xem ở trong mắt lý du nhìn thoáng qua thảo dược tán dương lấy tuổi của ngươi có thể như thế có nghị lực nếu là có thể bước vào tu hành chắc hẳn cũng sẽ không kém đến đi đâu lưu nghị cởi mở c ư ờ i nói lý đạo trưởng ta những cực khổ này không tính là gì ta không thể chỉ sẽ ỉ lại ra ra một người ân cái này xác thực ngươi cũng lớn như vậy lý du gật đầu lời nói xoay chuyển bất quá ta còn có cuối cùng cái vấn đề trả lời xong viên đan dược kia liền bảy ngươi lý du lấy ra chỉ còn lại tẩy tùy đan đan dược mới vừa xuất hiện lưu nghị trong mắt liền hiện lên không kịp chờ đợi ánh mắt nuốt xuống một đám nước bọn đạo trưởng ngươi mau nói ta nhất định trả lời ngươi lý du nhìn lướt qua sau lưng thảo dược nói ra những thảo dược này rất nhiều đều là sinh trưởng tại kỳ phong hiểm trở địa phương nguy hiểm ngươi chỉ là một người bình thường là thế nào hay xuống lưu nghị sắc mặt lập tức cứng một chút ấp búng nói đạo đạo trưởng ngươi quên sao ta từ nhỏ đã cùng ra ra ở trong núi chạy tới chạy lui mặc dù ngắt lấy những thảo dược này rất khó khăn nhưng dốc hết toàn lực cố gắng một chút vẫn có thể làm được lời giải thích này rất hợp lý lý du nhẹ gật đầu tùy tiện từ đó lấy ra một gốc linh dược vậy ngươi có thể hay không lại cùng ta giải thích một chút ngươi l à như thế nào từ kỳ liên sơn mạch chỗ sâu l ấ y xuống linh tơ mộp còn có kim linh lá tím quỳnh hoa trăm hoa hương những linh dược này chỉ ở linh khí nồng nặc nhất chỗ cũng chính là kỳ liên sơn mạch chỗ sâu linh mạch phụ cận sinh trường ngươi l ạ như thế nào bình yên vô sự có thể tại bầy yêu vây quanh linh mạch phụ cận lấy xuống nhiều như vậy thảo dược lý du đứng lên ánh mắt nhìn thẳng lư nghị còn có ta cái kia hồ lô rượu là ngươi nói muốn bắt đi giúp ta đánh rượu cuối cùng tại sao lại xuất hiện ở khổng lồ núi trại chăn ngôi lưu nghị vì an toàn tính mạng của ngươi sau đó ngươi thật hẳn là cẩn thận chăm chú suy nghĩ thật kỹ phía sau nói lời giờ khắc này lý du luôn luôn ôn nhuận trong ánh mắt nhìn thẳng lưu nghị xuất hiện lạnh leo chi ý bốn lúc này một bên khác kỳ liên sơn mạnh chỗ sâu linh mạnh phụ cận hang hồ động p h ủ các vị trừ yêu vệ đại nhân oan buộc a không gì sánh được oan buộc a các ngươi phải tin tưởng ta là vô tội đó a khóc lóc kể lệ oan âm thanh vọng toàn bộ đập phủ khản cả giọng than thở khóc lóc long huyện quân cùng giang bách linh hai mặt nhìn nhau không thể tưởng tượng nổi nhìn xem quỷ dạm xuống đất không ngừng kêu hoan kim lân hổ vương đây là trong truyền thuyết khí thế hung ác ngập trời uy phong lẫm lẫm yêu vương sao làm sao chẳng có một chút gan dạn vốn cho là tiến vào nơi này sẽ có một phen xung đột lại là không nghĩ tới cho thấy ý đổ đến đặc biệt là tại nâng lên tĩnh vân quan ba chữ đằng sau con hổ này vương phủ phù một tiếng tại chỗ liền quỷ xuống đại nhân có tính vân quan cao nhân c h ấ n thủ nơi đây ta nơi nào có lá gan phân phó thủ hạ ra ngoài sát hại nhân loại ngài là có chỗ không biết chúng ta nơi này yêu vì không bị cao nhân chấn áp ngay cả một tia ác khí cũng không dám sinh tại ta kéo theo phía dưới mỗi ngày đều muốn nghiệm tụng mười lần thành tâm trú giang bách linh con mắt có kim quang hiện lên tại mỗi một cái yêu trên thân l ư ớ t nhìn một lát sau nàng hướng long nguyện quân cực độ khoa chừng nói yêu thọ rồi long tỉ tỉ ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy sạch sẽ yêu trên người của bọn hắn không có nhiễm một cái mạng liền liên s á t lục đều ít đến thương cảm tại trong núi này tùy tiện bắt một cái manh thú chỉ sợ đều so bọn này yêu tạo ra giết chóc muốn bao nhiêu lời này vừa nói ra dù là kiến thức rộng rãi long nguyện quân cũng không nhịn được ngu ngơ ở kim lân hổ vương lại nói liên miên lại nhảy giải thích đứng lên chứ y nửa tháng trước kia con xà yêu kia liền cùng một cái ma cọp vô tung tích không rõ ta cũng đang định tìm kiếm bọn hắn ta là thật không nghĩ tới con xà yêu kia giấu sâu như vậy thế mà kích phát tương liếu với mạch còn tàn nhẫn như vậy long nguyện quân lập tức nhũ mày đánh gãy hổ vương lời nói ngươi mới vừa nói cái gì xà yêu cùng ma cọp vô đối với bọn chúng là cùng một chỗ mất tích lý của ngươi là nói còn có một cái ma cọp vô ở bên ngoài quậy phá trong máy mắt long nguyện quân có loại cảm giác giận cả tóc gáy lập tức quay đầu nhìn về kỳ liên sơn mạch bên ngoài con người bỗng nhiên co vào đó là cái gì mọi người ở đây con người bỗng nhiên co vào nguyên bản cảnh sát can lành quan vân sơn đột nhiên có âm trầm kinh khủng quỷ vụ phô thiên cái địa mà đến trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa trong quỷ vụ có vạn quỷ thê thảm tru lên âm phong cổ ủ vật làm cho người dùng mình vô số tái nhợt xương khô lâu từ dưới đất leo ra tranh nhau chen lấn mà dâng tới tinh vân quan một mảnh đáng sợ địa ngục cảnh tượng đ â m máu hiện ra ở trước mắt trang diện kia so trước đó xả yêu tàn phá bừa bãi còn kinh khủng hơn mấy lần toàn bộ thế giới đều bị cỗ này lực lượng tà ác bao phủ để cho người ta cảm nhận được vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng tại mảnh hỗn độn này bên trong còn kèm theo xâm hàn đến cực điểm nhai răng cười thanh â m kia giống như ác quỷ bình thường k i ệ t kiệt rung động quanh quẩn ở giữa thiên địa mỗi một âm thanh cười lạnh đều mặc thấu lòng người để cho người ta trong lòng rún sợ loại này quỷ dị không khí khiến cho nguyên bản yên tĩnh tưởng hòa quan vân sơn trở nên như là ngày tận thế tới tràn đầy tử vong cùng khí tức hủy diệt chim sơn ca chúng ta lập tức chạy về tĩnh vân quan gặp tình hình này long nguyện quân không còn lưu lại lôi kéo giang bách linh liền muốn chạy tới nhưng mà đột nhiên đất dung núi chuyển giống như thiên băng địa liệt tiếng vang chuyển đến phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn bị vỡ ra đến ngay sau đó, một cố nồng nặc làm cho người hít thở không thông trương khí khí độc cùng xương mù hôn tạp cùng một chỗ như là một đầu h u n g mánh cự thú cấp tốc tràn ngập tới sơn lâm có cây giống như là bị sai sử một dạng bằng tốc độ kinh người di động tới di hình hoán ảnh để cho người ta hoa mắt bọn hắn tại biến cố bất t ì n h lình bên trong khó khăn ổn định thân hình trứng t ó c mắt cố gắng thấy rõ hoàn cảnh bột phía nguyên bản quen thuộc to như vậy dây núi tại ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong vậy mà phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất dây núi chập trùng khe danh tung hành địa hình đ i ệ vật hoàn toàn trở nên lạ lấm mà quỳ dị bọn hắn thậm chí ngay cả cơ bản nhất phương vị đều đã không cách nào phân biệt mượn nhờ tự nhiên chi thế dựng đi ra thiên địa huyết trận có người lên tiếng kinh hô trong thanh â m tràn đầy sợ hãi cùng không thể tin hiện tại cả tòa sân mạch nghiễm nhiên biến thành một mê cung to lớn để cho người ta lâm vào trong đó không cách nào tự k i ể m chế bọn hắn căn bản là tìm không thấy lối ra triệt để bị khống trụ cái này sao có thể đây chính là thiên địa đại trận lấy trước mắt linh khí hoàn g cảnh căn bản là không có người có thể bố trí đây là có người muốn đem chúng ta vây chết tại kỳ liên sân mạch lo nguyện quân trong mắt tràn ngập trấn kinh đồng thời thấy lạnh cả người lõe lên trong đầu chỉ cảm thấy toàn thân r ẽ run trong mơ hồ nàng chỉ cảm thấy chuyện này phía sau thật giống như có một cái nhìn không thấy hát thủ trong bóng tối thao túng hết thảy t r ư ơ n g ba mươi mốt trận tướng t r ư ơ n g ba mươi mốt trận tướng quan vân sơn bên trên tĩnh vân quan chức kiệt kiệt kiệt đạo sĩ t ú i không nghĩ tới ngươi như vậy cảnh giác cái này đều có thể bị ngươi phát hiện lưu nghị đột nhiên phát ra tiếng cười quái gì, tấm kia chất phát trung thực gương mặt non nớt trở nên âm trầm đáng sợ vỡ ra khỏe miệng trực tiếp kéo xuống bên hai s ô n nhiên sắc bén răng lóe ra hẳn mang ta cũng chỉ là mơ hồ phát giác được có cái gì không đúng sau đó thử đem thu thập thảo dược độ khó không ng không nghĩ tới ngươi r a hỏa này như vậy ra sức ngay cả kỳ liên sơn mạch chỗ sâu linh dược đều có thể thu thập đi ra lý du vừa nói một bên túi đầu dùng ánh mắt trên mặt đất tìm kiếm lấy cái gì đạo sĩ túi ngươi vì cái gì vạch trần ta đây thành thành thật thật đem đan dược cho ta cái này tốt biết bao nhiêu lưu nghị tham lam nhìn chăm chú lên viên kia tẩy tủy đan nước bọt không ngừng chạy ra xà yêu thật sự là một cái mắt mù n g u xuẩn ngực to mà không có não để đó thiên đại tạo hóa không cần hết lần này tới lần khác muốn ăn một cái đạo sĩ túi viên đan dược kia thế nhưng là tiên đan a đoạn thời gian trước đan tiếp hắn trốn ở thâm sơn thấy nhất thanh n h ị sở về phần viên đan dược kia là trước mắt đạo sĩ này luyện chế đừng có nằm ngộng hiện tại thế gian tiên thần đều không có quy vị mấy vị người đạo sĩ thúi này lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng luyện chế ra tiên đan lấy trước mắt linh khí hoàn g cảnh linh dược sinh trường năm cũng xa xa không có đạt tới có thể luyện chế tiên đan cấp bậc viên đan dược kia rất có thể chính là cái này đạo quan đổ nát chỉ còn lại nội tình truyền thừa nó nhẫn n g ạ i lâu như vậy chính là muốn đoạt được viên đan dược kia về phần đạo sĩ kia thực lực một đao chém chết xà yêu thực lực này xác thực rất mạnh nhưng nó cùng xà yêu không giống mới lưu nghị cười lạnh không thôi đừng uổng phí tâm tư n g ư ơ i căn bản là không tổn thương được ta vì cái gì thực thể công kích đối với ta vô hiệu lưu nghị tự tin cười một tiếng rõ ràng là đứng tại chỗ nói chuyện thanh em lại là hư vô mờ mịt từ bốn phương tám hướng vào tới thân thể của hắn lúc g ầ n lúc hiện phản phất căn bản không tồn tại bình thường xen vào hư thực ở giữa không phải liền là tinh thần thể linh hồn thể loại hình làm gì như thế nói khoát chính mình hoặc là nói dùng tu hành thuật ngữ chuyên nghiệp tới nói gọi là thần t h n thể lưu nghị biểu lộ lập tức cứng ngắc lại một chút tiếp lấy ánh mắt của hắn cứng ngắc lại một chút tiếp lấy ánh mắt của h ắ ồ n phong gào thét vạn q u khóc thét biểu lộ dữ tợn hung hăng nói ra coi như ngươi biết thì sao trừ phi ngươi là tiên thần truyền thế bằng không mơ tưởng tổn thương đến thần hồn của ta liền xem như cấp thấp nhất thần hồn thần t h ô n g trước mắt thời đại cũng không có mấy người nằm giữ chết ta muốn ngươi chết ngươi chết t hương hỏa cùng đan dược đô muốn thuộc về ta lưu nghị bản tính lộ rõ gió lạnh giết đạo vô số lệ quỷ dương nhanh muốn b ư ớ t hướng phía lý du đánh tới lý du thì là một mặt không nhìn trên mặt đất tìm kiếm một phen rốt cuộc tìm được tiện tay công cụ không có ích lợi gì ngươi thương hại không đến ta thực thể tổn thương đối với ta không hề có tác dụng lưu nghị cười lạnh không thôi một mặt xem thường. lý du g ước lượng trong tay cuộc gạch m ặ t không biểu tình ngẩng đầu nhìn hắn một chút sau đó không nói hai lời đưa tay chính là vỗ đừng nói cuộc gạch liền xem như phẩm giai cực cao linh khí đều khó có khả năng p h a n h giống như tiếng sấm đột nhiên vang v a n g minh bầu trời tầng mây chấn động quay cuồng không thôi đưa tới tiếng vang tại trong núi lớn kinh khởi một mảnh chim rừng chính chẳng thèm nó tới lưu nghị hai mắt khẽ đ ả o hai chân run rẩy ngã xoạch xuống chẳng phải linh hồn thể mà thôi có cái gì tốt đặc ý đạo ra toàn giải bên trong có một môn quan tư pháp có thể thần hồn ly thể trên chín tầng trời lã nguyệt bên dưới nam dương bắt ba ba ba ớ c mắt trăm tri lý du không thể quan tưởng ra lợi hại như vậy cảnh giới liền ngay cả thần hồn cũng không thể lý thể nhưng hắn nghĩ lại ở giữa có thể đem người khác thần hồn chứa vào thực thể g i á c một tiếng vị tiếng kê u cùng bầu trời quanh quần thanh â m vang vọng xa xa t ư ơ n ứng lưu nghị nằm ở trên mặt đất mất đi c h i giác bất tỉnh nhân sự tại vừa rồi cục gạch nệ đầu trong n g a y mắt một cỗ hắc khí từ trong cơ thể của hắn thoan đi ra sau đó bị lý du đánh vào một con vị thể nội g i á c rắt con vị t kích động cánh thê lương cặc cặc gọi bậy u mê trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi ma còn vồ khiếp sợ không thôi hắn liền ngay cả mình tại sao phải bị vây ở con vị thể nội đều hoàn toàn không biết gì cả muốn há miệng nói lời tất cả đều biến thành c ặ c c ặ c gọi bậy con vịt này không nghe lời luôn luôn chạy tới ăn trùng rau xanh chính chính tốt làm thịt a n thịt lý du lỗ lên tay h á o lấy ra đ a o bổ t u ổ i ngươi ngươi c ặ c c ặ c cặp cặp ma cọt vồ vạn phần hoảng sợ la to kích động cánh muốn chạy trốn cũng là bị lý du trực tiếp một thanh sách ngược lên thật dài cổ treo lủng lẳng vì sao lại sẽ thành d ạ n g này đây là thần thông gì di hồn đại pháp đội thần hồn loại thần thông này đã chạm đến đại đạo phát tắc ngươi làm sao lại tranh quỷ sắt giun hoảng sợ muốn dạng nói ra được thanh â m cũng chỉ có chính hắn có thể nghe thấy toàn bộ biến thành cả c cạc gọi bậy cuối cùng một tiếng rác thời điểm đột nhiên bị kéo dài bởi vì lý du một thanh nắm chặt cổ của nó nhanh chóng nhấc đao lên từng cái p h ủ i đi liền bắt đầu lấy máu vịt này máu sẽ không ăn không chính tông nhìn xem thả ra máu đen lý du nói thầm một tiếng sau đó bắt đầu nhóm lửa nấu nước ma cọt vồ một mặt tuyệt vọng không có thực thể nó lần thứ nhất cảm nhận được sinh mệnh lực đang trôi qua tiếp lấy một thùng nóng h ồ i nước nóng rót xuống tới nóng nó hồi quan phản chiếu tại trong chậu bay n ả y đến mấy lần nhưng đều bị lý du dọn tới tảng đá lớn ép tới gắt đao cho đến cuối cùng nó hai mắt trận to chết không nhắm mắt gãy mất cuối cùng một hơi vạn quỷ khóc thét âm phong trận trận đủ loại đáng sợ dị tượng trở nên tan thành mây khói trên trời thái dương treo trên cao một lần nữa trở nên ánh nắng tươi sáng ấm áp cùng hút gió nhu h ò a ấm áp thổi tới một lát sau nằm ở trên đồng cỏ lưu nghị chậm rãi mở hai mắt ra người đã tỉnh thịt vịt nướng có ăn hay không hương vị rất không tệ lưu nghị ngơ, ngơ ngác ngác vừa mới tỉnh lại đã nhìn thấy lý du mang theo xử lý sạch sẽ có vịt ngay tại từ từ nướng nét mặt của hắn tại chỗ sườn xúc đạo đạo trưởng ta đây là thế nào n g ư ơ i bị ma cọp vồ phụ thân đã làm nhiều lần chuyện xấu lý du có chỗ dầu diếm lo lắng tiểu tử này lương tâm khó có thể bình an chưa nói cho hắn biết toàn bộ chân tướng huyền diệu chùa dưới núi trại chăn ngôi trên trăm người liền chết thảm tại lưu nghị trong tay lưu nghị h o à n g t h ầ n một lát tựa hồ hồi tưởng lại cái gì tiếp lấy biểu lộ đại biến lớn tiếng cầu khẩn hô đạo trưởng van cầu ngươi nhanh mau cứu gia già của ta đi hắn bị quỷ quái tóm lấy nhốt ở trong đậu phủ lý du phủi tay bên trong đất sau đó đứng dậy nhìn phía sâu không lường được kỳ liên sơn mạch ngựa khí bình tĩnh dị thường các ngươi là vì ta hái thảo dược mà bị quỷ quái phụ thân ta sẽ không mặc kệ các ngươi nói đi động phủ ở nơi nào tha thứ hắn nói thẳng hắn không phải vũ nhục ai cái này kỳ liên sơn mạch bên trong cái gọi là đại yêu có vẻ như đều không đủ nhìn a đánh giá thật sự là một tòa cẳng côi đến đáng thương dây núi cũng liền một đám không có đầu góc vui sắc hung thú đưa nó xem như bảo xông lên đi ta thiếu niên một quên một cước một đau một kiếm ngươi có thể ở bên trong giết đến bảy vào bảy ra có câu này đánh giá lý du cảm thấy cái này kỳ liên sơn mạch cũng liền không gì hơn cái này chương ba mươi hai tìm kiếm động phủ chương ba mươi hai tìm kiếm động phủ yêu thọ rồi ghê có rồi đạo sĩ kia lên núi chạy c h ạ y mau tránh mau tránh đứng lên nếu như bị đạo sĩ để mắt tới yêu vương đều cứu không được chúng ta a không người có thể gặp bí ẩn nơi hẻo lánh một đám đại yêu gà bay chó chạy cùng loạn kêu khóc dây rồi lấy run rẩy mân mê c á i mông ôm lấy đầu vùi vào trong hố cát run lẩy bẩy động tác thần thái thành thạo làm cho đau lòng người lớn như vậy kỳ liên sơn mạch trong n h y mắt an tính đáng sợ lặng yên không một tiếng động phản phất một chút sinh mệnh khí tức đều không có liền tiếng côn trùng đều vàng đều biến mất vô tùng vô ảnh bốn lý du mang theo lưu nghị đi vào kỳ liên sơn mạch kỳ quái làm sao một điểm động tĩnh đều không có lý du hướng bốn phía quan sát chỉ còn lại có gió thổi tiếng lá cây nhánh cây lay động vàng xào xạc thường ngay tiếng thú gạo tiếng đánh nhau tiếng gào thét một chút cũng nghe không được lý du hỏi hướng lưu nghị các ngươi trước kia lên núi thời điểm cũng là bộ dạng này lưu nghị ánh mắt cũng lập tức trở nên mờ mịt không có à dĩ vãng ta cùng ra ra lên núi thời điểm đều là cẩn thận từng ly từng tý sợ phát ra một chút động tĩnh lớn dẫn tới g i ã thú rình m ò cuối cùng hắn tựa hồ hồi tưởng lại cái gì đáng sợ hồi ức sắc mặt tái nhợt một chút chúng ta mỗi lần lên núi đều có thể nghe được chiến đấu kịch liệt tâm thành thỉnh thoảng còn biết xem gặp như núi lớn lớn q u á i vợt chúng ta cho tới nay đều chỉ dám ở bên ngoài tầng hoạt động vậy bây giờ an tĩnh như vậy là tình huống như thế nào lý du lâm vào trầm tư hắn đều làm xong tại kỳ liên sơn mạch bên trong liên tiếp chiến đấu chuẩn bị không nghĩ tới lại như thế một cái tình huống nguy cơ tứ phía kỳ liên sơn mạch đột nhiên trở nên cùng nhà mình hậu hoa viên một dạng cái này có chút không thích t nga tính toán cái này không tr không có yêu thu tập kích tốt hơn việc cấp bách là hỏi thăm tình huống cụ thể cứu lưu nghị ra ra lý d u nói một chút đến cùng là một cái gì trải qua đi ngươi tại sao phải bị chảnh quỷ phụ thân lưu nghị dùng mình một cái trên mặt sợ hãi giảng thuật đứng lên năm ngày trước ta cùng ra ra giống thường ngày lên núi h á i thuốc hơi sâu một điểm địa phương chúng ta đều không có dám đi chỉ ở bên ngoài hoạt động nhưng hai l ấ y hai lấy đột nhiên một trận gió lớn thổi tới cuốn lên đẩy trời cắt đụi cùng lá cây chờ ta thật vất vả mở to mắt liền phát hiện ra ra ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh ta vừa muốn dự định đi thăm dò nhìn ra ra tình huống một cái kiểu diệm nữ nhân liền đứng ở trước mặt của ta bờ eo của nàng có cây gậy trúc như vậy m ả n h nàng xương q u a i xanh có thể nuôi cá vàng trước ngực hai lạng thị t so trong c h ấ n vương quả phụ còn hùng vĩ hơn nàng vũ mị hướng ta lẻ lưỡi câu người b ạ à phách là con xà yêu kia nó cùng trành quỷ quả nhiên là cùng một bọn lý d u ánh mắt lạnh lùng sau đó chuyện gì xảy ra nàng phun hương khi nói với ta tiểu c a c a có hay không không đi nhà ta ngồi một chút có cảm giác liền làm không có cảm giác can bị ngồi ngươi nói như thế nào lưu nghị nghĩa phấn điền n g nói nữ nhân này coi ta là người nào ta vội vàng hái thuốc tu tiên nào có ở không đi nhà nàng uống trả đương nhiên là tự tuyệt ta quả nhiên không nhìn l ầ m ngươi tâm tính của ngươi phi thường thích hợp t u tiên lý du vô vô bở vai của hắn đằng sau thì thế nào nàng thẹn quá hóa giận một t r ư ờ n g liền đem ta đập trắng tại trong mơ mơ màng màng ta nghe được nữ nhân cùng một con quái vật chuyện thương lượng muốn đem ra ra kéo vào đập phủ về sau ta liền cái gì cũng không biết thẳng đến tỉnh lại trông thấy đạo trưởng ở bên cạnh ta thịt v ị nướng nói cách khác ngươi cũng không biết động phủ kia vị trí lưu nghị lập tức túi đầu xuống một mặt tay n ấ y cái này có chút khó khăn a lý du lấy tay che chán cảm giác rất khó giải quyết chính mình không có pháp lực không có cảnh giới tự nhiên cũng không có thần n i ệ m loại hình đồ vật hắn không cách nào tại chiếm diện tích ngàn dặm kỳ liên sơn mạnh bên trong nhanh chóng tìm tới lưu nghị ra ra cảm giác lực không mạnh đây là ta một cái đ i ề u yếu xem ra trở lại đạo quán đằng sau muốn tìm một cơ hội từ đạo gia toàn giải bên trong ngộ ra chút vật gì lý d u ở trong lòng tính toán nhưng bây giờ tìm không ra vị trí a cái này còn thế nào giết đến bảy và bảy ra nếu là chỉ dựa vào hai chân của hắn đến đi không biết muốn tìm tới cái gì ngày tháng năm nào đi đột nhiên nơi xa trên cây có động tĩnh lý do một cái bước nhanh liền xông ra ngoài d ơ tay chém xuống chém đứt cây khô phát hiện là một cái thọ yêu trốn ở nơi đó run run r à y r à y thân thể run cùng cái sàn g mở dạng hai cái thật dài lỗ thai liền cùng quặn điện mở dạng run ô ô cùng suy đạo trưởng yêu là yêu lưu nghị dọa đến đặt mông thua ở trên mặt đất cho dù là nhất người vật vô hại manh bên trong manh khí thọ yêu đó cũng là một cái yêu xa xa không phải trên núi g i ã thú có thể đánh đ ộ n g lý du khoát tay áo không cần sợ sệt chính là con thọ thành tinh mà thôi nói là thọ yêu kỳ thật đã hóa hình bộ dáng đẹp đẽ đáng yêu g a thị tuyết trắng chính là hóa hình còn không triệt đề trên mặt còn có lô tơ hai cái thật dài lỗ thai nhỏ bé nhỏ bé cái đuôi tại vừa đong vừa đưa cho đến bây giờ nàng chồng nung lên đem đầu c h n xuống không dám ngẩng đầu một chút lý du nhặt lên gậy gỗ chọc chọc nàng cho ăn đánh với ngươi giỏ xét một sự kiện nếu là không nói đêm nay chúng ta liền ăn nướng thì thỏ a ta nói ta nói đạo trưởng ngươi không cần ăn ta thọ yêu bỗng nhiên quay đầu doa đến hai mắt đỏ bừng các ngươi đại vương đậu phụ ở nơi nào ta dẫn đường ta dẫn đường thọ yêu không có một chút do dự ngăn không được gật đầu cái này dễ dàng như vậy lưu nghị m ộ n g một chút nơi này yêu thú lúc nào dễ nói chuyện như vậy bảy trương tiên h sư tiến triển như thế nào hồ vương trong độc phủ to lớn thế núi bao phủ phía dưới địa hình đ ị a vật phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ n đất thiên địa huyễn trận phía dưới bọn hắn làm sao cũng tìm không thấy đường đi ra ngoài miệng mọi người ở đây chỉ có trương tiên h t ị n h tinh thông gió nước khăm dư lúc này lại là đầu đầy mồ hôi gấp đến độ đỏ mặt tía thai không có đường vẫn là không có đường huyễn trận này bố trí quá hoàn mỹ không tỉ vết sao đoạt thiết công quỷ phủ thần công liền xem như thời đại thượng cổ tiên thần bất quá cũng như vậy à hắn thử qua hết thệ có thể nếm thử phương pháp. lại là không hề có tác dụng liền liền canh giải trước mắt trận pháp này đều làm không được chớ nói chi là phá trận đi ra đông giang bách linh ngưng tụ ra tinh vệ cánh vận dụng thần lực về phía chân trời mau chóng bay đi lại là nghe thấy to lớn đụng tiếng vang chuyển đến nàng trực tiếp từ trên trời cắm rơi xuống t r u n g điệp quẳng xuống đất an đầy miệng đất long tỉ tỉ liền ngay cả không gian cũng bị phong t o ả ngăn cản trận pháp này rất khủng bố giang bách linh xoa đỏ bừng c á i chán bị đau không thôi chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây chính là động phủ của ta ai dám tại kỳ liên sơn mạch động thủ với ta kim lân hổ vương chấn giận không thôi ngửa mặt lên trời gào thét nó hét lớn một tiếng liền xông ra ngoài muốn phá vỡ hết u y t r ậ n không lâu lắm nghẹn ngào một tiếng nó cụt bơi chạy trốn trở về một mặt hoảng sợ đây là tiên thần bố trí đ ạ i t r ậ n cái này nhất định là tiên thần bố trí đ ạ i t r ậ n nó tại trong trận pháp e m chút liền bị sơn nhạc t r ấ n áp vĩnh thế không được siêu sinh nó thế nhưng là kim đan đỉnh phong y ê u vương a trước mắt thời đại xứng xứng tại cao cấp nhất cấp độ nhân vật vậy mà tại trong trận pháp ngay cả một khắc đồng hồ thời gian đều nhịn không được quá kinh khủng gặp tình hình này long nguyện quân tâm tư chìm vào đại cốc đây là muốn bị vây chết ở chỗ này tình hình a lên trời xuống đất đều cùng đường mặt、lộ. sau đó bọn hắn nên làm thế nào cho phải ngay tại tuyệt vọng thời khắc trong lúc hoàng hốt bên ngoài giống như có thanh â m yếu ớ ấ t chuyển vào đạo trường nơi này chính là đại vương đậu phủ ngươi tuyệt đối đừng ăn ta hả chương ba mươi ba p h á núi cứu người chương ba mươi ba p h á núi cứu người ngươi có phải hay không đang gặp ta cái này nơi nào có đậu phủ liếc mắt nhìn qua tất cả đều là trùng trùng điệp điệp núi rậm rạp có cây so trên người ngươi lông tơ đều muốn nhiều đi đều đi không đi qua lý du tóm lấy l ô thai thỏ chỉ vào trước mắt rừng sâu núi thảm ngự khí lạnh lùng đây coi là cái gì đậu phủ núi, không giống núi hình thù kỳ khoái, cây cối lộn xộn hình thù cổ quái sinh trưởng ngay cả một đầu đường nhỏ đều không có dựa theo lẽ thường tới nói yêu thú đều sẽ đem động phủ kiến tạo tại linh khí r ồ i r à o c h i địa mà linh khí dư thừa địa phương trung linh mất tú không có khả năng giống trước mắt bộ này loạn thất bát tao dáng vẻ a có điểm gì là lạ núi này tây này nhìn như lộn xộn giống như không b à n mà hợp lấy một loại nào đó thiên địa t r í lý a vì sao lại sẽ thành d ạ n g này làm sao mới thời gian một ngày đại vương động phủ liền hoàn toàn biến dạng thọ yêu kinh hô không thôi con ngươi cố gắng c h ợ to một mặt không thể tưởng tượng nổi lưu nghị cũng kỳ quái nói ra ta nghe trong c h ấ n lão nhân nói qua khối khu vực này là kỳ liên sơn mạch khu vực trung tâm thần tú r ứ t không nên bộ dáng này à có ý tứ rất có ý tứ đây là một chỗ c h ậ n pháp có người mượn nhờ sông núi có cây lợi dụng tự nhiên chi lực bố trí ở chỗ này một chỗ đ ạ i t r ư ợ lý du trầm tư một lát ngước mắt nhìn về phía trước mắt s ơ n lâm trong mắt có nóng lòng không đợi được vui sướng hiện lên tướng đạo cũng không phải chỉ có thể cho tiểu t ỷ t ỷ xem tướng t a y tướng mạo tướng đạo chia làm thiên địa nhân ba loại trời chính là thiên văn lịch học đêm xem thiên tượng biết nhật nguyện tinh thần vận động quy luật thăm dò xảy ra chuyện kiện đi hướng n g u tính thế giới phát triển tiến trình người chính là xem tướng cùng nhau xương cùng nhau tay thì là phong thủy kham dư lấy ngũ hành học thuyết liên hợp địa m ạ c h xu thế câu thông thiên địa bố trí đ ạ i t r ư ợ cho tới nay hắn đều làm ư ợ n nhờ mạng lưới soát lấy tướng đạo điểm kinh nghiệm này phong thủy kham dư còn không có thực tiết qua hắn không biết long hồ sơn thiên sư là thế nào tiến hành phong thủy kham dư nhưng hắn có chính mình một bộ đặc biệt cảm nộ g ta phong thủy kham dư là lấy hà đồ lạc thư làm cơ sở kết hợp bắt quái cựu tình cùng âm dương ngũ hành sinh khắc chế hóa hình thành đặc biệt hệ thống đây đều là hắn kết hợp tiếp chức tri thức dự trữ từ đạo g a toàn giải bên trong lĩnh nộ g a tới đồ vật lý du bắt đầu nhắm mắt trong óc hiện ra đủ loại c ả m lộ trong lúc đông nhiên thiên địa lừa tĩnh thọ yêu cùng lưu nghị hai người t r ư ơ n g đầu hướng bốn phía quan sát gió thổi cây cối thanh em đ ứ n g im phản g p h ấ t sơn trong rừng gió đều dừng lại tại giờ khác này hai người mở to hai mắt trông thấy một mảnh lá cây từ đỉnh đầu chậm rãi nhẹ nhàng rứt xuống rơi vào lý du nơi lòng bàn tay cổ nhân nói xem một lá có b i ế t thu nhưng lý du cảm thấy như thế vẫn chưa đủ mùa xuân này cầm mảnh này lá hắn liền nên nắm chặt cả phiến thiên đ i ệ diệm từ mạch lạc ghi chép mảnh rừng núi này tất cả tin tức ông thọ yêu mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hé miệng nó khó có thể tin nhìn qua phát sinh trước mắt một màn một đạo thần bí mà vô hình phong thủy bắt quái quận vậy mà từ lý du dưới chân chậm rãi ngưng tụ mà ra cái tia bắt quái quận bày b i ể n ra màu trắng đen điều lẫn nhau giao t h o a tựa như một bức tinh mỹ tranh thủy mặc âm dương nhị khí ở trong đó diễn sinh lưu chuyển b ê n ngông sao dày đặc tô điểm ở giữa phảng phất toàn bộ vũ trụ thiên địa đều bị bao hàm tại cái này nho nhỏ mặt bàn bên trong theo lý du động tác dưới chân hắn bắt quái quận bắt đầu bằng tốc độ kinh người điên cuồng xoai tròn âm dương nhị khí sen lẫn dung hợp tạo cố này khí lưu cường đại bên trong ẩn chứa vô tận năng lượng tựa hồ có thể quấy lên tất cả tự nhiên chi lực phong q u y ể n tàn vân cắt bay đá chạy bốn phía hết thể đều bị cuốn vào trong trận gió lúc này t â y cối bị n ổ t ậ n gốc cự thạch bị cuốn lên thiên k h ù n g trên mặt đất bụi đất tung bay tạo thành một mảnh hỗn độn cảnh tượng mà ở vào trung tâm phong bạo lý du lại là vững như bàn thạch dáng người t h ẳ n g tắp mây trôi nước chảy phản phất cùng l u ồ n g sức mạnh mạnh mẽ này hòa làm một thể giờ này khác này tại trong đại trận bị nốt lòng sức mạnh mạnh ọ i người đột nhiên cảm giác bao phụ tại tâm thần bên trong mê vụ tự động tảng ra đột nhiên rõ ràng rất nhiều trong mơ hồ có thể trông thấy ngoại giới các ngươi mau nhìn đó là ai có người đột nhiên chỉ vào bầu trời chấn k i n h lên tiếng thuận ánh mắt nhìn lại mọi người ở đây t h ầ n sắc đều phát sinh không giống với biến hóa trương thiên thịnh là há to miệng nửa ngày không có khả năng khép lại ngu ngơ không thôi trong ánh mắt có sợ hai thán p h ủ rung động còn có khó mà miêu tả cô đơn đoán chừng sống thêm hơn mấy thế hắn đều khó có khả năng đạt tới lý đạo trưởng cảnh giới đạo trưởng là đạo trưởng hồ yêu thì là một cái lảo đảo doa đến cái mông mới ngã xuống đất sau đó không tự chủ chạy chối chết cũng không lo được cái gì mặt mũi giống thường ngày mân mê cái mông đem đầu vùi vào trong đất Thịnh vân quan đạo trưởng đi vào kỳ liên sân mạch hắn sẽ không phải là đến chém giết chính mình a trời có mắt rồi chính mình thật không có làm chuyện xấu cũng không có sai sử xà yêu cùng mà cọc vồ ra ngoài thai họa nhân loại a là lý đạo trưởng ấy long tỉ tỉ hắn sẽ không phải là nhận được tin tức đặc biệt chạy đến cứu chúng ta a giang bách linh cao hứng vui mừng h ứ n g hở lôi kéo long nguyện q u o n ống tay áo lại là phát hiện không có kéo động giữa mắt trông thấy nàng lần thứ nhất trông thấy long tỉ, tỉ trong mắt tách ra quang mang là sáng chói như vậy trong con mắt phản chiếu tất cả đều là lý đạo trưởng thân ảnh ta không biết hắn có phải hay không đặc biệt tới cứu chúng ta nhưng ta biết ta muốn bị hắn cứu được lo nguyện n g quân đứng tại chỗ nhìn chằm chằm lý du đôi mắt có tỏa ra ánh sáng lung linh hiện lên nàng thật một lần lại một lần bị lý du kinh hỉ đến phong thủy kham dư thiên địa đại trận bốn trong lúc pha tay t vậy mà có thể dẫn tới thiên địa chấn động hắn đối với trận đạo lý giải chắc hẳn cũng đạt tới một cái cao thâm mặt chắc tình trạng vừa vặn mình muốn thu hoạch được thần khuyết bên trong truyền t h ừ a liền không thể rời bỏ trận đạo mặc kệ từ chỗ nào phương diện đến xem lý du đều là nàng hoàn mỹ nhất người hộ đạo nhân tuyển nếu nói trước đó là tiêu chuẩn bên trên nhân tuyển hiện tại thì là trong suy nghĩ nhân tuyển giữa hai cái này có trời kém vạn khu khác đường người trước cấp tốc dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể làm ra lựa chọn người sau là hợp tác đồng bạn là vinh đục cùng hưởng lợi ích thể cộng đồng nếu để cho lý du biết lúc này long nguyện con ý nghĩ hắn thể hắn nhất định kịp thời thu tay lại không còn phá trượt cái gì lợi ích thể cộng đồng cái này không phải liền là hợp thể sao hợp thể là không thể nào tuyệt đối không thể nào hợp thể bốn trong hư không âm dương nhị khí bốn chỗ lưu toán h lý du thân hóa vạn trượng nhận nguyện tinh thần ở tại bên người c h ì nổi hắn nhẹ nhàng một vận động ngàn vạn t ầ n mây lời ra vô số trướng khí cùng mê vụ lập tức thiếu mở một cái lỗ hồng hắn nhìn thấy trong đại trận long nguyện quân đôi mắt sáng phát sáng ánh mắt đối mặt phía dưới lý du sửng sốt một chút các ngươi tại sao lại ở chỗ này long nguyện quân đầy cõi lòng ý cười nói ra đạo trưởng chúng ta duyên phận thật đúng là kỳ diệu không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt lý du thật có l ỗ i tạ ơn ta là đạo sĩ không phải hòa thượng không nói duyên phận long nguyện quân bọn hắn bị nuốt rồi hồi lâu nhìn thấy lý du có thể phá trận giang bách linh lập tức nũng n ị u h ồ lý đạo trưởng nhanh cứu lấy chúng ta chúng ta muốn bị vây chết ở chỗ này rồi cái này chỉ sợ có chút khó khăn a lý du một mặt khó khăn nói giang bách linh ngậm một chút làm sao lại ngươi có thể phá vỡ đại trận đã nói lên ngươi tìm được lần này thiên địa đại trận hạch tâm không khó làm à. ngươi hiểu lầm ta cũng chỉ là may mắn mà thôi chỗ này đại trận kết hợp dây êm núi địa thế c â u thông thiên địa chi lực tương đương khủng bố xong đời chúng ta thật phải chết ở chỗ này lý đạo trưởng cũng không thể cứu chúng ta ra ngoài giang bách linh lập tức luống cuống không phải ta không phải ý tứ kia lý du không có ý tứ mở miệng ý tứ của ta đó là thêm tiền đến thêm tiền giang bách linh bốn long nguyện quân chương ba mươi b ố cái này đến thêm tiền chương ba mươi b ố cái này đến thêm tiền n g ư ơ i muốn bao nhiêu linh thạch long nguyện quân ngầm đầu ngước nhìn tại trong trận pháp thân hình hóa ra dị tượng cả tấm gương mặt chiếm cứ đỉnh đầu bọn họ bầu trời lý du nàng có chút theo không kịp lý du mạch não làm sao cũng không nghĩ ra vị này có thể tại mức độ này bên trong nói ra thêm tiền hai chữ chẳng biết tại sao lý du từ trong giọng nói của nàng nghe được một chút nghiến răng nghiến lợi lập tức kỳ q u á i nhìn nàng một cái cũng không biết nữ nhân này tại ư u bàn cái gì ta không muốn linh thạch không cần linh thạch long nguyện quân sửng sốt một chút vậy n g u y ê muốn cái gì linh n g c linh khí thần thông linh thạch đối với ta vô dụng ta không hấp thu linh khí về phần các ngươi linh dược linh khí thần thông đối với ta đồng dạng vô dụ lý du hiện tại đã hiểu tới hắn không có linh căn không có khả năng thu nạp linh khí người khác thần thông linh khí thậm chí linh dược đối với hắn đều không có tác dụng các ngươi giúp ta đem đạo quán tu sửa đứng lên là được cứu người không có khả năng chăm cứu ngủ bãi cọ là thật không thoải mái à lý du đã tìm một chút tiền đem đạo quán tu sửa đứng lên bằng không chờ sư phụ trở về hắn nhưng không cách nào bàn giao nhưng lý du cũng sẽ không công phu sư tử n o ạ n trước mắt trận pháp đúng là thiên địa trận pháp không giả nhưng tại trong mắt của hắn kỳ thật cũng liền chuyện như vậy căn bản không cứ gọi được đại trận gì quân tử ái tải lấy chi có đạo l ử a cháy đổ thêm dầu nhân lúc cháy n h à m à đi hôi của sự tình hắn sẽ không đi làm long nguyện quân sửng sốt một chút chỉ đơn giản như vậy này chỗ nào đơn giản cái này rất khó a lý d u hiện trường liền bắt đầu tính toán đứng lên dựa theo hiện tại giá thị trường một khối gạch xanh ba khối tiền đạo quán trước trước sau sau c ậ u lại ít nhất phải dùng mười mấy vạt khối một cây không sinh trùng cây cột cũng phải lên bạn tiết kiệm lấy một chút tác dụng lời nói cũng phải muốn hơn hai mươi dễ còn có lưu ly gạch n ó i soát sơn quét vôi cửa sổ cái này trước, trước sau sau không có một triệu sợ là xuống không được còn có rất nhiều thượng vàng hạ cám không có tính đi vào rất dùng nhiều phí đều tạm thời không tính được tới tính toán lên sổ xét đến lý du đã cảm thấy đau đầu so trước mắt trận pháp thôi diễn còn muốn p h i ề n p h ứ c h ắ n vậy mà thật bẻ lên ngón tay chăm chú tính toán đứng lên long nguyện quân có chút s u ấ t thần một triệu rất nhiều sao đối với người bình thường tới nói cái này nhiều vô số nhiều đến phải tốn cả một đời thời gian đi kiếm nhưng đối với nàng tới nói đây chính là một con số cho nên tốt ta đồng ý long nguyện quân nhìn thật sâu lý du một chút luôn luôn thông minh hơn người chính mình thế mà lại càng ngày càng nhìn không thấu một người vừa mới bắt đầu thời điểm nàng coi là lý du là người cao nhân đắc đạo về sau cha gia lục vân du tin tức nàng coi là lý du chỉ là một cái mượn nhờ đạo quán nội tình ra vẻ đ ạ m bạo bốn chỗ giả thần giả quỷ lừa đảo sau đó sa yêu xuất hiện lại lật đổ ý nghĩ của nàng về phần hiện tại nàng cảm thấy lý du là một cái tục nhân không hắn giống dạo chơi hồng trần cao nhân bùi bên trong đến bùi bên trong đi nhưng cuối cùng cuối cùng vẫn trên trời trích tiền đợt này kiếm lớn luôn luôn khuôn mặt bình tĩnh lý du mặt mày bên trong lộ ra vui sướng tri tình cái này rất giống là làm thành một cọt buôn bán nhỏ thu hoạch tương đối khá cảm giác thành tựu m ư ờ i phần vốn chỉ muốn cứu lưu nghị ra ra không nghĩ tới thuận tay cứu long n g u y ễ n quân còn có thể kiếm lời nhiều như vậy thật sự là niềm vui ngoài ý muốn a lý đạo trưởng ta thời gian đang gấp phải kịp thời chạy về giang nam thành xin hỏi bao lâu có thể phá vỡ đ ạ i trận long n g u y ễ n quân nhìn một cái sắt trời thần thái có chút lo lắng nàng bị vây ở nơi này một ngày một đêm lại không ra ngoài liền muốn chỉ h o a n t h ầ n khuyết chuyện trọng yếu trương thiên thịnh khuyên giải nói đây là thiên địa đ ạ i trận ngắn như vậy thời gian lý đạo trưởng có thể phá vỡ một lỗ hổng liền đã cực kỳ hiếm thấy muốn hoàn toàn phá vỡ chỉ sợ muốn hao phí tương、đương. lý du ngắt lời nói trương tiên sư người mới vừa nói mấy chữ trương tiên thịnh s ữ n g sở không xác định nói ra tựa như là hơn ba mươi chữ ân đó là có hơi lâu liền theo mười giây đi、Thập. cái gì không đợi trương tiên thịnh phản ứng lý du đã bắt đầu đến ngược mười chín tám bốn phong thủy bắt q u o á i dưới b à n lớn như vậy kỳ liên sơn mạch ảnh thu n h ỏ tại trong đó giống như hoa trong kính trăng trong nước mà lo nguyện quân bọn người chính là s a b à n này bên trong nhỏ bé sinh linh vạn vật đến tới thứ sáu thời điểm lý du thổi một ngụm bao phủ trên xa bản trướng khí xương động toàn bộ phiêu tán cụ thể tại kỳ liên sơn mạch bên trên biểu hiện chính là đột nhiên gió lớn g à o thét phong vân biến ảo quét sạch toàn bộ sơn lâm đại trận thiên tượng thủy đến tới thứ ba thời điểm lý du giống như tạo vật chủ bình thường đưa tay co lại co rúm xuống lưng đem đại trận hạch tâm kéo ra đi ra vây anh mặt đất lăn lư chấn động không thôi do liên miên sơn nhạc tạo thành đại trận căn cơ bắt đầu không ngừng v ặ o mẹo không ngừng sụp đổ đại trận địa mạch thủy đến tới một thời điểm lý du đứng chắc tay tay náo gồng bền nhấp chân bước vào đại trận quanh thân bên trong đại trận dị tượng ẩm vàng pha t o á i tại đây chởi bên trong m ạ c vỡ trực tiếp đi tới l o nguyện quân bọn người trước người thiên thời địa lợi người cùng đến tận đây toàn bộ cáo phá vê anh bầu trời phá toái l o nguyện quân bọn người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên che giấu sự vật lộ ra khuôn mặt vốn có bọn hắn rốt cục một lần nữa thấy được thế giới chân thật bọn hắn một lần nữa đứng ở quen thuộc động p h ủ trước đó trương tiên thịnh lâm vào ngốc trệ bên trong từ phát hiện trận pháp đến phá vỡ trận pháp lý du tổng cộng dùng bao n h i ê u thời gian nửa phút hay là nói chân chính nghiêm túc phá trận thời gian chính là vừa rồi không có ý nghĩa mười giây loại này trận đạo cảnh giới l ị c tiên đến một chút đạo lý cũng không có a rất hiển nhiên lý du biểu hiện để long nguyện quân cũng bị d ạ y ra nửa ngày nói không ra lời các ngươi yên tâm đừng nhìn ta bình thường rất l ờ i nhác nhưng chỉ cần giá tiền cho đúng chỗ cam đoan hiệu suất cao hoàn thành lý du mỉm cười cho đến tận này hắn tại trên mạng soát điểm kinh nghiệm làm ra dưới đến hàng vạn mà tính nhiệm vụ cùng trưng cầu ý kiến không có một cái nào xoa bình lý du có đôi khi cảm thấy nếu là đổi lại kiếp trước mở bán hàng qua mạng chỉ bằng hắn cái này chuyên nghiệp kỹ năng cùng phục vụ thái độ tuyệt đối có thể kiếm được đầy b ồ đầy bát cái này mẹ nó làm uốn hiệu suất cao liền có thể hiệu suất cao sao đây là đại trận thiên địa đại trận a thượng cổ tiên thần đều chưa hẳn có thể bố trí đại trận a ngươi nói toạc liền rách vùng thiên địa này không cần mặt m ụ i a trương tiên h thịnh đã bị chấn động tê cả ra đầu sắp nói năng lộn xộn lý đạo trường ta không nghĩ tới ngươi đối với phong thủy khăm dư trận pháp cũng có được cao thâm như vậy tạo nghệ long n g u y ễ n quân ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm lý du lý du khoát tay á o không đ a n g giá nhắc tới chỉ là phá một cái tiểu trận mà thôi không dám nói gì tạo nghệ long n g u y ễ n quân khẩn thỉnh nói ta sắp học tập bản cờ thôi diễn cái tia đến lúc đó không biết có thể hay không hướng ngươi thỉnh giáo một ít cái này lý du có chút do dự chính mình trận đạo có thể dạy thập người a hắn cũng sợ phiền phức đạo trưởng quy củ ta hiểu gặp lý du lần nữa mặt lộ vẻ khó xử l o nguyện n g quân nhàn nhạt cười một tiếng thêm tiền ta sẽ thêm tiền lý du lập tức ngầm đầu khoe miệng không đóng lại được vung tay lên về sau có vấn đề gì ngươi cứ tới hỏi đi tại lý du trong mắt trên đời này không có gì là thêm tiền không có khả năng giải quyết nếu có đó chính là lần nữa thêm tiền chằm chằm phá vỡ thiên địa đ ạ i trận tướng đạo kinh nghiệm giá trị một không một đạo vô hình bạch quan rơi xuống lý du cảm giác mình trận đạo lại có tăng lên mà cùng lúc đó một bên khác tại đại trận phá vỡ một sắt na Giang giác, không gian không biết bên trong m ờ tối trong sơn thần miếu mọc đầy rêu xanh tự a thần mắt trái mãnh liệt nhảy lên lồi ra sinh ra vết dạ sau đó phịch một tiếng ẩm vang nổ nát vụn dòng máu đỏ sẫm quỷ dị thẩm thấu ra ngoài giống như là người bị thương chạy xuôi một chỗ chương ba mươi lăm đạo trưởng ta siêu cấp thêm tiền chương ba mươi lăm đạo trưởng ta siêu cấp thêm tiền đại trận phá thoái chỗ này sừng sững tại kỳ liên sơn mạch trên linh mạch đ ộ n g phủ toàn cảnh hiện ra đi ra long nguyện quân là thật có chuyện quan trọng tại thân không kịp nhiều trì hoãn cuối cùng nhìn thật sâu một chút lý du cùng bên cạnh hắn lưu nghị sau đó liền dẫn người rời đi trên đường nàng còn tại suy tư bị vây trước sau sự kiện nếu như không ngoài sở liệu hồ lô diệm mất đi sự kiện kia hẳn là liền cùng cái này lưu nghị có quan hệ lý d u vì cái này lưu nghị hướng bọn hắn che giấu chân tướng sự thật nhưng là vây k h ố n chúng ta thiên địa lại trận lại là người nào cách làm long nguyện quân chỉ cảm thấy tại trong x ư ơ n g ngủ dày đặc có một cái bàn tay vô hình trong bóng tối thao túng hết thẻ trần đội trường sau khi trở về điều lấy người này tất cả tin tức đồng thời phái người mật thiết quan trắc hắn động thái người này tuổi còn trẻ trên thân lại là có rất nặng mùi máu tươi rất hiển nhiên trước đây không lâu tạo ra cực lớn giết chóc trọng yếu nhất chính là có thể bị lý du ra mặt giữ gìn nói rõ người này là lý du để ý người điểm này liền rất trọng yếu là chân đô làm cho thật sâu túi người cung kính không thôi chịu lý du một kiếm kia hắn hiện tại có thể nói là trung thực b ả n phận muốn bao nhiêu nhu thuận có bao nhiêu nhu thuận ngay cả vụ n trộm g i ò xét lý du lá gan đều không có tại cái kia tiện tay một kiếm bên trong hắn nhìn thấy qua sữa trong gang tấc liền muốn ố hô a i thai đạo sĩ này thật là đáng sợ long nguyện quân nguyên bản còn muốn bàn giao cái gì đột nhiên sắc mặt biến hóa long nguyện quân ở đâu tư tế đại nhân đến vì sao không chạy đến nhanh chóng tiếp kiến một đạo tiếng như hồng trung thanh âm uy nghiêm không thôi tại trong đầu của nàng nổ vang lao ra hỏa này vậy mà tới nhanh như vậy long nguyện quân tâm tư chỉ một chút phân phó nói chim s â n ca tăng thêm tốc độ người hóa thân tinh vệ hư tượng mang ta trở về Úc! giang bách linh lên tiếng sung làm một lần vào kỵ sau đó thân hóa màu xanh tập phong chở long nguyện quân tại tầng mây ở giữa nhanh chóng xuyên t h ẳ n g qua trương thiên thịnh ở phía sau thở hồng h g c đuổi một lát sau dốc hết toàn lực lại là ngay cả cái đuôi đều nhìn không thấy dứt khoát nằm thẳng hướng trên mặt đất một nằm ngủ say chuyển thế đằng sau xuống núi trước đó hắn cho là mình là thời đại lộng triệu nhân sẽ tại đại tranh chi thế rực rỡ hào quang chiếm cứ một chỗ cắm rủi sau khi xuống núi trong khoảng thời gian ngắn gặp phải vài đầu yêu mấy người đều để hắn bị đả kích mới chợt hiểu ra nguyên lai hắn chính là hết ngồi đ á y giếng từ tầng cao nhất lập tức xuống làm tầng dưới chót ở trong đó tư vị cũng không phải rất dễ chịu chỉ là ngủ không bao lâu hắn bịch một cái thẳng tắp đứng vậy mặt lộ kiên nghị hoàn mỹ thuyết minh tiếp tục tính n ằ m thẳng lúc có lúc không thỏa thuê mãn nguyện không được không được trương thị a ngươi thế nhưng là long hồ sơn tiên sư tu tiên thời đại thập đại hóa thần một trong sao có thể như vậy nhược không phải liền là một kiếm chém x à yêu tương liễu một phù phá thiên địa đại trận sao chỉ cần ngươi chịu cố gắng phấn khởi tiến lên nhất định cũng có thể có thể cái chúa a cái này mẹ nó cũng không phải là người có thể làm ra tới sự tình linh khí khôi phục a thiên địa hạn chế a kim đan cũng đã là cực hạn a chính là tại ác liệt như vậy trong hoàn cảnh lý du đạo trưởng cũng có thể làm đến trình độ này bốn ngươi không tu hành gặp ta như trong giếng con nít thấy trên trời tháng ngươi như tu hành gặp ta như một hạt kiến càng gặp thanh t i ê n lý đạo trưởng mặc dù k i ê m tốn đ i ệ thấp giản dị vô hoa dù là lý đạo trưởng không có biểu hiện ra ngoài nhưng trương thiên thịnh hay là khắc sâu cảm thụ gia loại này tuyệt đối nghiền ép phía dưới tuyệt vọng một khi linh khí khôi phục kết thúc thiên địa mở rộng không có chút nào hạn chế lý du đạo trưởng chẳng phải là nhất phi trung tiên đắc đạo thăng thiên cái này có thể nói là một người đắc đạo gà chó chờ chút nghĩ đi nghĩ lại trương thiên thịnh con mắt dần dần t r ừ n lớn giống như thăm dò đến cái gì ghê vỡ bí mật gà chó thăng thiên không đảm đương nổi thần tiên làm thần tiên bên cạnh gà chó m ư cơ hội thăng thiên cũng không phải không thể ạ giờ khắc này trương thiên、thịnh、hạ quyết tâm lần đầu nhìn về phía long nguyện quân cùng giang bách linh rời đi phương hướng phấn khởi tiến lên hắn không ngốc gọn gàng dứt khoát vu vạn lý đạo trưởng bên người cái kia là vô dụng muốn m ư ợ n lấy long nguyện quân quan hệ biểu hiện tốt một chút mới được bảy trăm trăm tài khoản của ngươi đã nhập trướng hai triệu long nguyện quân rời đi không bao lâu lý du điện thoại liền vang lên thanh â m nhắc nhở lý du chính là ưa thích loại này sảng khoái nữ nhân nhất là bỏ tiền thời điểm đơn giản xinh đẹp đến không biên giới đạo trưởng các nàng là bằng hữu của ngươi sao lưu nghị tò mò hỏi lời này cũng không thể nói lung tung lý du vội vàng ngăn cản bằng hữu gặp nạn tự nhiên hết sức giút đỡ cũng không thể thu phí. ân bọn hắn chỉ là ta hợp tác đồng bạn h ù n vốn kinh doanh hạng mục bọn hắn phụ trách xuất tiền ta phụ trách xuất lực vừa nghĩ như thế không giữ quy tắc tình hợp lý l ư u nghị bốn có thể đem cứu người xem như hạng mục tới làm chỉ sợ phổ thông phía dưới cũng chỉ có đạo trưởng một người lý d u việc này không nên chậm trễ nắm chặt tìm tới ra ra người làm trọng đúng đúng đúng tìm ra ra lưu nghị như ở trong động mới tỉnh lập tức ở trong động phủ loạt chuyển cùng con rồi không đầu một dạng lại là một chút phương hướng đều không có lý do đi tới đem đầu trôn dưới đất kim lân hổ vương trước mặt một cước đá vào trên ông hướng ngươi tìm hiểu một sự kiện nếu là không nói phá hủy ngươi hổ cốt hổ tiên chịu diệu tiên nhân ta nói ta nhất định nói kim lân hổ vương khủng hoảng quay đầu nói gì ngay lấy còn kém tại chỗ dập đầu cầu xin tha thứ nghe được, được xưng hô tiên nhân hai lần lý d u n h í u mày một cái hổ này vương thật sự là đủ món ăn thế mà ngay cả tiên nhân đều dám loạn xưng hô đi ra ta hỏi ngươi xà yêu hang h ổ ở nơi nào nàng có hay không bắt người nào trở về kim lân hổ vương dập đầu nói tiên nhân ta biết xào huyệt của nàng ở nơi nào chính là nàng có hay không bắt người trở về ta là thật không biết ta chúng ta kỳ liên sơn mạnh yêu tại ta dẫn dắt phía dưới tại tiên nhân cảm hóa phía dưới là một tơm một hào rết chóc cũng không dám lô mang à chúng ta luôn luôn trung thực lưu thuận giữ khuôn phép tu tiên lý du nghe không nổi nữa một c ư ớ c đ ặ p lên bớt nói nhảm dẫn đường đúng đúng đúng t ạ cái c này dẫn đường kim lân hổ vương bị đ ạ p một cái l ã o đảo lại là một chút nộ khí cũng không dám có đỡ thẳng thân thể đằng sau vẫn không quên lộ ra thiểm cầu giống như cười ngây ngô định mặt không thôi lưu nghị đứng ở một bên đã sớm thấy choáng như vậy không có c ố t khí đây quả thật là yêu vương hết thể cho bản vương tránh ra đừng cản trở tiên nhân đường kim lân hổ vương giống lên một tiếng một đám yêu thú luận nào doa đến tệ ra quần hướng bốn phía chạy trốn giống song sau kim lân hổ vương xoay người định n ọ t nói tiên nhân mời tới bên này động tác lưu loát điểm đừng chậm trễ thời gian lý du biểu lộ không vui hắn không thích loại này tận lực định n ọ t đúng đúng đúng kim lân hổ vương lập tức dẫn đường không dám nhiều lời một chữ không lâu lắm mấy người đi tới linh mạch khác một bên chỗ này đều là trừ kim lân hổ vương bên ngoài đại yêu chỗ khu vực xa yêu đậu phủ tại chỗ cao nhất bọn hắn bước vào cái kia âm vũ và bước tràn ngập mục nát khí tức trong đậu phủ lưu nghị mỗi một bức đều mang không hiệu khẩn trương cùng sợ hãi phá phất giống tại không biết bên dọc theo khúc chiết thông đạo sâu tham t h ẳ m chậm c h ạ m tiến lên thẳng đến đi tới động phủ c h ỗ t xấu nhất trong lúc bất trợt một đạo làm người sợ hãi cảnh tượng đập vào mi mắt một cái hố cực lớn bên trong lít nha lít nhít nọ g ngoẹ vô số đầu rắn bọn chúng đan vào lẫn nhau q u ố n quanh hình thành một mảnh làm cho người hít thở không thông xả hại cảnh tượng kia để cho người ta không khỏi lông mau dựng đứng rùng mình mà tại cái này khủng bố chàng cảnh chính giữa lưu nghị gia ra, ra lẳng lặng nằm thân thể của hắn bốn phía bị một đám khát máu rắn độc chăm chú bao quanh những độc xả này p h ú lưỡi trong mắt lóe ra tham lam quan mang tựa hồ tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Vạn một đạo màu vàng ánh sáng đem nó bao phủ không có một cái rắn độc có thể tiếp xúc đến thân thể của hắn là trừ tạp h ủ chính nó tạo nên tác dụng bảo vệ được da da lưu nghị mừng rỡ và thêm kích động hô lên hẳn là xà yêu bắt lưu nghị da da muốn nuôi nấm rắn độc không nghĩ tới trên người hắn có lý du cho phụ triện loại tình hình này phía dưới còn có thể tự động hộ chủ tại lưu nghị vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ bên trong lý du ánh mắt nhìn về phía xà huyết k h á c một bên cảm thấy một tia ngoại ý muốn vương bắt thâm ngươi làm sao cũng ở nơi đây nhìn thấy lý du xuất hiện đã sớm dọa tê liệt vương bắt thâm lập tức mừng rỡ như điên một thân hình li cảm xúc sụp đổ hô thêm tiền đạo trưởng ta siêu cấp thêm tiền ngươi nhanh m a u cứu nhanh cứu ta ra ngoài vương bắc thâm thật khóc nếu không có lấy phụ triện bảo hộ hắn lúc này đã sớm hải c ố t không còn lý du thì là l ô ngày m vui mừng gia hỏa này vẫn là hoàn toàn như trước đây chó nhà giàu đủ thượng đạo a bất quá gia hỏa này làm sao lại xuất hiện tại xà yêu trong đập phủ chương ba mươi sáu lùn c ỏ anh hùng chương ba mươi sáu lùn c ỏ anh hùng kỳ liên sơn mạch chỗ sâu g i ấ y lên một thanh đại hỏa xà yêu hang ổ bị đốt không còn một mảnh vạt yêu run lầy bẫy cung kính không thôi quỳ lệ tại hai bên cung tiễn lý du mang người rời đi kim lân hổ vương lau một cái mồ hôi lạnh trên trán lại hướng về sau cong sờ lên nguyên lai、like、phía sau lưng của hắn đã s ớ mất đ ấ m mồ hôi lạnh chảy dòng dòng đáng chết chảy quỷ cùng xà yêu nếu không phải tiên nhân động như thấu suốt hư hoài n h ụ c cốc đại nhân có đại lượng lòng dạ rộng lớn lòng dạ từ bi nhìn rõ mọi việc mười tám không không không chữ qua đi bốn bên cạnh tiểu yêu nhắc nhở đại vương thiên nhân đi xa t ai chuẩn bị bản thảo vậy mà dài như vậy ta kém chút đều thở không nổi hổ vương hút mạnh mỗi hơi mới đưa nghẹn đỏ mặt khôi phục lại đại vương không phải ngươi nói muốn đập tiên nhân mưỡ tiểu yêu bị khuất nói tính toán tiên nhân không có trách tội liền tốt còn tốt hắn không có vì vậy giận chó đánh mèo chúng ta hồ vương tâm có sợ h a i đạo nhưng rất nhanh nó vừa giận không thể át cha cho ta cha rõ chảnh vị cùng xà yêu điều tra thêm bọn hắn mấy ngày này đi qua chỗ nào tiếp xúc thứ gì đến cùng là ai cho bọn hắn gan hùm m t gấu cũng dám vi phạm mệnh lệnh của ta không chỉ rời núi giết người còn dám đối với tiên nhân đ ạ o thủ thật là đáng chết ngu xuẩn ngoài ra xà yêu làm sao lại có tương l i ế u huyết mạch nếu là xà yêu này có tương liêu huyết mạch lại thế nào có thể sẽ khuất phục chính mình lâu như vậy tranh q u ỷ cũng giống vậy nó vốn chỉ là chính mình k h ô n g chế người chết hồn làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy chuyện này quá kỳ vọng bảy ban đêm xem vân sơn c h i đ ỉ n h lần nữa rách dưới đạo quán trước cửa lý du ngồi ở một đống lửa bên cạnh g ơ một cây cái n ĩ a đang không ngừng quần quần lấy nướng cháy vịt một chỗ khác đống lửa để đó một cái nồi đất tại lộc cộc lộc cộc s ô i trào bốc hơi nóng bừng bừng hương khí ngay tại chịu đựng canh rắn lộc cộc mấy ngày không có ăn uống gì vương bắt thâm bụng đói k ê vàng nuốt nước bọn có thể người nếm thử lý du buông xuống thịt vịt nướng mở ra canh rắn bày tại gia hỏ c ũ nhưng g cảng có n d i d ỡ nhưng vương bắt thâm vươn g đi ra tay giống như, như giật điện rụt trở về ngay đến chạm vào cũng không dám hắn bây giờ nhìn gặp r ắ n toàn thân nổi da gà đều muốn đứng lên ác h à n không thôi mấy ngày nay thời gian hắn thật bị dọa thảm cầm lấy thịt vịt nướng hắn lập tức ăn ngấu nghiến lý du cũng mặc kệ hắn mà là lấy r a tẩy tùy đan lưu nghị đây là ta hứa hẹn qua đưa cho ngươi đang ăn dược nhưng mà đối mặt khao khát không thôi đan dược đang ở trước mắt lưu nghị vậy mà không có đi tiếp mà là lui ra phía sau mấy bước vì l ạ xuống dưới đạo trưởng ngươi đã cứu ta cùng ra ra ta không có khả năng lại muốn đan dược của ngươi rất hiển nhiên trải qua chuyện này cái này cố chấp hùng hài tử thành t h u ộ c không ít được cứu tỉnh lưu bá cũng rung động hơi đứng dậy bái tạ nói đạo trưởng chúng ta không có khả năng lại muốn đan dược của ngươi ngươi cứu ta cùng nghị nhi đã là thiên đại ân tình ta người này luôn luôn rất có tín dự nếu thu các ngươi thảo dược ta liền muốn hoàn thành lời hứa lý du nắm lên lưu nghị tay trực tiếp đan dược đặt ở lòng bàn tay của hắn cất kỳ đi chỉ mong viên đan dược k i a đối với ngươi hữu dụng lưu nghị cảm kích không thôi thật đa tạ đạo trưởng rất cảm tạ đạo trưởng còn có một chuyện ngươi cần phải ghi nhớ、Thập. chuyện gì lý du chăm chú giao phó nói mặc kệ người nào hỏi ngươi đều phải nói mấy ngày nay thời gian ngươi từ đầu đến cuối bị vây ở kỳ liên sân mạch không có từng hạ xuống núi là vì cái gì ngươi cứ như vậy lẽ ra là được nguyên nhân cụ thể ngươi biết ngược lại không có có ích lý du nhìn thoáng qua lưu nghị nếu là hắn biết bị chảnh quỷ giết nhiều người như vậy tâm tính khẳng định sẽ phát sinh biến hóa người là lưu nghị giết nhưng lại không phải hắn muốn giết chỉ là bị k h ô n g chế mà thôi tội danh này không nên lưu nghị đảm đương ta hiểu được ta nhất định ai cũng sẽ không nói lưu nghị đem đan dược một mực nắm ở lòng bàn tay lần nữa cung kính dập đầu mấy cái sau đó dịu lấy lưu ba xuống núi thế nào vương thí chủ ăn như thế nào lưu nghị sau khi đi lý du quay đầu nhìn về phía vương bắc thâm cười tủm tìm nói g i a hỏa này là thật đó chết thậm chí ngay cả xương cốt đều không có nôn cùng một chỗ nuốt xuống nấc đạo t r ư ờ n g ta không nghĩ tới ngươi đối với ăn uống cũng lợi hại như vậy cái này nướng vịt thật sự là ăn quá ngon vương bắc thâm s ở lấy tròn v a o bụng còn tại nuốt n ư ớ c bọn chính là một cái không quá đủ ăn có thể hay không sẽ giúp ta ta nướng một cái hắn đem tính toán đánh vào mặt khác mấy cái vịt bên trên lý du vi chẳng lẽ đây là ta thả rông n h v ị bình thường còn muốn rửa vào nó đẻ trứng không có khả năng ăn nhiều vương bắc thâm phi thường thượng đạo vung tay lên đạo trưởng ân cứu mạng suốt đời khó quên ngươi yên tâm tu sửa đạo quán sự t ì n h liền tiếp tục giao cho ta ta cam đoan mấy ngày thời gian liền đem đạo quán khôi phục chi phí đến nguyên trạng lý du quả nhiên không có nhìn lầm người đây chính là một chó nhà giàu tài đại khí thô vậy thì thật là lao phiền vương t h í chủ lý du hô đến uống c h é n trà làm chân hầu còn có một cái lập tức liền đã nương chín cái này thật rất cảm tạ đạo trưởng hẳn là dù sao ngươi xuất tiền vì hai cái thịt vịt nướng vương bắc thâm hào ném v ư n g lên liền ném ra không xuống ngàn vạn lý du cảm thấy có ít người là không thích hợp làm bằng hữu thì như trước mắt vị này không t i ế t mạng sống bằng hữu quan hệ nào có n g ư ơ i xuất tiền ta xuất lực hợp tác đồng bạn tới kiên c ố à? lý du thuận miệng hỏi một câu bất quá ngươi tại sao lại xuất hiện ở xà yêu trong xào huyệt vừa nhắc tới cái này chính miệng đầy chảy mơ ăn thịt vịt nướng vương bắt thâm động tác ngừng một lát sau đó hốc mắt hiện ra chua xót nước mắt khóc lên đạo trưởng năm ngày trước ngươi không phải nói ta nắm chắc không ở kia cái nữ nhân tóc và sao lý du nhẹ gật đầu ân ta còn nhớ rõ việc này về sau ta triệt để cùng với nàng đoạn tuyệt quan hệ t â ta cũng lập tức liền bị móc sạch liền nghĩ lên núi tìm ngươi cầu đạo phù an ủi một chút chống dâu t h m sau đó sau đó ta ở trên núi trên đường liền gặp phải một cái kiểu diễm không thôi nữ tử váy đỏ trò chuyện với nhau thật vui phía dưới nàng liền muốn mời ta đi nhà nàng làm một chút lý du sau đó ngươi sẽ đồng ý kinh lịch lần trước vong linh sự tình đối với loại xinh đẹp này gặp gỡ bất ngờ ta đã có cảnh giới vương b ắ c thâm thiêu ngạo ngóc đầu lên nhưng rất nhanh hắn lại hạ thấp đầu đến thống khổ nắm lấy tóc khỏe mắt mang theo nước mắt v ờ môi run r u dậy đ ạ o trưởng ta cũng là thân b ấ t do kỳ à, nàng cưỡng ép đem ta cuốn vào ta không phản kháng được a nghĩ thoáng điểm chỉ ít ngươi còn sống lý du chắc tay đối với vị này thảo mãng anh hùng hắn đã là kính nghệ lại là đồng tình chương ba mươi bảy bán đan dược chương ba mươi bảy bán đan dược hôm sau trời sáng rõ vương bắc thâm động tác rất nhanh vào lúc ban đêm xuống núi ngày thứ hai liền điều động đội thi công lên núi trải qua ba ngày chuyển bị xà yêu nện hủy tĩnh vân quan tu sửa hoàn tất sẽ không bao giờ lại hở mưa rột sáng sớm lý du đứng dậy dỗi cái lưng mệt mỏi nhìn về phía vừa leo lên núi đỉnh thái dương phẩy tay trong tầng mây thái dương giống như gật đầu một cái giống như là tại túi đầu không lưng mỗi lần rời dường lý du đều cảm giác thái dương đang hướng về chính mình cười thời gian dần trôi qua hắn ở trong lòng giống như cùng thái dương thành lập một loại không h i ể u liên hệ điều đó không có khả năng nhất định là chính mình ảo giác lý du lắc đầu thái dương thế nào lại là chính mình tiểu đệ còn hung hăng định nọ chính mình liền xem như tiên thần cũng làm không được tình trạng này ngày hôm qua canh rắn còn không có ăn xong hắn nhóm một đống lửa từ từ nướng lấy thừa dịp sáng sớm quãng thời gian này hắn đi giữa núi rừng góp nhặt một chút hạt xương là sau đó lần thứ hai luyện đan làm chuẩn bị quan vân sơn bên trên hạt xương, mười phần thanh tịnh không dính vào mảy may cho bụi vòng ánh sáng long lanh ở giữa còn lộ ra một cỗ linh quang về phần dưới núi hạt xương lý du liền không đề nghị thu th đó chính là hít bụi bận rộn hai canh giờ thu thập hoàn tất sử dụng hết bữa sáng hắn chuyển đến ghế nằm đi lên một nằm sau đó móc ra điện thoại bắt đầu thường ngày tính xoát điểm kinh nghiệm bốn đạo trưởng linh khí khôi phục yêu ma quậy phá chúng ta người bình thường làm như thế nào bảo trụ bình an lý d u nên ăn một chút nên uống một chút gặp được đại sự hướng trên mặt đất một n ằ m hai mắt nhắm lại hai mắt vừa mở nếu là còn có thể trông thấy ngày thứ hai thái dương đã nói lên bình an bây giờ thời đại người bình thường trừ ký thác tại phía quan p ư ơ n g phù hộ không có lựa chọn nào khác bốn đạo trưởng có thể giúp ta lên một cái khác người khó mà quên đạo hiệu sao lý du trong lòng một chút hạo n h i ê n khí xuất thân hàn môn không không có chi tiến thủ chuyển vận đạo nhân bốn đạo trưởng thật sự là tốt tài văn t r ư ờ n g ta sắp gia nhập thanh huy tông phiền phức giúp ta cũng lấy một cái đạo hiệu m u ố n mức cách cao một chút một chút để cho người ta khác sâu ấn tượng xin nhờ cái này có cái gì khó lý du mỉm cười quên mắt hồng trần tức là tiên vong tiên không tại luân hồi ở giữa vong trần đạo nhân bốn thu hoạch được hai mươi điểm thông dụng điểm kinh nghiệm lý du một hơi trả lời hai mươi cái vấn đề đ ề y ghệ đạo mệnh đạo tướng đạo cái này ba đạo là phụ trợ loại tại cái này đại tranh chi thế muốn sống yên phận hay là phải dựa vào thực lực bản thân đường núi chia làm mật tu huyền điển dưỡng sinh hai người sau chủ yếu là tu hành cùng lĩnh n mộ lý do mỗi thời mỗi khắc đều tại đạo gia toàn giải trên có nhận thấy ngộ mà mật tu chính là phù pháp quyền cước đ a o kiếm thuật pháp gọi c h u n g là là đạo pháp thần thông thể hiện chính là tu sĩ cụ thể chiến lược sư phụ chỉ truyền đạo không dạy thuật đạo gia toàn giải bên trên cũng đều là đạo ý công pháp cảm ngộ loại hình ta thiếu sót nhất chính là mật tu loại hình đạo thuật thần thông cũng không thể về sau gặp được chiến đấu người khác dùng đều là đạo pháp thần thông mà chính mình là phổ thông một quyền một kiếm bình a đi dạng này sẽ rất thua thiệt ngay tại lý du suy tư thời điểm động thái bên trong lại có mới bình luận mà lại chủ đề người tham dự số rất nhiều bốn đạo trưởng ta năm nay mười tám linh khí khôi phục đến nay một mực chịu khổ gân cốt rèn luyện khí huyết tham gia không xuống năm lần tư chất kiểm tra đo lường nhưng đều không ngoại lệ tất cả đều bị tuyên cáo không có chút t i ê n phú nào không có khả năng tu luyện ta không cam tâm không muốn từ bỏ a đạo trưởng ta nên như thế nào cứu vớt chính mình lý du còn không có hồi phục cái này thiếp mời đưa tới một đám người cộng minh phía dưới cấp tốc nối liền một hàng giải ngoại tảo ta còn tưởng rằng liền tự mình một người là như thế này ta kiên trì ba năm bốn mươi phẩy không không đồng tiền một viên luyện phí đan ta ăn ba năm phòng ở ăn không có phụ mẫu bị ta ăn sụp đổ kiểm tra đo lường xong không dưới mười lần vẫn là không có t i ê n phú không thể lái tích t ứ hải các n g ư ơ i đều xem như tốt bị nhân là tiên nhị đại phụ thân là đại tông môn t r ư ở n g lão nhưng là bởi vì tâm cao khí ngạo không nghe khuyên bảo giải tùy tiện tiến vào bí cảnh tìm đường chết bị thương nặng dẫn đến thức hải phạt h o á i linh đài phong bế những năm này ta ăn không biết bao nhiêu linh đan rượu dược liền ngay cả y t i ề n cấp bậc cũng tìm hay là thúc thủ vô sách vẫn như cũ biến thành một tên phế nhân vẹn vẹn tu bổ thức hải mở ra linh đài khôi phục ta lúc đầu thiên phú liền đã khó như lên trời chớ nói chi là các ngươi loại này không có thiên phú người các ngươi thế mà ý độ dựa vào cố gắng của mình đi ăn cái gì đan dược cải thiện thể chất tăng lên căn cốt cái này không khác nịch h thiên khỏe m ệ n h người xin ó i n g ộ n g liền xem như tiên đan đều rất khó làm đến ta khuyên các ngươi hay là nhận mệnh từ bỏ đi đừng có lại làm vô vị cố gắng lời này vừa nói ra toàn bộ thiếp mời trong nháy mắt yên tĩnh ý mắng cho dù là cách màn hình đều có thể cảm nhận được một cỗ không thể làm gì tuyệt vọng lúc này lý du đánh xuống mấy chữ phát ra trời sinh ta tài tất hữu dụng thiên kim tan hết còn phục đến các vị đạo hữu người đều có mệnh không tranh là vua một đám người trong nháy mắt kích động đạo trường ta hiểu ý của ngươi là nói để cho chúng ta rộng rãi vô xuống không cần với mình không cần trong lòng còn có hối tưởng nếu muốn tu hành vậy liền đã bình ổn thường tâm đi kiên trì liền tốt không cần q u á phận truy cầu kết quả không phải ý tứ của ta đó là các ngươi muốn tin tưởng cũng chắc chính mình có thiên phú chỉ là cần tốn hao càng nhiều giá tiền đi đổi lại lý du cười nói chư vị ta sắp lần nữa khai lò luyện đan vừa v ậ n luyện chính là cải thiện tư chất tẩy tùy đan các ngươi có cần phải tới bên trên một viên đạo trưởng không phải chúng ta không tin ngươi à cho dù tiên đ a n c ấ p cấp thấp nhất dưỡng khí đan đều muốn bán hơn mười một phẩy không không không khỏa cái này cải thiện tư chất tẩy đan chỗ nào đến p i ê n chúng ta à nói đến thế thôi muốn tin hay không bỏ lỡ liền không có đem quảng cáo đánh ra ngoài lý d u không còn đi chú ý cái này thiết mời sở dĩ lấy ra bán cũng là vì nghiệm chứng luyện đan dược hiệu quả không có một lát sau cái này thiết mời lâu chủ cấp bách phát tới tin nhắn cá nhân đạo trưởng ta không muốn n h i ậ m bệnh hôm nay lại là thần khuyết mở ra tư chất khảo nghiệm thời gian dù là chỉ có một điểm khả năng chỉ có một chút t h i ê n phú ta cũng muốn đi nếm thử ta không muốn làm sâu kiến ta nhất định phải bước vào tu hành ta chính là muốn từng bước một từng bước một một bước đuổi tới cao nhất ta muốn sừng sức nhân gian tri đình n ạ o n ệ t h i ế niệu làm nhân gian cao nhất cho nên ta muốn mua sắm một viên đan dược van cầu đạo trưởng lý du mở ra không trạng ngắn gọn trả lời không bán ngươi đối phương trong nháy mắt ngạc nhiên là vì cái gì n g ư ơ i chấp nghiệm quá sâu trong câu chữ dục vọng quá nặng dã tâm cực lớn dễ dàng bước vào cực đoan nếu để cho ngươi nắm giữ lực lượng nhất định khống chế không nổi tâm tính nội nhập lạc lối lý du nhìn xem trong tay quái bản phía trên biểu hiện đối phương mệnh cách trong mơ h ồ lộ ra máu đỏ thấm dấu vết ta thêm tiền ta thêm tiền đạo trưởng ngươi mở một cái giá chỉ cần ngươi mở một cái giá ta liền xem như lập nổi bản sát liền xem như l ạ hữu nếu ngươi thật muốn bước vào tu hành vậy liền mỗi ngày tụng n i ệ m một ngàn lần bản này thành tâm trú kiên trì ba mươi ngày rửa sạch trong lòng c h ấ c h nhiệm sau ba mươi ngày ta đem đan dược đưa tặng cho ngươi lý du nghĩ nghĩ hay là cho ra hỏa này một cái cơ hội đem thanh tâm chú gửi đi tới sau đó không tiếp tục để ý sau đó lại qua một hồi một người khác đi lên liền cho hắn phát một cái hồng bao ngươi có một phần chuyển khoản đợi tiếp thu lý du đạo hữu n g ư ơ i muốn mua đan dược người này thình lình chính là thiếp mời trong kia vị tiên nhị đại đúng vậy đạo trưởng có thể bán ta một viên đan dược sao liêu thanh phong l ờ i ít mà ý nhiều k h á c khí lý du cũng là hơi kinh ngạc ngươi nguyện ý tin tưởng ta đan dược đạo trưởng chuyện cho tới bây giờ ta cũng nói thật với ngươi đi ta thật đến vô kế khả thi tình trạng trưởng bối trong nhà bởi vì ta thiên phú phế tận cũng cả ngày lắc đầu thở dài ta hiện tại chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống liêu thanh phong cười khổ một tiếng nhưng lại lời nói xoay chuyển bất quá cũng không biết vì cái gì chỉ là nhìn thấy đạo trưởng gương mặt này ta liền tín nhiệm cảm giác mười phần d á n g dốc đẹp trai như vậy người ngươi sẽ không gạt ta đúng không lời này ta thích nghe tiểu t ử này thật đúng là biết nói chuyện lý du vui cười cười một tiếng trả lời một tuần sau đang ư ợ c luyện thành ta liên hệ ngươi nói cảm t ạ dài cứ như vậy Lại lục tục tại văn tự phía sau vẫn xứng lên mấy cái ủng hộ động viên chợ vi biểu lộ lý du để điện thoại di động xuống bắt đầu đi chuẩn bị c n g trưa sinh tại sóc ngầm hạ đi trên màn hình có một hàng chữ gửi đi ra ngoài ủng hộ tự phục vụ người trời chợ giúp chi nếu là trời không giúp ta đến chợ hắn quyết định hôm nay ăn sừng kho chương ba mươi tám sứ giả kiểm tra đo lường chương ba mươi tám sứ giả kiểm tra đo lường giang nam thành chống trải trên bình đài ta thật sự là làm không rõ ràng cái này giang nam thành quận thủ đến cùng là có bao nhiêu lòng dạ đàn bà thế mà đem tư chất kiểm tra đo lường tuổi tác hạn chế tăng lên tới mười chín tuổi cũng bởi vì nhiều một năm này công tác của bọn hắn số lượng so những thành thị khác tăng lên mấy lần không chỉ phụ trách tư chất kiểm tra đo lường nhân viên nhìn qua đen nghị t đám người lòng sinh phàn n ả n giữa thần thái có không kiên nhẫn bọn hắn là thần khuyết nhân viên là muốn là vĩ đại thần linh người phục vụ mà không phải ở chỗ này lãng phí thời gian đem một chút quý giá tài nguyên lãng phí ở một đám bình thường người quận thủ tới trong đám người không biết ai hô một tiếng huyên áo đám người lập tức yên t ĩ n h trở lại n h a o nhau chủ động nhường ra một lối đi giang nam thành quận thủ tên là trần trung dân tác phong làm việc rất thân cùng mọi chuyện tự thân đi làm tại hắn dẫn dắt phía dưới giang nam thành dân chúng nhận lấy đầy đủ phù hộ cho dù là tại linh khí khôi phục bối cảnh phía dưới yêu ma quậy phá diện tích lớn thương vong sự kiện chưa bao giờ phát sinh an toàn của dân chúng trình độ từ đầu tới cuối duy trì tại cao tiêu chuẩn trần trung dân năm như bốn mươi tuổi chính là năm như phú cường n h ĩ n kỳ hay tóc mai lại là đã trắng bệnh thân thể cũng có chút c ò n xuống khô gầy như củi nhưng một đôi mắt lại là sáng ngời có thần lộ ra tinh quang hai vị chấp sự đại nhân thực sự có lỗi với sự vụ bận rộn để cho các ngươi lợi lâu trần trung dân phong trần mệnh mọi chạy đến ngậm lấy h ấy nay nói ra trần cầu thủ xem ra gần nhất mới ra bí cảnh kia để cho ngươi có chút sức đầu mẹ c h á n thân hình cao g ầ y sứ giả liếc qua trần trung dân nhìn ra hắn trong thần thái mọi mệnh thần khuyết đã đã cho minh xác chỉ thị bí cảnh kia không phải là các ngươi giang nam thành xử lý được ngươi hẳn là đem quyền hạ nộp lên thần k u y ế t xử lý một cái khác mập lùn sứ giả lời nói lạnh lùng nói trần trung dân lập tức cười ha, ha khoát tay háo. chỗ nào sự tình gì đều làm phiền thần khuyết bên trong đại nhân chúng ta sẽ tự mình xử lý tốt nếu là không muốn phiền phức chúng ta trần đại nhân vậy cái này hò hét tầm ý c h ẳ n g diện đây tính toán là cái gì cao gậy sứ giả có ý riêng thanh âm c ấ t cao toàn bộ đại hạ liền ngươi giang nam thành đặc thù nhất thế mà vi phạm quy định đem tư chất kiểm tra đo lường t u ổ i tác hạn mức cao nhất để cao một năm ai ta cũng không muốn dạng này thật sự là suy nghĩ nhiều cho điểm bọn hắn cơ hội dù sao giang nam thành thiên tài ra có ít trần trung dân thở dài một hơi dứt bỏ thần khuyết không nói quản hạ cục trấn ma ti trừ yêu vệ thiên minh doanh những n à y trong bộ môn ngạc thủ giang nam thành tuyển bạt c h ú n g tuyển nhân viên lại là ít nhất ta tuổi tắc cất cao đến mười chín tuổi mới mở ra thức hải loại người này lại có thể thành dạng gì thiên tài thức hải mở càng sớm thiên phú liền càng mạnh có thể cảm lộ đến giữa thiên địa liên hệ liền càng chặt chẽ chăm lợi mà không có một hại đương nhiên không bài trừ một chút nhân vật yêu nghiệt sẽ đánh phá loại này định luật nhưng loại này tuyệt thế mạnh nhân tại linh khí khôi phục mười năm gần đây cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một cái giang nam thành lại thế nào khả năng xuất hiện loại nhân vật này hai vị sứ giả tài nguyên cung cấp tất cả do chúng ta giang nam thành chính mình phụ trách còn xin không cần đối với đám học sinh này quá mức trách móc nặng nề trần trung dân chắp tay nói ra ý tứ trong lời nói chính là chính chúng ta ra tài nguyên lại không ăn nhà ngươi gạo liên quan gì đến ngươi ngươi mất ở chỗ này bức bức lại lại nhưng câu nói này hắn hay là nhịn xuống không có đi nói trước mắt toàn bộ đại hạ tư chất kiểm tra đo lường cùng thần ma truyền thựa đều nắm giữ tại thần khuyết trong tay còn có một số đặc thù bí cảnh quyền phân phối cũng đều trong tay bọn hắn thực sự không nên nổi xung đột bởi vì khảo nghiệm đám người quá nhiều hỏi thạch sẽ không chịu nổi gánh nặng các ngươi cần bỏ ra so trước đó nhiều gấp đôi linh thạch mới có thể sử dụng cao gầy sứ giả mặt không biểu tình nói ra trần trung dân sửng sốt một chút kinh ngạc nói hai vị sứ giả hỏi thạch mỗi lần mở ra cần linh thạch đều là cố định những học sinh này cũng vẫn là người bình thường mặc dù nhìn xem nhiều người nhưng một lần liền có thể bao quát trong đó làm sao lại cần càng nhiều linh thạch m ậ p luôn sứ giả hư lệnh thần s ắ c không vui đến cùng ngươi là thần khuyết sứ giả vẫn là chúng ta là cái này hỏi thạch do hai người chúng ta không chế tình huống cụ thể tự nhiên chỉ có chúng ta biết được trần quận thủ nhưng là muốn suy nghĩ tỉ mị rõ ràng trần trung dân mặt lúc này đen x u ố n g dưới hắn làm sao lại nghe không hiểu ở trong đó tâm h ý hai vị sứ giả ta lập tức đem linh thạch bổ đủ trần trung dân trên mặt phẫn nộ trong chốc l á t lóe lên một cái rồi biến mất nhưng bị hắn rất nhanh thu liễm x u ố n g dưới hiện tại việc cấp bách là bảo đảm giang nam thành tư chất kiểm tra đo lường thuận lợi tiến hành không có khả năng hại giang nam thành tương lai mã đức hai tên khốn kiếp này miệng há ra liền muốn giang nam thành một tháng linh thạch cung cấp tại cấp cho linh thạch trên danh sách ký tên nhìn thấy phía trên số lượng trần trung dân hay là nhịn không được mãng liệt một tiếng quần thủ chúng ta vì sao không đem việc này nói cho thần khuyết tư tế đại nhân hắn vừa vặn ngay tại long tiểu thư trang viên có thân vệ nhìn thấy xuất r a đi linh thạch con mắt tại chỗ liền bỏ lên bình thường vì tiết kiệm linh thạch bọn hắn có thể nói là keo kiệt tìm kiếm tới cực điểm từ trên xuống dưới đều tại tiết kiệm linh thạch chính là vì cam đoàn càng nhiều người có cơ hội tư chất khảo thí liền ngay cả quận thủ ôn dưỡng thân thể linh thạch đều bị hắn đem ra vô dụng trần trung dân thu hồi cảm xúc k h o á t tay áo phân phó tư chất kiểm tra đo lường có thể bắt đầu đến tiếp sau duy trì linh thạch ta sẽ nghĩ biện pháp một lát sau chuẩn bị hết thể thỏa đáng quận thủ người đi ra ngoài tuyên bố tư chất khảo thí bắt đầu phía dư tại trong trận pháp giữ ý lặng các ngươi bắt đầu ngồi xuống q u a n tưởng kiên trì càng lâu càng tốt chuyện này với các ngươi ngày sau tu hành cũng có chỗ tốt một đám thiếu niên tâm tính người đã sớm các loại vội vã không nhịn nổi quá tốt rồi rốt cục bắt đầu hy vọng năm nay ta có thể mở mang thức hại thành công đây đã là ta lần thứ ba tham gia nhất định phải thành công nhất định sẽ thành công ta đã mười chín tuổi chỉ còn lại có lần này khảo nghiệm cơ hội một đám đầy cõi lòng hy vọng nhiệt huyết thiếu niên giấu trong lòng đối với tu hành vô thượng hy vọng bước vào kiểm tra đo lường trong trận pháp ra ra đạo trưởng ta nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng trong đám người lưu nghị siết chặt nằm đấm mặt lộ vẻ k i ê n nghị cũng đi theo đám người ngồi ở trận pháp trung tâm nhất chỗ bắt đầu tiến vào quan tưởng đây là hắn một lần cuối cùng mở thức hải cơ hội hai vị sứ giả hiện tại có thể bắt đầu làm phiền khu vực hạch tâm bên trong trần trung dân hướng hai người chắp tay ông quyền ngựa khí cung kính trần quận thủ có lòng chúng ta tự nhiên sẽ tận trung cương vị công tác hai người t h ầ n sắc lãnh đạo lấy ra hỏi thạch vận chuyển linh khí tế bào đem nó để vào kiểm tra đo lường trận pháp trận nhãn chỗ bắt đầu thao tác kiểm tra đo lường chương ba mươi chín thiên phú đẳng cấp chương ba mươi chín thiên phú đẳng cấp ông trận pháp khởi động màn ánh sáng lớn từ phía chân trời rơi xuống đem tất cả thiếu niên bao phủ trong đó một cỗ tinh thuần linh khí ở trên trận làn t r ả n giống như từng đầu du long trên không trung bốn chỗ du tẩu tựa hồ là đang tìm kiếm mục tiêu căn cứ thần khuyết xếp hạng tu sĩ thiên phú tư chất bị phân chia thành mười hai cái đẳng cấp dựa theo do mạnh đ ế n yếu theo thứ tự là vũ trụ h ư n g hoàng thiên địa huyền hoàng linh võ p h à m nhân nhân cấp là biết bắt nhất thiên phú gần như không thể tu hành võ cấp là bước vào luyện khí cảnh bậc cửa nếu là siêng năng tu luyện có hy vọng chúc cơ linh cấp là các đại tông môn chiêu thu lệ từ thấp nhất điều kiện cũng là bước vào đường kim tu hành đại học nước cờ đầu nếu như ngươi có hoàng cấp thiên phú bốn rất tốt rất nhiều tông môn sẽ đối với n g ư ơ i chạy theo như vị phía quan phương tất cả bộ môn đặc thù cũng sẽ hướng ngươi ném ra ngoài cảnh ô lưu về phần thiên cấp có lỗi với loại nhân vật này cụ thể sẽ như thế nào toàn bộ đại hạ cũng không có nhiều người biết được mà ở thiên cấp phía trên đó là thần ma là ước vạn vạn tu sĩ khó mà vượt qua lại trời là từ xưa đến nay vô số cái thời đại trưởng không giả mà lần này tư chất trong khảo nghiệm phân chia thiên phú đẳng cấp phương thức rất đơn giản tại thức hải chưa từng mở điều kiện tiên quyết phía giới có một đạo linh khí nhập thể đó chính là nhân cấp thiên phú có mười đạo linh khí nhập thể đó chính là phạm cấp có một trăm đạo linh khí nhập thể đó chính là võ cấp bốn mỗi một cấp bậc ở giữa số lượng tranh lệch đều là gấp mười lần cứ thế mà suy ra linh khí khôi phục mười năm trong lúc đó đại hạ phía quan phương công bố ra số liệu kiểm tra đo lường ra thiên phú kẻ cao nhất chính là bây giờ c h ị yêu vệ người phụ trách vị lân nhưng mà b ị ký thác kỳ vọng hắn tựa hồ cũng không có thực hiện ra bản thân thiên phú tuy là đánh vỡ cực hạn tiến vào kim đan chiến lược lại l à yếu nhất chỉ mong năm nay chúng ta giang nam thành có thể ra một cái huyền cấp thiên phú có người tự lẩm bẩm ánh mắt mong đợi huyền cấp trần trung dân cười mắng một tiếng ngươi cũng thực có can đảm lớn có thể ra năm sáu cái hoàng cấp thiên phú ta đều thắp nhang cầu nguyện giới trước thời điểm giang nam thành chỉ có một hai cái hoàng cấp thiên phú vẫn chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng mới tính được là những cái tia bộ môn đặc thù chọn chọn lựa lựa cuối cùng vẫn không có tuyển chọn có thể nhất định q u â n thủ như vậy bỏ xuống được v ô liếng không tiếp đầu nhập nhiều như vậy linh thạch năm nay giang nam thành nhất định có thể xuất hiện thiên tài thân vệ khẳng định nói chỉ hy vọng như thế đi trần trung dân quay đầu đem ánh mắt rơi vào trên trận ẩn ẩn ngậm lấy mong lợi lúc này một đám thiếu niên nhắm mắt ngưng thần cố gắm cảm giác ngoại giới linh khí ý đồ đem nó dẫn đạo ti nhưng mà chỉ là vừa mới bắt đầu rất nhiều người liền đã mồ hôi đầm địa mặt lộ vẻ t h ố n g khổ t h â n ở khuấy động linh khí bên trong nếu là thiên phú không đủ không cách nào hữu hiệu kịp thời cùng chung quanh linh khí thành lập liên hệ vậy liền giống như ở vào núi đao biển lửa bên trong thời thời khắc khắc đều có thiên đ a o và quả đốt cháy dày v ò t h ố n g khổ phanh thời gian vừa qua khỏi đi một phút đồng hồ bắt đầu có người không kiên chỉ nổi té h xịu trên đất một cái hai cái ba cái liên tiếp có người đã bất tỉnh thấy cảnh này trần trung dân cũng là khẽ lắc đầu đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi một phút đồng hồ thời gian cao xấu sứ, sứ, sứ giả nói ra nói thật với ngươi từ hỏi thạch phản hồi nhìn lại năm nay những người này không thể so với năm ngoái tốt hơn chỗ nào ngươi không cần thiết lãng phí nhiều như vậy linh thạch dùng tiết kiệm tới linh thạch không chừng có thể tìm người đưa một số người tiến vào bộ môn đặc thù cao xấu sứ giả ý vị thâm trường nói đáng chết cầu vận muốn nhiều như vậy linh thạch lại còn muốn trần trung dân sắp mặt lập tức chìm xuống d ư ớ i h ắ n chỗ nào có thể không rõ ra hỏa này ý tứ linh thạch ai cũng thiếu nhưng không phải là các ngươi như thế cái thiếu pháp những linh thạch này không chỉ là dùng để tư chất kiểm tra đo lường cũng là vì những cái tia thành công mở ra thức hải học sinh làm chắc căn cơ nếu là linh thạch cung ứng thiếu đi sẽ dẫn đến bọn hắn căn cơ bất ổn ảnh hưởng sau này tu hành hai vị sứ giả làm hết sức mình nghe thiên mệnh ta tin tưởng sẽ có một tốt kết quả trần trung dân đem nộ khí ép xuống chấm thắt tiếng nói đạo ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng địa phương khác cũng phần lớn là như thế này làm thiên phú của bọn hắn không đủ ngươi làm như vậy không đắng cao xấu sứ giả h í p mắt lại trần trí dân sự do người làm đi cao xấu sứ giả ánh mắt lập tức có l a n h ý sau đó không nói hai lời liền xoay người tiếp tục vận chuyển hỏi thạch thật sự là một cái lao ngăn cố không hiểu biến báo cầu vận trong mơ hồ có mắng liệt âm thanh theo cơn gió âm thanh tung bay tới chỉ những thứ này vớ va vớ vẩn có thể ra cái gì thiên tài cho ăn bể bụng bất quá là cấp thấp hoàng cấp thiên phú cũng liền loại này không kiến thức người xem như bảo m ậ p luôn sứ giả một mặt ghép bỏ mắt lộ xem thường bất đắc d ĩ tại miễn cưỡng vận chuyển trần trung dân sắp mặt là tối sầm lại đen nhưng tựa hồ là để ấn chứng hai người này nói lại có một nhóm học sinh không kiên trì nổi ngã xuống mãi cho tới bây giờ đã có một phần ba người bị đào thải bọn hắn ngay cả nhân cấp thiên phú đều không có căn bản là không cách nào tu hành những người còn lại cũng đều đang khổ cực trèo trống mặt lộ vẻ thống khổ một chút xuất hiện thiên tài dấu hiệu đều không có nếu là có thiên tài sinh ra đại trận tất sinh dị tượng đáng chết đồ chơi nếu là ngay cả hoàng cấp thiên phú đều không có ta nhất định liều chết lên án thần q u y ế t không chừng chính là hai tên này âm thầm dở trò quỷ trần trung dân sắc mặt tái xanh xít chặt nắm nấm mà lúc này lưu nghị ngồi ngay ngắn trung ương tóc mày nhìn qua tựa hồ là gặp việc khó gì linh khí tàn phá bừa bãi thống khổ chứ đã nói xong thiên đao vạn qua đâu tại sao cùng trước đó kiểm tra đo lường thời điểm hoàn toàn khác nhau lúc đầu đã làm tốt cắn răng chịu đựng thống khổ lưu nghị lúc này đau một chút khổ đều không có cảm giác được trong lòng trong nháy mắt luôn uống chẳng lẽ lại là đại trận xảy ra vấn đề gì hắn mở to mắt hướng những người khác liếc trộm một chút phát hiện trừ hắn bên ngoài những người còn lại đều cắn chặt rằng cái chán gân xanh lộ ra còn không ngừng có người ngã xuống đại trận không có xảy ra vấn đề à. Chân tướng kia cũng chỉ có một. phục vụ đạo trưởng cho lan dược ta hoàn toàn phế đi chỉ có hoàn toàn không cảm ứng được linh khí mới có thể xuất hiện loại tình huống này a bảy giờ này khác này một bên khác trong trang viên long nguyện quân thắp bụi tóc mặc một thân ấn có đen mẫu đơn trang phục màu đen khí chất cao quý hoa lệ ngồi xếp bằng tại một cái bản cờ bên cạnh tại đối diện với của nàng là một vị lao giả mặc bạch bảo người ấn có nhận nguyện tinh thần đồ án cầm trong tay quyển trượng màu trắng thần thái uy nghiêm trên trán có khí tức thánh khiết tại bộc lộ hai người ngay tại đánh cờ long nguyện quân chấp hắc kỳ lão giả chấp bạch kỳ từ bản cờ thế cục nhìn lại long nguyện quân đã rơi vào hạ phòng hơn nữa còn là vỡ tan nàng dặm ngay cả sức hoàn thủ đều không có không được long nguyện quân đem quân cờ ném một cái thần s ắ c lạnh lùng ha ha thánh nữ tại trận pháp kỳ đạo phía trên vẫn là phải tiếp tục chịu khổ cực phu mới được lão giả vớt dâu c ư ờ i nói long nguyện quân ánh mắt ngậm lấy l a n h ý liếc qua cái này quế quán ngự khí trào phúng thiên thần sáng lập nát kha v ắ n cờ lại là giao cho ta đ ế n phá thần khuyết bên trong t r ư ở n g lao thật đúng là coi trọng ta thánh nữ nói đùa thế nhân người nào không biết thánh nữ thông minh vô song thiên phú dị bẩm thần k u y ế t trường lão chỉ là muốn dùng cái này ma luyện thánh nữ là thánh nữ làm chắc căn cơ d đến cùng là vì ta tốt hay là ngăn cản ta truyền thừa chỉ có chính các ngươi rõ ràng long nguyện quân thanh em lạnh lùng vì phá vỡ nát kha vắng c ờ nàng từ bỏ hết thẻ tu hành mười năm trong lúc đó bái phỏng không biết bao nhiêu trận pháp đại sư nghiên cứu không biết bao nhiêu vắng c ờ cuối cùng tâm lực vẫn như cũ không công mà lui thánh nữ tình hình đã tốt hơn quá nhiều người tưởng h còn tưởng là tiếp tục đập viên lao giả mặc bạch b à o thần sắc biến đổi không thay đổi ngược lại chỉ vào trên bầu trời xuất hiện linh khí trụ hôm nay lại là giang nam thành bắt đầu tư chất kiểm tra đo lường một ngày không biết có bao nhiêu người sẽ dừng bước tại tu hành bậc cửa trước đó giang nam thành liên tục mấy năm chưa từng xuất hiện thiên tài chân chính tiếp tục như vậy nữa cái này giang nam thành tiến vào vân hải thiên cung danh ngạch muốn bị tước đoạt lao giả mặc bạch bảo trong giọng nói mang theo đùa bỡn cùng trêu tức nhưng mà lao giả mặc bạch bảo sửng sốt một chút bởi vì lần này giang nam thành tuyệt đối sẽ xuất hiện một vị thiên tài tại lao nguyện quân trong tay vừa bưng xuống trần đô lệnh báo cáo đi lên tình huống tuân điện hạ ý chỉ bí mật quan sát thôn dân lưu nghị mấy ngày một ngày trước lưu nghị ăn vào đạo trường tặng cho đang ăn dược trong lúc mù mơ một hít một thở ở giữa thức hải mở linh đ à i thăng lấy phàm nhân c h i t h ầ n tại trong khoảnh khắc lên như diều gặp gió chưa linh khi tới tiêu liền đã thần hồn ly thể dạ du chín ngày tinh thần b ạ c h trường lao các ngươi tính toán muốn thất bại l o nguyện quân cười không ớt l ặ n g lặng nhìn b ạ c h trường lao khỏe miệng một chút xíu ngưng kết bởi vì lúc này giờ phút này tất cả mọi người kinh hoàng ngầm đầu thấy được giang nam thành trên không ngay tại phát sinh không biết tên thiên địa dị tượng chương bốn mươi new ma vương đến chương bốn mươi new ma vương đến vân du chấn quan vân sơn mặt trời lặn h o à hôn hào quang lời trời ánh chiều tả rơi vào trên cả ngọn núi có một loại rộng rãi thanh khiết cảm giác một đạo trung khí mười phần thanh â m vang tận mây xanh kinh khởi một mảnh còn rừng chim chân núi mặt trời lặn mà về cư dân tiểu trấn t ố t năm t ố t ba vừa nói vừa cười khiêng cái quốc trở về nhà đạo trưởng là thế nào nuôi n ấ n g r a súc mấy ngày thời gian n g ẽ con này liền dáng dấp cường tráng rất nhiều có người hâm mộ nhìn xem tại giữa sườn núi ăn có c o mấy con nhà mình nuôi trâu liền xem như ăn ngon uống sướng hầu hạ thêm thịt cũng quá chậm còn thỉnh thoảng cáo kỉnh sinh bệnh nhiều lần kém chút một m ệ n h ô hô để h ắ n mất cả trí lẫn trải đúng vậy à chiếu cái này tốc độ sinh trưởng x u n g dưới n g h con này đến cuối năm thời điểm chẳng phải là liền có thể xuất ch giết chết sau đó ăn thịt b ỏ họ lần này con bê con tiếng têu không còn là vui sướng mà là hoảng sợ ngay ở trong miệng cỏ lập tức không thơm nó muốn chạy thế nhưng là coi như đem huyết mạch thần tùy đ ả o rỗng đã thức tỉnh vượt qua tiên tổ huyết mạch cũng không cách nào thoát đi quan vân sơn từ khi bị lý du tiếp nhận đằng sau một cây vô hình l ì n h tỏa liền từ đạo quán lan tràn đi ra đưa nó một mực bục lại đi nơi nào đều có thể chính là không có khả năng rời đi quan vân sơn phạm vi con a con trai ngoan của ta ngươi làm sao bị người buộc ở chỗ này đột nhiên một cá thể hình k h i n ô cao lớn gì thường thân hình đạt tới hơn hai mét chẳng hãn ở phía xa nhìn thấy một màn này nga ô một tiếng hốc mắt đỏ lên lập tức băng băng m à tới đâm đến người ngã ngựa đổ nhấc lên một đường cho bụi cha phụ vương l ạ c cạch con bê con ngai ở trong miệng dễ cỏ rơi xuống đất không sai tới chính là con bê con phụ thần thần châu bộ tộc yêu vương ngưu ma vương tại phía sau hắn còn đi theo hai cái thân hình đồng dạng to lớn lại là so với hắn hơi nhỏ hơn một điểm ra hỏa một đường va chạm tới bệnh một tiếng liền quỳ trên mặt đất tiểu yêu đ á n g chết vậy mà để thánh tử thụ n ụ c nhã vô cùng như vậy thần châu bộ tộc đầu có thể đức máu có thể chạy v ĩ nhưng viễn đối đi. sinh đại Tại liền hiện tại liền không không thừng nắm thần ngay thừng cũng không n khuất phục, cho phép châu thể g tuyệt tử tộc, ta cập. đục, đục. cả dây Đây dây đề đem bị bộ Mà, là là xỉ i b ô ra. Như m a vương con mắt đỏ lên trong lỗ mũi phun ra hai đạo bạch khí đây là sinh k h í đến cực hạn biểu hiện tại c h á n của hắn toát ra hai cây thanh man g sắc sừng châu nói liền hướng linh tỏa và chạm đi qua n h ư n m a vương sừng không thể phá vỡ không có gì không phá trên đời này liền không có đồ vật có thể chống đỡ được hắn chủng kích nếu có vậy cũng chỉ có thể là mười hai thần khí nhưng cái này linh tỏa có thể so sánh được thần khí đối k h ô nhìn g t ể n h thấy nhà mình phụ vương không nói hai lời liền bọn tới linh tỏa con bê con sắc mặt do mừng rỡ chuyển hướng kinh hãi t r ở mặt cực nhanh nói chờ chút phụ vương ngươi chờ một chút nhưng mà nó ngăn cản cuối cùng vẫn là chờ một chút n h ư ma vương đã đục vào và anh to lớn thanh âm vang tận mây xanh cả tòa núi đều phản g phất rung động hai lần giống như hồng trung đại lữ kinh động đến thiên đ i ệ m phù phù n h ư ma vương một cái mông thua ở trên mặt đất rơi thất đ i ê n b ắ t đảo mắt nội đom đóm đau nhai răng trợn mắt hắn thăm dò tính đi sở lên trên đầu sừng trâu thế đau hắn liên tục hít vào khí lạnh không thể phá vỡ sừng châu vậy mà xuất hiện một tia vết dạn g đau đến tiếp dục trở về lại nhìn cái tia đạo linh tỏa vậy mà không có chút nào phát tổn hại làm sao có thể tại sao có thể như vậy n h ư ma vương không thể tin kinh hô phụ vương ngươi có chỗ không biết nơi này ở một vị ẩn thế cao nhân là chân chính cao nhân con bê con mắt lộ k í n h uý nói t ê cao bao nhiêu theo ta thấy cao ngất n h ư ma vương khiếp sợ không thôi một mặt rung động hắn xưa nay sẽ không đi hoài nghi nhà mình nhi tử nhãn lực độc đáo đừng nhìn nó bây giờ còn không có hóa hình nhưng thiên phú dị ẩ m tại yêu tộc bên trong đều là sừng sững ở trên đỉnh cấp độ có thể làm cho nó tâm phục khẩu phục nói ra những lời này vậy đối phương tuyệt đối không kém là bao nhiêu còn a chuyện này rốt cuộc là như thế nào ngươi nhanh hảo hảo cùng vi phụ nói một chút như ma vương trầm giọng nói ra ta rời nhà lịch luyện vốn là dự định giấu giếm thân phận tiến vào thế giới loài người ai biết trong bất chi bất giác liền đi tới trên ngọn núi này còn bị một cái lao lục dắt đi đưa cho đạo trưởng còn b con lập tức đem kinh nghiệm của mình nêm thai nói cái gì ngươi nói đã đem huyết mạch trong cơ thể thần t h ủ toàn bộ hấp thu cái gì ngươi nói thể nội lại ra đời mười đầu huyết mạch thần thủy n h ma vương nghe được trận mắt hốc ổn trực tiếp vào bức cái k i a phải là đan dược gì mới có thể làm đến loại trình độ này ẩn thế người ở chỗ này sẽ không phải là đan thần chuyển thế đi cái này cũng không đúng thần châu bộ tộc nội tình vẫn phải có truyền xuống cái k i a mấy khoả tiền đan chính là đan thần luyện chế nhưng hiệu quả cùng cái này so ra đơn giản chính là l a o nãi nãi vải quân chân nát triệt để tới đạo trượt xuống ngay tại ngưu ma vương rung động không thôi thời điểm con bê con đột nhiên lên tiếng nhắc nhở mấy người thân thể trong nháy mắt căng cứng thở mạnh cũng không dám một chút chỉ gặp trên sơn đạo đi xuống một vị phiêu nhiên xuất trần đạo sĩ tuổi trẻ bước chân không nhanh không chậm tại vũng bùn gập gành trên đường nhỏ đi như g i ố n g trên đất bằng ngươi con bê con này thật sự là đi l o ạ n mặt trời xuống núi trời tối cũng không biết về đạo quan lý du nhặt lên trên đất dây thừng muốn đem con bê con rác trở về đi hai ba bước hắn dừng lại quay người nhìn về phía ở một bên không dám lên tiếng như ma vương ba người các ngươi lây là coi trọng châu nhà ta như ma vương ngu ngơ một chút liên tục khoát tay lui lại đạo trưởng không có không phải chúng ta nào dám trộm châu a tây kia linh tỏa tại vị này trên tay thế mà hóa thành một cây phổ thông dây thừng l i ê n ngay cả khí tức của hắn chính mình cũng mảy may không phát hiện ra được đây chỉ có một loại khả năng tu vi của đối phương kinh thiên động địa viễn siêu chính mình như ma vương đã triệt để tin tưởng con trai mình nói lời linh tỏa sẽ không gạt người đan dược sẽ không gạt người huyết mạch thần t k y càng sẽ không gạt người trước mắt vị này đạo sĩ tuổi trẻ nhìn như không có chút nào tu vi kỳ thực khủng bố như vậy lý du biểu lộ mang theo không vui vậy các ngươi nhìn ta chằm chằm trâu làm cái gì hắn ở trên núi liền thấy rõ ràng mấy tên này ý đồ làm gãy con bê con sợi dây trên người đây không phải muốn trộm trâu hay là muốn làm gì bị lý du như thế chất vấn, như ma vương chỉ cảm thấy tê cả ra đầu, liền ngay cả thể nội chỗ sâu huyết mạch chi lực, đều đang run dậy không chỉ, giống như tại gào thét cầu xin t h ả thứ. khủng bố như vậy. khủng bố như vậy. đạo sĩ này chỉ là một ánh mắt, liền để huyết mạch của hắn run r u dậy, liền xem như nhân loại cái kêu ba cái lao bất tử, cũng xa xa làm không được trình độ này ta. chúng ta. như ma vương đập nói là ba, túi đầu xuống đi bốn chỗ nhìn l o ạ n lý du, ân. doạ. như ma vương run lên ba run. sau đó con mắt lập tức liếc tới con b ê con trên núi giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường nhanh chóng bẩm b ả o nói đạo trưởng chúng ta là chuyên nghiệp đeo khoen m ũ i ngươi trâu này chỉ là dùng dây thường buộc lấy không thể được vẫn là phải mặc vào khoen m ũ i mới kiên cố nhất con b ê con ba n h ư ma vương kiên trì cho con b ê con đưa một ánh mắt con của ta a ngươi cũng không muốn nhìn xem lão tử nhà mình một mệnh ô hô đi chính là mặc cái khoen m ũ i mà thôi không có gì lớn chúng ta cho đạo trưởng làm trâu làm ngựa không có chút nào thua thiệt đã nói xong cứu ta ra ngoài đâu đã nói xong thần n ư u tộc tiêu n ạ o đâu phụ vương ta tốt phụ vương ngươi cố ý chạy đến chính là cho ta mặc cái khoen m ú i sợ ta chạy bốn đ ư n g động kiên nhẫn một chút rất nhanh liền đi qua ngư u ma vương thuần thục thao tác cho con b ê c o n đặt xuống khoen m ú i con b ê con một m ặ t sinh không thể luyến biểu lộ đạo trường ngươi xem xuống như thế nào hài lòng hay không ngư u ma vương vỗ tay tranh công giống như khoe khoang con b ê con bốn lý du kéo thắt ở khoen m ú i bên trên dây thừng rất kiên cố hài lòng nhẹ gật đầu không nghĩ tới ngươi nhìn qua cao lớn t h u k ệ lại là như thế khéo tay tay n g h này việc để hoạt động đến k h n g tệ ngư ma vương hhh hai cái ngốc đại cá tử h h h chỉ có con bê con ở trong lòng hùng hùng h ổ h ổ phụ vương ngươi như thế hố nhi tử coi t r ư ở n g sinh con ra không có l ô đ i ta lời vừa nói dứt nó liền hối hận lập tức dùng cái đuôi kẹp lấy cái mông sợ không có lý d u bao nhiêu tiền Thập. a n ư u ma vương sửng sốt một chút đeo khoen mui bao nhiêu tiền a ngươi nói cái này a n ư u ma vương khoát tay nói đạo trưởng chúng ta chỗ nào có thể thu tiền của ngươi cái này không thể nhận ta là người luôn luôn có đến có vệ không ham người khác tiện nghi lý do lắc đầu tiền này ngươi hay là thu cất đi hiện tại hắn không giống trước đó như thế quân bách kết bạn long nguyện quân phú bà này hộ khách hắn đã tay cầm hai mươi triệu khoản tiền lớn gặp lý du là chăm chú như ma vương do dự một chút cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói cái kia cái kia chúng ta không cần tiền muốn nếu là đạo trưởng muốn cho lời nói ngươi ngươi tủy tiện cho chúng ta một viên đan dược liền thành đan dược lý du sửng sốt một chút sau đó tiếp lời có thể cho các ngươi một viên đan dược chính là dược hiệu này ta không dám hứa chắc ra. cái kia thật quá tốt rồi như ma vương hưng phấn nhảy lên cao ba thước một tuần sau các ngươi tới lấy lý du không còn lưu lại dắt con bê con hướng trên núi đi đến trời lập tức liền đen không quay lại đến liền muốn nhìn không thấy đường bất quá nhắc lên đan dược lý du cũng có chút nói t h ầ m lưu nghị làm sao còn không có kết thúc tư chất kiểm tra đo lường chính mình thế nhưng lại ủy thác hắn đi giang nam thành mua một chút linh dược trở về thế mà đến bây giờ đều không có cái tin tức sẽ không phải là sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn đi đứng tại quan vân sơn đỉnh phong phía trên lý du hai tay đặt sau lưng quay đầu nhìn một cái phồn hoa giang nam thành ánh mắt thời gian dần trôi qua có chút đảm mạng giang nam thành nội tư chất kiểm tra đo lường còn tại tiếp tục tiến hành lúc này trong trảng chỉ còn lại có ba người còn tại kiên trì những người còn lại toàn bộ té h xịu bị mang ra ngoài cho đến trước mắt kiểm tra đo lường đi ra cao nhất thiên phú là linh cấp đ ỉ n h phong khoảng cách hoàng cấp còn kém một kia linh cấp thiên phú nhân số cũng không nhiều chỉ có năm sáu người chiếu tình hình này xuống dưới năm nay kiểm tra đo lường tình huống vậy mà so với t r ư ớ c n ă m còn muốn kém một chút một mực đợi tại bên ngoài từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm tư chất kiểm tra đo lường trần trung dân lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi ánh mắt tại hai vị kia sứ giả cùng học sinh ở giữa không ngừng dao động thần thái lạnh lùng không thôi hỏi thạch do thần khuyết sứ giả k h ô n g chế linh khí khống chế cũng bị bọn hắn nắm trong tay ở trong đó đến cùng có hay không chuyện ẩn ở bên trong chỉ có hai người này rõ ràng nhưng là hắn tuyệt đối không tin giang nam thành hội học sinh so những thành thị khác người phải kém hơn nữa còn là tại không tiếp đại giới đầu nhập nhiều như vậy linh thạch tình hình phía dưới những thành thị khác linh thạch đầu nhập còn kém rất rất xa giang nam thành bỏ được nhưng hàng năm đều có năm sáu vị hoàng cấp thiên phú xuất hiện còn thỉnh thoảng t h o t ra huyền cấp thiên phú thậm chí cách cái mấy năm ngay cả địa cấp đều có xuất hiện nhưng giang nam thành đâu có thể xuất hiện hoàng cấp thiên phú cũng đã là vạn hạnh sự t ì n h huyền cấp cũng không dám suy nghĩ địa cấp đó càng là người s i n ó i mộng không biết từ lúc nào bắt đầu đại hạ liền lưu truyền lên một câu giang nam thành p h i nhiêu thừa thái linh thạch linh một cùng linh dược chính là không thừa thai thiên tài là mùa hè lớn phú thấp trũng là nhân tài nhiều khu vực trống rỗng mỗi lần chọn lựa nhân viên tiến vào vân hải thiên cùng hắn đều muốn bị những thành thị khác xem thường chế dê ư ớ nói hắn chỉ toàn t u y ể n chút vớ va vớ vẩn đi lãng phí đại hạ bí cảnh tài nguyên khẩu khí này núi không trôi a tốt nhất không phải là các người âm thầm dở cho quỷ bằng không hủy ta giang nam thành tương lai ta liền xem như l i ề u chết cũng nhất định kéo các ngươi xuống nước trần trung dân tự l ầ m b ầ m ánh mắt âm thầm quyết tâm xuất hiện hoàng cấp thiên phú xuất hiện đột nhiên có người chỉ vào h ỏ i thạch hưng ơ phấn nhảy lên chân ánh mắt của mọi người đồng loạt cùng nhau nhìn lại chỉ gặp h ỏ i thạch phía trên xuất hiện một đạo hoàng tuyến đang chậm rãi kéo lên cao điều này đại biểu lấy hoàng cấp thiên phú hoàng tuyến kéo dài càng dài liền đại biểu cho tiềm lực càng lớn tại mỗi cái thiên phú đẳng cấp ở giữa còn có sơ cảnh trung cảnh định phòng viên mãn phân chia cùng một loại thiên phú đẳng cấp khác biệt cấp độ ở gi cũng sẽ có lây càng lớn tranh lệch thậm chí càng tàn khốc hơn bởi vì này sẽ cụ thể biểu hiện tại chiến lược tranh lệch bên trên đến viên mãn sao có thể tới viên mãn sao trần trung dân cũng làm mắt lộ ra mấy phần kích động nhìn chằm chằm vào giữa sân vị diện kia lộ thống khổ cắn chặt răng hoàng s a m thiếu niên lúc này hắn mồ hôi đã làm ướt quần áo thân thể run nhẹ nhẹ hiển nhiên đã nhanh đến cực hạn liền ngay cả răng đều cắn r a đỏ thấm máu tươi đầu kia hoàng tuyến đang thong thả kéo lên lấy một loại tốc độ như ruột lại tiếp tục không ngừng lên cao cao gậy sứ giả cùng mập lùn sứ giả lưng nhau không để lại dấu vết trao đổi t r u n g điệp té xịu trên đất hoàng cấp sơ cảnh khoảng cách hoàng cấp t r u n g cảnh chỉ có cách xa một bước giống như tiết cuối cùng một hơi một đám người lập tức than thở đứng lên chỉ là hoàng cấp sơ cảnh còn kém một chút còn kém một chút à. chỉ có hoàng cấp t r u n g cảnh mới có tư cách trúng tuyển mấy cái k i a bộ môn đặc thù ai thật là đáng tiếc làm sao lại làm sao lại chỉ có hoàng cấp t r u n g cảnh trần trung dân sắc mặt n ố c trệ tự lẩm b ầ m hán chỗ ký thác kỳ vọng cao thế nhưng là hoàng cấp viên mãn a từ tu hành đến nay vũ nhi đủ loại biểu hiện dựa theo dĩ vãng lệ cũ suy đoán ra đến đều là viên mãn cấp độ coi như kém cỏi nhất cũng ít nhất phải có cái sơ cảnh mới đ ố i bốn cha phụ thân ta ta để cho ngươi thất vọng hoàng sam thiếu niên bị mang ra ngoài đi ngang qua trần trung dân thời điểm miễn cưỡng mở mắt một mặt ấ y n ấ y n g u y ê n lai、like、thiếu niên áo vàng này là trần trung dân nhi tử tên là trần phi vụ không có gì thất vọng không thất vọng hết sức liền tốt trần trung dân thu liếm cảm xúc an ủi nói hướng nhi tử nhẹ gật đầu sau đó hãn lạnh lùng liếc qua mặt không thay đổi hai vị thần khuyết sứ giả lại đem ánh mắt rời trở về nhìn về phía trên trận cuối cùng còn lại hai người lúc này lưu nghị lại nhẫn mãi tính tình ngồi một phen lại lại như cũ cảm giác không đến bất luận cái gì thống khổ mở mắt tại hết nhìn đông tới nhìn tây kinh ngạc phát hiện nhiều người như vậy hiện tại chỉ còn lại hắn cùng một vị thiếu niên mặc áo đen làm sao nhanh như vậy liền không có người lưu nghị biểu lộ n g ầ n ngơ thiếu niên mặc áo đen như kỷ cùng lưu nghị cùng trần phi vũ tương cận nhưng hắn lại là rõ rệt thành thụ cổn trọng rất nhiều mặt mày ở giữa lộ ra một cô vẻ lạnh lùng tu hành là tàn khốc nhất con đường thiên phú không đủ tự nhiên chẳng mấy chốc sẽ theo không kịp bộ pháp bị đào thải ra ngoài thiếu niên mặc áo đen ngữ khí lạnh lùng nhìn qua một bộ mất hết cả hứng bộ dáng tựa hồ đối với cái gì đều sách không đi lên dù là thân ở kiểm tra đo lường trong chẳng hắn cũng không quá để ý bất quá nhìn về phía lưu nghị ánh mắt thì là hiện lên vẻ khác lạ hắn không nghĩ tới lần này tư chất kiểm tra đo lường thế mà lại có người giống như hắn có thể kiên trì đến lúc này cho ăn tiểu tử n g ư ơ i tên là gì a lưu nghị ngây ngốc xứng sở n g ư ơ i là gọi ta sao nếu không muốn như nào thiếu niên mặc áo đen hỏi lại nơi này trừ chúng ta còn có thể có người khác lưu nghị cười ngượng ngùng không thôi thật thà sờ lấy cái óc ta gọi lưu nghị tại vân du c h ấ n h á i thuốc mà sống hai thuốc mà sống thiếu niên mặc áo đen sửng s ố t một chút ý tứ nói đúng là tiểu tử ngốc này một chút bối cảnh đều không có cái này sao có thể c h ậ n hắn ngữ khí thăm thẳm hỏi vì cái gì ngươi nhìn qua đau một chút khổ đều không có không tạo a thiếu niên mặc áo đen lâm vào im lặng bên trong chớ nhìn hắn hiện tại cũng có thể nói có thể cười kỳ thật thống khổ đều bị hắn áp chế ở thể nội to bằng hạt đậu mồ hôi sớm đã đem phía sau lưng ngước nhẹp linh khí du l o n g giống như thiên đao v ặ t quả đây không phải nói một chút mà thôi nhưng cái này đến từ hương giã tiểu trấn tiểu tử ngốc thế mà đau một chút khổ đều không có cái này sao có thể linh khí khôi phục đến nay đại hạ liền không có xuất hiện qua loại tình huống này đã ngươi không muốn lộ ra quên đi thiếu niên mặc áo đen một đ ộ ngươi khẳng định đang đ ù a ta biểu lộ sau đó đứng lên hướng kiểm tra đo lường đại trận trung tâm đi đến hắn không có kiên nhẫn tiếp tục ở chỗ này rông dài t i ê u ngạo hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận hắn cũng nhanh đến cực hạn lưu nghị một mặt vô tội hắn nói chính là nói thật à, làm sao lại không ai tin tưởng nghĩ nghĩ hắn đổi hướng đã đưa lưng về phía hắn thiếu niên mặc áo đen cái kia cái kia ngươi biết tên ta ta có phải hay không nên hỏi một chút tên ngươi thiếu niên mặc áo đen kiêu ngạo vừa nhắc cái cảm g i lại giờ này khắp này trong cuộc sống về sau ngươi là đoạn này cùng ta đồng hành thời gian mà cảm thấy vô thượng vinh quang. cuối cùng hắn nhìn thật sâu một chút u mê ngây thơ lưu nghị nhớ kỹ tên ta là hứa thiên đ a o tuế nguyệt như đ a o chẳng tiên h tiêu nhưng hắn hứa thiên đ a o không phải thiên kiêu lại hơn hàn thiên kiêu hắn chính là chém về phía thiên kiêu trôi kia mọi việc đều thuận lợi đao tại mọi người ánh mắt khiếp sợ phía dưới hứa thiên đao tay vậy mà chủ động sở về phía hỏi thạch cao gậy sứ giả cùng mập lùn sứ giả tựa hồ ý thức được cái gì sắc mặt biến hóa lại là không kịp ngăn cản anh. hai thanh tung hoành thiên địa đại đ a o gây nên mưa do kỳ lôi giống như đem thiên đ i ệ tách rời chặt đức hết thầy vắt ngang tại quần quân tận chân trời b ệ nghệ vạn vật sinh linh thiên địa dị tượng địa cấp trung cảnh là địa cấp trung cảnh thiên phú a đám người bạo động gây nên một mảnh sóng to gió lớn đây chính là địa cấp thiên phú ta đại hạ trong vòng vài chục năm đều không có xuất hiện qua mấy vị địa cấp thiên phú a nguyên bản trên mặt yêu sầu trần trung dân lúc này đã c u n g h ỷ kích động văn phần nhìn về phía thiếu niên mặc áo đen ánh mắt đã dính đầy nước mắt thiên hữu giang nam thành thiên hữu giang nam thành a mà tại mảnh này tiếng mừng như điên bên trong hứa thiên đao cũng là đang cười cười ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên hỏi trên đá hiện ra thiên phú hắn bắt đầu thất giọng c ư ờ i nạo h cái này hỏi thạch quả nhiên có vấn đề có người trong bóng tối dở trò quỷ áp chế tất cả mọi người thiên phú bọn hắn muốn đoạt đi giang nam thành trúng tuyển vân hải thiên cung danh lệch hứa thiên đao thiên phú căn bản không phải địa cấp trúng cảnh mà là địa cấp viên mãn đây là đã sớm chuyện chắc như đinh đ ó n g cột mà lúc này giờ phút này tại các phương v â n động thần thái khác nhau trong đám người ở giữa không có người chú ý tới lưu nghị do dự mấy lần lớn mạnh lá gan cũng học hứa thiên đao đưa tay sở về phía hỏi thạch đến đều tới coi như thật không có thiên phú vậy cũng tốt nhất thử một lần nữa có phải hay không không đến hoàng h hắn hay là chưa từ bỏ ý định á t r ư ơ n g bốn mươi hai kiểm tra đo lường hết hiệu lực dị tượng tại sinh t r ư ơ n g bốn mươi hai kiểm tra đo lường hết hiệu lực dị tượng tại sinh hai thanh thiên đ a o giống như lạch trời bình thường vắt ngang tại giang nam thành trên không uy phong l ấ m liệt bá khí lộ bên làm cho người không dám nhìn chăm chú thời gian quá dài liền ngay cả thân thể đều không tự chủ khóc lưng đi xuống đặc biệt là ở đây tu sĩ rõ ràng nhất cảm nhận được đến từ cái này hai thanh thiên đ a o chiến ý linh đài rút dậy t h ầ n h ồ n nghẹn ả o từng t i a sợ hãi ở trong lòng không ngừng làm trản nhưng trần trung dân không có sợ hãi hắn chỉ có vui vẻ là không gì sánh được tâm tình vui sướng chỉ cần là giang nam thành người đều cảm thấy phát ra từ nội tâm vui sướng mấy năm này thời gian chưa từng sinh ra thiên tài giang nam thành bị cho là p h ế thành gánh chịu quá nhiều áp lực cùng đeo danh có địa cấp thiên phú thiên tài giang nam thành tương lai nhất định của thời nhìn xem một mảnh vui mừng vui sướng bốn phía cao g ầ y sứ giả cùng mập lồn sứ giả khuôn mặt âm trầm như nước trận này tư chất kiểm tra đo lường không đếm lời này vừa nói ra lập tức gây nên sóng to gió lớn cái gì không đếm vì cái gì không đếm dựa vào cái gì không đếm bốn phía vây xem dân chúng trở nên còn tình xúc động phẫn nộ đứng lên trần trung dân đem nắm đấm nắm chặt ánh mắt tức giận nhìn c h ầ m c h ầ m hai người này hai vị sứ giả ta giang nam thành hao hết nhân lực vật lực tổ chức tư chất kiểm tra đo lường cũng không phải hai người các ngươi một câu liền có thể phủ định a các ngươi hỏi vì cái gì đương nhiên là bởi vì vị này địa cấp thiên phú thiên tài căn bản cũng không phải là các ngươi giang nam thành người nhưng mà hai vị người hầu không có để ý trần trung dân phẫn nộ mà là cười nạo một tiếng tiếp lấy h ờ h ữ g q u a y người nhìn c h ầ m c h ầ m giang nam thành thật vất vả xuất hiện vị thiên tài này hứa thế nào ngươi lẫn vào giang nam thành trong học sinh tham gia tư chất kiểm tra đo lường nhớ loạn kết quả khảo nghiệm ngươi muốn vì hiện tại sai lầm phụ trách cái này hai thanh thiên đao phá toái bầu trời dị tượng s ư n tại một năm trước ngay tại thần khuyết bên trong nợ rộ qua lời này vừa nói ra mãn thành dân chúng tức giận cũng đều vì đó s ứ n g sở có ý tứ gì vị thiên tài này không phải bọn hắn giang nam thành thiên tài ta đương nhiên sẽ vì trận này tư chất khảo thí phụ trách hứa thiên đao hồn nhiên không thèm để ý hai tên này chỉ trích một trận linh quang hiện lên thần thái khuôn mặt thậm chí thân hình đều phát sinh biến hóa khôi phục thành diện mạo như trước hắn vẫn như cũng là một cái lạnh lùng thiếu niên lang chỉ bất quá ngũ quan càng thêm l ậ thể giống như đao tức dịu khắc ánh mắt xa bén hai thanh thật dài lệnh chiến đao màu làm tùy ý vắc lên vai chỉ bất quá mười năm này trong lúc đó giang nam thành những cái kia bị hủy thiên tài lại nên tìm ai đi phụ trách người ở chỗ này không hiểu ra sao không rõ hứa thiên đao nói lời này là có ý gì mà sớm đã có hoài nghi trần trung dân tức giận trong lòng đ ố n g nhiên thăng lên đến cực điểm thậm chí toàn thân phát dôn chúng ta không rõ ngươi đang nói cái gì hai vị cao quý thần khuyết sứ giả lúc này trên mặt không nhìn thấy một tiêu biểu tình biến hóa liền phảng phất chuyện này thuần tuy chính là hứa thiên đao sai lầm tại bọn hắn không hề quan hệ chúng ta chỉ biết là là ngươi hủy giang nam thành tỉ mỹ chất khả Âm t à nhìn n chằm chằm hứa thiên đao một chút sau đó hai người đi lên đài cao lớn tiếng tuyên bố bởi vì trận này tư chất khảo thí có người âm thầm quấy rối tất cả kiểm tra đo lường kết quả đều sẽ không giữ lời trừ phi tại trong vòng ba ngày các ngươi có thể lại xoay sở ra một món linh thạch tiến hành lần thứ hai kiểm tra đo lường nếu không năm nay giang nam thành không một người có thể đặt vào đại hạ bồi dưỡng danh sách không có tiến vào đại hạ bồi dưỡng danh sách vậy liền mang ý nghĩa không cách nào tiến vào tu sĩ đại học cũng vô pháp thu hoạch được đại hạ giút đỡ liền dựa vào bọn này không có bối cảnh không có tài nguyên học sinh mình tại trên con đường tu hành tìm tỏi vậy đơn gi lại chu bị một món linh thạch tiến hành lần thứ hai kiểm tra đo lường vì trận này tư chất kiểm tra đo lường giang nam thành đã đem có thể lấy ra linh thạch tất cả đều móc ra sáu tháng cuối năm cung ứng hắn đều còn tại đau đầu bên trong làm sao có thể còn có thể lại tại trong vòng ba ngày xuất ra nhiều như vậy linh thạch vô sỉ hai người các ngươi đây là thành tâm muốn hủy ta giang nam thành trần trung dân không cách nào lại kiềm chế nội tâm l ử a giận vọt thẳng đi ra chỉ vào lỗ mũi của hai người mắng to không thôi ta nhất định sẽ khiếu lại ta nhất định sẽ đi đến đế kinh đem tình huống nơi này chi tiết mầm báo ta muốn khống cáo trong các ngươi no bụng túi tiền riêng ác ý áp chế ta giang nam thành thiên tài tùy ngươi hai người hời hợt liếc qua một bộ hoàn toàn không thèm để ý thần thái tư chất kiểm tra đo lường thủ đoạn chỉ nắm giữ tại thần khuyết nhân viên trong tay trong đó tình huống trừ bọn hắn bên ngoài không ai có thể t r a rõ ràng coi như thật m u ố n t r a các loại t r a rõ ràng thời điểm đại hạ bồi dưỡng danh sách đã sớm thu nhận sử dụng hoàn tất giang nam thành người năm nay cũng đừng nghĩ lại thu nhận sử dụng đi vào h ứ thiên đao ánh mắt lạnh leo đến cực điểm hắn cuối cùng vẫn là đánh giá thấp hai người này vô xỉ trình độ nếu không phải lo lắng phía sau điều tra chết không đôi chứng hắn hiện tại liền muốn không quan tâm rút đ a o chém chết hai tên này trần trung dân nắm chặt nằm đấm móng tay cơ hồ chụp tiến vào trong t h ị p thống khổ trầm thấp tiếng nói hứa thiên tài bây giờ còn có phương pháp gì có thể cứu vãn trận này tư chất khảo thí ta giang nam thành học sinh không có khả năng cứ như vậy bị mai một ta hứa thiên đao tên tuổi hắn nghe qua vị này là năm ngoái c u ộ t khởi thiên tài tục truyền thiên phu không thua kém năm đó ngụy l ầ n hắn không biết hứa thiên đao tại sao muốn che giấu tung tích trốn ở đây trận trong khảo nghiệm nhưng hắn biết hứa thiên đao nhất định không có đứng tại thần khuyết bên kia ra một cái địa cấp thiên tài kinh động đế kinh chấn kinh đại khiến cho ánh mắt mọi người tập trung tại giang nam thành làm cho thần khuyết không còn dám làm loạn hứa thiên đao hít sâu m ộ t hơi t r u n g điệp đáp lại địa cấp thiên tài cái này nói nghe thì dễ chúng ta giang nam thành liền xem như ra một cái hoàng cấp thiên phú đều rất không dễ dàng trần trung dân đắng chát cười một tiếng đáng tiếc ta không phải là các ngươi giang nam thành người bằng không sẽ có thể giúp các ngươi hứa thiên đao lắc đầu trước mắt hắn cũng là không có biện pháp sau đó trong lúc lơ đáng thoáng nhìn hắn đã nhìn thấy còn đứng ở trong sân lưu nghị biểu lộ xương sở người kia có phải hay không các ngươi giang nam thành người là hắn gọi lưu nghị kiên trì đến bây giờ cũng là ta trọng điểm chú ý đối tượng hắn kiểm tra đo lường kết quả còn không có ra, không chừng không có khả năng, hắn có lẽ là hoàng cấp thiên phú, thậm chí huyền cấp thiên phú, cũng không có khả năng đạt tới địa cấp thiên phú à. địa cấp thiên phú đây là vô số người nghị cũng không dám nghị thiên phú, hắn đã sớm từ bỏ loại h u y ê n tưởng này. chỉ là, hắn còn chưa nói xong, liền bị hứa thiên đao một câu n g o ạ tàu đánh gãy ngoại tàu. hắn làm sao g i a n đ ó à, lưu nghị tiểu tử này làm sao họ ta, thế mà cũng đem bàn tay hướng h ỏ i thạch. nếu là thiên phú không đủ, những cử động này ngược lại sẽ sớm áp chế hắn kiểm tra đo lường kết quả. chỉ là, hứa thiên đao lời nói cũng không nói、xong. trong miệng của hắn liền tung ra cái thứ hai n g ọ a tào n g ọ a tào thiên tượng này thay đổi thế nào ông trời của ta đao phá bầu trời dị tượng bị không h i ể u áp chế hứa thiên tài người người nói cái gì trần trung dân biểu lộ n g ố c trệ hướng trời cao nhìn lại sau một khắc chúng ta giang nam thành vị này quan lớn nhất lao ra đột nhiên giống như đ i ê n dại bị hù tất cả mọi người lưu lại kinh nghi bất định nhìn qua hắn trần quận thủ đây là ưu tư quá độ đ i ê n rồi chỉ gặp trần trung dân si ngốc đ i ê n đ i ê n khỏe miệng tách ra cười mừng rỡ như liên kích động k h a tay múa chân giống như một người điên ha ha ha, ha. thiên đ i ệ dị tượng thật là thiên đ i ệ dị tượng tiểu t ử này tiểu t ử này thiên phú thực sự đưa tới thiên địa dị tượng ít nhất là địa cấp thiên phú tài năng dẫn tới dị tượng à. trần trung dân tiếng cười to để ở đây lòng như cho ngồi đám người đột nhiên bừng tỉnh nhao nhao ghé mắt nhìn về phía bầu trời trong náy mắt thanh â m hít vào khí lạnh lan t r à n khắp nơi nguyên bản không hề bận tâm hai vị thần khuyết sứ giả tại sắp quay người rời đi trong tích tắc bước chân đột nhiên đình chỉ nhìn về phía bầu trời dị tượng trong mắt kinh ngạc vạn phần đáng chết đây là có chuyện gì cái này giang nam thành thật muốn ra một vị địa cấp thiên tài chương bốn mươi ba cẩm tú sơn hà cự tuyệt thần khuyết n ờ i chương bốn mươi ba cẩm tú sơn hà cự tuyệt thần khuyết Mời. trong thời gian một ngày giang nam thành bầu trời liên tiếp đưa tới hai lần thiên địa dị tượng hai thanh trường đao vỡ vụn trời cao bá khí lộ bên bệ nghệ thiên hạ uy hiếp sinh linh vạn vật tất cả mọi người bị ép khó mà ngẩng đầu nhưng rất đáng tiếc mừng rỡ tới cũng nhanh thất vọng cũng rút đi nhanh hứa thiên đao cũng không phải là bọn hắn giang nam thành học sinh thậm chí kiểm tra đo lường kết quả đều đem hết hiệu lực giang nam thành sẽ không có một người có thể trúng tuyển đại hạ bồi dưỡng danh sách nhưng mà ai cũng không nghĩ tới liền tại bọn hắn vấn đầy bất lực thất vọng thời khắc trận thứ hai này thiên đ i ệ dị tượng cứ như vậy đột nhiên xuất hiện giáng lâm nguyên bản yên tĩnh bầu trời xanh t h ẳ m bị một vòng nặng nề màu vàng đất thay thế linh khí hội tụ chạy xuôi hóa thành thực chất ngưng tụ ra từng khối dung nham đang không ngừng xếp lớn mạnh cấp tốc lan tràn vậy mà ngạnh xinh sinh chế tạo ra một đầu liên miên bất tuyệt dây núi dây núi xoay quanh giống như cự long lần nút nguy nga trội hơn tại phía trên dây núi thình lình tràn ngập sinh cơ bừng bừng mật bụi cây rừng trong rừng dòng suối nhỏ chim hót hoa nở xanh úng tươi tốt tốt một bức cẩm tú sơn hà cảnh tượng lưu nghị mở mị đưa tay thu hồi lại hắn làm không rõ tại sao phải xuất hiện dị tượng chỉ cảm thấy chính mình giống như cùng đầu đội thiên không bên trên xuất hiện sơn nhạc có liên hệ nào đó cái này đây là có chuyện gì hắn đoán không được đầu não ngược lại còn hỏi hướng hứa thiên đao hứa thiên đao rốt cuộc nâng không nổi tiêu ngạo cái cảm nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt xã này đứa nhà quê nhìn rất lâu mới n g ự a khí buồn bã nói tiểu tử thân có mạnh mẽ như vậy thiên phú ngươi một mực liền không có phát giác được thân thể của mình có cái gì khác hẳn với thường nhân địa phương từ đủ loại dấu hiệu đến xem tiểu tử ngốc này là căn bản cũng không biết thiên phú của mình à cái này rất kỳ quái phàm là kẻ thiên phú dị bẩm đều có khác hẳn với thường nhân địa phương l i ê n t h như hắn từ nhỏ đã đối với đao khí phát giác nhạy cảm mặc kệ là cái gì đao chỉ cần vừa sờ bên trên liền cũng có thể sử dụng như cánh tay thúc đẩy khác hẳn với thường nhân ta không có phát giác được chính mình có cái gì khác hẳn với thường nhân lớn a lưu nghị u mê sờ lấy cái h ó ăn được ngủ được ăn thôi thôi hương ăn cái gì cái gì đều không thừa thật sự là một cái may mắn g i a hỏa a g i a hỏa này rõ ràng cái gì cũng đều không hiểu cho dù là hứa thiên đao lúc này cũng không nhị n được bắt đầu ghen thị ngươi thử cảm ứng một chút trên trời sơn nhạc dị tượng cái k i a ta làm như thế nào cảm ứng hứa thiên đao bất đắc d ì nói tâm thần gửi ở ngoại vật thần hồn phân ly ở thân thật là cao thâm dáng vẻ n g h không hiểu hứa thiên đao cảm thấy thật sâu im lặng vừa nghĩ tới thiên phú bên trên khả năng so ra kém tiểu từ ngốc này hắn liền có loại muốn đập đầu vào tường xúc động đơn giản tới nói chính là tập trung tinh thần dùng con mắt nhìn chằm chằm sơn n h ạ t nhìn người nói s ố n lặc cái này ta sẽ lưu nghị bừng tỉnh đại ngộ sau đó trận to trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh đầu dị tượng con mắt đều không mang theo nháy một chút hứa thiên đao đã vô lực đậu đen rau muống lưu nghị động tác mà là th đồng d ạ n g mắt không chấp nhìn chằm chằm trên trời sơn nhạc dị tượng hắn phải biết tiểu từ này thiên vũ, đến cùng là đạt tới cấp độ gì không chỉ là hứa thế nào ở đây mấy vạn dân chúng trần trung minh bọn người một mặt khẩn trường một mực nhìn chằm chằm trên trời sợ bỏ lỡ một giây sau một khắc theo lưu nghị thần hồn q u a n chú d â y núi liên miên phảng phất xuống lại bị rót vào cường đại sinh mệnh lực đầu hai bên tinh quang l ó e lên giống như mở hai mắt ra cự lòng vụt một tiếng bay lên đứng lên ngao du chân trời hỏi trên đá xuất hiện một đạo đồng hậu dạy gặt màu vàng đất chi khí không ngừng kéo lên địa cấp sơ cảnh địa cấp trung cảnh địa cấp đỉnh phong địa cấp viên man đ ê n đến đến cùng địa cấp tối cao tầm thứ đám người bắt đầu gieo họ phấn chấn không thôi nhưng mà hứa thiên đ a o con người bỗng nhiên co vào hắn rõ ràng trông thấy cái k i a đạo màu vàng đất chi khí thế mà không có đ ỉ n h chỉ dấu hiệu còn tại chậm rãi lên n ư ỡ n g cao tê hẳn là tiểu t ử này ngay tại hắn hít sâu một hơi thời điểm phí một tiếng h ỏ i thạch vậy mà không chịu nổi nổ tung ra chia năm xẻ bảy máy vỡ xét qua hai vị thần khuyết sứ g i trước mắt cũng vẽ nát gương mặt của bọn hắn chạy xuống bốn năm đạo máu đỏ thấm dấu vết bọn hắn không thể tin nhìn xem đã vỡ thành cặn d ù n g động không thôi bọn hắn căn bản không dám sinh khí bởi vì bọn hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng tại tư chất kiểm tra đo lường bên trong khối này hỏi tóc đá sinh vỡ vụ n đến cùng ý vị như thế nào bốn giờ này khắc này trong trang viên thân điện bạch trường lão bị long nguyện quân trào phúng đằng sau ngẩng đầu nhìn lên trời nhìn trước mắt cẩm tú sơn hà dị tượng lâm vào dài đến mấy chục giây trong trầm mặc đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm thấy chấn động không gì sánh nổi thời điểm sau đó một giây sau thân thể của hắn liền hóa thành hư ảnh tiêu tán trên không trung long nguyện quân sửng sốt một chút tiếp lấy sắc mặt biến hóa không để y dáng vẻ mắng lên lao già này không muốn để ý ra mặt tiếp lấy nàng sờ lên mang theo trên tay ấn có long văn vòng tay lập tức biến mất tại nguyên chỗ chạy tới tư chất kiểm tra đo lường địa phương liếc mắt liền nhìn thấy lao già này xuất hiện tại lưu nghị trước người nhìn thấy bạch trường lao xuất hiện luôn luôn tâm cao khí n g ạ o hứa t h i ê n a o lúc này thần sắc đ ạ i biến ba đến một chút liền ngăn tại lưu nghị trước người thậm chí cái kia hai thanh gánh tại trên vai trường lao cũng như lôi đình rút ra cực kỳ khẩn trương tràn ngập cảnh giới nhìn chằm chằm bạch trường lão bạch trường lão nhìn thoan ngập ả n h giới nhìn chằm chằm bạch trường lão ạ c h t r ư n g lão nhìn tho ngập cảnh giới nhìn c h ằ làm dưới kim đan người thứ nhất tiểu tử đương nhiên ngăn không được ngài nhưng bạch trường lão quyền cao chức trọng thân phận tốt quý làm chúng ta tiền bối nên sẽ không hướng chúng ta bọn tiểu bối này xuất thủ đúng không bằng không cái này chẳng phải là ném đi ngài mặt mũi cũng là có hại thần khuyết vinh quang hứa thiên đao rõ ràng là đang khẽ cởi lấy lại là toàn thân căng cứng một mặt nghiêm trọng hắn không nghĩ tới qua bạch trường lăng sẽ xuất hiện tại giang nam thành nếu là hắn muốn đối với lưu nghị bất lợi người ở chỗ này cho dù chết hết cũng không chặn được hắn một đao bạch trường lăng hừ lạnh một tiếng không cần dùng loại này cảnh giới ánh mắt nhìn ta ta sẽ không xuất thủ mắt trần có thể thấy thân thể căng cứng hứa thiên đao lập tức b u n g l ỏ n g vừa đưa ra giống như tan mất trong lòng một khối đá lớn nào dám hỏi bạch trường lao xuất hiện ở đây là vì cái gì nhân tài khó được thiên tài khan hiếm yêu nhiệt g liền càng thêm hiếm thấy lấy tâm oan thủ lạt chứ danh bạch trường lăng lúc này vậy mà bày ra một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng nhìn về phía lưu nghị sốt u ruột dò hỏi tiểu tử ngươi có thể coi ta quan môn đệ tử lời này vừa nói ra trong n g á y mắt dẫn bạo toàn trường thần quyết trưởng lão đệ tử đó là bao nhiêu người tha thiết ước mơ thân phận a mà lại bạch trường lăng hay là trước mắt thời đại kim đan phía dưới người thứ nhất Tại lưu nghị n k h u y ế đánh giá một chút lão đầu này hỏi coi ngươi đệ tử có chỗ tốt gì ta là thần khuyết áo bào trắng trường lão trở thành đệ tử của ta ngươi đem tự động gia nhập thần khuyết tín ngưỡng thần minh truyền thừa thân lực thu hoạch được thần minh mạnh vỡ nguyên thần trở thành thần minh truyền thừa giả vào tới thần điện thế gian này vạn vật ngươi trong mắt đều chính là thoảng qua như mây khói quên mất phẳng trần không dính vào thế t ụ về sau nhất định đang lầm tuyệt đỉnh long nguyện quân bất đắc di nhắm mắt lại thế gian này không ai có thể cự tuyệt phần này hứa hẹn h ú n g chi còn là một vị đến từ hương giã tiểu tử nghèo nghe vào rất không tệ lưu nghị chăm chú suy nghĩ một chút bất quá nhất định phải quên mất thế t ụ sao không sai nhập thần quyết khi toàn tâm toàn ý thờ phụng thần minh tận khả năng tất nhiên n h i ệ m thế t ụ nghe đến đó lưu nghị không hề nghĩ ngợi liền nói vậy ta không đi thật cái gì ta nói ta không muốn đi thần quyết cũng không muốn coi ngươi đệ tử ta cự tuyệt lưu nghị nghiêm túc nói là vì cái gì mạnh trường lăng ngu ngơ một chút hoài nghi mình lỗ thai bốn phía dân chúng cũng là bỗng nhiên một cái lảo đảo không thể tin được chính mình nghe được tiểu t ử này vậy mà cự tuyệt gia nhập thần h u y ế t vậy mà cự tuyệt trở thành b ạ c h t r ư ờ n g lao đệ tử hắn sẽ không phải là cao hứng đến ngốc h ả người sống một thế không thể ăn ăn uống uống chỉ vì thờ phụng cái gì thần minh đầu góc này chẳng phải là thú đầu giáng đối với thần minh bất kính lớn như thế nghịch không ngờ lời nói là ai dạy n g ư ờ i nói b ạ c h t r ư ờ n g lăng tiếng nói đã trở nên trầm thấp đạo t r ư n ó i hắn t h n g nói các ngươi những người này đã lệ căn bản không phải cái gì thần mà là dục vọng trong lòng lời này vừa nói ra làm cho b ạ c h trường lăng thái dương điên cuồng loạt động tựa hồ bị chạm tới cái gì cấm kỵ nội trận lôi đ ỉ n h ta phải mau trở về lúc đi ra thế nhưng là đã đáp ứng đạo trưởng phải nhanh một chút cho hắn đưa thảo dược về đạo q u a n cũng không thể chậm trễ hắn khai lò luyện đàn đấy nói xong lưu nghị q u a y người không muốn ở chỗ này quá nhiều dừng lại chỉ là b ạ c h trường lăng nhìn xem muốn ly khai lưu nghị ánh mắt âm trầm xuống tiểu tử hiện tại cũng không phải ngươi còn muốn chạy liền có thể thời điểm ra đi chương bốn mươi b ố lý du không được ta không thể làm thâm hụt tiền mua bán chương bốn mươi b ố lý du không được ta không thể làm thâm hụt tiền mua bán ai cũng không nghĩ tới lưu nghị sẽ tự tuyệt gia nhập thần h u y ế t còn chúng vây xem đều cả kinh trận mắt hốt mồm nhưng mà bạch trường lăng thanh â m âm trầm lại là để mọi người ở đây đều cảm nhận được thấy lạnh cả người xem náo nhiệt tâm tính trong nháy mắt biến mất nhao nhao cúi đầu không dám ngẩng đầu nhìn một chút Bá! bạch trường lăng thân ảnh biến mất nguyên địa sau một khắc xuất hiện liền ngăn cản lại lưu nghị đường đi lưu nghị lần nữa nhắc lại nói ta đã nói rồi ta không muốn gia nhập thần h u y ế t bạch trường、Lang、lạnh nhạt trầm xuống nói trừ chúng ta thần quyết ngươi không có lựa chọn tốt hơn vậy ta cũng không nhập lưu nghị trịnh trọng nói ta không thích cung phụng thần mình ta tưởng tượng đạo trưởng một dạng nhàn vân gia hạc thể ngộ nhân gian đạo trưởng nói qua thế tục hồng trần cũng có nhân gian đại đạo đại đạo không chỉ là nắm giữ tại thần ma trong tay nói bậy nói bạn bạch trường l a n giận g dữ không thôi ngươi tại khinh n h u n thần minh ta hiện tại phải bắt ngươi hoàn hồn k h u y ế t tiến hành thánh tâm tẩy lễ nghe được thánh tâm tẩy lễ buôn chữ bị giam cầm ở nguyên địa long nguyện quân trong mắt lóe lên vẻ lo lắng chậm nhìn về phía trong tay mang theo long văn vòng tay cắn răng một cái không để ý hậu quả thôi động linh lực phí một tiếng long văn vòng tay vỡ vụn tại một mảnh bên trong mảnh vỡ hứa thiên đao cùng trần trung dân phát hiện chính mình có thể động long nguyễn quân lấy hư hao linh khí đại giới thoát khỏi bạch trường lăng c h â n á c một cái lắc mình liền lao đến lưu nghị ngươi tuyệt đối không nên gia nhập thần quyết tuyệt đối không có khả năng tham gia thánh tâm t ẩ y lễ bạch trường lăng sắp mặt âm chầm không thôi long nguyễn quân ngươi thân là thần điện thành nữ lại là tại ngăn cản người khác gia nhập thần quyết đây có phải hay không là làm mất thân phận còn xin bạch trường lao chớ trách ta chỉ là ái tài sốt u r ồ i t h ô i long nguyễn quân cười đáp lại bước chân lại là không n ú c đích đem lưu nghị gắt gao canh g i ở sau lưng chuyện lại nhất chuyển thú chi hết thể mục đích cũng là vì đại hạ tương lai lưu nghị gia nhập hay không thần quyết đều có thể là lớn hạ hiệu lực. bạch trường lão cần gì phải hùng h ộ doa người n chứ thần k h u y ế t lại có chỗ nào có năng lực bồi dưỡng địa cấp viên mãn thiên tài à bạch trường lăng trong mắt ngươi phải c h ẳ n g đã không có chúng ta thiên minh doanh lúc này hứa thiên đao c ư ờ i lạnh thành tiếng tha thứ ta nói thẳng đương kim đại hạ tam đại tổ chức chứ yêu vệ chấn ma ti h thiên minh doanh đều chẳng qua là thâm thụ chúng ta thần k h u y ế t vinh q u a n g mới lấy phát triển bạch trường lăng khinh thường cười một tiếng không có thần k h u y ế t duy trì chỉ bằng các ngươi lấy cái gì đi dẹp tiên yêu mà giữ gìn đại hạ trật tự không có thần quyết liền không có đại hạ bây giờ an ổn các ngươi thật sự cho rằng nam cương yêu quốc vạn yêu nữ hoàng là tại e ngại các ngươi cái này tam đại tổ chức nếu không phải là chúng ta thần quyết âm thầm bí hiếp vạn yêu nữ hoàng đã sớm vung yêu lên phía bắc đem đại hạ từng bước xâm chiếm không còn một mảnh hứa thiên đao khuôn mặt tươi cười lập tức thu liễm trầm mặc không nói b ạ c h trường lăng lời nói ép mọi người ở đây nói không ra lời bởi vì cái này nói chính là sự thật không người có thể phản bác thần quyết dừng sững đám m â địa vị phi phạm bọn hắn tiếp nhận chỉ thị của thần minh phụ trách đem tu hành pháp đ ă n g l ư ợ n trật pháp pháp thuật hết thể có quan hệ tu hành lực lượng siêu phạm truyền thừa thế nhân liền ngay cả rất nhiều người truyền thế cũng là tại thần khuyết tẩy lệ phía dưới mới khôi phục trí nhớ tiếp trước ngươi nói xác thực không sai long nguyện quân g ậ t đ ầ u thanh lanh con ngươi nhìn thẳng hướng về phía trước nhưng là các ngươi phải trang quên đi thế gian này bất cứ chuyện gì đều là lẫn nhau thành tựu nếu không có ta đại hạ dân chúng tín ngưỡng các ngươi thần khuyết lại lấy cái gì đi c u n g phụng thần minh cho nên bạch trường lão xin mời bông xuống ngươi cao ngạo tư thái dù sao trong cơ thể ngươi vẫn chứa lực lượng có rất lớn một bộ phận đến từ đại hạ dân chúng bạch trường lăng hử lạnh một tiếng từ chối cho ý kiến ta lười nhác cùng ngươi nói、nhảm. hôm nay ta nhất định phải đem lưu nghị mang đi hắn cũng nhất định phải trở thành đồ đệ của ta cái này không phù hợp quá trình trần trung dân lớn tiếng hô lên dựa theo quy định tư chất kiểm tra đo lường kết thúc về sau báo cáo tất cả học sinh tình huống sau đó giao cho quản hạt cục đan bài do các đại tô n g môn tam đại tu hành học giáo tam đại tổ chức tiến hành nhân viên t u y ể n b ạ n thần khuyết cũng một mực cự tuyệt tham dự trong đó À, dĩ vãng thần khuyết không tham dự đó là bởi vì toàn bộ đại hạ cũng không có học sinh có tư cách sớm gia nhập thần khuyết từ giờ trở đi lưu nghị chính là ta đệ tử chính là thần khuyết nhân viên bất luận kẻ nào tổ chức gì đều không có tư cách chọn lựa hắn bạch trường lăng triệt để không biết xấu hổ thế mà trực tiếp đơn phương tuyên bố lưu nghị thuộc về người ở chỗ này đều kinh ngạc có thể làm cho thần khuyết trưởng lão không giữ thể diện cũng muốn cưỡng ép thu hắn làm đồ tiểu tử ngốc này thiên phú đến cùng cao bao nhiêu cho dù là năm đó hứa thiên đao đồng dạng là địa cấp viên mãn cũng không có đến loại trình độ này a địa cấp viên mãn đừng nói cười lão tử chính là địa cấp viên mãn có thể không rõ ràng địa cấp viên mãn thiên địa dị tượng là trình độ gì tiểu tử này thiên phú đây tuyệt đối vượt qua địa cấp viên mãn chỉ sợ mọi người ở đây chỉ có hứa thiên đao cùng thần khuyết người mới sẽ rõ ràng khối kêu hỏi thạch bị động tay động chân sẽ đem người thiên phú áp chế hai cái cấp độ tiểu t ử này là thiên cấp a linh khí khôi phục mười năm đại hạ cho tới bây giờ không có đi ra thiên cấp thiên phú a đây cũng là vì cái gì bạch trường lăng chết không biết xấu hổ cũng muốn hạ chẳng cưỡng ép thu đồ đệ chân chính nguyên nhân nếu là ta không để cho hắn gia nhập thần h u y ế t đâu hứa thiên đao lần nữa rút ra trường đao hung hãn đao khí đầy trời nhìn t r ò n g chọc vào bạch trường lăng ngươi còn dám cầm đao đối với ta m u ố n chết bạch trường lăng không có kiên nhẫn hư lạnh một tiếng vung tay á o bảo viễn siêu chúc cơ thực lực bạo phát đi ra thậm chí ngay cả một chiêu đều vô dụng ra liền đem hứa thiên đao v ho ra máu không chỉ dưới kim đan người thứ nhất cũng không phải là đại biểu chiến lược chỉ ở kim đan trước mắt thời đại thần ma khôi phục đại năng c h u y ể n thế chiến lược đã bị quấn đến cực hạng rất nhiều tu sĩ chiến lược đã sớm vượt qua bản thân cảnh giới sở dĩ không có đột phá cao hơn một tầng cảnh giới cũng chỉ bất quá là bởi vì linh khí khôi phục còn chưa đủ đúng chỗ thụ thiên địa hạn chế mà thôi b ạ c h trường lao từng bước tới gần hướng lưu nghị đi đến trần trung dân không có tu vi lại là từ đầu đến cuối ngăn tại trước người không chịu lui lại một bước giang nam thành thật vất vả ra một cái tuyệt thế thiên tài hắn tuyệt đối không thể để cho lưu nghị gia nhập thần khuyết bị thánh tâm tề lễ đó là sẽ trở thành tâm trí đánh mất khôi lội à. b ạ c h trường lăng hôm nay trừ phi ngươi từ ta thi thể bước qua đi bằng không cũng đừng nghĩ mang đi lưu nghị ngươi cho rằng chính mình là quân thủ ta cũng không dám giết ngươi b ạ c h trường lăng mặt không biểu tình lần nữa huy động tay áo đem trần trung mệnh đập bay ra ngoài n g ã ầm ầm trên mặt đất thành nữ ngươi cũng dự định l i ề u mạng cả ta cuối cùng n g ã tại lưu nghị trước người chỉ còn lại có long nguyện quân một người b ạ c h trường lăng trong ánh mắt đã mang lên từng tia từng tia sát k h í nếu là ta thành công chuyển thừa cựu p ư ợ n g lực lượng có lẽ x e nếm thử ngăn chở ngươi long nguyện quân lắc đầu mạch trường lăng hừ lạnh một tiếng thánh nữ kia còn đứng ở nơi này làm cái gì ta chỉ là muốn khuyên ngươi một câu nếu ngươi muốn tự tìm đ ư ờ n g chết đại khái có thể mạnh thu lưu nghị làm đồ đệ thánh nữ lời này là có ý gì bạch trường lăng hơi nhuấn m ạ y lưu nghị phía sau có cao nhân nếu là chọc giận hắn ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ long nguyện quân thần sắc không gì sánh được chăm chú ha ha ha ha, thánh nữ ngươi ở chỗ này cố lộng miền hư là dọa không đi ta bạch trường lăng nghe nói đằng sau cười to không thôi ngữ khí xem thường, cao nhân. ngươi nói cao nhân ở nơi nào hẳn là chính là tiệu tử này trong miệm trái một phải có một câu đạo trưởng coi như hắn là cao nhân chẳng lẽ lại còn có thể cao hơn ta phải không trừ cái kia ba cái quái vật đương kim thời đại ta bạch trường lăng không e ngại bất luận kẻ nào long nguyện quân không nói gì mà là dùng ánh mắt nhìn về phía đã bấm điện thoại lưu nghị vừa rồi nàng bất quá là đang trì hoãn thời gian chính là vì để lưu nghị thông chi lý du i n u điện thoại tiếng vang tại dạng này kiềm chế không khí phía dưới lộ ra mười phần một một bạch trường lăng tiếng cười cũng theo đó chỉ chạy điện thoại rất nhanh liền kết nối thật giống như đối phương một mực chờ đợi cú điện thoại này lý du chờ sốt ruộn đổ gập xuống lại hỏi lưu nghị ngươi không phải nói chạm vạn tối liền có thể về làm sao bây giờ còn không có trở về lưu nghị ấy n à y nói ngượng ngùng nói dài ta chỗ này gặp một chút sự tình chỉ sợ không có cách nào kịp thời đem thảo dược đưa trở về cái này không thể được ta đều đã sớm đem đan dược bán cho người khác ngươi hôm nay nếu là đưa không trở lại ta còn thế nào luận đan lý du trong thanh â m t r a n ngập không vui không có ý tứ thật không có ý tứ ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy lưu nghị hung hăng xin lỗi tới thời điểm hắn nhưng là vô bộ ngực c a m đoan sẽ kịp thời đem thảo dược đưa trở về lý du đột nhiên hỏi ngươi gặp chuyện gì có một lão đầu muốn thu ta làm đồ đệ muốn đem ta mang đi ngươi muốn làm đệ tử của h ắ n ta không muốn, ta một chút đều không muốn, nhưng hắn muốn mạnh mẽ bức bách ta bài sư. ưởng cho ngươi còn tại ta đạo quan trờ đợi mấy ngày, gặp được chút chuyện này thế mà cũng không biết xử lý như thế nào đầu bên kia điện thoại, lý du chỉ tiết rèn s á t không thành cách đạo. Lưu nghị ngốc trệ một chút, nói đạo trưởng, vậy ta nên xử lý như thế nào. rất đơn giản, hai chữ, chơi hắn. có thể nhưng nếu là đánh không lại làm sao bây giờ. Lưu nghị viện điện thoại, nhìn thoáng qua bản thân bị trọng thương hứa thế nào, lại liếc mắt nhìn nằm trên mặt đất không rõ sống chết trần trung dân cũng rất đơn giản. nói cho ta biết vị trí, ta giút ngươi chơi hắ Lý Du hôm nay đầu ề u muốn c m mình tới thảo Tiền dược. t một một bên kia điện thoại lý du thanh nhâm là như vậy lòng đầy căm phẫn còn nói chính là như vậy đương nhiên thật giống như giúp lưu nghị xử lý hiện tại phía phước chính là tại xử lý một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ hạ bút thành văn người chung quanh sửng sốt một chút không rõ ràng đầu bên kia điện thoại là ai có chút không làm rõ được tình huống hứa thiên đao thì là hơi khẽ to mày hắn không rõ đều loại thời điểm này lưu nghị còn gọi điện thoại làm cái gì chẳng lẽ lại người kia có thể đối phó bạch trường lăng đây cơ hồ là chuyện không thể nào bạch trường lăng là không thể nghi ngờ d ư ớ i kim đan người thứ nhất hắn càng là một tên người truyền thế đến từ thời đại tu hành kiếm tông một thân kiếm thuật thông thần là thời đại kia kiếm đạo khôi thủ cơ hồ đụng chạm đến thành tiên b ặ c cửa có lục địa kiếm tiên x ư ơ hảo hắn chỉ là tạm thời còn không có tìm tới thích hợp thần minh truyền thừa bằng không đại hạ sẽ xuất hiện vị thứ tư đột phá thiên địa hạn chế kinh đan bên kia bị trọng thương trần trung dân che ngực không biết lúc nào đã đứng lên hắn không có tâm tư đi suy tư lý du là ai hắn cúi đầu t hướng mình thị vệ phân phó lấy cái gì lưu nghị ta niệm tình ngươi thiên phú không tội mới không có ra tay với ngươi bạch trường lăng căn bản liền không có đi để ý điện thoại nội dung chỉ là cười lạnh một tiếng nếu là ngươi còn chấp mê bất ngộ đ ư n g trách ta không khắc khí bạch trường lão thật sự là uy phong thật to lại nhiều lần đối với chúng ta bọn tiểu bối này đậu thủ hiện tại còn muốn chẳng biết xấu hổ cưỡng bức người khác b á i người làm thấy long nguyện quân mở miệng trả phúng nếu lý đạo trưởng điện thoại đã đạt h ông còn có hắn câu nói kia can đoan một viên nỗi lòng lo lắng bẩn rốt c ụ c có thể bông xuống long nguyện quân cũng không lại cố kỵ trực tiếp đối chọi gây gắt thành nữ việc này cùng ngươi không hề quan hệ không cần nhiều sen vào chuyện bao đ ộ n g bằng không đến lúc đó làm bị thương chỗ nào cũng đừng trách ta b ạ c h trường lăng kiên nhẫn làm hao mòn hầu như không còn trong mắt băng lánh b ạ c h trường lăng lưu nghị là giang nam thành học sinh hắn đã minh xác tự tuyệt gia nhập thần h u y ế t ngươi như vậy bức bách hôm nay ta cho dù chết cũng tuyệt đối phải ngăn đón ngươi không thể để cho lưu nghị gia nhập thần quyết hắn là giang nam thành tương lai là đại hạ sinh dân hy vọng hắn không phải là tồn tại cường đại nào đó nô b ộ c cùng c ô i l ỗ i trần trung dân dơ lên tràn đầy vết máu gương mặt luôn luôn thư sinh yếu đối hắn lúc này trên mặt đều là ngoan quyết c h i sắc đó là được ăn cả ngã về không vứt bỏ sinh tử ý chí giang nam thành tuần phòng đội ở đâu hét lớn một tiếng vang vọng trên không tại k h ô i giác vang động thanh â m lập tức chuyển đến từ đầu đường cuối ngõ từ bốn phương tám hướng vọt tới từng nhánh đội ngũ bọn hắn vàng to lẫn lộn thực lực không đợi có tu vi thấp tu sĩ có sẽ chỉ võ đạo võ phu còn có từ các đại bộ đội tuyển gia nếu là không có linh khí khôi phục đám người này chính là nhân gian sát khí là lấy một địch mười binh vương nhưng bây giờ tại tu sĩ trong mắt bọn hắn chính là người bình thường căn bản khó mà cùng chân chính tu sĩ chống lại chỉ là theo trần trung minh ra lệnh một tiếng bọn hắn vẫn như cũ kiên quyết đứng dậy nghĩa vô phản cấu ngươi muốn dựa vào những người này ngăn cả n ta b ạ c h trường lăng cười lạnh không thôi cụ cụ cụ trần trung dân đỡ lấy thị vệ g i á n g chống đỡ lấy thân thể chúng ta đương nhiên ngăn không được ngươi nhưng ngươi dám đem chúng ta đều giết sạch sao hôm nay ngươi muốn đem lưu nghị mang đi vậy thì mời người thứ nhất giết t r ế t ta trần trung dân gian nan đứng thẳng lên thân thể đem lưu nghị hoàn toàn n g ắ n trở thậm chí giang hai cánh tay ra chủ động hướng b ạ c h trường lăng đi đến còn có chúng ta giang nam thành tuần phong đội trăng miệng một lời lẫn nhau kéo lên cánh tay đi theo trần trung dân sau lưng cùng một chỗ hướng về phía trước nhanh chân đặt đi n g h i ệ m nhiên bứt bỏ sinh tử gặp tình hình này hứa tiên h đao tranh thủ thời gian mở miệng nói b ạ c h trường lăng ngươi cần phải hiểu rõ coi như ngươi là thần khuyết trường lão giết chết giang nam thành cầu thủ còn có nhiều như vậy tuần phong đội người đế kinh những đại lao già kia cũng nhất định tức giận ngươi cũng đừng nghị thu hoạch được hương hỏa tín ngưỡng cung ứng bạch trường lăng sắc mặt tái xanh hắn không nghĩ tới trần trung dân sẽ như thế không muốn sống giết đem lưu nghị mang về đế kinh bên kia ta đến xử lý đúng lúc này một đạo không hề bận tâm thanh âm chui vào bạch trường lăng trong đầu nghe được câu này bạch trường lăng thiết thanh sắc mặt trong nháy mắt khôi phục ánh mắt hờ hững trước đó không giết n g ư ơ i bất quá là niệm tình ngươi thân là c ủ a thủ coi như có chút thân phận nếu như ngươi muốn tự tìm được chết ta có thể thành vào ngươi thương chỉ gặp hắn trong lúc n h ấ t tay mấy đạo kiếm khí sắc bén ngay tại hư không ngưng tụ sâm nhiên hàn khí nói nói làn ra khiến cho mọi người nhìn mà phát khiếp sợ hãi không thôi giảm Rết tha. không bạch trường lăng đằng đằng s ắ c khí bầu trời trên đỉnh đầu một mảnh mây đen kiếm khí giống như long ngâm h ổ khiếu s ắ p đại khai sát giới hứa thiên đao sắc mặt đại biến lập tức hô to chạy a t r â n quận thủ chạy mau a lao già này thật muốn hạ sát thủ hắn điên rồi hắn nhất định điên rồi bạch trường lăng kiếm chiêu rõ ràng chính là không khác biệt công kích cái này giang nam thành muốn máu chạy thành sông a nhưng mà đã ôm lấy tử trí trần trung dân trên mặt không có một tia e ngại tiếp tục hướng nhanh chân tiến lên trước long nguyện quân ngươi còn ở nơi này nhìn cái gì đùa g ỡ n còn không mau một chút nghĩ biện pháp ngăn cản những người này triệt để điên rồi thấy thế thứa thiên đao lập tức quay đầu muốn hướng long nguyện quân xin giúp đỡ suỵt an t ĩ n h chút chỉ là long nguyện quân lại là dựng lên ngón tay đặt ở bờ m ô i hướng hắn ra hiệu thập cái gì thứa thiên đao không có kịp phản ứng thần s á c lần ngơ long nguyện quân nói khẽ y ê n tĩnh cẩn thận nghe nghe cái gì nghe thanh nhóm bên đầu điện thoại kia điện thoại cho đến lúc này thứa thiên đao lúc này mới chú ý tới lưu nghị lại còn đang cùng cái kiên lý du gọi điện thoại lập tức máu chạy thành sông ngươi làm sao còn đang đánh điện thoại thứa thiên đao tiến lên muốn chất vấn lại là nghe được đầu bên kia điện thoại thanh nham bình tĩnh t r u y ề n ra giang nam thành cùng vân du chấn cách hơn trăm dặm quả thật có chút xa nhưng khoảng cách không là vấn đề nói giúp ngươi chơi hắn liền giúp ngươi chơi hắn ta vừa rồi tính quá q u ỏ e mười chín tháng ba hôm nay lại các nghi chỉnh đốn quét sạch trừ động khu trùng giết người vừa dứt lời tại phía xa ngoài trăm dặm lý du bưng lên một ly trà uống một hơi cạn sạch sau đó đem còn lại nước t r à ngã trên mặt đất coi như là người đáng chết sớm thực hiện v ậ phần giết hay không chết cũng nên trước hết giết mới biết được huống chi lưu nghị một cái hương giã t i ệ u tử có thể trêu chọc đến nhân vật lợi hại nào đó vừa rồi quẻ tượng cũng là một mảnh đại cắt đối với cái này lý du là tuyệt không lo lắng một bên khác giang nam thành chết không theo b ạ c h trường lăng kiếm khí tung hành vô số người nằm dạp trên mặt đất trần trung dân vẫn t ạ i tiến lên bọn hắn đã ôm lấy tử trí dự định lấy thân thể của mình chết gây nên đế kinh chú ý ngu xuẩn mất hôn vậy liền đi chết b ạ c h trường lăng không do dự nữa một tay bấm tay một chút hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí hóa thành xâm hàn mưa kiếm phô thiên cái địa bắn nhanh rơi xuống giang nam thành sắc cây ngang k ắ p đồng mà liền tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này lưu nghị dựa theo lý du phân phó mở ra ba lô của mình hướng bên trong s lấy ra lý du xuống núi trước đó tặng cùng một đoạn cành lá đây là đạo quán trước cây kia không biết thuế nguyện bách thủ cành lá nhìn như như châm lá cây bên trên có lý du khắc xuống một đạo phủ phù do tức thành tung bay như kinh hồng tiểu như du long là lý du từ đạo r a toàn giải bên trong ngộ r a phủ kiếm đạo phủ kiếm này không có cái gì chỗ cao thâm chỉ có lý du lĩnh ngộ r a đến quán chú đi vào một đạo thuần túy đạo ý thiên phát sắc cơ di tinh dịch tốt địa phát sắc cơ long xả khởi lục nhân phát sắc cơ thiên địa phản phúc lưu nghị niệm động lý du truyền thụ cho khẩu quyết dùng thần đài bên trong một chút linh cơ khởi động phủ kiếm trong một chất mắt thiên hôn địa ám phong vân biến ảo lưu nghị trong tay phủ kiếm phản g phất sống lại một đạo giống như dao long kiếm khí t h é t dài một tiếng từ đó khoáy động đi ra thẳng vào mây xanh hám i ệ n g một ướt vậy mà đem bạch trường lăng ngưng tụ ra kiếm khí tất cả đều n u ố t vào trong bụng giống như kiếm khí h ả i nạ bách xuyên tất cả thần phục chuyện gì xảy ra bạch trường lăng chấn kinh vạt vẩn thần sắc bên trong mang theo một tia hoảng sợ khó có thể tin nhìn lên trên trời kiếm khí trường long chương bốn mươi sáu giết n g u y ê liền xong việc chương bốn mươi sáu giết n g u y ê liền xong việc trên trời kiếm khí trường long rất sống động tung h à n h xoay quanh ở trên cao nhìn xuống nhìn xu giống như một đầu bay lên cự lòng thần uy vô song băng lãnh hờ hững nhìn chăm chú bạch trường lăng vô số người q u ỳ sát sổ dưới kính sợ không thôi trần trung dân ngơ ngác cứ thế tại nguyên chỗ nhìn xem đột nhiên xuất hiện kiếm khí trường lòng một cô rung động lóe lên trong đầu c h ắ c không được những đại năng kia cho tới bây giờ không có đem bọn hắn những p h à m nhân này để ở trong mắt đạo kiếm khí này trường lòng nếu là chém xuống chỉ sợ nửa cái giang nam thành đều muốn bị hủy diệt đây vẫn chỉ là thiên địa hạn chế cảnh giới không có khả năng đột phá duyên cớ t r ú cơ kim đan liền có thể phá hủy một tòa mấy triệu thành thị vậy nếu là nguyên anh xuất hiếu hóa thần lại sẽ như thế nào nếu là thần ma triệt để khôi phục cái kia lại nên như thế nào linh khí khôi phục đại tranh chi thế mở ra đây rốt cuộc là một trận tình thế hay là một trận hạo kiếp kiếm khí thông thần giống như vật sống chẳng lẽ lại có kiếm tiên lâm thế đến giang nam thành bạch trường lăng hoảng sợ qua đi chính là một mặt kinh sợ trước mặt mọi người t ú i người hướng bốn phía bãi đi vạn bối bạch trường lăng không biết là vị nào kiếm tiên tiền bối giá lâm còn xin tiền bối hiện thân nói chuyện hứa thiên đao cảm thấy mình muốn điên rồi nếu như vừa rồi không có hoa mắt lời nói gạo kiếm khí này t r ư lòng chỉ là lưu nghị tiểu tử này thúc giục một tâm phủ kiếm cái kia gọi là lý g i người quả nhiên là kiếm tiên nhìn xem b ạ c h trường lăng bỏ qua thân phận lựa chọn yếu thế lưu nghị do dự tại nguyên chỗ cũng không biết nên làm thế nào cho phải hắn nhìn phía bên cạnh long nguyện quân mặc kệ như thế nào b ạ c h trường lăng chúng quy là thần khuyết trưởng lão chúng ta không nên bức bách quá mức long nguyện quân cao mày một chút suy nghĩ đằng sau chậm rãi lên tiếng hứa thiên đao gật gật đầu mặc dù ta cũng rất thống hận lao ra hỏa này nhưng hắn thân phận thực sự quá cao chỉ là bọn hắn còn không có thương thảo xong trên trời kiếm khí trường lăng vậy mà mở miệng nói chuyện gì đàn luận đã bị ngươi tế tiểu nếu không chết chẳng phải là lãng phí ta một chén rượu ngon nói xong đạo kiếm khí này trường long gào thét một tiếng trong khoảnh khắc sắc ý vô tận phóng xuất ra vỡ vụn trời cao sắc cơ đáng sợ hóa thành thực chất ngưng tụ thành kiếm khí khóa chặt bạch trường lăng bạch trường lăng chỉ cảm thấy rơi vào hầm băng lạnh cả người t h ấ u xương vội vàng cầu khẩn mở miệng tiền bối ta là thần khuyết trường lão coi như ngài thật sự là kiếm t i ê n truyền thế nếu là giết ta cũng phải nói nhảm nhiều quá giết người liền xong việc kiếm của ta nếu ra vậy liền không có thu hồi đi đạo lý kiếm khí trường long há mồm phun một cái kiếm khí như quần quận sông lớn từ trên trời treo ngược rơi xuống khí thế bàn bạc sắc cơ lộ ra gọn gàng mà linh hoạt chém về phía bạch trường lăng kiếm sắc khí cũng c ô n g phản s ư n g tôn dùng cái gì s ư n g tôn giết tới nơi g ư sinh mệnh trôi qua té nằm trên đất tuyệt vọng nhìn lên nhìn chăm chú dĩ nhiên chính là túi đầu s ư n g tôn b ạ c h trường lăng vừa sợ vừa giận lúc này liền muốn liều lĩnh thi triển tất cả thủ đoạn phản kháng chỉ là còn đến không kịp vận chuyển pháp lực đã cảm thấy n g ự c mát lạnh cái này làm sao có thể hắn túi đầu xuống nhìn về phía ngực nơi đó không biết lúc nào đã thủng trăm ngàn lỗ mau chạy ồ ạt coi như đối phương thật sự là kiếm tiên cũng không trở thành để cho mình ngay cả phản ứng đều phản ứng không kịp ba、Flame. trái tim xuyên thủng sinh mệnh lực không khô trôi qua thằng tắp ngã xuống đất hắn nhìn lên chân trời thời khắc hấp hối mơ hồ nhìn thấy tầng mây đằng sau có ngọn núi trên núi có vị đạo sĩ mạc thanh bảo chính hướng hắn nâng chén rót rượu ra hiệu chỉ bất quá rượu này là vẫy hướng trên mặt đất nguyên nên đi chết b i n h thản thanh âm giống như tử thần biên cáo cho hắn hạ đạt tử hình giang giác thần hôn phá diệt linh đài sụp đổ b ạ c h trường lăng con mắt trường lớn nuốt xuống c u ố cùng một hơi thần khuyết trường lăng con mắt trường lớn nuốt x u g cuối n g m t hơi thần khuyết trường lão dưới kim đang người thứ nhất tại giang nam thành bị giết tất cả mọi khó mà tiêu hóa trước mắt nhìn thấy một màn long nguyện quân lời đến khoe miệng mở ra muốn nói điều gì nhưng cuối cùng vẫn nuốt trở vào lục ộ c đây là hứa thiên đao nuốt nước miếng thanh âm luôn luôn gan to bằng trời hắn lúc này cũng là không dám nói nhiều một câu chỉ cảm thấy thế giới này là càng ngày càng điên rồi chỉ có trần trung dân phản ứng lại luôn cuốn tay chân hô lớn đi ra thiên k i ể n các ngươi có phải hay không đều nhìn thấy thiên k i ể n là bạch trường lão đột phá không thành gặp thiên k i ể n bị chết có phải hay không sau lưng tuần phòng đội viên còn ở vào kinh ngạc bên trong không có người đáp lời trần trung dân giống như điên vào tới đùng đùng quạt thuộc hạ hai bàn tay một thanh nắm chặt cổ áo của hắn ta hỏi các ngươi nói đâu các ngươi nói có đúng hay không rốt cục giống như hòa đá đám người bị đánh thức tới không cầm được gật đầu đùng đùng đúng chúng ta tận mắt nhìn thấy là b ạ c h trường lão đột nhiên tâm huyết dân g trào có chỗ lĩnh ngộ muốn đột phá cảnh giới lại là gặp t h i ê n khiển vô ý bỏ mình đối với không sai chuyện đã xảy ra chính là như vậy chúng ta là t r ắ n g t r ư ờ n g lão cảm thấy khổ sở hắn còn kém một chút liền có thể đột phá hạn chế thật thật là đáng tiếc tất cả mọi người như ở trong n g ộ n mới tỉnh g ọ n điệu cấp tốc đạt thành nhất trí làm xong đây hết hảy trần trung dân mới như chút được gánh nặng toàn thân không có khí lực ngồi liệt trên mặt đất tựa ở trên tường tinh bị lực tẫn nói phân phó chuyện đã xảy ra hôm nay không có khả năng tiết lộ đ ư ợ chữ c người vi phạm giết không tha là tuần phong đội người lập tức bắt đầu thu thập tàn cuộc trần q u ầ n thủ ngươi cảm thấy làm như vậy khả năng che giấu thần q u y ế t người long nguyện quân đi tới trong con ngươi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng ta cảm thấy đi trần trung dân m ệ t m ỏ i cười cười long nguyện quân nhắc nhở tuần phong đội người có thể thủ khẩu như mình nhưng ngươi đừng quên bên ngoài thế nhưng là còn có rất nhiều đưa học sinh đến kiểm tra đo lường p ụ h u n h bọn hắn cũng nhìn thấy tình huống bên trong phạm nhân vô c h i nếu chúng ta giọng điệu nhất trí đều nói kiếm khí trường long là thiết khiển bọn hắn cũng sẽ cho là như vậy thần khuyết chết một vị trưởng lão chết hay là bạch trưởng lăng ngươi lựa không được bao lâu long nguyện quân trầm m ặ t một hồi nói ra lúc này trần trung dân ngược lại phát ra từ nội tâm b ậ t cười nhưng đây đã là kết quả tốt nhất không phải sao long nguyện quân không tiếp tục nói nhìn thoáng qua cẩn thận cất kỹ phủ kiếm lưu nghị trong lòng thở dài một tiếng tiểu tử ngốc này chỉ sợ còn không rõ ràng lắm h ắ n thiên cấp thiên phú đến cùng ý vị như thế nào thành n ữ chỉ cần ngươi không hướng thần khuyết m báo nghĩ đến thần khuyết cũng không dễ dàng như vậy điều tra ra đúng không hứa thiên đao nhìn như thuận miệng nhấc lên long nguyện quân m ặ t không chút thay đổi nói chỉ cần một ngày không có chuyển thừa c ử u phượng lực lượng ta cái này thánh nữ chính là chỉ còn trên danh nghĩa cũng không có quyền đi nhúng tay thần khuyết sự tình các ngươi rất rõ ràng ta không phải hơn một cái xen vào chuyện bao đồng người nghe được cam đoan này trần trung dân cũng là triệt để yên lòng bất quá còn có một việc không có xử lý long nguyện quân lời nói xoay chuyển mắt lộ sát ý quay đầu nhìn chăm chú về phía tâm thần triệt để bị trấn nhiếp hai vị kia sứ giả tại đạo kiếm khí kia trường long phía dưới hai người này thần hồn rung động con ngươi thất tiêu hồi lâu qua hồi lâu mới thoát khỏi loại này sợ hãi dần dần khôi phục thần trí nghe được long nguyện quân lời nói bọn hắn sắc mặt đại biến lúc này quát lớn lên tiếng thánh nữ các ngươi muốn làm gì ta cảnh cáo các ngươi nếu chúng ta có cái gì sai lầm phốc phốc lời còn chưa dứt hai thanh c h à n đao từ bộ ngực của bọn hắn xuyên ngực mà qua máu đỏ thâm dấu vết thẩm thấu ra ngoài đem bọn hắn sinh mệnh lực một chút xíu cướp đi sứ giả cái gì sứ giả ta làm sao không nhìn thấy a hứa thiên đao chuyển động trôi đao một bên, nát, một bên ra vẹ kinh ngạc hướng bốn phía nhìn lại giống như thật không nhìn thấy hai người một dạng ngươi các ngươi thần khuyết là sẽ không bỏ qua cho các ngươi hai người hơi thở m o n g m anh cũng không lâu l ắ m thời gian liền trở thành hứa thiên đao vong hồn dưới đao giết hai người hứa thiên đao lấy ra một cái hồ lô đối với hai người thi thể vừa chiếu hai đạo ngơ ngơ ngác ngác thần hồn liền đi ra ngoài rơi vào bảo trong hồ lô bảy sau một cách giờ mấy người thu thập xong tàn cuộc ngồi cùng nhau vị kia lý du lý đạo trưởng rốt cuộc là ai hứa thiên đao hỏi vấn đề quan tâm nhất trần trung dân cũng là lập tức g i vững tinh thần một mực nhìn chằm chằm long nguyện quân đợi nàng trả lời người bình thường long nguyện quân trầm mặc đường này mở miệ Chỉ, hắn cũng là như thế nói với ta người bình thường thánh nữ ngươi quản loại người này gọi là người bình thường hứa thiên đao cùng trần trung dân chăm miệng một lời kinh ngạc không thôi cách xa ngoài trăm dặm một kiếm chém giết bạch t r ư ờ n g lăng cái này nếu là người bình thường cái kia thiên hạ tu sĩ đây tính toán là cái gì sâu kiến mà chúng ta đây tính toán là cái gì hết ngồi đ á y giếng giữa thiên địa phụ du chương bốn mươi bảy kết giao bằng hữu đạo không thể bán đồ bán tháo chương bốn mươi bảy kết giao bằng hữu đạo không thể bán đồ bán tháo ta cũng cảm thấy rất giật mình nhưng hắn đúng là lấy người bình thường tự cho mình là tác phong làm việc đều rất người bình thường cũng không có chỗ thân gì. liên quan tới hắn tình huống ta cùng ngụy đại nhân còn tại trong điều tra chị ít kinh lịch những sự tình này long nguyện quân không quá nguyện ý tin tưởng lý du sư phụ là lường đạn có thể dạy dỗ lợi hại như vậy đồ đệ làm sao có thể là lừa đảo ở trong đó nhất định có hiểu lầm gì đó nghe được ngụy lân hai chữ trần trung dân thần sắc lộ ra càng thêm nhẹ nhõm rất nhiều nếu là có vị náy thăm gia g i a n a m thành có thể không lo t hứa thiên đ a o cảm khái một tiếng chỉ mong hắn là kiếm tiên truyền thế bằng không chờ thần k u y ế t cha ra trần tướng hắn sẽ có đại phiền t o á i kỳ thật trong lòng hắn còn có một câu không nói ra dù là vị này lý d u thật sự là kiếm t i ê n truyền thế một khi bị thần khuyết truy cứu vậy cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng a còn có cái cuối cùng chuyện p h i ề n thức không có xử lý tiểu từ này đến cùng nên gia nhập tổ chức nào mấy người đồng loạt quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m lưu nghị thiên c ấ p thiên phú đây là đại hạ chưa từng có xuất hiện qua thiên phú a chữ yêu vệ ta muốn đi trừ yêu vệ c h ả m yêu trừ ma lưu nghị đưa ra ý kiến của mình lo nguyện quân gật gật đầu trừ yêu vệ có thể đi đương kim đại hạ cũng chỉ có trừ yêu vệ có thể bảo vệ ra hòa này cũng không phải là nói trừ yêu vệ là tất cả trong tổ chức cường đại nhất mà là bởi vì ngụy lân liền xuất từ trừ yêu vệ có thể ta sẽ liên hệ trừ yêu vệ đưa ngươi để cử đi vào việc này không nên chậm trễ ngươi lập tức đi theo hứa t h i ê n đ a o đi giang nam thành trừ yêu vệ bạn xử sử trần trung dân cũng là nghĩ đến điểm này không chút do dự duy trì đồng thời bọn hắn động tác nhất định phải nhanh nhất định phải tại đế kinh cùng thần khuyết đám người kia còn không có kịp phản ứng trước đó đem tiểu tử này đưa vào trừ yêu vệ thân là thiên b i n h doanh người hứa thiên đao lúc này thế mà cũng không có ngăn cản mà là n h t miệng cười một tiếng vũ bộ ngực cam đoan sẽ đem lưu nghị an toàn hộ tống đúng chỗ cái kia có thể không gấp gáp như vậy khu trừ yêu v ậ sao lưu nghị tại mấy người n h ì n c h ă m c h ă m n h ì n c h ă m chú phía dưới có chút sợ sệt ngươi còn có chuyện gì đã đáp ứng đạo trưởng hôm nay muốn đem thảo dược kịp thời đưa về đến lúc nào rồi còn băn khoăn cái gì có nát thuốc trần trung dân khỏe miệng giật một cái ngươi đem thảo dược danh sách giao cho ta ta phái người đi mua sắm cam đoan mặt trời xuống núi trước đó đưa vào đạo quán vừa vặn chính mình cũng nên tìm cơ hội đi tinh vân quan bái phòng một hai nếu không phải hôm nay trận này sự cố hắn còn không biết giang nam thành nhận g ấ u như thế một vị tuyệt thế kiếm tiên cái kia các ngươi nhất định phải đúng giờ a đạo trưởng chờ lấy thảo dược sốt ruột luyện đan lưu nghị do dự một chút t i ê n tâm đi đây đều là loại cỏ phổ thông thuốc rất dễ dàng liền có thể thu thập hoàn tất tại tiếp nhận thảo dược danh sách trước đó trần trung dân còn có chút lo lắng nhưng sau khi xem hắn chợt liền vung tay lên biểu thị không có vấn đề còn còn có các ngươi nhất định phải đem sổ sách ghi chép rõ ràng đạo trưởng cố ý đã thông báo không có khả năng hoa trắng tiền tiêu hợp phí trần trung dân trong lòng hơi động vị đạo trưởng kia rất yêu quý tiền tài ta có thể cho hắn rất cao đánh nộ coi như kết giao bằng hữu có lẽ có thể lợi dụng điểm này cùng vị kia kết giao lưu nghị lắc đầu hắn không ham tiền tài trần trung dân sửng sốt một chút lưu nghị vẫn như c ũ lắc đầu thoáng một cái liền để trần trung dân không hiểu ra sao không nghĩ ra được đạo trưởng thường nói quân tử ái t à i lấy chi có đạo lưu nghị nghiêm túc nói cho nên hắn không giao bằng h ư u chỉ giao hợp làm vui sướng sinh ý đồng bạn trần trung dân bốn sinh ý đồng bạn lại là cái q u ỷ gì lúc này l o nguyện n g quân ngữ khí sâu kín mở miệng trần q u ầ u thủ lý đạo trưởng siêu p h à m pháp tục há lại chúng ta những p h à m phu tục tử này có thể tùy tiện kết giao bằng hữu trần trung dân hơi có vẻ do dự nói thánh n ữ hẳn là cũng là không sai ta cũng chỉ là lý đạo trưởng sinh ý đồng bạn một trong long nguyện quân đem đầu hướng bên cạnh ố néo thần sắc bên trong có cỗ không nói ra được c ú hoán c h i t ỉ n h ở trong lòng yên lặng lại bổ sung một câu chúng ta là có ân cứu mạng lui tới hai triệu sinh ý đồng bạn nhưng cũng vẹn vẹn như vậy mà thôi có đôi khi long nguyện quân cũng rất tò mò đến cùng hạ người gì mới có tư cách bị lý du xem như bằng hữu bảy n ạ o trưởng ta gần nhất rời giường con mắt đều không mở ra được toàn thân vô lực đứng lên cũng không nổi nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được bên người tình huống loại cảm giác này rất khủng bố thật giống như ngâm nước phải chết một dạng người đây là quỷ áp sảng ta cái này có một đạo phủ có thể cứu vỡ ngươi nhiều bao nhiêu tiền 1100 m ộ không dương quan vân sơn bên trên lý du kiên n h ẫ n hồi phục đợi một ngày m a i mới chờ đến lúc tới một cái chuyên nghiệp xin giúp đỡ hắn cũng không thể cứ như vậy bỏ lỡ tăng trưởng đường núi điểm kinh nghiệm cơ hội kiếm tiền hay không không quan trọng chủ yếu là muốn soát điểm kinh nghiệm đạo trưởng coi như kết giao bằng hữu ta một trăm mua xuống một trăm lý du sửng sốt u hơn nữa còn là một tấm đối với đạo trưởng tiền này cũng không ít rồi chúng ta coi như kết giao bằng hữu như vậy đi hai trăm hai trăm bán cho ta đi người này ngữ ký giọng điệu thật giống như lý du chiếm một cái rất đại tiện nghi m ở dạng thanh âm còn cất giấu một vòng trộm gian dùng bánh lưới thấu tới hoàn mỹ dương ngươi cái này đục nhã người đạo trưởng ta ra giá kỳ thật rất hợp lý ngươi cũng không phải có danh tiếng đạo quán càng không phải là long hồ sơn thượng thanh cung bên trong đạo trưởng giá tiền này đã không lỗ ta cũng chỉ là ôm thử một chút mục đích người này ngước khí đã mang theo một tia chất vấn muốn tin hay không đáng lợi ngươi bị quỷ áp sàng đạo của ta từ trước tới giờ không bán đồ bàn tháo lý du trực tiếp cúp điện thoại hắn không còn phản ứng ra hòa này cùng lắm thì nhiều trả lời mấy người sinh hoang、mang. xuất điểm thông dụng điểm kinh nghiệm không thiếu ra hỏa này sinh ý sư phụ còn tại trên núi thời điểm liền cố ý đã thông báo loại chuyện này khi đó lý du coi trọng núi cầu phù người thực sự đáng thương lại hỏi sư phụ ngươi thường nói chúng ta tu đạo là vì cứu trợ thiên hạ thương sinh nhưng vì cái gì mỗi lần đều sẽ thu tiền tài của bọn họ lục đạo nhân nhanh chóng đem tiền tệ bỏ vào túi vải vội ho một tiếng đồ nhi ngươi ngày sau nhớ lấy mặc kệ cỡ nào đồng tình đáng thương đi cầu trợ người cũng không thể cho bọn hắn m i ế t phí nên thu bao nhiêu chính là bao nhiêu vì cái gì đạo không thể bán đồ bán tháo vì cái gì đạo không thể bán đồ bán tháo lý du mê man một chút lục đạo nhân bày lên nghiêm túc thần thái ta hỏi ngươi chúng ta l ĩ n h lộ đạo đến từ chỗ nào thiên địa không sai nếu như ngươi đem đạo pháp thủ đoạn cứ như vậy bán đồ bán tháo chẳng phải là tương đương với tại bán đồ bán tháo thiên địa đây là đối với thiên địa đại bất kính một khi như vậy những cái kia được cứu trợ người đem gặp báo ứng lý du lập tức nổi lòng tôn kính từ khi đó hắn mới hiểu được sư phụ dụng tâm lương khổ n g u y ê n lai、like、hắn thật không phải là tham yêu tiền h tài là thật tại vì thiên hạ thường sinh cân nhắc đây mới là đại ai a không dễ rằng a rốt cục đem tiểu từ này lừa dối đi qua nếu là không lấy tiền tài ta còn làm như thế nào hoàn lại d i ệ u nợ tiền nợ đánh bạc phong lưu nợ nhưng mà ngay tại lý du bừng tỉnh đại nộ xoay người một khắc thời điểm đó lục đạo nhân thì là xoa xoa mồ hôi lạnh trên c h á n t r ộ t dạ không tối bốn lý du cự tuyệt cái kia một đơn đằng sau hậu trường tin nhắn cá nhân v ă n g lên là vị t i u phế đi tiên nhị đại gửi tới tin tức chúc mừng phát tài đại cắt đại lợi ngươi có hồng bao đợi nhận lấy nói còn chưa nói hồng bao trước hết đi vị này tiên nhị đại là thật hiểu chuyện a đạo trưởng luyện an thảo dược ngươi cũng chuẩn bị thế nào nếu là không có thu thập hoàn tất ta có thể giút một tay a lời tuy là nói như vậy có thể lý du lại là từ trong câu chữ chương n ra bốn mươi tám không hắn hương phấn nhĩ chương bốn mươi tám không hắn hương phấn n h ị không nhọc thí chủ hao tâm tổn trí v ầ n đạo đã đem thảo dược chuẩn bị thỏa đáng ngày mai là có thể khai lò luật đan lý du đánh xuống một hàng chữ gửi đi tới ngay tại vừa mới hắn đã thu đến lưu nghị trở lại tới tin tức thảo dược ngay tại đưa tới trên đường về phần h ư n g bao hắn liền không đi thu đan dược tiền vị này tiên nhị đại đã đã cho lại thu những người khác tiền liền muốn bắt người tay ngắn an miệng người ngắn lúc đầu lần này bán đan dược c h u n t ú y là vì luyện tập kiểm nghiệm đan dược hiệu quả nếu là hiệu quả không tốt cái kia đến lúc đó liền nói róc không rõ ràng đây thật là quá tốt rồi liêu thanh phong lập tức cảm thấy sinh hoạt có buôn đầu đ ạ o trưởng luyện đan thành công nhất định phải trước tiên cho ta b i ế ta t ta đã không thể chờ đợi suy tư một chút lý du vẫn cảm thấy muốn sớm nói rõ vì vậy tiếp tục hồi phục liêu thí chủ ta chỉ là một cái thường thường không có gì l ạ đạo sĩ tốt nhất vẫn là đừng với ta đan dược ôm lấy hy vọng quá lớn liền xem như y tiên đều không thể khôi phục thiên phú của ngươi chỉ sợ ta đang dược đối với ngươi cũng không tạo nên bao lớn tác dụng vẫn là phải đã bình ổn thường t â m đối đãi không chắc bên trong đối phương ngay tại đưa vào chữ dừng lại cực kỳ lâu l i ê u thanh phong hẳn là đánh rất nhiều chữ nhưng cuối cùng lại xóa bỏ phát tới một cái to lớn cười ngây ngô bao biểu lộ đạo trưởng ý của ngươi ta minh bạch tạo hóa treo ngươi ta nếm thử qua cố gắng qua cái này đầy đủ từ đám mây rơi vào trên mặt đất loại tư vị này khó mà cùng n g i nhân nói cũng trong đó chua sót chỉ có liều thanh phong chính mình có thể trải nghiệm nhưng mặc kệ như thế nào hắn vẫn như c ũ lựa chọn dùng rộng rãi tâm thái đi đối mặt không cố c h ấ p không đ ứ n g mình có thể chịu được lên lên xuống xuống tuổi còn trẻ ngươi liền có thể có loại tâm tính này ta tin tưởng một khi thiên phú khôi phục ngươi sẽ có so trước đó thành tựu lớn hơn lý d u tán thưởng một câu đồng thời hắn nhìn hậu trường một cái khắc tin nhắn cá nhân có người một đêm thời gian cho hắn phát mấy ngàn cái tin chính là trước đó cái k i u phát bài viết gây nên cộng minh người hai người tâm thái có hoàn toàn khác biệt khác biệt cơ hồn là một tốt một xấu cực đoan đạo trưởng thanh tâm chú rất khó khăn nhậm a ta dựa theo ngươi phân phó niệm ba ngày nhưng là không có chút nào khởi x á ta có hay không đơn giản nhanh chóng một điểm pháp quyết đạo trưởng ngươi vì cái gì không trở về ta à, lại là một năm tư chất kiểm tra đo lường ta vẫn là không có mở thức hải đạo trưởng van cầu ngươi giúp ta một chút chỉ cần có thể mở thức hải ta cái gì đều nguyện ý làm tin nhắn cá nhân đầu số càng ngày càng nhiều người này ngôn từ cũng càng ngày càng quá khích đạo trưởng ngươi vì cái gì không trở về ta ngươi vì cái gì liền không muốn giúp ta lừa đảo ta liền biết ngươi là một cái lừa gạt các ngươi đều xem thường ta tất cả mọi người xem thường ta người xem thường ta đều nên đi chết chết ta muốn các ngươi đều chết các ngươi những ngày so ta qua người tốt đều nên đi chết hết thể đáng chết bốn tiên diễm cực lớn kiểu chữ chiếm cứ điện thoại toàn bộ màn hình giống như máu đỏ tươi chảy xuôi lộ ra một cô điên làm người ta sợ h ã i kinh dị lý d u như n h ữ mày g i a hỏa này bị cái gì kích thích đây rõ ràng là t ẩ u hỏa nhập ma tâm trí triệt để sụp đổ biểu hiện những tin tức này sớm nhất một đầu là dạng sáng mười hai giờ Trễ nhất một đầu là sáng sớm lúc tám giờ ai mẹ nó i lúc này còn ôm điện thoại trả lời cái ngươi à ngươi cũng không phải đến xem tướng tây nữ t h í chủ lại nói ta dựa vào cái gì nhất định phải trả lời cái ngươi ta cũng không phải cha ngươi liền xem như cha ngươi trông thấy ngươi bộ này tên điên bộ dáng cũng không muốn phản ứng ngươi thanh tâm chú niệm ba ngày liền không kiên trì nổi cứ như vậy còn muốn tu luyện tất cả tin tức nhìn xem đến g i a hỏa này liền biểu hiện ra bốn chữ nóng lòng cầu thành bái bai không tiễn tự giải quyết cho tốt lý du tuyệt không nung chiều hắn phát ra câu nói này trực tiếp tới một cái phần mềm xã giao tam liên triều gặp lại xóa bỏ cho vào s ổ đen rời xa rác rời người chớ bị bọn hắn mang tới tâm tình tiêu cực ảnh hưởng nhất định phải kịp thời đi không phải vậy ngươi liền sẽ bị âm ú vặt vẹo bỏ sát bọn hắn kéo vào v ú bùn thống khổ không chịu nổi xin hỏi t ĩ n h vân quan du, lý du l ý đạo trưởng có đây không để điện thoại di động xuống không bao lâu một thanh âm từ bên ngoài truyền vào lý du đi qua mở cửa xem xét phát hiện một đám người lôi kéo một đống thảo dược một mực cung kính đứng ở cửa ra vào các ngươi xem như đem thảo dược đưa tới t u â n p h o n g đội đội trưởng tự kỵ nhìn thấy lý du trưởng còn trẻ như vậy đẹp trai lập tức sửng sốt một chút hắn không nghĩ tới lý du sẽ còn trẻ như vậy chỉ là lý du không d à n cùng bọn hắn nói chuyện p i ế m chỉ coi làm là thảo dược thường các ngươi liền đem thảo dược thả nơi này là được rồi. đạo ế tiếp n chính ta sau được. xử lý là đ trưởng đây là mua sắm thảo dược sổ sách ghi chép ân không có vấn đề lưu nghị tiểu tử này mua sắm thảo dược ánh mắt ta vẫn là tin tưởng lý du nhìn một chút không có phát hiện sai lầm liền bắt đầu vùi đầu xử lý thảo dược đúng rồi lưu nghị tư chất kiểm tra đo lường kết quả đi ra sao thiên phú của hắn thế nào lý du thuận miệng hỏi một chút tư kỳ nhìn chung quanh cẩn thận từng ly từng tí thấp giọng nói đạo trưởng lưu nghị thiên phú đẳng cấp bị che giấu đi còn thủ hạ đạt tử mệnh lệnh không cho phép chuyển ra ngoài nhưng nếu là ngươi hỏi thăm ta khẳng định phải nói cho địa cấp lưu nghị thiên phú đạt đến địa cấp địa cấp lý du động tác hơi dừng một chút đây coi như là thiên phú thật tốt sao chúng ta giang nam thành chưa từng có đi ra địa cấp đây là cấp độ yêu nghiệt thiên phú cấp độ yêu nghiệt lý du lường đầy miệng ngươi cũng thực có can đảm nói nào có khoa trương như vậy hẳn là cũng liền t ạ m được ở k ế t trước lý du nhìn rất nhiều tiểu thuyết mạng c h ỉ ít hắn cảm thấy không có thu hoạch được một câu con ta có đại đế c h i tư đánh giá thiên phú cũng liền như vậy đi chẳng qua trước mắt đến xem chính mình luyện g a đan dược đối với người khác hay là hữu hiệu chỉ là tạm thời đối với mình vô hiệu đây coi như là một kiện đáng giá cao hứng sự tình địa phương địa cấp thiên phú đều đều không phải là rất hài lòng vị này ánh mắt phải cao đến địa phương nào đi tư kỳ ngại lời không dám tiếp tục nói tiếp ngược lại định n ọ t nói ra đạo trưởng lão gia chúng ta phân phó về sau có yêu cầu gì n g ư ơ i cứ việc cùng chúng ta x á c h chính là lý du nhẹ gật đầu có thể các ngươi để điện t h o ạ i đi một đoàn người lên núi nhanh xuống núi cũng nhanh không dám ở nơi này dừng lại lâu thêm đội trưởng vị này là ai vậy q u â n thủ thế mà phân phó chúng ta tự mình đưa thảo dược tới vì cái gì còn muốn chúng ta giấu giếm thân phận cùng hành tùng không có khả năng lộ ra một chút dưới núi tuần p h ò n g đội người hiếu kỳ h ỏ i ý miệng không nên hỏi đừng hỏi nhiều tư kỳ lập tức quát lớn dưới mắt bạch trường lăng vừa bị giết chết bọn hắn lập tức quang minh chính đại liền đến bái phòng vị này chẳng phải là tương đương với trực tiếp nói cho thần q u y ế t người bạch trường lăng chết cùng trên núi vị này có quan hệ nếu không phải sự vụ quá mức bận rộn lại ở vào thời kỳ nhạy cảm q u â n thủ đã sớm cái thứ nhất lao đến thiếu kính cụ cụ tôn kính bái phòng vị này chúng ta giang nam thành khổ lâu như vậy bây giờ không chỉ ra một vị thiên tài cũng rốt cục có đại năng trấn thủ quần thủ hiện tại sợ là khoe miệng đều muốn c ư i n ắ c đến mang hay thương phấn qua tay múa chân đi quân thủ ngươi khoe miệng này làm sao lúc này phủ quận thủ đệ cơ quan một đám người kinh ngạc trơ mắt nhìn trần trung dân rõ ràng còn tại xử lý lấy công khoe miệng đột nhiên giật ra nết miệng còn thiếu d ừ n g còn chưa hết ở đám người hoảng sợ lưu lại quận thủ đại nhân sẽ không phải chúng t a đi không hắn hương vân nhĩ ha ha ha ha ha ha một đêm này luôn luôn đau lão bà trần trung dân bởi vì nửa đêm còn tại thỉnh p h o ả n g phát ra cười ngớ ngẩn bị một cước đạp đến gầm giường gầm giường ha ha ha ha ha tiếng cười không dứt vẫn tại vang n ặ n đại trần phủ quanh quần một đêm tiếng cười chương bốn mươi chín xuất phát quan vân sơn chương bốn mươi chín xuất phát quan vân sơn thúy vân thành liệu ra trang vườn đạo trưởng ta chờ ngươi luyện đan thành công tin tức tốt phát x o n g tin tức liệu thanh phong để điện thoại di động xuống cười khổ một tiếng sau đó toàn thân không có tí sức lực nào nằm ở trên giường đối với cái gì đều không làm sao có hứng nổi ta cũng thật sự là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng thế mà không hiểu thấu đem hy vọng ký thắt vào một cái trên mạng đạo sĩ bất quá lời nói đi cũng phải nói lại l ý đạo trưởng nhan trị thật đúng là để cho người ta ghen ghét ta như vậy xuất trần thoát c ủ người tổng không phải là cái lửa gạt đi liệu thanh phong đầu nào rất loạn đang miên man suy nghĩ đấy lại dùng sức lắc lắc đầu đem hết thể suy đoán cùng ý nghĩ ném so hót được chưa được chưa bị người xuất khí như vậy lửa ta cũng nhận ai bảo chính mình lúc trước tiêu hành b ạ t hố không nghe khuyến cáo c ư ơ n g ép sông vào vân h ả i thiên cung luân lạc tới bây giờ bị thương hạ tràng đều là chính mình làm ra tới liêu thanh phong không có đi trách bất luận kẻ nào chỉ cảm thấy hay n ấ y không thôi vì khôi phục thiên phú của mình phụ mẫu không tiết hao hết nội tình còn mạo hiểm tiến vào bí cảnh vì chính mình tìm kiếm linh đan rượu dược xuân nhi miệng ta khát cho ta rót cốc nước liêu thanh phong miệm đắng lơi khô hướng ra phía ngoài đầu hô một câu toàn thân không tình không chỉ là chỉ trong lòng thân thể của hắn cũng giống như thế. một chút khí lực cũng không có làm đã từng tiên h tri tiêu tử hiện tại ngay cả bưng trà đổ nước khí lực đều không có thật đúng là để cho người ta châm chọc gã còn tại sai sử nha hoàn rót nước cho người à. phanh cửa phong bị người cưỡng ép phá tan từ bên ngoài xâm nhập một nhóm người liêu thanh phong t i ế p thân nha hoàn xuân nhi bị người sách trên tay vứt trên mặt đất liêu trường lâm người dẫn người xâm nhập gian phòng của ta là muốn làm cái gì liêu thanh phong lập tức phẫn nộ nhìn chằm chằm người xông vào người tới đúng là hắn thúc thúc liêu trường lâm đạm mặt nói ta tốt chất nhi trường hà sắp đại biểu chúng ta liễu ra tiến vào vân hải thiên cung vì để cho hắn chuẩn bị đầy đủ một chút hay là làm phiền ngươi nhường ra chỗ này tụ linh trận hạch tâm chỗ ở đúng vậy a đại ca ngươi bây giờ không có khả năng tu luyện lại là còn chiếm lấy chỗ này phúc đ ị a chẳng phải là uổng phí hết gia tộc tài nguyên liêu trưởng hà âm dương quái khí mà nói liêu thanh phong mở miệng c h à o phúng thật có các ngươi cha mẹ ta mới vừa ở bí cảnh tung tích không rõ các ngươi liền không kịp chờ đợi muốn cướp đoạt nhà ta phúc đ ị a như thế á c tục t i ể u đoạn cũng uổng cho các ngươi làm ra được đại gia tộc ở giữa vì tranh đoạt tài nguyên thành viên ở giữa lẫn nhau hại sự tỉnh trước kia thường xuyên phát sinh hiện tại làm theo sẽ phát sinh đây là vĩnh viễn không thể tránh khỏi sự tình nhưng l i ê u thanh phong không nghĩ tới loại chuyện này sẽ nhanh như vậy ngay tại trên người mình trình diễn bây giờ ta mới là l i ê u gia thiên c h i tiêu tử ngươi đã là phế nhân một cái l i ê u trường hà hư lạnh một tiếng ta chỉ hỏi ngươi một câu ngươi chuyển hay là không rời đi l i ê u thanh phong tức giận nói chỗ này phúc địa là ta kiểm tra đo lường gia địa cấp thiên phú thời điểm các tộc lao đặc biệt ban cho ta coi như ta hiện tại là một tên phế nhân các ngươi cũng không có quyền c ấ p đi l i ê u trường lâm cùng l i ê u trường hà hai cha con lít nhau cười ra tiếng sau một khắc đệ sập l i ê u thanh phong người cuối cùng xuất hiện thanh phong nhận rõ hiện thực đi chúng ta làm như vậy cũng là vì gia tộc phát triển chuyển đi l i ê u gia đại trường lao xuất hiện ở cửa ra vào phất phất tay l i ê u thanh phong nắm chặt n ắ m đấm lập tức nới lỏng t h ê lương cười một tiếng nguyên lai、like、đây đều là các người thương lượng s o n g chúng ta ở gia tộc một chỗ khác vì người tìm sân nhỏ không cần là c h í n h ta bất tranh khí không xứng làm người l i ê u gia xuân nhi chúng ta đi tại xuân nhi nâng phía dưới tại mọi người c h â m trọc khiêu khích ánh mắt phía dưới liễu thanh phong cái gì cũng không có cầm ra khỏi phòng đứng tại liễu gia bập cửa trước cuối cùng quay đầu nhìn một cái ánh mắt băng lanh chư vị thuốc bá chư vị thuốc lão hôm nay chật vật đúng là ta r i e o gió gặp bão nhưng các ngươi đừng quên ngày đó tự tiện xông vào vân hải thiên c u n g cũng là các ngươi luôn mồm vì gia tộc vinh quang khuyến khích ta nhưng ta chưa bao giờ ở trước mặt người ngoài nói qua một câu các ngươi không phải hôm nay các ngươi vứt bỏ ta như phế tử đừng trách ngày sau ta chém các ngươi vô tình mọi người ở đây tất cả đều là s ứ c sở bị liêu thanh phong lộ ra ngoan ý có chỗ hủ đến nhưng rất nhanh có người cười não đi ra thật đúng là không nhìn rõ hiện thực t ngươi còn tưởng rằng chính mình là đã từng địa cấp thiên phú đừng quên ngươi bây giờ chính là một tên phế nhân ngay cả bưng cái chén t r à đều bưng không nổi phế nhân liêu thanh phong cười lạnh một tiếng hiện tại ta là phế nhân nhưng không có nghĩa là ta vĩnh viễn là phế nhân chẳng lẽ lại các ngươi nhanh như vậy liền q u ê n năm đó ở trước mặt ta các ngươi lại như thế nào không đúng liêu thanh phong hít sâu một hơi nói ra câu k i a lời lẽ t r í lý ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây không ai mãi mãi hẹn xuân nhi chúng ta đi ha ha ha ha bây giờ là niên đại gì thế mà còn có người hô loại này ngây thơ lời nói g i a hỏa này thật sự là chịu không nổi đạt kích bị điên một đám người lơ lẽm tiếp tục cười ha, ha đầy sân trào phúng cười to tiểu t ử này chẳng lẽ lại còn trông cậy vào khôi phục thiên phú tuyệt đối không thể những năm này tiên đăng các linh dưỡng cốc bách hoa tông tới bao nhiêu người bọn hắn lại mời bao nhiêu y d ư đ ề u trị không hết hắn đối với hắn thương thế đã sớm có khẳng định cho dù y tiên tái thế cũng phải thúc thủ vô sách bây giờ bị trục xuất liêu ra hắn lại lấy cái gì đi khôi phục thiên phú đơn giản người xin、si、ó i ngộ bên ngoài dịu lấy thiếu gia nhà mình xuân nhi thì là một mặt sùng bái thiếu gia lao ra nếu là nghe thấy ngươi có thể như thế tỉnh lại hắn nhất định sẽ rất vui vẻ nhiệt huyết qua đi liễu thanh phong lật ra một cái liếp mắt lời xã giao lời xã giao ngươi nghe không hiểu sao l i ê n ta hiện tại tình huống này có thể đánh chết một cái tiểu lâu lạ đều được hồi quang phản chiếu mới được g i á n g chống đỡ qua đi mới vừa nói xong liễu thanh phong liền toàn thân sủi lơ tại nhà mình thị nữ trên thân thiếu gia thiếu gia ngươi tỉnh chúng ta bây giờ nên đi chỗ nào à xuân nhi lo lắng và phần nhìn qua người đến người đi khu phố hoàn toàn không biết sau đó nên làm như thế nào giang nam tỉnh vân du c h ấ n đi tính vân quan tìm lý du đạo trưởng liêu thanh phong cật l ư ợ nói hiện tại hãn triệt để cùng đường mặt lộ chỉ còn lại có đầu này hy vọng duy nhất bảy giang nam thành long nguyện quân trang viên một chùm bạch quang từ phía chân trời xa xôi bay thẳng xuống tại một mảnh thánh khiết trong h à o quang một đạo lao giả m ặ c bạch bảo ngưng tụ ra thân ảnh hai tay đặt sau lưng uy nghiêm mắt nhìn phía trước t h á n h nữ bạch trường lao vất lạc hai vị sứ giả bỏ mình lúc đó ngươi đến cùng có ở đó hay không t r ợ tin tức này truyền vào t h â n thuyết có thể nói là kinh động trên dưới một đám nguyên lao tức giận không thôi long nguyện quân sắc mặt bình tĩnh nói lúc đó ta ở đây tình huống kia đến cùng là như thế nào long nguyện quân áp giang nam thành ra một vị địa cấp thiên tài bạch trường lao nóng lòng không đợi được phía dưới lòng sinh cảm n ộ ý đồ đột phá thiên địa hạn chế tấn thăng kim đan về phần kết quả này như các ngươi nghe thấy cuối cùng thất bại trong găng t ố c b ệ n h trường lao tiếp lối kết thúc người tới trực câu câu nhìn chằm chằm long nguyện quân mấy phút đồng hồ trong lúc đó không nói một lời trong trang viên một mảnh t h ố c sát kinh người sát khí tựa hồ tùy thời muốn bạo phát đi ra long nguyện quân lời của ngươi nói thế nhưng là c ầ u câu là thật là thật long nguyện quân m ặ t không biểu tình thánh nữ nhớ kỹ ngươi hôm nay nói lời nếu như có nửa chữ là giả ngươi nên rõ ràng hậu quả sự thật vốn như thế ta nguyện ý gánh chịu hậu quả long nguyện quân sắc mặt không đổi đường vô luận như thế nào nàng đều không biết đem lý du để lộ ra đi cho dù là tuyệt thế kiếm tiên tại cái tiêu cao không thể chạm thần đàn phía dưới cũng muốn gây kích trầm xa nàng không có khả năng hại lý du người tới hư lệnh một tiếng dạy cho ngươi trận pháp b ạ c h trường lao bất đắc d ĩ bỏ mình nát kha v á n cờ chỉ có thể dựa vào chính ngươi phá giải long nguyện quân mặt lộ miệng ai b ạ c h trường lăng lại lúc nào giảng dạy qua chính mình trận pháp lần nào đánh cờ hắn không phải đang l i ề u mạng ngăn cản chính mình lĩnh ngộ sau một tháng vân hải thiên cung muốn mở ra linh khí khôi phục sẽ tiến vào kế tiếp giai đoạn cựu phượng sẽ ngắn n g i thất tình đây là một lần cơ hội ngàn năm một thở chỉ là ngươi cô phụ kỳ vọng của chúng ta, từ đầu đến cuối không phá nổi nát kha v ă n cờ, chúng ta đối với ngươi rất thất vọng. Long nguyện quân trên khuôn mặt hiện hiện một vòng cười lạnh, bọn gia hỏa này vẫn là như vậy r ồ i trá đến cực điểm cho nên, ngươi chỉ có hai tuần thời gian, nếu là vẫn như c ũ không thể phá cục, đ ổ i lúc chúng ta sẽ đem cơ hội n g ư ờ n g cho làm thánh nữ truyền thừa. các ngươi không có khả năng làm như vậy. luôn luôn tỉnh táo long nguyện quân, nghe được quyết định này, chắn đoán tinh tế tỉ mỉ trên trán, lập tức xuất hiện đ ấ n xanh. cựu phượng đối với nàng tới nói, xa không chỉ là thần vị truyền thừa. thánh nữ, tự giải quyết cho tốt đi, cần phải cần cù có thừa. nhưng mà, thần khuyết người không nhìn nàng kháng nghị sau khi nói xong trực tiếp tiêu tán tại trong hảo quang một đám cẩu vật long nguyện quân sắc mặt tái xanh rút ra trường kiếm không kiềm chế được nỗi lòng trong phòng chém lung tung đập l o ạ n bên ngoài thị nữ quỷ giảm xuống đất run lệ bẫy bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua thánh nữ như thế mất khống chế qua hồi lâu sau phát tiết xong cảm xúc long nguyện quân ngồi tại trên thềm đá cuối cùng nhìn về hướng vân du trấn phương hướng tự a hồ hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm nàng tuyệt đối không cho phép cựu p ư ợ n g lực lượng bị người khác truyền thừa trương thiên thịnh thu thập một chút đồ vật theo ta đi tính vân quan những ngày này Trương thiên sư đạo hóa thành long nguyện quân chó săn nghe được rốt cục lại muốn đi tĩnh vân quan hắn lập tức cao hứng không được một người đắc đạo gà chó lên trời không thành đạo được làm cái phi thăng gà chó cũng là khó lường sự tình a t r ư ơ n g năm mươi cái kia không chỉ là một vị kiếm tiên t r ư ơ n g năm mươi cái kia không chỉ là một vị kiếm tiên giang nam thành đ à i xem sao ngụy lân thân mang một bộ trắng đen sen kẽ trườm bảo đứng chắp tay đứng tại trên đài cao nhìn xuống toàn bộ giang nam hình dạng mặt đất trước mắt là một mảnh tốt đẹp non sông khí thế bằng bạc phong cảnh vô hạ tốt nhất là tại linh khí nhìn xuống đằng sau thế núi hình dạng mặt đất tại linh khí tẩm bộ phía dưới dần dần trở nên nguy nga bất p h ẳ m trung linh dục tú các ngươi nói cái này giang nam tỉnh rõ ràng có được mấy cái linh mạch địa linh nhân kiệt vì cái gì mười năm trong lúc đó xuất liên tục cái hoàng cấp thiên tài đều khó như vậy ở phía sau hắn còn có hai người ngồi buổi tiếp một cái chính là trừ yêu vệ giang bách linh luôn luôn lưu i d i u hơi nhiều lời nàng lúc này cũng thành thành thật thật không dám nhiều lời một chữ chính là ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía trên b à n trà đồ ăn vật bánh ngọt vụ trộm nuốt nước bọn còn có một người thần thái nghiêm túc chững chạc đàng hoàng tư thế ngồi ngay ngắn cẩn thận tỉ mỉ năm yếu ba mươi mặc ngự cấn có chấn ma hai c h ữ chế ngự lộ ra một cố lao cứng nhắc khí chất đối mặt hỏi thăm. hai người cũng không dám đ á p lời bởi vì bọn hắn đều hết sức rõ ràng đây chính là luôn luôn bận rộn ngụy lân tại sao phải tại giang nam thành nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng nguyên nhân lúc này thúa thiên đao đi đến thiên binh danh kỵ sĩ trưởng thúa thiên đao bái kiến ngụy đại nhân đứng lên đi ngụy lân xoay người nhìn về phía hắn sự tình làm được như thế nào thúa thiên đao n h t miệng cười một tiếng lưu nghị danh tự đã tuyên khắc tiến trừ yêu vệ danh sách bên trên lần này ai cũng đoạt không đi chấn ma g á m trừ yêu ghi chép thiên binh cờ chỉ cần lên cái này ba cái danh sách thì tương đương với gia nhập tổ chức chấp hành nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được đại hạ hương hòa tín ngưỡng đây cũng là phía quan phương lung lạc thủ đoạn của tu sĩ đồng dạng chỉ cần lưu lại thần hồn là cấn liền không còn cách nào bị xóa đi làm không tệ ta cũng không nghĩ tới lần này giang nam chi hành còn sẽ có niềm vui ngoài ý muốn ngụy lân trên khuôn mặt cũng là khó được xuất hiện vui mừng liền để lưu nghị tiểu tử này đi theo bên cạnh ta cùng một chỗ trở về đi lời này vừa nói ra hứa thiên đao ba người đều mặt lộ kinh hãi ngụy lân đây là muốn tự mình dạy bảo lưu nghị tu hành a xem như tiện nghi bạch t r ừ lăng một kiếm bị giết để hắn chết đến thống khoái một ch ngụy lân chợt lại hừ lạnh một tiếng vì vân hải thiên cung danh lệch cô ý áp chế tỉnh giang nam thiên tài cái này thần khuyết còn nói gì siêu phàm thoát tục cuối cùng vẫn là cùng những thế gia kia liên lụy ở cùng nhau đại nhân ngươi là có hay không biết vị kia kiếm tiên lúc này h ứ a thiên lao cẩn thận từng ly từng tí hỏi đối với vị kia ta cũng không phải rất rõ ràng còn tại trong điều tra ngụy lân cười cười nhưng ta có thể khẳng định hắn không chỉ là một vị kiếm tiên cái gì không chỉ là một vị kiếm tiên trấn ma ti tại giang nam thành người phụ trách vị kia đâu ra đấy lao hình trấn kinh lên tiếng chính các ngươi xem đi ngụy lân đem một cái tình báo đưa đi ra ba năm trước đây lưu nghị mười sáu tuổi tham gia tư chất kiểm tra đo lường kiên trì không đến hai mươi giây mở thức hải thất bại không có thiên phú tu hành hai năm trước lưu nghị mười bảy tuổi tham gia tư chất kiểm tra đo lường kiên trì không đến ba mươi giây thất bại một năm trước lưu nghị mười tám tuổi kết quả khảo nghiệm càng thêm hỏng bét mười giây liền bị đào thải tại sao có thể như vậy cái này lưu nghị ba lần trước kiểm tra đo lường đều không có được thiên phú tu hành làm sao đột nhiên thiên phú liền đạt tới địa cấp không chỉ là trấn ma ti t h ạ c nham liền ngay cả hứa thiên đao cũng tinh hô đi ra duy nhất bước mặt phát sinh ở một tháng trước lưu nghị cùng gia, gia của hắn lên núi nhập đạo quan dùng thảo dược đ giang bách linh tiếp tục nhớ tới tình báo cái này ta biết khi đó ly đạo trưởng phá vỡ thiên địa h u y ễ n trận thời điểm lưu nghị liền đứng tại bên cạnh hắn cũng cùng theo một lúc tới cứu r a ra hắn hứa thiên đ a o một mặt c h ậ n kinh nói như vậy vị này không chỉ là một vị kiếm tiên còn là một vị luyện đan sư luyện đan sư sao còn không chỉ như vậy ngụy lân lắc đầu hắn liền thiên địa h u y ễ n trận đều phá vỡ thoáng một cái mấy người đều kinh ngạc chờ chút ngụy đại nhân ý của ngươi là nói hắn không chỉ là kiếm tiên hay là luyện đan sư càng là một vị trận pháp sư cái này sao có thể thuật nghiệp hữu chuyên công coi như tiên thần truyền thế vậy cũng chỉ có thể tại một đạo bên trên đứng tại định phong làm sao có thể có người cùng lúc tinh thông nhiều như vậy à hứa t h i ê nào thạch nham hai người cũng không dám tin tưởng v o a tắc nghĩ như vậy ta tiểu lý đạo trưởng là tương đương lợi hại ai chỉ có không tim không phổi g i a n g bách linh còn tại trong lòng lại là sợ h ã i thán phục lại là tán thưởng giống như bị khen người là nàng một dạng ta cũng rất tò mò đây là một vị nhân vật thế nào ngụy lân ngữ khí vẫn như c ũ khiêm tốn không có một tia lòng nghen thị chỉ là đáng tiếc ta muốn lập tức chạy tới đế kinh xử lý sự tình vô duyên gặp h n ngụy đại nhân ngươi nhanh như vậy muốn đi thạch nam trong lòng giật mình v â n hải thiên cung mở ra sắp đến có chút danh n lệch vẫn là phải giành giật một hồi ngụy lân cười nói húng chi lần này tay cầm thần khuyết cùng thế ra nhược điểm ta có chút không kịp chờ đợi muốn đánh s ắ t mặt của bọn họ thời điểm dĩ vãng quản hạt cục bên này không ăn ít thua thiệt thạch nam ta sau khi đi ngươi muốn lưu tại giang nam thành thời khác chú ý thần khuyết động tĩnh có bất kỳ vấn đề kịp thời hướng ta báo cáo đặc biệt là trần quận thủ bên kia muốn bao nhiêu chú ý một chút nói ngụy lân một mặt nghiêm túc thuộc hà m i mạch thạch nam không g i m thất lễ trịnh trọng hồi phục hứa thế nào ng ngụy lân lại lấy ra một tờ giấy đưa cho hứa thiên đao không cho phép mở ra nhìn ngụy lân lại gõ mất rồi hứa thiên đao tay hứa thiên nhất kiểm hợp lực nói đại nhân đây là tình báo gì không nên hỏi đừng hỏi ngụy lân liếc nhìn hắn một cái sau đó quay người rời đi chỉ là bước chân mới vừa đi tới thang lầu hắn lại ngừng lại do dự một chút hay là bàn giao nói nói cho thánh nữ một tiếng truyền thừa cựu phượng một chuyện không thể miễn t ư ở n g nếu là thực sự không được ta có thể làm nàng tìm kiếm mặt khác thần minh truyền thừa thần khuyết bên kia còn lại không ngừng vì khó lo nguyện quân hai tuần thời gian phá giải nát kha v ắ n cờ cơ hồ là không có khả năng không nghĩ tới ngụy đại nhân sẽ như vậy quan tâm t h á n h nữ hứa thiên đao sửng sốt một chút sau đó gật đầu xác nhận nhưng trong lòng cũng không khỏi nghĩ đến cựu phượng đối với thánh nữ tới nói cũng không chỉ là thần minh truyền thừa nàng hẳn là sẽ không bỏ qua hôm nay trước kia long nguyện quân liền đã dẫn người tiến về quan vân sơn ngụy lân như thế nào không rõ long nguyện quân tâm tư lập tức gật đầu cân s o n g xin giúp đỡ quan vân sơn vị kia là bây giờ chỉ còn lại lựa chọn chỉ mong vị kia có thể trợ giúp viện quân phá giải rơi nát kha ván cờ bốn tiếp lấy tại rời đi trước đó ngụy lân vị này đưa thân hoa hạ tam đại kim đan một trong đại lão quản hạt cục đương đại người cầm hướng phía quan vân sơn phương hướng chắp tay thở dài một cử động kia để hứa thiên đao ba người khiếp sợ nói không ra lời không chút nào khoa trường trong thiên hạ vẫn chưa có người nào có thể chịu được nổi ngụy lân những túi đầu nói cho trần q u ầ n thủ lần này đi đế kinh ta sẽ thay giang nam thành tất cả học sinh lấy một lần công đạo nói xong ngụy lân thẳng tắp thân thể không do dự nữa quay người rời đi